t r ư ớ cách 1324, thập phương cực ý s t trận. sinh đại ự u sát ma tổ ma ầ thần n cùng thần nữ nhanh trong tối lui đến chân tử tối trời, cách lui xa nhau như ổ i điên i n bát tí m v ơ n g như thế xa bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được bát tí minh vương thân bên trên chuyển đến loại kia thao thiên đến hủy diệt khí cơ bát tí minh vương n g ử a mặt lên trời thét dài sợi tóc màu đen đứng đấy bắt đầu trong con mắt bắn ra kinh khủng thần mang hắn toàn thân hắc quang như lẻ diễm nhảy chập trờn giờ khác này sau lưng của hắn phủ hiện tám cánh tay mỗi cánh tay đều có thể nâng lên nhất phương thiên địa giết một cái là mình tám cánh tay v ư n g đẩy vô tận pháp tác phủ văn tuấn ra bao trùm thiên địa không tốt chạy mau thấy cảnh này một chút cường đại khai ám lâu sát thủ nhau nhau kinh hô có thể di động trực tiếp hướng chân trời bỏ chạy cái tên điên này không ít người sắc mặt trắng bệnh lớn tiếng mắng oanh lấy bát tý minh vương làm trung tâm một c ỗ lực lượng hủy d i ệ t chấn động mà ra trong nháy mắt quét ngang mà qua những nơi đi qua tối khô là hủ tám cánh tay v u n g gầy mỗi một kích đều xé rách thiên địa dung chuyển vũ trụ tinh thần làm cả thiên địa đều lắp động không ngừng các n g ư ơ i ở đây chú ý an toàn ta đi hội hội hán cựu sát ma tổ nhìn xem cùng tính đại pháp bát tý minh vương ném câu nói tiếp theo một cái là mình. t h ư ớ n cục tính t đại phát bát tí minh vương mặc dù mất đi ý thức nhưng là bản năng chiến đấu để hắn trong nháy mắt khóa chặt cựu sát ma tổ giống tám cánh tay vương người bát tí minh vương tựa như là từ mãng hoang thời đại vượt qua mà đến mãng hoang đại vu một quyền đánh tới hướng cựu sát ma tổ siêu không gian tạo nên một vòng vận sóng cựu sát ma tổ bóng dáng trong nháy mắt biến mất phanh một tiếng lần nữa hiện thân hắn đã xuất hiện tại bát tí minh vương bên người một bàn tay đập vào đối phương phía sau chăm chú chỉ là để bắt tý minh vương đánh một cái lảo đảo tứ giai chuẩn đế một k í c h đủ để hủy thiên diệt đ ị a dễ như t r ở bàn tay lại tiếp bất động bắt tý minh vương nhục thân có thể thấy được nó nhục thân cường đại cựu sát ma tổ khe giật mình sắc mặt đ ạ i biến hắn không nghĩ tới bắt tý minh vương nhục thân như thế chi cừng rắn bóng dáng hơi biến hóa lần nữa biến mất một kích không trúng trong nháy mắt bỏ chạy đây là một sát thủ thiết yếu tố chất oanh tại cựu sát ma tổ biến mất trong nháy mắt tám cánh tay công sát mà tới trực tiếp đánh xuyên hư không đem hư không vỡ vụn một hố đen to lớn thật là nhanh chóng độ nơi xa cựu hơi có chút chật vật vừa mới trong n g á y mắt b á t tý minh vương tốc độ quá nhanh nhanh đến hắn kém chút không có phản ứng kịp siêu b á t tý minh vương bóng dáng đột nhiên biến mất không tốt cựu sát ma tổ ánh mắt co r ụ t lại chỉ cảm thấy rùng mình không chút do dự đột nhiên g i ố n g một cái hư không trực tiếp hướng về phía trước bắn ra ầm ầm ngay tại hắn bắn ra trong n g á y mắt sau lưng hư không đột nhiên sụp đổ sụp đổ hiện ra cái lô đen này một cái bóng người hiện lên ở trong lô đen n c i b ự u sát ma tổ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bắt tý minh vương đường lục giai t u y n đế không sai trước mắt b hoàn toàn đem mình áp chế phanh thư không băng liệt bát tý minh vương bóng dáng phảng phất đao bình thường từ không trung một bên khác phóng tới tới đem bầu trời chia cắt thành hai nửa vô số không gian mảnh vỡ chóc ra tám cánh tay luân chuyển vạn đạo thần lực như thác nước bình thường đen hoàn toàn mờ mịt để cho người ta hoảng sợ toàn bộ rủ xuống đem cựu sát ma tổ vây quanh như muốn vây giết thái tổ ra ra Thấy cảnh này, nhật、diệu、thần tử cùng dạ hành thần nữ đều là thần cảnh hành này, cùng nữ là diệu dạ đều s Quen, quen. b á t tý minh vương tám cánh tay vung vẩy phát ra từng đạo thông tin ê quyền mang đánh nát hư không kinh khủng quyền mang phá vỡ thiên địa đủ để hủy núi nước địa hướng cựu sát ma tổ đánh tới phanh quyền mang tại chỗ vỡ nát vô số pháp tác phủ văn bay tán loạn nhanh chóng k h ô cạn biến mất tất cả mọi người trợn cả mắt lên nhìn xem tình cảnh như vậy giật mình không thôi là sát thần kiếp mục có thế hệ trước sát thủ nhìn ra mánh khỏe hô cựu sát ma tổ tuyệt kỹ thành danh sắt thần k ế p m ụ không sai sát thần kiếp m ụ sắt thần k ế p mục không i sát t h n kiếp mục không sai sát thần k i ế mục h ô n g sai sắt thần kiếp mục bác tý minh vương l h ó i toàn thân bao khoảng đồng đậm hắc khí liền phản phất một tôn ma nhân bình thường ngươi không có điên ngươi là chứa giờ khắc này cựu sát ma tổ nghe được bát tý minh vương nói chuyện sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi thất thanh nói đương nhiên nếu không ngươi làm sao có thể mắc câu đâu bát tý minh vương nết miệng một cười ngươi là ta không chế khai ám lâu lớn nhất chứng lại nhất định phải diện trừ ngươi thế nhưng là ngươi lại quá cường đại tứ giai c h u ẩ n đế chỉ có, để, ngươi chủ động động thủ, mới có thể để cho ngươi lưu lại ngươi thiết kế ta cựu sát ma tổ tròng mắt hơi hít trầm giọng nói ra có làm được cái gì ta muốn đi ai có thể ngăn được ngươi đều có thể thử một lần b á t tý minh vương cười lạnh nói nhìn thấy b á t tý minh vương dáng t ư ơ i cười cựu sát ma tổ trong lòng nhảy một cái ám đạo không tốt thân hình hơi biến hóa liền muốn dung nhập hư không trốn xa nhưng mà phanh một tiếng chuyển đến hắn vừa mới biến mất thân thể trực tiếp bị hư không gậy trở về một cô lực mạnh đ á n h tới để hắn khí huyết một trận bốc lên đây là cựu sát ma tổ nghĩ đến cái gì s á t mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi như người suy nghĩ b á t tý minh vương đường thập phương cực ý sát sinh đại trận cựu sát ma tổ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng nói ra mỗi nói một chữ s á c mặt đều âm trầm một điểm thập phương c ự c ý đây là khai ám lâu sát sinh đại trận bên trong công phạt bén nhọn nhất đại trận trận này đã từng đánh giết quá ít năm đại đế đã từng đánh giết qua uy danh hiển hách c h u ẩ n đế thậm chí săn bắn quá lớn đế mặc dù cuối cùng không thành công nhưng lại vậy vây khốn đại đế mấy ngày lâu chỉ dựa vào điểm này liền đã đủ để tưởng tượng tòa đại trận này uy lực cựu sát ma tổ không nghĩ tới bắt tí minh vương có thể tại như thế trong thời gian ngắn tại mình không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới bố trí xuống trận này thần tử thần nữ đi mau cựu sát ma tổ hướng phía nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ hô một tiếng bị thập phương cực ý sát sinh đại trận vây khốn liền xem như đại đế cũng muốn phế lật tay một cái chân trong thời gian ngắn vậy ra không được chớ đừng nói chi là hắn cơ bản không có khả năng ra ngoài mặc dù nói bắt tý minh vương trong lúc vội vã khả năng bố trí xuống đại trận có chút đơn giản hóa nhưng là đối phó hắn đầy đủ rơi vào thập phương cực ý sát sinh đại trận bên trong cái kia chính là tuyệt vực như thế hoàn cảnh hắn có thể chết nhưng là muốn bảo toàn nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ hắn nhưng là không có quên mình chức trách cái gì nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ một mợ mịt đi mau ta bị khốn thập phương cực ý sát sinh đại trận chúng các người mau mau r c ó càng x a càng t ố t v ĩ n h v i ễ n k h ô n g n ê n q u a y lại. Kiểu s á t ma tổ h ô t r ư ơ i lăm đại chiến cựu sát ma tổ kịp phản ứng đầu tiên nghĩ đến liền là để nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ rời đi bằng không hắn ham tại nơi đây hai người tại bị bắt tý minh vương thủ hạ ngăn chặn cái k i ế chính là mạt lộ đã chậm bắt tý minh vương tàn nhẫn một người khuôn mặt và mẹo nhìn rất là kinh khủng mặt bên trên lơ lửng xuất hiện từng đầu quỷ dị màu đen hoa văn ngoan đ ồ nhi lưu lại bọn hắn là sư phó cựu mậu tiên nữ gật gật đầu một cái l â mình hướng nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ phóng đi đi mau giết ra ngoài cái gì cũng không cần quản bảo toàn mình cựu sát ma tổ hướng về phía nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ phương hướng la lớn nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ xoay người rời đi bọn hắn cũng biết đầu tiên muốn bảo toàn mình bây giờ không phải là do dự thời điểm ngay tại lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm h ư không nói lên một đạo bóng dáng ngăn lại hai người đường đi hai vị chỉ sợ các ngươi đi không được cựu ngậu thiên nữ h i ề n thân trong thời gian ngắn vượt qua ước vạn giảm hư không ngăn lại hai người cựu ngậu thiên nữ nhật diệu thần tử xứng sở cựu ngậu ngươi chỉ có một người mà hai người chúng ta ngươi vẫn là để m a gia hành thần nữ mở miệm nói ra đêm tâm vũ mặc dù hai người chúng ta tự mình quan hệ không giống nhau nhưng là hiện tại đều vì mình chủ sư mệnh không thể trái cho nên xin lỗi c ử u ngộng thiên nữ lắc đầu nữ khí kiên định nói ra c ử u n g ọ n g thật muốn động thủ sao nhật diệu thần tử bình tĩnh nhìn xem c ử u n g ọ n g thiên nữ hỏi vâng c ử u n g ọ n g thiên nữ gật gật đầu tốt nhật diệu thần tử gật gật đầu đã muốn động thủ vậy thì tới đi mặc dù ba người tự mình là cực kỳ muốn hảo bằng hưu nhưng là giờ này khắc này lại chỉ có thể ra tay đánh nhau dù sao ba người chỗ đứng thẳng trận khác biệt ngoan đ ộ nhi tốc chiến tốc thắng bắt giữ hai người bọn họ bắt tý minh vương bị cựu sát ma tổ ngăn chặn không dành phân thân chỉ có thể gửi hy vọng ở đồ đệ mình là sư phó cựu mộng tiên nữ hồi đáp sau đó nàng nhìn lên trước mặt hai cái h ả o hưu xin lỗi rồi sư mệnh khó vi phạm chớ có trách ta trận doanh khác biệt mà thôi chúng ta không trách người ra tay đi chúng ta vậy sẽ không lưu thủ nhật diệu thần tử trầm giọng nói ra h ắ n cùng dạ hành thần nữ đêm tâm vũ là khai ám lâu thế hệ này thần tử cùng thần nữ tuyệt đối không thể xuất thế oanh oanh oanh thập phương cực ý sát sinh đại trận bên trong cựu sát ma tổ triệt để vương tay vương chân thần lực bành trướng sắc ý xôi trào vô tận sát ý hội tụ thành nhân gian luyện n g ụ c đem bắt tí minh vương gắt gao về khốn ý ân ủ ạ t o ạ i n ẹ t xuyết tâm tứ giai c h u ẩ n đế kinh khủng như vậy vô tận pháp t á c đạo văn bao phủ thiên địa, vô tận sát ý đều cơ hồ hóa thành thực c h ấ t uy lực làm cho không người nào có thể ước đoán cựu sát ma tổ k i ệ t tận chính mình đến toàn lực ngăn chặn bắt tí minh vương vị này lục giai c h u ẩ n đế nó mắt rất đơn giản cái tiết chính là vì nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ rời đi tranh thủ thời gian ông trên bầu trời nhật diệu thần tử g i hành thần nữ, thiên nữ ba người xuất thủ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ thiên n i ệ thiên k u n g vô tận đạo văn phụ hiện huyết ảnh sinh trung điệp, các loại các sát ba í thuật tầng tầng lớp lớp. b người đều là khai ám lâu người với lại t h â m thụ khai ám lâu đỉnh cấp sát sinh bí thuật truyền thừa đối lẫn nhau hiểu rõ vô cùng thường thường đối phương q u á t tay bọn hắn liền biết đối phương muốn làm cái gì từ đó trực tiếp đem ý đổ đối phương đánh vỡ ba người lẫn nhau k h ắ c chế đánh đồng dạng túi bụi đây cũng không phải nói ba người cố ý như thế mà là bọn hắn đâu quá hiểu đối phương duyên cớ khai ám lâu sát sinh bí thuật bọn hắn đại bộ phận điểm đều hiểu được như vậy mong muốn phân ra thắng bại cực không dễ dàng oanh nhật diệu thần tử ngưng tụ một đạo hòa luân h ư ơ n g cựu mộng thiên nữ chém tới giang dắt một tiếng bầu trời trực tiếp bị hỏa l u â n chém thành hai đoạn một đầu cái khe lớn xuất hiện thiên vũ bên trong giống như đem thiên bổ ra bình thường hỏa luân nhiệt độ s á c d ự c nóng bỏng vô cùng mang theo đốt diệt hết thệ kinh khủng uy thế công rết đi qua thứ nguyên phong trục cựu mộng tiên nữ ngọc thủ vung lên tại hư không vạch một cái vô tận đạo văn diễn sinh mở ra một cái thứ nguyên tri môn trong nháy mắt đem vanh tới hỏa luân thôn p h ệ không gian tri thuật. thuật là sát sinh bí thuật thứ nguyên trảm ngưng tụ vô thượng đạo văn diễn hóa xuất một loại bí thuật g a hành thần nữ vẻ mặt nghiêm túc nói ra thứ nguyên trảm nhật diệu thần tử lông mày một nhăn đột nhiên nhớ tới khai ám lâu thật có cái này một loại bí thuật nhưng là loại bí thuật này từ không có người luyện thành á không sai chính là thứ nguyên trạng cựu mộng tiên nữ trầm d ã i nói ra có này bí thuật các ngươi không thắng được đầu hàng đi n a mơ m dạ hành thần nữ quát một tiếng bóng dáng hơi biến hóa tại chỗ lưu lại một đạo cái bóng sau đó đột ngột xuất hiện tại cựu mộng tiên nữ phía sau vô tận sát ý ngưng tụ thành một thanh sát sinh lơi đao trực tiếp hướng cựu mộng tiên nữ phía sau đâm tới cựu mộng tiên nữ thân thể nhất truyền phanh một tiếng biến mất xuất hiện tại dạ hành thần nữ phía sau xuất thủ siêu siêu, siêu. từng đạo bóng người tại hư không biến mất xuất hiện biến mất xuất hiện để cho người ta hoa mắt không nên xem thường bọn hắn đổi vị trí mỗi một lần biến ảo đều đại biểu bọn hắn tuyệt sắt một kích vô tận biển không gian bên trong một bóng người dừng lại tại một tầng không gian bên trong trong tay nắm một thanh quần trượng thần sắc bình tĩnh nhìn lên trước mặt hư không đạo nhân này ảnh chính là lục trần hắn thông qua mình bí thuật đang tại quan sát hắc cám c h i sơn phát sinh hết thể một đám đần độn ra hỏa bị bắt tý minh vương đổ n l ị c h vòng vòng chuyển lục trần nhìn xem giữa sân hình tượng lắc đầu thở dài một tiếng nói ra hoanh hoanh cựu sát ma tổ cùng bắt tý minh vương chiến đấu đã gây cấn tứ giai chuẩn đế quyết đấu lục giai chuẩn đế. mong muốn phân ra, minh vương nghiêm nghị nói ra vâng. trong hư i ê n nữ n ba g ờ i đại chiến tiến đến cấn, hành nhau lẫn vậy gây không ai n h ư ờ n g ai. Chiến thời cuộc lúc nhất trong đạo t tới một l ạ i an ý c âm n bằng thanh nhâm vang lên đáp lại bắt tí minh vương siêu siêu siêu t ừ n g đạo huyễn ả n h phụ hiện biến mất l a n g lệ sát ý trực tiếp khóa chặt nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ không tốt nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ biến sắc thân hình k h ẽ động đột ngột đến biến mất mà l i ê n tại hắn biến mất trong nháy mắt c h ỉ ít có mười mấy thanh trường kiếm rơi vào hai người đứng chỗ đứng phanh phanh phanh h ư không bị chém rách hơn mười đạo cái khe lớn lộ ra đen kỷ không gian l ô đen dạng này một kích nếu như bị chém chúng liền xem như cổ thánh chân quân cũng muốn nuốt hà tê nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ thấy cảnh này cũng là hít một hơi lanh khí mười mấy thanh trường kiếm chân đối bọ đối phương cái này thật là hạ tử mong muốn hai người bọn họ m ệ n h ì a t r ư ớ c 1326, âm hiểm minh vương tranh tranh tranh ngay tại nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ thất thần trong nháy mắt thư không lần nữa nô ra ẩn chứa kinh khủng huyết sát chi lực trường kiếm hướng hai người bọn họ c h é m tới ủy dị thân pháp tàn nhẫn vô tình từng bước sắc cơ đây là khai ám lâu hoàng kim sát thủ quân đoàn mới có thực lực nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ lẫn nhau đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt dùng đập oanh trên thân hai người trong nháy mắt b ộ c phát ra pháp tác phù văn vô tận đạo văn x e lẫn hình thành một bộ màu đen khải giáp đem thân thể bọn họ bao trùm âm vang đúng vào lúc này mười mấy thanh trường kiếm công kích đến hung hăng chạm tại trên thân hai người phát ra liên tiếp kim loại giao kích thanh âm hai người bị đánh một cái lào đ ả o bất quá ngược lại là không có có thụ t h ư ơ n g công kích hoàn toàn bị màu đen khải giáp ngăn cản được thần tử khải giáp cùng thần nữ khải giáp đáng giận cựu mộng tiên nữ phi thường sinh khí không nghĩ tới hai người đã được đến thần tử cùng thần nữ khải giáp phải biết khai ám lâu thần tử khải giáp cùng thần nữ khải giáp mỗi một đảm nhiệm thần tử cùng thần nữ đều có loại này khải giáp phòng ngự phi thường biến thái vững như thành đồng có thể cứng rắn thụ chuẩn đế một kích mà không bị thương giết thần tử khải giáp cùng thần nữ khải giáp coi như phòng ngự qua biến thái vậy có có nghèo thời điểm đợi cho khải giáp năng lượng tinh thạch biến mất cái k i a chính là một đống sắt vụn bát tý minh vương bị cựu sát ma tổ dây dưa hỏa khí tràn đầy lớn tiếng gầm thét lên minh bạch sư phó cựu mộng tiên nữ ánh mắt sáng lên thu thập lòng tin dẫn b ả n g quân kim đoàn sát thủ thay nhau hướng hai người công kích oanh oanh oanh từng trôi trường kiếm quán chú đầy máu sắt chi lực hung hăng từ hư không đánh xuống hướng hai người chém giết mà đến không chút nào cho hai người thợ dốc cơ hội phanh phanh phanh hai người liền phảng phất cầu bình thường bị oanh kích trên không trung bay tới bay lui mặc dù không có t h ụ thường nhưng là cũng là thống khổ không chịu nổi mỗi một lần công kích mặc dù khải giáp đều c h i ệ t i ê u nhưng là bay tới bay lui cũng làm cho bọn hắn chìm vào hôn mê mong muốn nôn mửa các ngươi còn thất thần làm gì à t ử chiến cứu thần tử thần nữ bất kể bất kỳ giá nào cựu sát ma tổ nhìn xem nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ thôi oanh đến đánh tới trong lòng vô cùng nóng nảy bất đắc dĩ phát xuống t ử chiến mệnh lệnh oanh a n h a n h tiếng nói rơi t ư n g đạo trùng tiên chi h u phóng lên tận trời thống xung quang chiến đài đám người bên trong từng đạo bóng người là phóng xuất ra mình vô địch sát ý đọc chuyện với hiện nụ hạ toa chấm nét c ổ thánh nửa bước chân quân chân quân nửa bước thần vương chuẩn thần vương thần vương từng cái ẩn tàng trong đám người đại nhân vật xuất thủ hướng về bầu trời phóng đi những người này đều là thần tử cùng thần nữ người ủng hộ vẫn giấu kín trong đám người âm thầm bảo hộ hai người hiện tại những người này toàn bộ hiện thân xuất thủ giải cứu hai người oanh oanh oanh từng đạo bóng người đặc không triển khai tuyệt thế công phạt sát sinh mỹ thuật nhiều lần ra lòng lánh hư không vô tận sát ý bao phủ hắc á m tri sơn để vô số người vì tri biến sắc không chỉ có như thế liền là trong hư không vậy có người hiện thân đây đều là thế hệ trước sát thủ từng cái thực lực cường đại giết người như ngoen hoen hoen h những người này vừa xuất hiện lập tức liền đem ẩn tàng vào hư không chính đang không ngừng công kích n h ậ t diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ hoàng kim sát thủ xuất thủ phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. phốc, phốc. hư h không từng đạo huyết t i ễ n bay lên từng khỏa đầu lâu bay lên trời sau đó từng cỗ thi thể không đầu từ hư không hiện thân rơi về phía mặt đất cái này chút lao sát thủ vừa ra tay liền t h à n h niên ép tư thái một đường quét ngang trực tiếp hướng thần tử cùng thần nữ tới gần như muốn giải cứu ra bất kể đại giới đây là khai ám lâu trọng yếu nhất một cái mệnh lệnh loại này mệnh lệnh một khi truyền đạt vậy sẽ phải không chết không thôi vậy phải hoàn thành viện binh đến chính gặp vô số hoàng kim sát thủ cùng cựu n ộ n g thiên nữ liên hợp công kích nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ rất vui vẻ trong tay lực phản kích lượng không khỏi nâng lên ba điểm hai người lực lượng tăng nhiều phản kích càng ngày càng lăng lệ giết giết giết lão sát thủ kinh nghiệm tác chiến phong phú thủ pháp giết người tầng tầng lớp lớp căn bản không phải cái này chút hoàng kim sát thủ có thể ngăn cản chiến đấu ngay từ đầu trực tiếp liền bắt đầu thành nghiêng về một bên xu thế vô tận biện không gian bên trong lục c h â n lập thân trong đó nhìn xem một màn này không khỏi thở dài một tiếng lắc đầu một đám đầu góc không dùng được đồ chơi trí thông minh đáng lo a thắng bại đã định hắc á m chi sơn rốt cục dốc toàn bộ lực lượng thấy cảnh này đang cùng cựu sát ma tổ đối chiến bắt tí minh vương lộ ra thắng lợi hơi cười hắn cắp loại liền là giờ khác này v a n h v a n h v a n h ngay tại những n à y lao sát thủ hiện thân đến giờ khác này bắt tí minh vương ngửa mặt lên trời cười to không biết vì sao a thấy cảnh này cựu sát ma tổ không khỏi trong lòng nhảy một cái sau đó trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút đột nhiên kịp phản ứng xong bị lừa rồi nhưng mà thì đã trễ tại hắn k i ị m phản ứng lúc đợi b á t tý minh vương trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cố lực lượng kinh khủng lập tức đem hắn tung bay b á t tý minh vương đỉnh đầu phủ hiện một vòng màu đen mặt trời đường đạo pháp tắc trật tự bông xuống mặt trời hành không vừa xuất hiện lập tức chấn áp thiên địa p h ủ phủ từng cái sát thủ toàn bộ sủi lơ trên mặt đất chăm chú trong nháy mắt ngoại trừ cựu sát ma tổ còn đứng lấy tất cả ở đây người toàn bộ sủi lơ trên mặt đất ha ha ha ha bắt tý minh vương n ử a mặt lên trời cười to chúng ta liền là giờ khác này đem bọn người một mẻ hút gọn minh vương giỏi tính toán cựu sát ma tổ sắc mặt â m trầm dùn giọng nói ra. Hắn không nghĩ tới. từ đầu đến cuối b á t tý minh vương đều đang bừa bỡn tính toán mình thẳng đến mình ra lệnh lệnh ủng hộ thần tử cùng thần nữ sát thủ bại lộ đây chính là đem những này người hướng tử lộ bên trên đ à y mà lại là vạn kiếp bất phục bởi vì b á t tý minh vương sẽ không tha những người này Giết. mong muốn đem bát tí minh vương ngăn、chặn. Nhưng không không, Kiểu thiêu minh lại phát hiện chính mình đối với trời hết huyết đến chế, sát ma tổ thật thích, toàn đốt bát tí phát chút mặt từ kích khí, sâu muốn màu áp ma đem mình đem mà mình bị chặn. hắn chính hắn hoành lực, có đen nào vô tận sát ý phóng lên tận trời mong muốn thoát thân ngươi không gì hơn cái này b á t tý minh vương khinh thường một cười chậm rãi dội ra một ngón tay ép hướng cựu sát ma tổ lúc đầu cựu sát ma tổ ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ còn tại cắn r ă n g kiên trì chăm chú một ngón tay trực tiếp để nó sụp đổ phù phu một tiếng quỳ dạp xuống đất a cựu sát ma tổ ngựa mặt lên trời thét dài mong muốn đứng lên đến đ ầ g ầm màu đen mặt trời hành không chấn áp thiên đ ị ệ bắt tý minh vương tắm rửa vô tận hắc quang bên trong phản thất một tòa khoáng thế vô địch đại ma đầu sừng sững giữa thiên đ i ệ duy ngã đ Mặt t r ờ chuyện o à n h gì xảy ra tất n n g cả mọi người đều là không hiểu ra sao không rõ chuyện gì xảy ra vì sao a áp lực đột nhiên liền không có cựu sát ma tổ thần thức quét qua hư không sắp mặt càng ngày càng ngưng trọng đây là thập phương cực ý sát sinh đại trận chân chính thập phương cực ý cứu tử vô sinh cựu sát ma tổ hoảng sợ hoảng sợ nói không sai ngươi coi như có chút nhãn lực bắt tý minh vương ánh mắt lạnh n h ạ t lạnh lùng nhìn xem cựu sát ma tổ nói ra giờ phút này hắn nhìn cựu sát ma tổ tựa như là đang nhìn một người chết sự thật vậy s á c thực như thế lần này thập phương cực ý sát sinh đại trận so với hắn vừa rồi khởi động hoàn toàn là hai cái khác biệt uy lực lớn trận đây mới thực sự là đại trận nguyên lai、like、đây hết thể đều là ngươi sớm thiết kế mục tiêu địa phương chính là vì đem chúng ta một mẹ hốt gọn cựu sát ma tổ hoảng sợ hỏi hắn không nghĩ tới bắt tý minh vương âm hi vậy mà đã sớm sớm tính toán kỹ bọn hắn sẽ như thế làm mà sớm t r ô n xuống chuẩn bị ở sau giờ khác này hắn nản lòng thoải trí toàn thân triệt lạnh xong hết thẻ đều xong bọn hắn ham sâu b ắ t tí minh vương trong cạm ấy càng lún càng sâu đến lúc này không chỉ có thanh tất cả mọi người đều góp đi vào với lại liền thần tử cùng thần nữ đều cho liên lụy oanh oanh oanh màu đen mặt trời hoành không đạo đạo màu đen pháp tắc trật tự rủ xuống k h ắ p giấu vào trong hư không đi thành một cái to lớn trật pháp k h ố n thiên tác địa giết cựu sát ma tổ yên lạng xóa đột nhiên một phát há mồm phun ra một đạo h u y quang thẳng chạm bát tí minh vương không biết tự lượng sức mình. b á t tý minh vương khinh thường m ộ t cười tùy ý k h o á t tay một n ắ m c h ặ t đạo này huyền quang h a đột nhiên b á t tý minh vương phát ra một tiếng kỳ quái đến kinh nghi thanh âm lúc đầu hắn coi là đối phương muốn bắn giết mình không nghĩ tới lại không phải túi đầu nhìn trong tay bắt lấy đồ vật b á t tý minh vương ánh mắt nhữ lại cái này là một cái hai đầu nhọn ở giữa thô truy trạng vật thể chỉnh thể thành hình giọt nước đây là vật gì đây là b á t tý minh vương phản ứng đầu tiên sau đó khi hắn nhìn thấy cái viên kia hình mũi khoan thể bên trên cái tia đoá tiên diễm hoa hồng thời điểm ánh mắt đột nhiên co g ụ t lại sắc mặt đại biến g i n g tay tất cả g i n g tay ngắn ngủi b á t tý minh vương đột nhiên giống điên rồi bình thường hướng về chính tại đại chiến đám người phát ra mệnh lệnh ranh ranh ranh chiến đấu tại tiếp tục máu c h ả y phiêu mái trèo từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống n ệ n ở trên mặt đất chống chất thành núi tất cả mọi người đều rết đỏ c ả mắt căn bản không dừng được ranh màu đen mặt trời chấn động thần uy quân quận bao phủ ức vạn giảm thiên địa kinh khủng đường uy không khác biệt chấn áp quét ngang tại chỗ lục giai chuẩn đế phát u y tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ bị chấn áp chiến tranh trong nháy mắt đình chỉ bắt tý minh vương nhìn trong tay cái này mai hình mũi khoan vật thể trong ánh mắt tránh qua nồng đậm sợ hãi ngay cả thân thể của hắn đều không tự chủ có chút run dày mặc dù hắn cực lực tại ẩn nhân lấy nhưng là vẫn không cách nào kháng cự thực chất bên trong sự sợ hãi ấy lan tràn đến toàn thân bị nạn g hoa bát tý minh vương thanh â m không lưu loát nói ra không nghĩ tới vạn cổ tuế nguyệt về sau lại nhìn thấy nó với lại trong tay cái này mai thân đốt hết sức quen thuộc đây chính là treo ở ám lâu đại sành cái viên kia vạn cổ t u ế nguyệt bên trong hắn vẫn cho là cái k i ế t là một cái bình thường vật phẩm trang sức không nghĩ tới thứ này lại còn có thể lấy xuống đã từng cũng là bởi vì đoá hoa này để cho mình bị chấn áp vạn cổ t u ế nguyệt bây giờ tại mình xuất thế sắp đại công cáo thành thời điểm đoá hoa này lại xuất hiện hắn phản ứng đầu tiên liền là quay người muốn muốn chạy trốn ngay tại hắn cất b ư ớ c thời điểm hắn đột nhiên ngây m ẩ n cả người mình tại sao phải chạy chứ vạn cổ năm tháng trôi qua đã từng chấn áp qua mình đế chủ đã không biết đổi bao nhiêu lời mình còn e ngại cái gì thú chi mới đảm nhiệm đế chủ đã năm mươi năm không có dáng lâm khai ám lâu đến cùng có hay không chuyển thừa xuống đều là vấn đề dùng năm đó đế chủ vật mong muốn chấn nhất ta b á t tý minh vương lấy lại tinh thần ngữ khí lành lạnh hỏi giờ phút này hắn ánh mắt lạnh nhạt vô tình đồng thời còn ẩn chứa vô tận sát ý mình đã từng ăn qua đế chủ thua thiệt đối phương vọng tưởng chỉ dựa vào một kiện năm đó còn sót lại vật phẩm chấn nhất mình tâm hắn đáng chết siêu b á t tý minh vương biến mất cựu sát ma tổ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mưu toan chấn nhất ta người đ l n g chết bác tý minh vương gấm thét sắc mặt cực kỳ khó coi đó là hận ý vặn c ủ bị chấn áp tích lũy hận ý phốc cựu sát ma tổ phun ra một lục giai chuẩn đế một k í c h dù là hắn là tứ giai chuẩn đế muốn phải nhanh chóng chữa trị loại thương thế này cái kia đều là chuyện không có khả năng cho nên dứt khoát cựu sát ma tổ liền từ bỏ trị liệu n g ẩ n đầu nhìn lấy bắt tý minh vương lộ ra lệnh cười đây là cái gì ngươi hẳn phải biết cựu sát ma tổ nói ra gặp vật này như gặp đế chủ cái dám đế chủ không cần đề cập với ta hắn bắt tý minh vương l à lớn vừa nhắc tới đế chủ hắn liền khống chế không nội mình nếu không phải đế chủ năm đó đem mình chấn áp mình đã sớm khống chế khai h ắ lâu thậm chí đã sớm nhất thống cựu giới vạn vực lớn mật bắt tý minh vương ngươi cũng dám công nhiên v cựu sát ma tổ chừng mắt mắt to hướng về hắn nghiêm nghị quát lớn vũ n h ụ bắt tý minh vương lạnh cười năm đó hắn chấn áp ta thời điểm nhưng từng muốn qua có vũ n h ụ ta ngu xuẩn mất khôn cựu sát ma tổ lắc đầu thở dài một tiếng vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí úc ngươi còn muốn phản kháng bắt tý minh vương nằm chắc thắng lợi trong tay ngược lại không nóng nảy tràn đầy phấn khởi nhìn về phía đối phương không phải phản kháng mà là đưa ngươi đánh giết cựu sát ma tổ lạnh giọng nói ra phanh một tiếng bắt tý minh vương trong tay hình mũi k h a n thể đột nhiên toát ra một đạo huyền quang bắn ra bắt tý minh vương bàn tay lớn trở về cự Kiểu sát một a hai tay mai mai bay ra, bắn về phía hình mũi khoan tổ kết trong từng từng từ trong thể, trong cổ phủ hắn hình không miệng nói miệng múi ấn, văn vắn răng, rác. láo vào lầm bầm, m có đó về tiếng cơ quan hoạt động âm thanh âm vang lên trong tay hình mối k h o a n thể trong nháy mắt biến ảo trong nháy mắt biến thành một viên lệnh bài ánh vàng rực rỡ lệnh bài trung ương một viên tiên diễm bị ngạn hoa tiên diễm bất át đế chủ lệnh nhìn thấy cái này mai lệnh bài b á t tý minh vương l à thất thanh đường một m ặ t động dung nguyên lai đế chủ lệnh một mực liền giấu ở trong tay các ngươi nguyên lai hắn một mực liền là một cái hình mối quan thể cũng không phải là lệnh bài cho tới giờ khắc này bắt tý minh vương mới bừng tỉnh đại nộ Cho h tới nay ắ đế ừ, đế chủ lệnh lại như thế nào, lão hủ thì sợ gì đối mặt cựu sát ma tổ trong tay lệnh bài, b á t tí minh vương sắc mặt tái đi, sau đó tại cảm xúc ổn định về sau, chậm dãi khôi phục cắn răng quật cường nói ra b á t tí minh vương, người biết đây là đang làm cái gì không cần vạn kiếp bất phục cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra b cựu sát ngươi xem là người tại ta bắt tý minh vương trước mặt đế chủ lệnh lại như thế nào bất quá một kiện phá lệ bài đảm đường không nổi sự t ì n h b á t tý minh vương trầm giọng nói ra hắn trước trước trong lúc đ ố i rối kịp phản ứng rất nhanh ổn định lại không thể không nói không hổ là sống vạn cổ tuổi nguyệt lao quái v ậ t cựu sát ma tổ ánh mắt co r ụ t lại cảm thấy chầm xuống cái này hắn biết b á t tý minh vương đây là quyết tâm liên đế chủ đều không tuân theo đây là đại đại bất kính phải biết vạn cổ tuế nguyện bên trong cho dù là lâu chủ đều muốn đối đế chủ hai chữ tất cung tất kính xuất phát từ nội tâm kính sợn cựu sát ma tổ không tại nói nhảm cầm trong tay đế chủ lệnh trực tiếp ném không trung ông. đế chủ lệnh huyền không trong n g á y mắt trở nên sáng trói trói mắt lóng lánh như mặt trời chứng mắt quang mang bao phủ thiên địa vô số pháp tác phủ văn tử lệnh bài bên trong diễn sinh ra đế n keng keng keng pháp tác như t h á c nước vung xuống hướng bắt tý minh vương quấn quanh mà đi như muốn vây khốn hử bắt tý minh vương lạnh h ử một tiếng đến tốt lão hủ thì sợ gì tiếng nói rơi bắt tý minh vương tám cánh tay t ề động dò xét hướng về phía trước mỗi cánh tay đều phun tỏa hào quang đôi cứng cái này chút pháp tác p h ứ phốc làm cho người không nghĩ tới hiện tượng phát sinh thoạt nhìn không có bao lớn uy lực pháp tắc c ứ như vậy thông suốt trực tiếp xuyên qua bát tý minh vương tám cánh tay trực tiếp đem hắn đinh ở trong hư không a một tiếng hét thảm từ bát tý minh vương trong miệng truyền hình ra hắn mặt mũi tràn đầy không đáng tin hoảng sợ nhìn lấy mình cánh tay thân thể của mình hắn nhưng là biết trải qua vạn cổ tuế nguyện tế luyện có thể so với chuẩn đế binh như thế kiên cố vật tầm thường khó thương liền xem như gặp được chưa kích hoạt cực đạo đế binh hắn cũng dám cùng cực đạo đế binh mạnh khá mấy lần minh vương đây là đế chủ lưu lại ở trong đó lực lượng là ngươi khắc tinh cựu sát ma tổ nhìn xem bị đinh tại hư không bát chỉ cần có thể khống chế lại bát tý minh vương như vậy bọn hắn liền có thể là ậ bàn đoạt được tiên cơ ai chuẩn cua tui n ẹ t chá tim đen đũ ám bát tý minh vương giống to màu đen mặt trời hành không phóng xuất ra màu đen lửa diễm trong nháy mắt đem bao phủ mong muốn thiêu đốt đoạn cái này chút vây khốn mình phát tắc nhưng mà cái này chút phát tắc không nhúc nhích tí nào không có chút nào chịu ảnh hưởng cái này sao có thể bát tý minh vương đều sợ ngây người đây rốt cuộc là thứ quỷ gì tranh tranh tranh bát tý minh vương khiến ra tất cả v ừ liếng mong muốn t h á t thân dậy khỏi gông xiềng nhưng mà cái này chút phát tắc một trận đột nhiên toàn thân thần lực huyết khí c u ầ n c u ộ n đường u y tràn ngập b á t tý minh vương tựa như là xì hơi khí cầu như thế trong nháy mắt h ể phải suy sụp một màn như thế đ ỗ n g nhiên để b á t tý minh vương nghĩ đến tại xa xôi năm đó để chủ tự mình xuất thủ cấm phong mình tỉnh c h n h không không thể ta tuyệt đối không thể tại bị phong vấn b á t tý minh vương lớn tiếng gầm thét lên ta không phục ta không phục c h a n h c h a n h c h a n h b á t tý minh vương dùng hết lực khí toàn thân tiến hành phản kháng nhưng mà sửng sốt không tránh thoát được cái này chút công xiềng vô tận hắc khí thông hắn trong thân thể phát ra lệnh thân thể của hắn tăng gọn một vòng bắt thịt cả người đâm kết tràn ngập bạo tạc lượt tranh tranh liên tục lắc lư làm sao vô luận như thế nào hắn vẫn là không có dung chuyển cái này chút thần bí pháp tắc lực lượng vô dụng để chủ lực lượng ngươi lại không phải là không có trải nghiệm qua ngươi chạy không thoát thúc thủ chịu c h ó i đi cựu sát ma tổ nhìn xem phản kháng bát tý minh vương lắc đầu thở dài một tiếng cư như vậy mong muốn để cho ta thúc thủ chịu c h ó i quả thực là người xin nói nhậu bát tý minh vương khuôn mặt và mẹo lạnh giọng nói ra hắn mưu đồ vạn cổ tuyến nguyện rõ ràng có thể đã sớm xuất thế tuy nhiên lại một mực nhận thụ lấy cô độc nhận thụ lấy không thể động đậy thống khổ vì liền làm mưu đồ tốt hết thạy nhất kích tất sát một trận chiến định cán vậy thì đồng nghĩa với để hắn phủ định vạn cổ tuế nguyệt đến nay mưu đồ hắn làm sao có thể dễ dàng như thế địa d ừ n g tay vạn cổ mưu đồ thành không cái k i a so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn các ngươi còn phải xem lấy sao còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào bắt tý minh vương đột nhiên mở miệng hướng về hư không gầm thét lên ha ha ha ha một tiếng nó cởi mở thanh â m truyền đến nằm ngang giữa không trung màu đen mặt trời bên trong một cái thông đạo phù hiện nối thẳng bóng đêm vô tận một đạo bóng dáng chậm rãi từ giữa đó đi tới đạp đặt đặt từng bước một tiếng bước chân vang lên hình thành một loại đặc thù rung động cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. theo đạo này bóng dáng đi tới đám người càng thêm không chịu nổi phảng phất đầu vai ép tòa tiếp theo thần nhạc phù phủ có người không kiên trì nổi trực tiếp quỳ dạp xuống đất đây là ít nhất bắt giai truần đế cảm nhận được đạo này bóng dáng mang đến kiềm chế khí thức cựu sát ma tổ cũng là sắc mặt kịch biến một mặt hoảng sợ bắt giai truần đế cái này tại vạn cổ t u ế nguyệt bên trong đều là phi thường khó tìm đừng nhìn bắt giai truần đế chỉ so với lục giai nhưng là mỗi một giai đều là ngày đêm khác biệt chuẩn đế cảnh giới một đến ba giai bốn đến lục giai bảy đến t i ể u giai chia làm ba cái đại cấp độ trong đó mỗi một tầng lại điểm ba cái tiểu cấp độ bắt giai chuẩn đế trên cơ bản đã là đại đế phía d ư ớ i đệ nhất nhân về phần kiểu giai chuẩn đế vạn cổ tế u nguyệt bên trong đều không thể gặp người bình thường đến bắt giai chuẩn đế đã là đ ỉ n h cấp giống như là thiếu niên đại đế đạt tới loại cảnh giới này vậy hội vượt qua chín cái số này trực tiếp chứng đạo thành đế số chín là số lớn nhất chín là nhất cái này tại tu đạo trên đường là cực kỳ đặc thù một con số bắt giai chuẩn đế một chút khai ám lâu lao sát thủ vậy bị k i n h động thất thanh nói bắt giải c h u ẩ n đế bị vây ở đế đạo sát trận bên trong chư lao cảm nhận được cố này vô địch khí thức cũng là hít một hơi l ã n h khí dạ ma điện t ử vi đế tinh tinh chủ dạ vông ngân bài sơn người tới tốc độ rất nhanh một bước phóng ra mặt trời đứng ở thiên vũ bên trong vô địch khí tức quần c u ộ n mà đến quét ngang thiên địa duy ngã độc tôn dạ ma điện nghe được cái tên này tất cả mọi người đều là hít một hơi l ã n h khí dạ ma điện danh tự những ngày này đã truyền lựa toàn bộ từ vi đế tinh vô số người nghe được qua dạ ma điện tên tuổi bị dạ ma điện thủ đoạn chấn nhiếp dạ ma điện bị khôn chư la chẳng lẽ nói bắt tý minh vương thật cùng dạ ma điện quấy hòa vào nhau cái này h ố n đ à n cũng dám cùng dạ ma điện lăn lộn cùng một chỗ làm mất thân phận dạ ma điện cái k i a là địa phương nào cái k i a từng tại vạn cổ t r ư ớ c n h ấ t lên một trận cựu giới vạn vực huyết vũ tinh phong đó là đã từng kém chút làm cả cựu giới vạn vực vạn kiếp bất phục tồn tại đó là một cái từng tại mấy cái thời đại bị người người kêu đánh tồn tại minh vương ngươi cái dạng này thế nhưng là khiến người ngoài ý a dạ vô ngân nhìn xem bị khốn trụ bắt tý minh vương cười trêu ghẹo nói b á t tý minh vương bị khóa lại còn bị dạ ma tinh chủ treo g ẹ o có thể nói là lên cơn giận dữ kém chút bạo tẩu ha ha ha minh vương không cần sinh khí cái này đến dạ ma tinh chủ cánh tay vung lên một đạo pháp tắc như t h ă n g nước một đạo quỷ dị năng lượng màu đen trực tiếp hướng vây khốn b á t tý minh vương chém tới hắn một cách này thế nhưng là liền b á t tý minh vương đều bao phủ tiến vào tinh chủ người cái lao lao vương bắt đ ạ n người muốn ngay cả ta cũng đã giết không thành b á t tý minh vương nhìn thấy dạ ma tinh chủ công kích đột nhiên biến sắc một kích này nếu là đánh chúng mình nửa cái mạng đều nếu không có hắn nhận biết ra hỏa này thời gian không ngắn sâu biết rõ được d i ma điện quỷ dị bí thuật thủ đoạn hắn nhưng là tự mình lĩnh giá o qua dù là thân thể của hắn loại công kích này đều gánh không được loại này năng lượng không lọt vào mắt phòng ngự tranh màu đen năng lượng quỷ dị sắp đánh vào bát tí minh vương trên thân thời điểm đột nhiên chia ra thành bốn đạo bay về phía bát tí minh vương cánh tay cùng chân trực tiếp đem vây khốn hắn năng lượng chặt đứt giống trung hoạch tự do bát tí minh vương nhịn không được nửa g mặt lên trời thét dài một bước đ ạ p tiên h thẳng vào thương h u n g một vòng màu đen mặt trời phụ hiện sau l ư n g hắn p h ả n phất một hố đen to lớn bình thường tản mắt ra lực lượng kinh của ông đế chủ lệnh chấn động hóa thành một đạo lưu quang không có vào cựu sát ma tổ trong tay lúc này cái này mai lệnh bài đã mất đi thần tính trở nên cùng phổ thông lệnh bài như thế cái này mai lệnh bài bên trong chăm chú là ẩn chứa có năm đó hệ thống chủ nhân một chút thần lực trải qua vạn cổ tuế n g u y ệ n vốn là đã rất đạm bạc bây giờ bị dạ ma tinh chủ vừa vỡ tự nhiên tiêu tán vô hình đế chủ lệnh cựu sát ma tổ nhìn trong tay lệnh bài sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng hai tay đều nhịn không được r u n chúc mừng minh vương khôi phục tự do dạ ma tinh chủ đứng trên bầu trời thần xác đạm mạc nhìn xem minh vương nói ra coi như các ngươi còn không có thất ức b á t tý minh vương trong lòng rất là khó chịu lạnh hư một tiếng nói ra cựu sát n g ư ơ i cái lao bất tử vậy mà dùng đế chủ lệnh đánh l ê n ta hôm nay nhất định bảo ngươi bỏ mình nơi đây nếu không nan giải mối hận trong lòng ta b á t tý minh vương đưa mắt nhìn sang cựu sát ma tổ nhìn xem hắn ánh mắt k h i ớ p người phun lửa cựu sát ma tổ hít sâu một hơi sắc mặt nghiêm túc bắt đầu mất đi đế chủ lệnh lần này bọn hắn liền không có kiềm chế b á t tý minh vương gãy tay chỉ có thể lấy cứng trọi cứng nói thật trong lòng của hắn đã không có ngọn nguồn hắn thật sự là không nghĩ tới nửa đường rét ra cái trình rào kim đem mình kế hoạch toàn bộ phá h b á t tý minh vương sở dĩ dám như thế tứ không kiến sợ hoàn toàn là bởi vì âm thầm có người tương trợ cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm giết b á t tý minh vương phía sau mặt trời một trận màu đen pháp t ắ c phủ văn x e n lẫn hóa thành một thanh lại một thanh tần h binh tại hư không thành hình hắn đứng thẳng trong đó khống chế tất cả âm ẩm chăm chú trong n y mắt thiên địa kịch c h ấ n song tất cả đều bị b á t tý minh vương kinh khủng đường y bao phủ lực lượng đáng sợ trùng kích lức vạn giảm thương khung không tốt cựu sát ma tổ sắc mặt đại biến hắn có thể cảm giác được minh vương thi triển ra một chiêu này bạo phát đi ra uy lực càng ngày càng cường đại đã đi hướng nguy hiểm cực điểm tại tiếp tục như vậy. liền hắn đều khó mà chống lại tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn cựu sát ma tổ không đang do dự cắn răng một cái một bước đạp vào thiên cung trong n g a y mắt cựu sát ma tổ tay theo dõi dết tấn tại hư không ngưng tụ ra một cái hoàn toàn do vô tận r ế t chi pháp tắc ngưng tụ giống to hướng bắt tí minh vương đánh tới oanh thiên băng địa liệt con này bàn tay lớn không gì không phá trực tiếp đứng vào màu đen mặt trời bên trong hướng bắt tí minh vương đánh tới răng r á c màu đen mặt trời trực tiếp bị con này bàn tay lớn oanh mở một đạo lỗ hổng nước tóc ra màu đen thái dương chân hỏa hướng bốn phương tám hướng phóng đi a a a từng tiếng kêu th phía dưới vô số người gặp nạn trực tiếp bị rơi xuống màu đen thái dương chân hỏa bao phủ tại chỗ hóa thành kiếp cho ầm ầm choe đủ hạ toài nét phía dưới từng tòa thần sơn tại màu đen thái dương chân hỏa phía dưới hóa thành cho bụi trực tiếp bốc hơi tại mặt đất phía trên lưu lại một cái cái lô lớn phía dưới đám người tan tác như chim m g ô n g tránh né lấy rơi xuống màu đen thái dương chân hỏa hử bát tí minh vương lạnh hừ một tiếng thân thể chấn động huyết khí bộc phát màu đen mặt trời tản mát ra cực kỳ lóa mắt hắc quang bao phủ thiên đ i ệ triệt để che kín bầu trời khắp bầu trời đen như mực, màu đen mặt trời trong nháy mắt ma diện cựu sát ma tổ công kích sau đó vô tận màu đen thái dương chân hỏa nghiên mà xuống hướng cựu sát ma tổ đốt đi như muốn đốt hóa thành cho sát thần kết ngục cựu sát ma tổ giống to vô tận sát ý trùng tiên diễn hóa xuất nhất phương lĩnh vực thế giới lĩnh vực thế giới vô số lệ quỷ đang thét gạo phát ra từng tiếng kêu thảm quỷ khóc sói gạo đây đều là đã từng chết tại cựu sát ma tổ thủ hạ cường giả bán niệm tích lũy mà thành giống một tiếng l ị c giống làm cho người dùng mình sát thần lĩnh vực bên trong vô số hoan hồn ngưng tụ thành một cái to lớn hình bóng ỉ vào miệm to như chậu máu phát ra chấn hồn ma、âm. chấn động đến tất cả mọi người lỗ thai rung động ầm ầm thần hồn run run dày to lớn hình bóng n ô ra bàn tay lớn xé rách huyết hồng sắc luyện n g ụ c phảng phất một tôn d i ệ t thế ma đầu từ địa ngục r ế t ra một cái bàn tay lớn bổ xuống thẳng tiến không lùi có thiên hạ duy ta vô địch chi thế bàn tay lớn nghiền ép hết thảy phá hư vật vật hủy hết tất cả khó mà ngăn cản nhật diệu kết quang b á t tí minh vương hét lớn một tiếng phía sau màu đen mặt trời đột nhiên đ è ép xuống vô tận màu đen thiên dương chân hỏa thiếu đốt thiêu tấn vạn cổ thương cung k h í tức kinh thế mông lung mà kinh khủng và anh cả hai chạm vào trong tinh u n g không hướng hắc cám tri sơn nhìn lại toàn bộ hắc cám tri sơn phía trên hoàn toàn bị cường quan bao phủ loại cảnh tượng này rất là do người kinh khủng dị thường ẩm ẩm cuối cùng màu đen mặt trời nghiền ép qua đạo này hình bóng trong ự c tiếp t diện, ép đem à lúc tình thế cấp bách thần tử trực tiếp hướng chung quanh bọn hắn đến người ủng hộ cầu việt giết bọn này lao sát thủ nhận được mệnh lệnh đồng thời hướng bay ngược cựu sát ma tổ phóng đi Trước 1330, trọng thương lan b á t tý minh vương nhìn thấy những sát thủ này vào tới vung tay lên một đạo màu đen pháp t ắ c lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc phốc tại chỗ liền có mấy trăm tên sát thủ hóa thành hết vụ chết tại chỗ lui thấy cảnh này vô số sát thủ vì đó hoảng sợ quay đầu liền đi tại tử vong trước mặt bọn hắn vậy sợ hai p h ủ phủ cựu sát ma tổ hung hăng nện ở thống trên chiến đ à i sụi lơ trên mặt đất đôi mắt tảm đạm xám trắng vô thần cả người huyết khí không kế liên tục thử mấy lần mong muốn rẽ r u i lấy đứng lên kết quả toàn bộ thất bại lần này hắn thương cùng bản nguyên thân thể thụ trọng thương bắt tý minh vương quỷ dị màu đen pháp tắt chui vào toàn thân hắn đối thân thể của hắn tiến hành phá hư phước lại là một ngụm máu tơi ư phụ u tới sen lẫn ngũ tạng mảnh vỡ cựu sát ma tổ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nằm trên mặt đất hơi thở mong manh thái tổ ra ra thân tử cùng thần nữ kinh hãi q u a y một tiếng t h i triển bí pháp chiến lược trong nháy mắt tăng lên lập tức chấn khai cựu ngộ thiên nữ nhanh chóng hướng cựu sát ma tổ phóng đi nhìn qua v ọ t tới hai người bắt tý minh vương lộ ra l ạ n h cười đưa tay ngăn cản truy kích cựu ngộ thiên nữ tùy ý hai người vọn tới phụ cận thái tổ ra ra hai người quỳ dạp xuống đất đem cựu sát ma tổ dịu dắt đứng lên trong miệm thì thảo h cựu sát ma tổ mở to mắt nhìn xem nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ ánh mắt hôi bại các ngươi làm sao ngốc như vậy vì sao a không thừa cơ đào tẩu thái tổ ra ra chúng ta không đi cùng kéo dài hơi tàn còn sống còn không bằng chém giết đến cuối cùng cho dù là chết cũng muốn chết có c ố t khí nhật diệu thần tử mắt hổ d ư n g d ư n g trầm giọng nói ra đánh rắm cựu sát ma tổ h ư u khí vô lực nói ra vừa nói xong lại là một trận ho khan các ngươi là khai ám lâu hy vọng chỉ có các ngươi còn sống mới có hy vọng thế nhưng là thái tổ ra ra chúng ta thật có thể đào tẩu sao dạ hành thần nữ nước mắt như mưa chán nản nói ra Trung thập quanh nơi này phương sớm đã bị cựu c ý sát sinh đại trận đại liên đại phủ, đế bao m ố muốn n phá vỡ đều muốn phí chút vỡ đều sát ứ c lực, chi Cựu là húng hắn bọn ai. s ma tổ thở dài một tiếng s á t mặt càng thêm tái nhuận huyết thủy thuận khỏe miệng chạy ra rừng đều ngăn không được đem hai người quần áo đều ướt nhẹp ý trời à, trời muốn diện ta khai ám lâu à. cựu sát ma tổ tự lẩm bẩm khai ám lâu sẽ không vong ngươi yên tâm lao tiểu tử tại lao hủ dẫn đầu dưới khai ám lâu nhất định sẽ trở thành thống lĩnh cựu giới vạn vực bá chủ bác tý minh vương trầm giọng nói ra ha ha ha minh vương nói không sai từ minh vương dẫn đầu khai ám lâu cùng bản tọa dẫn đầu dạ ma điện cường cường liên hợp cựu giới vạn vực ai có thể định nổi dạ ma tinh chủ lớn tiếng nói trợ lấy chúng ta nhất thống tử vi đế tinh thu phục nơi này thế lực chúng ta liền hội quét ngang cựu giới vạn vực nhất thống cựu giới vạn vực cho đến lúc đó cựu giới vạn vực duy ta các loại s ư ơ n g tôn cái kia là bực nào khỏe ý minh vương cũng là như thế m u ố n cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra không sai đây là vạn cổ tuế nguyện ta một mực phấn đấu cố gắng mục tiêu toàn bộ cựu giới vạn vực đều hẳn là phù phục tại ta dưới chân cựu giới vạn vực duy ngã đ ộ tôn thần cản sát thần phật cả ngươi cuối cùng mắt không phải xưng ơ bá cựu giới a cựu sát ma tổ hữu khí vô lực nói ra đây chỉ là ngươi lấy cớ ngươi mắt là thống trị cựu giới vạn vực đem tất cả thiên tài đều bóp chết tại trong chết n ô i từ đó để ngươi có đầy đủ thời gian vấn đỉnh thiên tâm thánh mệnh chứng đạo thành đ ế a bát tý minh vương ánh mắt co r i ú lại rất rõ ràng cựu sát ma tổ một câu nói toạc ra hắn mắt ngươi đây là hãm khai ám lâu tại trong nguy hiểm cách hủy diệt đã không xa cựu sát ma tổ cảnh cáo nói ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp lão hủ vì sao muốn thu tay lại bát tí minh vương trầm giọng nói ra chúng ta cái này một trời đã đợi vạn cổ t u ế n g u y ệ n không ai có thể ngăn cựu sát ma tổ đột nhiên mở miệng nói ra g i n g b á t tý minh vương thu hồi bàn tay lớn bình tĩnh nhìn xem hắn khai ám lâu tiến công cựu giới vạn vực thời điểm liền là hắn hủy diệt thời điểm ngươi hội cho mình đưa tới họa sắt thân cựu sát ma tổ ngôn ngữ âm vang nói ra ngươi trước khi chết cũng muốn nguyền rủa tại ta bác tý minh vương lông mày nhữ lại lạnh giọng nói ra nguyền rủa cựu sát ma tổ nghẹn nào cười đáp không đây không phải nguyền rủa là sự thờ bị ngạn hoa khai luân hồi thiên khải chúng ta chỉ có chỉ đại biểu mở chữ còn có cái gì ngươi biết cựu sát ma tổ lạnh lẽo một người b á t tý minh vương sầm mặt lại khuôn mặt đột nhiên trở nên vật m ẹ o Bờ bên kia luân hồi thiên khải tam đại vạn cổ vô địch quân đoàn đây là trong lòng của hắn âm hắn biết chỉ dựa vào chính hắn lực lượng căn bản là không có cách chống lại cái này ba đại quân đoàn vạn cổ quân đoàn cho nên mấy cái thời đại đạp đã sớm có thể xuất thế kết quả sửng sốt u không có xuất thế một mực cẩn nhẫn lấy yên tâm có người lại đối phó bọn hắn bác tý minh vương trầm giọng nói ra dạ ma điện sau cựu sát ma tổ hỏi chính là cái này chút từ ta dạ ma điện đ o ạ lấy dạ ma tinh chủ gật gật đầu nói ra ha ha ha cựu sát ma tổ ngửa mặt lên trời cười to sắc mặt đột nhiên trở nên chiều đỏ chỉ bằng các ngươi dạ ma điện đừng quên v ạ n cổ t u ế nguyệt bên trong các ngươi bị cái này ba đại quân đoàn truy sát lên trời không đường nhập địa không cửa chỉ bằng các ngươi đối bọn họ cấu bất thành uy hiếp ngươi nói nhảm rất nhiều dạ ma tinh chủ mặt lạnh lấy không vui nói ra minh vương ngươi nên tiễn bọn hắn lên đường động thủ đi chúng ta thì sợ gì nhập diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ n g n đầu thản nhiên đối mặt đã không cách nào phản kháng chết cũng muốn chết có khí đưa các ngươi lên đường b á t tý minh vương ánh mắt m á h liệt bàn tay lớn trực tiếp hướng ba người vỗ tới thái tổ thần tử thần nữ bị chấn áp vô số sát thủ giờ k h ắ c này toàn bộ khỏe mắt làm sao bọn hắn đều bị chấn áp muốn muốn ra tay cứu viện đều là vọng tưởng cái này chút lao sát thủ bên trong không thiếu hưu thần vương cảnh cừng giả mà ở lục g a i chuẩn đế trước mặt bọn hắn thật là không đáng chú ý đối phương một cái đầu ngón tay đều có thể giết bọn hắn ngay tại b á t tý minh vương bàn tay lớn rơi xuống trước mắt một đạo thần kỳ lực lượng đột nhiên bao quát ở cựu sát ma tổ nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ đột nhiên đ đột nhiên biến hóa để bắt tí minh vương dạ ma tinh chủ bọn người giật mình người đâu đột nhiên q u a y người liền thấy ba người cực kỳ sinh đợi tại mặt trận thống nhất đài một phương hướng khác tình huống như thế nào bắt tí minh vương cùng dạ ma tinh chủ đều là một mặt mờ mịt không rõ ba người làm sao đột nhiên hội biến hóa vị trí ngay tại bọn hắn không hiểu thời điểm h ư không mở ra một bóng người hiện thân ngăn tại ba người trước mặt một mặt ý cười nhìn xem b á t tí minh vương bọn người người tới chính là lục trần, trước 1331, lục Thần Côn. Lục trần xuất hiện. giữa sân đột nhiên xuất hiện một người mà lại là lấy loại phương thức này xuất hiện để ở đây tất cả mọi người đều là giật n ả y cả mình nhật diệu thân tử gia hành t h ầ n nữ cựu sát ma tổ nhìn xem cản ở trước mặt mình đạo này b ó n g dáng con mắt t r ừ n g lớn lớn một mặt m ở mịt dạ ma tinh chủ bắt tí minh vương cựu ngậu tiên nữ nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục trần một mặt không thể tưởng tượng nổi thống chiến đài dưới bị chấn áp tất cả mọi người giờ phút này đều giật mình nhìn qua thống chiến đài bên trên một màn một bộ gặp quỷ biểu lộ ngươi là ai cựu ngậu tiên nữ đầu tiên mở miệng do hỏi hắn là bắt tí minh vương đệ tử tại trong ba người chỉ có nàng mở miệ muốn không chờ đợi mình sư phó mở miệng vậy liền vô hình ở trong để sư phụ mình thân phận thấp một đoạn lục trần toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế theo gió bay lên đạo v ậ n phi phạm khí độ vô song hắn không có trả lời cựu ngộng tiên nữ vấn đề chăm chú là nhìn thoáng qua cựu ngộng tiên nữ về phần dạ ma tinh chủ cùng bát tí minh vương lục trần liền nhìn đều chẳng muốn nhìn sở dĩ nhìn cựu ngộng tiên nữ đó là bởi vì trước đó lục trần đã thông qua hệ thống kiểm t r c biết cựu ngộng tiên nữ đến tư chất căn cốt chín mươi lăm cơ duyên chín mươi lăm nội tính chín mươi lăm tâm trí chín mươi lăm thiên phú như vậy so với hắn đồ nhi diệ là cho đến tận này lục trần gặp qua thiên phú cường đại nhất người đồng thời cựu mộng thiên nữ cũng là các hạng đều phi thường bình quân người các hạng chỉ số đều là chín mươi lăm cân đối phát triển nếu như tại có mình dạy dỗ tương lai thành tựu không thể đoán trước dạng này người đi theo bát tý minh vương thật sự là đáng tiếc cựu mộng thiên nữ đến thiên phú vạn cổ hai mươi đại thiên tài vậy không gì hơn cái này kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là chuyện đương nhiên có thể làm cho bát tý minh vương bực này vạn cổ hai mươi đại thiên tài một trong người lọt v à mắt xanh còn hạ quyết tâm thu làm đồ đệ tư chất tuyệt đối không thể so với hạng kém lục trần quay người không nhìn cựu mộng thiên nữ mà nói đem ánh mắt dừng lại tại cựu sát ma tổ trên thân lúc này cựu sát ma tổ đã hấp hối hít vào nhiều thở ra ít mắt thấy lại không được ông lục trần tiện tay vung lên một đạo sinh mệnh pháp tắc từ thế giới thụ phía trên bay xuống thông qua cánh tay hắn không có vào cựu sát ma tổ trong cơ thể h ơ n mắt thấy không được cựu sát ma tổ đột nhiên cảm nhận được cố này sinh mệnh chi lực thân thể của hắn chủ động hấp thu trong nháy mắt thôn vệ cố lực lượng này cùng lúc đó hắn đột nhiên mở hai mắt ra đục ngầu hai mắt trở nên sáng trói trói mắt địa điểm, điểm sinh huy oanh oanh oanh bỗng nhiên thân thể của hắn b ộ c phát ra thao thiên đến huyết khí phóng lên tận trời đánh tan thương cùng thẳng vào t ì n h vũ chỗ sâu thân thể của hắn tựa như là không đáy trọng thương bản nguyên tại đạo này sinh mệnh chi lực hạ vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ sau đó nhanh chóng chữa trị mình thương thế h oanh tứ giai chuẩn đế uy thế bộ p h á t chuẩn đế chi uy của quận dung chuyển thiên địa cựu sát ma tổ tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt chậm dại đứng lên khỏi hắn thương thế cùng lúc đó bắt tý minh vương cùng dạ ma tinh chủ cựu mộng t i ê n nữ sắc mặt bỗng nhiên đại biến đây là ai làm sao có thể để một cái bản nguyên bị thương nặng tứ giai chuẩn đế tại trong một đêm phục hồi như cũ cái này thực sự quá khó mà tin nổi đạt hắn nhưng là biết muốn khôi phục loại thương thế này không có cái mấy vạn năm căn bản liền không cần nghĩ nhưng mà này còn nếu là tại điều kiện cho phép tình huống giới nếu không thời gian này còn hội d à i hơn đa tạ công tử cứu rút cựu sát ma tổ đứng người lên trinh trọng đối lục trần cúi đầu có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng đây đã là đại ân với lại có thể đưa tay ở giữa khôi phục mình thương thế loại thủ đoạn này hắn thấy quả thực bị tiên phải biết lấy hắn lý giải thương thế hắn sợ lấy cũng chỉ có đại đế có thể làm được như thế lục trần khoác k h o tay lơ đễn sau đó đem ánh mắt rời về phía nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ các ngươi hai cái coi như không tệ chỉ là tuổi còn rất trẻ s ử sự thủ đoạn quá non nớt còn chưa đủ lấy đảm đương đại đ ả m nhiệm nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trở nên rất khó coi lúc này không vui ngươi là người phương nào có tư cách gì giáo hơn chúng ta tuổi không lớn lắm nói chuyện lại ông cụ non thử i m miệng cựu sát ma tổ xuất sinh quá lớn lấy hăn ánh mắt đều vậy mà nhìn không thấu lục trần hơn nữa còn có thể phất tay chữa trị s o n g mình thương thế loại người này tuyệt đối không đơn giản thái tổ gia ra, ra dạ hành thần nữ cùng nhật diệu thần tử biến sắc nhịn không được nhìn hướng lão nhân công tử g i o hơn đúng người trẻ tuổi không có trải qua bao nhiều đại sự không có lịch luyện tốt hổ thẹn. cựu sát ma tổ một mặt cung kính nói ra lục trần thần thái đạo mạc thản nhiên nhìn một chút hai người lịch luyện vẫn là ác không thể thiếu nếu không khai ám lâu như thế nào giao cho bọn hắn việc này kết thúc để bọn hắn tiến ám lâu tuyệt vực lịch luyện đi chết sống có số nếu như ra không được vậy liền đại biểu bọn hắn không thích hợp các ngươi tự nhiên tại khác chọn người khác bồi dưỡng lục trần chậm rãi nói ra cựu sát ma tổ thần sắc khẽ giật mình đột nhiên ngần đầu giật mình nhìn xem lục trần công tử làm thế nào biết ám lâu tuyệt vực phải biết ám lâu tuyệt vực đây chính là khai ám lâu bí địa cho dù là toàn bộ khai ám lâu biết nơi này người vậy bất quá giải rác mấy người mà thôi bấm ngón tay tính toán vạn cổ đều là tại tâm ta lục trần rất là thần côn nói ra k h o a n lác gia hành thần nữ đuôi i t h ở phì phì nói ra lúc này bọn hắn còn không biết ám lâu tuyệt vực là địa phương nào nếu như biết chỉ sợ hai cái đ u ổ i đã sớm mềm lún thông qua cựu sát ma tổ phản ứng liền biết ám lâu tuyệt vực tuyệt đối không phải nơi tốt h u y hỏi ngươi cựu m ộ n g thiên nữ ngồi không yên bị người không nhìn để nàng tức giận không đánh vừa ra tới sầm mặt lại liền muốn hướng lục trần nổi lên lui ra bắt tý minh vương đột nhiên mở miệng đem cựu mậu thiên nữ quát lớn lui ra phía sau sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem lục trần người trẻ tuổi ngươi là làm thế nào biết ám lâu tuyệt vực lúc này bát tý minh vương đã đối lục trần thân phận sinh nghi phải biết ám lâu tuyệt vực nhưng không phải người bình thường có thể biết đây chính là khai ám lâu chuyên môn vì bồi dưỡng tiếp theo đảm nhiệm lâu chủ cùng thần tử thần nữ chuyên môn thiết kế một chỗ bí cảnh ở bên trong chỉ có thông qua trong đó 9981 n ặ n g năng quan còn sống từ đó đi tới mới có thể có tư cách kế thừa khai ám lâu kế thừa thần tử thần nữ vị trí khống chế lại quyền khai ám lâu đã có mấy chục vạn năm không có mở ra ám lâu tuyệt vực hiện tại khai ám lâu cao tầng chỉ sợ sớm đã không có ai biết tám lâu tuyệt vực một chuyện ngươi đến cùng là ai bát tý minh vương sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi cựu mộng thiên nữ vậy phát hiện chính mình sư phó dị dạng có thể làm cho một cái lục giai chuẩn đế lộ ra vẻ mặt như vậy tuyệt đối không đơn giản đi theo bát tý minh vương đã có một đoạn thời gian nàng đã hội nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên mà vậy bắt được một màn này đồng thời nàng vậy thanh ánh mắt tụ vào đến lục trần trên thân trên dưới đại lượng bắt đầu Trước 1332, thân phận cho phận lộ ra chiêu bài tính tạc cười nói ra phi nói hiệu nói vợ ư n g cựu ngộng tiên nữ sắc mặt tức giận quát đường lục trần hồn nhiên không thèm để ý nhún n h ú n b a i từ l â u đến cuối lục trần phảng phất đem b á t tý minh vương trở thành không khí không có liếc hắn một cái không có một tia đáp lại bất quá b á t tý minh vương đạo tâm vẫn là cực kỳ kiên định nếu không vậy không biết tẩn nhẫn mấy cái thời đại phần này nghị lực người bình thường làm không được công tử ngài cựu sát ma tổ đục ngầu lao mắt thấy lấy lục trần hỏi lúc này hắn đã mang lên kính sưng từ lục trần một n g ụ n nói ra ám lâu tuyệt vực về sau cựu sát ma tổ cũng đối lục trần thân phận nghi ngờ có thể biết ám lâu tuyệt vực không phải khai ám lâu người không ai có thể hơn chỉ là hắn suy đoán không ra lúc nào khai ám lâu có như thế một người trẻ tuổi hoặc là nói là cái nào ẩn thế lao tổ hậu nhân không thành lục c h â n nhìn xem cựu sát ma tổ bộ dáng không khỏi có chút tốt cười đ ố i hắn thần bí một cười lúc này mới q u e n người hướng bắt tý minh vương nhìn lại lao bát ngươi để cho ta rất thất vọng lục c h â n mở miệng nói ra ngữ khí mang theo tiếp hận chi ý lao bát cựu mộng tiên nữ mở to hai mắt nhìn đây là đang gọi ta là sư phụ lá gan mập a ngươi là ai a dám cứ gọi như vậy dạ ma tinh chủ không biết vì sao a đột nhiên mi tâm nhảy một cái cảm giác có là lạ ở chỗ nào lại lại không nói ra được lao bắt cựu sát ma tổ mấy người cũng là một mặt m ộ t bức đây là hô bát tý minh vương phải biết chỉ có tên hắn bên trong có cái bắt tự những người này phản ứng coi như bình thường chỉ bất quá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc m ở mịt nhưng mà bát tý minh vương lại khác biệt tại lục trần hô lên lao bắt hai chữ về sau sát mặt hắn soát một cái biến sắc bình tĩnh nhìn xem lục trần nháy mắt cũng không nháy mắt mắt dạng như vậy phản phất muốn thanh lục trần khắc ở trong đầu của mình lao bắt xưng hô thế này để bát tý minh vương nhớ tới, tới một người cái kia vạn cổ chức mình kiên kỵ nhất người đồng thời vậy liền là bởi vì người đó chính mình mới bị chấn áp tại ám lâu bên trong mấy cái thời đại thế nhưng là người kia không phải đã đi theo tiên hiền bước chân bước lên thành tiên lộ sao vì sao a vạn cổ về sau còn sẽ có người hô chính mình cái này d á n h tự kinh ngạc nhìn xem lục trần trong đầu hồi tưởng đến năm đó cái nhân dạng t i ê n mạo hai người không trùng điệp nói cách khác hắn không phải hắn như vậy hắn là làm sao biết chính mình cái này xưng hô phải biết chỉ có một người đã từng l à như vậy mình không đúng khẳng định chỗ nào không đúng bắt tý minh vương l ắ t đầu cố gắng nghĩ lại lấy nhưng là căn bản nghĩ không ra như thế về sau ngươi đến cùng là ai bắt tý minh vương ánh mắt zhun nhìn trăm trăm lục trần từng sợi sát ý b ố c lên hắn đã đã nhìn ra người trẻ tuổi này chỉ là một cái chuẩn thần vương đối với hắn cấu bất thành uy hiếp cho nên hắn quyết định chỉ cần đối phương trả lời làm hắn không hài lòng như vậy hắn liền sẽ ra tay trực tiếp đem giết chết lao bát vạn cổ năm tháng trôi qua n g ư ờ i cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng năm đó như thế đường thật khiến người ta thất vọng cực độ lục c h â n nhìn xem lộ ra sát ý bắt tí minh vương chậm rãi mở miệng nói ra nghe được câu này cựu sát ma tổ toàn thân chấn động đục ngồi hai mắt đột nhiên bắn ra dị dạng kích động đến thần thái đối với hiểu rõ năm đó b ắ t tý minh vương chuyện này hắn hắn trực tiếp đem liên hệ tới như vậy lục trần thân phận miêu tả sinh động trời ạ cựu sát ma tổ tự lẩm bẩm nhiệt huyết thẳng tuôn ra đầu não cả người đều ngần người phản ứng lớn nhất liền là b ắ t tý minh vương gia hỏa này đang nghe lục trần câu nói này về sau sắc mặt đột nhiên tái đi không nói hai lời quay đầu liền chạy lục giai c h u ẩ n đế tốc độ k i n h người trực tiếp xé rách hư không vượt qua tinh vũ mà đi cựu n g ộ n tiên nữ xứng sở tại cái quỷ gì sư phụ mình vậy mà đường chạy kinh nàng trong mắt ân nhà kem chút rơi trên mặt đất đây là cái tia duy ta vô địch sư phó sao dã ma tinh chủ vậy ngây ngẩn cả người một mặt một bước chạy người n ã i mãi lao tử cực nhọc vất vả mà đến mục tiêu địa phương liền là đến giúp đỡ người đối phó c ư ờ n g địch ngươi ngược lại tốt c o c ẳ n g liền chạy nói xong hợp tác đâu cùng tiến t ố i đâu liên minh đâu thống chiến đài dưới vô số ánh mắt nhìn xem chạy trốn bát tí minh vương chấn kinh một vùng ánh mắt chạy minh vương lão tổ chạy ủng hộ bát tí minh vương nhất phương tất cả mọi người đều trận cho mắt chân tay luôn quấn quá tốt rồi mà ủng hộ thần tử thân nữ nhất phương người tr cùng lúc đó suy đoán lục trần thân phận đã có phổ cựu sát ma tổ tại bát tí minh vương chạy trốn trong n y mắt kịp phản ứng lập tức xác định lục trần thân phận có thể làm cho hoành hành vạn cổ mắt cao hơn đầu duy ta vô địch khinh thường bát phương bát tí minh vương e ngại thành dạng này người vạn cổ đến nay chỉ có một người không cụ thể phải nói là một cái gia tổ người nghĩ đến đây cựu sát ma tổ không nói hai lời phù phu một tiếng trực tiếp quỳ dạp xuống đất túi đầu liền bái khai ám lâu cựu sát bái kiến đế chủ đế chủ nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ một mặt mầm ị t kinh ngạt nhìn xem cựu sát ma tổ còn không quỳ xuống nhìn thấy thần tử cùng thần nữ còn đứng lấy cựu sát ma tổ quát lớn p h ủ p h ủ thần nữ cùng thần tử mặc dù mờ mịt biểu lộ không vui bất quá vẫn là quý xuống dù sao cựu sát ma tổ địa vị bày ở cái kia đế chủ là ai hai người còn thật không biết nay cũng không trách bọn hắn bởi vì hai người không có tiếp nhận ám lâu tuyệt v ư ợ tám mươi mốt tầng h i ể n quan bọn hắn còn chưa có tư cách biết miễn đi lục trần chấp hai tay sau lưng bình tĩnh nói ra đa tạ đế chủ cựu sát ma tổ chậm rãi đứng lên một mặt cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên đại khí không dám thở đồng thời trong lòng của hắn vô cùng kích động đế chủ đây chính là đế chủ một thế này đế chủ gia tộc rốt cục lại có người hành tàu ở cựu giới văn vực xuất thế khai ám lâu thời khắc nguy cơ cái này tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt cựu sát ma tổ đồng thời tối thư một hơi hắn biết khai ám lâu ổn đế chủ ngài rốt cục hiện thân còn xin đế chủ làm chủ vì khai ám lâu thanh lý môn hộ cựu sát ma tổ vừa nói vừa quỳ xuống lớn tiếng nói phù phù hắn cái quỳ này lại có không ít người quỳ xuống theo yên tâm ta hiện thân tự nhiên muốn đem việc này xử lý tốt lục trần ngữ khí bình tĩnh nói ra ông trầm g ã i nâng lên ám thần quần trượng nhẹ nhàng chấn động quần trượng phát sáng lực lượng vô hình sẽ rách hư không trực tiếp không có vào hư không vô tận tiên quang tử ám thần quyền trượng bên trong bay ra pháp tác trật tự c u ộ n c u ộ n hóa thành thần liên không có vào vỡ ra hư không biến mất không thấy gì nữa ken một thanh nhâm vang lên từ hư không vô tận bên trong chuyền đến hư không vô tận phát ra gầm lên giận dữ vang vọng nửa cái tinh vũ chấn lắc vô số đại tinh lệnh cái này chút đại tinh lung lay sắp đổ rất rõ ràng cái này chút pháp tác trật tự thần liên khóa lại một người p h á p tác trật tự thần liên kéo căng thẳng tắp âm vang rung động phanh một tiếng một cái bóng bị p h á p tác trật tự thần liên từ hư không vô tận tốn đi ra hung hăng nện ở thống chiến đài phía trên kiên cố thống chiến đài bị nện đều là r u lên nếu như không phải nói chất liệu kiên cố chỉ sợ tại chỗ liền muốn chia năm xẻ bảy têu đau một tiếng vang lên rất rõ ràng cái bóng này bị nã đến không nhẹ b á t tý minh vương tất cả mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đạo này c á i bóng khi thấy do hắn bộ dáng thời điểm tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí tập thể n ẹ n ngào cái này sao có thể ủng hộ bắt tý minh vương tất cả sát thủ toàn bộ sợ ngây người xứng sờ tại chỗ, chân tay cựu ngộng tiên nữ ngây dại miệng há đại thần một mặt không đáng tin đây là hắn duy ta vô địch ngạo nghệ vô song sư phó sao giá ma tinh chủ cũng là sắc mặt k ỳ biến một thân áo bào đen hắn mặc dù để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt nhưng là rất rõ ràng giờ phút này sắc mặt hắn phi thường không dễ nhìn lục g a i chuẩn đế bắt tí minh vương bị bắt được hơn nữa còn là như thế nhẹ nhóm liền bị chế phục liền phản kháng lực lượng đều không có gặp quỷ, giờ khác này giá ma tinh chủ đột nhiên nhớ tới mình vừa rồi vì sao a sẽ có loại không h i ể u tim đập nhanh hết t h ầ đều là xuất từ cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cựu sát ma tổ nhật diệu thần tử gia hình thần nữ cũng làm mở to hai mắt nhìn một mặt rung động nhìn xem một màn này dùng sức rủi rủi con mắt bọn hắn tưởng rằng mình hoa mắt đây chính là bát tí minh vương ngạo nghệ cụ kim đã từng quét ngang cựu giới vạn vực lệnh vô số người nghe nóng g táng đảng người nhưng mà như vậy dạng vô địch kim tự tháp cường giả đỉnh cao lại bị người trẻ tuổi này nhẹ nhõm bắt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nó âm thanh tất cả mọi người đều phản phất bị làm định thân thuật không nhúc nhích chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng tự lẩm quả nhưng i k h n hổ mà sự thật lại làm cho hắn sợ ngây người bát tý minh vương tại biết được lục trần thân phận đến một chớp mắt trực tiếp lựa chọn đào tẩu tựa như là gặp quỷ như thế để tất cả mọi người đều trở tay không kịp không chỉ có như thế càng làm cho hắn chấn kinh là lục trần không chỉ có làm được hơn nữa còn là n g h i ệ n ép trực tiếp đem đào tàu bát tí minh vương giam giữ trở về lao bát nhìn thấy ta đi cái gì lục c h â n khoe miệng hơi vện lộ ra chiêu bài tính tạc ư ờ i nằm trên mặt đất bị pháp tắc trật tự thần liên khóa khốn bát tí minh vương sắc mặt một trận tái nhợt v ờ môi run dậy thật lâu nói không ra lời đế chủ s ư n g hô thế này đã sớm để hắn trong lòng đại loạn cái này là năm đó người kia để lại cho hắn đến bóng mở vĩnh viễn đều không thể xóa đi nếu không phải năm đó người kia hắn vậy sẽ không bị chấn áp vạn cổ tuyết mặc dù chấn áp để hắn sống vạn cổ tuyết nhưng là trong thời gian này động một cái cũng không thể động tựa như là pho tượng bình thường cái loại cảm giác này đ bát tý minh vương nhẫn nhịn thật lâu sửng sốt nói không ra lời làm sao chúng ta khai ám lâu thứ hai đảm nhiệm lâu chủ năm đó thần uy đóng cựu giới quét ngang vạn vực lao bắt thực lực không chỉ có bất lùi liền lá gan đều trở nên như thế tiểu lục trần thần sắc đạm mạc nói ra thật là ngươi thật lâu bát tý minh vương nghiến răng nghiến lợi nhìn xem lục trần nói ra không phải ta lục trần lắc đầu đọc chuyện cùng hờ tờ tờ tờ s trọa đụ ạ t h o ạ chấm nét hắn hiểu được bát tý minh vương ý tứ hắn xác thực không là năm đó hệ thống chủ nhân mà là từ thế kỷ 21 i m ư ơ hồn xuyên mà đến vạn cổ tuyến nguyệt hệ thống chủ nhân đã trải qua và thế cũng là đ ổ i vạn nhiều người trong đó mỗi một đảm nhiệm đều không biết mình k i ế p trước cái này chỉ có lục trần rất là may mắn tại một thế này quất đến vạn thế ký ức may mắn thu hoạch được vạn thế hệ thống chủ nhân một chút chân quý ký ức từ đó biết được hết thệ vạn cổ bí mật n g h e được lục trần trả lời bát tý minh vương sửng sốt một chút một mặt mê mang sau đó hắn đem ánh mắt dừng lại tại lục trần trong tay quyển trượng phía trên ánh mắt đ liền là ngươi. Giờ phút này phút bác tý minh vương miệng bên trong niệm niệm lại nhải đã hoàn toàn thất thần từ hắn bị pháp tắc trật tự thần liên khóa lại một khắc này hắn cũng biết hắn lần này lại cắm chuyện c ũ rõ mồn một trước mắt bởi vì năm đó hắn cũng là như thế bị chấn áp ngươi làm cho người ta rất thất vọng nhìn xem bát tý minh vương lục t r ầ n thở dài một tiếng lắc đầu hiện tại hắn đã bị sợ mất mật ngẫm lại cũng đúng năm đó chính trực nhân sinh đỉnh phong thời điểm hắn bị hệ thống chủ nhân kéo xuống thần đàn trực tiếp chấn áp vạn cổ tuế y nguyệt đây đối với bát tý minh vương tới nói đơn giản so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu năm đó nên giết ngươi hắn làm cái sai lầm lựa chọn lục trân tự lẩm bẩm năm đó đến hệ thống chủ nhân không có giết bát tý minh vương hoàn toàn là bởi vì xem ở một người trên mặt mũi lựa chọn đem chân áp hy vọng hắn có thể tiếp nhận giáo huấn cải tà quy chính không nghĩ tới sự thật lại làm cho người ta không nói được lời nào v ạ n cổ tuế n g u y ệ n trước một màn lại một lần trình diễn ngươi giết ta đi b á t tý minh vương phản phất nhận m ệ n h bình thường đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại thì thào nói ra ân lục trần lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc b á t tý minh vương đổi tính tỉnh dựa theo vạn thế trong trí nhớ ghi chép g i a hỏa này hắn nhưng là không nhận mệnh chủ không đúng giá hỏa này có biến lục trần cảm thấy âm thầm nghĩ tới mặt ngoài một mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi phong khinh vân đạm kỳ thực cảm thấy âm thầm lưu ý quả nhiên tại lục trần lưu ý thời điểm lập tại thiên khung phía trên dạ ma tinh chủ nhúc đích dưới hắc b à o để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt hắn đột nhiên hóa thành một cô khói đen vô thanh vô tức biến mất Dạ ma tinh chủ tự nhận là lục trần ánh mắt một mực dừng lại trên người bát tí minh vương không có chú ý tới hắn mà hắn làm sao biết hắn tất cả động tác căn bản cũng không có trốn qua lục trần pháp nhãn Trước 1334, chiến tinh chiến chủ. Ông! Dạ siêu việt tốc độ ánh sáng trực tiếp bổ vào vây khốn b á t tí minh vương pháp tắc trật tự thần liên bên trên dạ ma tinh chủ ý nghĩ rất đơn giản giải cứu b á t tí minh vương đồng thời tìm kiếm cơ hội giết chết lục trần đương nhiên nhìn thấy b á t tí minh vương bị khống trụ chính hắn vậy không có năm chắc có thể đối lục trần tất sát cho nên lựa chọn trước giải cứu minh vương sau đó hai người liên thủ đánh giết lục trần ý nghĩ là tốt hiện thực là tàn khốc cám thần quyền trượng thế nhưng là vô thượng quyền trượng n ó đúng phương pháp thì trật tự thần liên há lại dễ dàng như vậy bị chém đứt tâm vang hòa hoa bắn ra bột phía hắc quang chạm tại trật tự thần, liên bên trên giống như tại thần kim phía trên bắn ra một hạnh trong chốc lát dạ ma tinh chủ không có vào hư không một kích không chúng lập tức biến mất không còn tam tích hắn sợ lục trần đang thi triển đồng dạng thủ đoạn đem hắn vậy vây khốn cho nên căn bản vốn không dám làm dừng lại dạ ma tinh chủ thân pháp thực sự quá nhanh trong chốc lát phát huy đến thực hạn để cho người ta bắt không đến ông lục trần đồng tử trong nháy mắt biến ảo sát thái trở nên một bụi một lục sinh tử thần đồng mở ra từng đạo vô hình đạo văn trải rộng ra trong nháy mắt dạ ma tinh chủ bóng dáng đã bị lục trần khóa chặt dạ ma pháp nhìn xem một đạo như ẩn như hiện cái bóng trên không trung vừa đi vừa về biến ảo phương vị lục trần con mắt khẽ hít một cái v ấ t động thanh sắc dạ bộ như không nhìn thấy dạ ma điện bách t ú c chi trùng chết cũng không hàng lục trần tự lẩm bẩm ông rời rạc một lát dạ ma tinh chủ phát hiện lục trần cũng không có phát hiện chính mình hành t u n g âm thầm thở dài một hơi bóng dáng biến ảo lần nữa hướng bắt tý minh vương tới gần lúc này trong tay hắn thêm ra một thanh màu đen ám nhận tản ra đen kị quan mang mặt ngoài bám vào cái này thần bí huyền ảo đạo văn hở tờ tờ tờ s cho edu ạ to chấm nếp e n ám nhận mang theo thao thiên nhận mang chém về phía p h á p tác trật tự thần liên một tiếng vang thật lớn p h á p tác trật tự thần liên t h ẳ n g băng trên đó bị chặt ra một lỗ hồng soát dạ ma tinh chủ biến mất trong chốc lát xuất thủ lần nữa phương hướng phương vị thanh khống rượu đến cực hạn lần nữa bủ vào lỗ hồng vị trí răng rác lỗ hồng vị trí lần nữa phóng đại có hy vọng dạ ma tinh chủ vui mừng lập lại chiêu cũ lần nữa chuẩn bị xuất thủ thử lục chân lạnh dọn một tiếng khoe miệng hơi vệm lộ ra vẻ khinh thường thật sự cho rằng ám thần quyền trượng là ăn chay. trong tay lắp một cái ám thần quyền trượng thần quang l ó i lên phát tác trật tự giao minh làm cả trật tự thần liên đều tản mát ra tia sáng chói mắt trong chốc lát lỗ hổng c h ư a trị hoàn thành khôi phục như lúc ban đầu cái gì d ạ ma tinh chủ sợ ngây người mình hết t hệ cố gắng hưởng phí hôn đản d ạ ma tinh chủ bị khơi dậy lửa giận bắt giai chuẩn đế thần uy bộ phát kinh khủng thần uy trùng kích thước vạn giảm thương c h n g giết cầm trong tay ám nhận hét lớn một tiếng ám nhận buộc phát ra dơ cao trời tối mang chém xuống một cái ầm ầm bầu trời trực tiếp bị đánh mở hai nửa kinh khủng ma khi tung hành từ cựu thiên rơi xuống phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé thành hai nửa. tuyệt d i ệ n sát cơ khóa chặt lục trần giờ k h ắ c này lục trần quanh thân không gian hoàn toàn bị phong bế vô tận kiếm ý khóa chặt hắn để hắn khẽ động đều không động được đi chết đi tiểu tử giả ma tinh chủ mang theo sát ý n g ú t trời hướng lục trần đánh tới h ử lục trần lạnh dọn g một tiếng trong tay ám thần quyển trượng vừa nhất vô tận tiên quang phóng lên tận trời như phi tiên bình thường phá không mà đi hoành hoành hoành tiên quang nhìn như không có uy lực nhưng khi bọn hắn gặp được màu đen giờ cao trời tối mang thời điểm trong nháy mắt sâu vào trực tiếp đem hát mang phân giải tiên quang trôn vùi hát mang khí thế không giảm trực tiếp hướng giả ma tinh chủ chém tới không tốt dạ ma tinh chủ dưới hắc b à o biến sắc bóng dáng hơi biến hóa trong nháy mắt biến mất lần nữa xuất hiện đã đến tiên khung một bên khác tiếp tục hướng lục trần vọt tới dạ ma p h á p quả nhưng không đơn giản lục chân sầm mặt lại không nghĩ tới tại ám thần quyền trượng lực lượng phía dưới đối phương lại còn có thể biến nào vị trí bất quá hắn vậy không có ta có để ý có được ám thần quyền trượng nơi tay hắn không sợ hãi quyền trượng hướng về phía trước một điểm oanh một tiếng đế bi hoành không quét ngang cựu thiên tập điện trong nháy mắt ám thần quyền trượng phản phất cực đạo đế binh bình thường b ộ c phát thao thiên đế bi giờ khắc này phản phất có đại đế khôi phục kinh khủng đế bi vừa、ra. lập tức chấn áp thiên địa v ạ n cổ duy ngã độc tôn khí tức tràn ngập thiên địa đế u i giờ khắc này vô tận trong tinh không đều bị vô địch đế u i bao phủ may mắn nơi này rời xa cựu giới v ạ n vực xâm nhập sâu trong vũ trụ nếu không đế u i vừa ra vô số sinh linh đều muốn vì đó run dày đế u i toàn bộ hắc ám c h i sơn tất cả mọi người đều cái này đột nhiên xuất hiện đế u i cho chấn áp không ít người hai chân như nhút ra tại chỗ quỷ giảm xuống đất đế u i ám lâu đế đạo sát trận bên trong chư lão cũng là sắc mặt đại biến là thất thanh đường khai ám lâu làm sao có thể xuất hiện đế uy chẳng lẽ có đế đạo truyền thừa phát hiện hắc ám tri sơn giết vào. Giờ khắc này, chư láo toàn bộ sắc mặt t r ắ n g bệnh n h ư quả thật là như thế cái tiết chính là khai ám lâu tận thế vây anh thời khắc mấu chốt dạ ma tinh chủ trong tay đến ám nhận b ộ phát ra chuẩn đế thần uy trong n g á y mắt đem hắn bao khỏa trong đó hóa thành một cái màu đen quang kén đợt màu đen quang kén phá vỡ hư không trong n g á y mắt đi xa tại quyền trượng b ộ phát ra đế uy trong n g á y mắt dạ ma tinh chủ liền biết chuyện này không thể trái trực tiếp lựa chọn rút lui lúc này không đi hắn chỉ sợ cũng đi không được cự đạo đế binh bằng vào hắn chuẩn đế đạo binh căn bản là không có cách chống lại lúc này có thể tại thời khắc mấu chốt bao t r ù n hắn mang theo hắn trốn xa đã rất tốt. nếu không một khi chuẩn đế binh bị cực đạo đế binh chấn áp hắn cũng muốn gây tại nơi đây đã tới liền không cần đi nhìn xem trốn xa dạ ma tinh chủ lục trần lộ ra l ạ n h cười hắn đã sớm để phòng chiêu này muốn chạy trốn n g h ị cùng đừng nghĩ ám thần quyền trượng chấn động phong tỏa hắc ám c h i sơn thập phương cực ý sát sinh đại trận vận chuyển bang thập phương cực ý sát sinh đại trận tạo dựng một cái lôi đỉnh thế giới t ừ n g trôi sát ý ngưng tụ thành thần binh phá vỡ không gian không có vào hư không phấp phấp câm thanh bên t a i không dứt trong hư không buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ chuẩn đế thần uy hắc ám tri sơn bầu trời thỉnh thoảng băng liệt sụ đ vô số người vì chi hít một hơi lanh khí trong hư không buộc phát ra lực lượng quá kinh khủng cho dù là cựu sát ma tổ bực này tứ giai chuẩn đế đều phải vì thế mà biến sắc không dám cùng nó tranh tài oanh một tiếng vang thật lớn một đạo hắc mang phá vỡ hư không lập tức trôi ra hắc mang thanh một tiếng bạo t ạ c hóa thành đầy trời hắc khí che khuất bầu trời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ che kín bầu trời toàn bộ hắc cám chi sơn trong nháy mắt bị quần c u ộ n mây đen bao phủ đưa tay không thấy được năm ngón hư không có đại chiến buộc phát thập phương cực ý sát sinh đại trận hóa thành vô số thần kiếm đâm xuyên hư không chém giết địch nhân oanh hư không bị vô số thần kiếm phá diệt không gian mảnh vỡ bay tán loạn một mảnh diệt thế cảnh tượng một cái bóng chật vật từ hư không trôi ra toàn thân áo bào đen vỡ vụn trên thân t ừ n g đạo vết máu khiến cho hoàn toàn thay đổi đã tới sao có thể như thế rời đi tối thiểu để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị lục chân một mặt ý cười nhìn xem một thân chật vật dạ ma tinh chủ ngươi dạ ma tinh chủ sắc mặt cũng thay đổi hắn vừa rồi thoát đi nơi đây phát hiện chung quanh thiên đ ị a lại bị nhất phương sát trận cho ngăn cản lại căn bản không trốn thoát được tinh chủ khắc phế khí lực thập phương cực ý sát sinh đại trận đây là chúng ta khai ám lâu vô thượng đại trận coi như đại đế rơi vào trong đó mong muốn g i ế t ra ngoài cũng muốn phế lật tay một cái chân thú n g chi là ngươi nằm trên mặt đất bát tý minh vương bình tĩnh mở miệng nói ra cái gì dạ ma tinh chủ sắc mặt đại biến nhìn hằm hằm bát tý minh vương minh vương đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi dám hại ta hó ngươi bát tý minh vương khinh miệt một cười ngay cả ta đùa dựng tiền đến ta sẽ đi hố b á t tý minh vương tức giận nói ra thật là đầu tú đầu hắn đến cùng là ai dạ ma tinh chủ trầm giọng hỏi một cái chúng ta không thể t r e o vào người nhận thua a b á t tý minh vương khổ cười mình nhận nhận mấy cái thời đại một mực chờ đến một thế này không có đế chủ bất cứ tin tức gì mới dám xuất thế không nghĩ tới cuối cùng vẫn trốn bất quá cơn ác mộng này hắn cảm giác mình thật là cùng đế thủ phạm chính sông hắn chính là mình khát tinh muốn không thế nào hội mỗi lần đều là mình muốn thi triển trong lòng khát vọng thời điểm giá hỏa này liền hội xuất hiện để sau vô tình phá hủy mình hết thể bố trí có thể là hắn cùng đế chủ bắt tự xung đột nhất định là cái dạng này muốn chém giết muốn g i ấ thịt đuổi mau ra tay không cần như thế tra tấn người b á t tý minh vương hướng về phía lục trần mặt đỏ tía t h a i quát hắn đã nhận mệnh ngươi yên tâm ngươi sống không lâu lục trần lạnh lùng nhìn hắn một cái n ă m đó có người xin tha cho ngươi để ngươi sống tiếp được ngươi lại không biết hối cải cơ hội không có mình nắm chặt trách không được người khác ngươi không nói ta vậy muốn giết ngươi lần này không ai có thể cứu ngươi t e z u i e n chạy tim đen đ u ám c u a t u n e t bắt tý minh vương trở mặc hắn biết lục trần nói tới là sự thật lần này mình thật cắm phanh một tiếng lục trần trong tay ám thần quyền trượng chấn động trực tiếp đem bắt tý minh vương đánh bay không cho hắn tại nói nhảm g i ma đ ị n người Các n g ư ơ i thật là bách tốc c h i trùng chết cũng không hàng sau đó lục trần đem ánh mắt khóa chặt dạ ma tinh chủ l ạ n h giọng nói ra hử dạ ma tinh chủ l ạ n h hừ một tiếng không sai ta dạ ma điện vạn cổ bất d i ệ t sớm muộn dạ hội nhất thống c i u giới chờ xem nói khoác không biết ngượng lục trần l ạ n h cười có ta ở đây một ngày các ngươi dạ ma điện lẫn không nổi sóng lớn chỉ bằng ngươi không phải dạ du thần đối thủ đợi đến ta thần hàng trước khi c i u giới vạn vực chúng sinh đ ấ u tất đem thần phục cùng ta thần toa h ạ dạ ma tinh chủ lệnh giọng nói ra dạ du thần lục trần chóng mắt hơi hít vạn cổ t u ế ngồi trước trận t i ê đồ đế chi chiến mười sáu vị dạ du thần bị chu sát mười lăm vị để trong đó một vị đ à o thoát vạn cổ thuế nguyệt bên trong lịch đại hệ thống chủ nhân bao quát một chút đại đế đều đã từng tìm kiếm qua hắn tung tích kết quả không có bất kỳ cái gì phát hiện cho tới để hắn ngóc đầu trở lại cho nên đối với dạ du thần lục trần phi thường để ý ta cực kỳ hy vọng hắn giáng lâm làm vạn cổ thuế nguyệt r ù a đen rút đầu cũng nên lộ diện lục trần nhìn xem dạ ma tinh chủ chậm rãi nói ra làm cản ngươi cũng dám khinh nhuần ta thần dạ ma tinh chủ trừng mắt lục trần hai mắt phút lửa nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ lục trần đã không biết chết bao nhiều lần khinh lục trần khinh thường nói ra lớn mật côn đồ ngươi chờ ngươi nói mỗi một câu ta thần đều hội nghe được đến lúc đó ta thần hàng trước khi ngày liền là ngươi trả giá đắt thời điểm dạ ma tinh chủ lạnh giọng quát lớn ta chờ lục trần vừa cười vừa nói hồn nhiên không thèm để ý chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy ngày đó lục trần trong tay ám thần quyền trượng vung lên một đạo tiên quang xung ra lập tức vây khốn dạ ma tinh chủ a ngươi làm gì a dạ ma tinh chủ hét thảm một tiếng nghẹn nào g hô làm cái gì lục trần một mặt ý cười tự nhiên là nhìn một chút ngươi ký ức có hay không đối ta hữu dụng tin tức ngươi dám dạ ma tinh chủ quá sợ hãi oanh tiếng nói rơi dạ ma tinh chủ chỉ cảm giác mình não hải chấn động lập tức đầu nào c h o n g váng cả người ánh mắt trở nên ngốc trệ mất đi tiêu cự lục trần lấy ám thần quyền trượng chi lực nhìn trộm lên hắn thức hải ký ức từng bức họa phù h i ệ n lục trần trong đầu phản phất bị điện giật ảnh bình thường vút qua mà qua không lâu về sau lục trần thu hồi q u y ề n trượng lông mày hơi nhăn một mặt ngưng trọng đối phương não hải vậy mà không có có giá trị tin tức không đúng tinh chủ làm dạ ma điện một đại cao tầng địa vị đồng đẳng với cựu giới giới chủ hẳn là có hữu dụng tin tức mới đúng nhất định là ẩn giấu đi cái gì lục trần âm thầm nghĩ tới ông ám thần quyền trượng phát sáng lục trần lần nữa lục soát lên d ạ ma tinh chủ thức hải ký ức lần này hắn lục soát phi thường cẩn thận không yên lòng hắn thức hải bất kỳ ngóc ngách nào tại cái này đột nhiên lục trần tại đối phương thức hải một cái góc phát hiện một cái đặc thù ấn ký liền là hắn nhìn thấy cái này mai ấn ký lục trần con mắt bắn ra hào quang áo ánh t h a o túng ám thần quyền trượng lực lượng hướng cái này mai ấn ký tới gần ông l i ê n tại ám thần c h i lực tới gần nơi này mai ấn ký trong nháy mắt cái này mai ấn ký quang mang đại thịnh một sợi tiên quang vọt lên đâm xuyên ám thần tri lực trực tiếp hướng lục trần chạy tới một cách này mau lệ như ánh sáng mang theo t lục trần ánh mắt co r ụ t lại trong tay ám thần quyền trượng vừa n h ấ t cặn ở trước mắt ken một tiếng một cỗ không thể kháng cự lực lượng đánh tới trực tiếp đem lục trần đánh bay ra ngoài đế chủ cựu sát ma tổ quá sợ hãi vội vàng hướng lục trần phóng đi một kích này đem hắn dọa không nhẹ sợ lục trần xảy ra chuyện phải biết hắn thật vất vả trông đế chủ cũng không muốn hắn dưới loại tình huống này vất lạc nếu không toàn bộ khai ám lâu cái này loạn sạp hàng nhưng liền xong rồi còn không đ à i hắn tiến lên lục trần đã từ đằng xa bay trở về vừa rồi một kích bị ám thần quyền trượng ngăn cản hắn không có thụ bất luận cái gì thương thế nếu không vừa rồi cái kia đột nhiên một k í c h chỉ sợ hắn có v ẫ n lạc nguy hiểm dạ du thần sau khi trở về lục c h â n ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dạ ma tinh chủ trầm giọng nói ra ông dạ ma tinh chủ toàn thân run dày vô tận đến hắc khí c ủ n cuộn ngưng tụ thành hình hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ Trước 1336, du thần chi ảnh. Một cái bóng chầm tụ. tận trong, thiên rãi ngưng chi cái chầm dạ du đạo ảnh. đỉnh bóng Bóng bên này bóng cái đêm vô khi cái bóng ngưng tụ thành đến một chớp mắt một cỗ chấn áp vạn cổ ra thiên đáng sợ khí tức chạm mặt tới tại cái này khí tức khủng bố bên trong tất cả mọi người nhỏ bé như giữa thiên địa sâu k i ế n không có ý nghĩa hắn liền phảng phất một cái khoáng thế ma tôn một vị cao cư cựu trọng thiên tiên vương áp đảo ra thiên phía trên chấn áp thiên địa vạn giới ông khi cái bóng này khi mở mắt ra đợi hai cái mắt to phảng phất hai vòng huyết n h ậ t h o à n y không tách h ra sáng chói hào quang l o a mắt thao thiên đến ma h uy giáng lâm chấn áp tất cả mọi người vạn đạo phủ phục tại cự ảnh dưới chân vạn cổ vô thượng ma đ ầ vậy không gì hơn cái này dạ du thần nh lạnh lùng nói ra to lớn hình bóng hai vòng huyết n h ậ t mắt to khóa chặt lục trần giờ khắc này lục trần chung quanh thiên địa trực tiếp ngưng kết người trẻ tuổi ngươi là gan không nhỏ dám can đảm xâm lấn bản tọa dấu ấn tinh thần ngưu toan nhìn trộm ta dạ ma điện bí mật đạo này cự ảnh mở miệng tiếng như t r u n g lớn tại mọi người bên thai rung động ầm ầm chấn tất cả mọi người mảng nhị t r u n g v a n g không thôi dạ ma, ma điện bên trong kim tự tháp đỉnh đầu cừng giả là dạ du thần phụ tá đắc lực loại người này trong đầu nhất định tồn có quan hệ với dạ ma điện một số bí mật chỉ là không biết có bao nhiêu mà thôi cho nên lục trần mới hội lấy ám thần quyền trượng trấn áp bắt giai chuẩn đế lực lượng để hắn biến thành phạm nhân tại lấy bí pháp tra i nhìn đối phương thức hải ký ức ai biết dạ du thần vì không bại lộ dạ ma điện bí mật vậy mà đem mình dấu ấn tinh thần lưu tại trong thức hải của bọn họ phong tỏa những quan đó tại dạ ma điện đến ký ức càng làm cho lục trần không nghĩ tới là đối phương vậy mà lấy tinh thần ngưng tụ thành hình hiện thân mặc dù không phải thật sự thân nhưng là cũng đủ làm cho lục trần coi trọng chăm chú một đạo dấu ấn tinh thần hóa thành cái bóng liền có uy thế như thế như vậy bản thể hắn cường đại cỡ nào tại đạo này cái bóng hiện thân một khác này lục trần đã suy đoán đi ra, đối phương mất tích thực lực vậy mà tăng vọt đến tình trạng như thế dạ du thần nghe được lục trần hô lên cái tên này nơi xa phụ phục trên mặt đất cựu sát ma tổ lúc này n ẹ nào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đọc thuộc lòng cựu giới vạn cổ lịch sử hắn đối với cái tên này quá quen thuộc bất quá mặc dù hắn vậy liên quan tới hắn ghi chép chỉ có đôi câu vài lời nhưng là cựu sát ma tổ cũng có thể suy đoán ra đối phương cường đại dạ du thần là ai bị trấn áp nói không ra lời thần tử cùng thần nữ con mắt nhỏ dọc t u y ề n lo lắng sung nói không ra lời vậy mà biết bàn tọa danh tự dạ du thần chi ảnh có chút ngoài ý mới phải biết hắn đã mất tích vạn cổ tuế y nguyệt ngoại trừ tại chúng đế thời đại qua xuống tới siêu cấp l a o c ổ đồng căn bản không người nào biết mình tục danh không chỉ có biết lục trần không lọt vào mắt đối phương lăng lệ áp bách ánh mắt bình tĩnh ngầm đầu nhìn đối phương có ý tứ người trẻ tuổi có thể tại ta dạ ma thần đồng tử hạ còn bảo trì bình tĩnh như thế ngươi là vì số không nhiều mấy người một trong dạ du thần chi ảnh nhìn xem lục trần trầm giọng nói ra quá khen lục trần chậm rãi nói ra giống nhau kế hướng thản nhiên đối mặt người trẻ tuổi gia nhập dạ ma điện như thế nào dạ du thần đột nhiên mở miệng mời chào lục trần tất cả mọi người đều là x ứ sở một mặt ngậm tình huống như thế nào mời chào ta lục trần cười ngươi nói là chính là n g ư ơ i có tư cách gia du thần chi ảnh đem ánh mắt dừng lại tại lục trần trước mặt q u y ề n trượng trên thân có thể k h ô n g chế ám thần q u y ề n trượng người đáng giá bản tỏa mời chào hắn sở dĩ để giả ma tinh chủ cùng bát tí minh vương kết thành liên minh nó mắt chính là vì khai ám lâu ám thần q u y ề n trượng hiện tại ám thần q u y ề n trượng tại lục trần trong tay h ắ n tự nhiên mà vậy liền bắt đầu mời chào lên lục trần đến tốt ta lục trần đột nhiên cười mở miệng nói ra đế chủ không thể phủ phục trên mặt đất cựu sát ma tổ nghe được lục trần đáp ứng lo lắng vội và ngăn cản im trực tiếp mở miệng quát lớn ta làm việc còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân ta cựu sát ma tổ yên lặng một mặt bất đắc dĩ lục t r ầ n nói đúng hắn là đế chủ khai ám lâu chính thức có được người hắn mong muốn cái gì bọn hắn còn thật không có tư cách ngăn cản dù là hắn muốn giải tán khai ám lâu bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản ta đáp ứng ngươi ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì lục t r ầ n xoa bắt tay không nóng không lạnh nói ra t h ầ n s ắ c bình tĩnh rối tinh rối mù dù là hắn bị dạ dù thần lực lượng k h ố n tại nơi đây hắn y nguyên biểu hiện như thường để cho người ta nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng dưới một người trên và người dạ du thần chi ảnh tiếp tục lắc lư đường địa vị không tầm thường lục c h â n yên lặng không nghĩ tới đối phương vậy mà hạ như thế v ố n gốc không t i ế p dùng vị trí này mời chào mình ngươi nhưng hài lòng dạ du thần hỏi coi như có thể lục c h â n gật gật đầu đối phương cho ra điều kiện quá phong phú phong phú đường liền hắn đều có chút tâm động tốt chúc mừng ngươi dạ du thần chi ảnh cười mình kế hoạch thành công đem quyền trượng giao cho ta dạ du thần chi ảnh mê hoặc đường nói xong hắn hướng lục c r ầ n nhô ra một cái bàn tay lớn vân vân đợi một chút lục trần nhấc nhấc tay đánh gậy đối phương lời nói ta lời còn chưa nói hết ngươi gấp cái gì gia du thần chi ảnh hai vòng huyết nhật lập lòe một mặt mập b ớ c mờ mịt chờ đợi lục trần lời nói ta chỉ nói là không sai mà thôi mà thôi đã nghe chưa lục trần cười lạnh nói chỉ thế thôi còn không đạt được trong lòng ta yêu cầu giảng gia du thần chi ảnh trầm giọng nói ra ta muốn ngồi một chút ngươi vị trí lục trần xoa xoa tay ánh mắt bên trong lộ ra một bộ tham tiền người mê làm quan bộ dáng gia du thần chi ảnh s ầ m mặt lại hai vòng huyết nhật mắt to tản mát ra kinh khủng thao sắc trời mang người trẻ tuổi ngươi cực kỳ cắn rỡ gia du thần chi ảnh lạnh giọng nói ra cũng vậy mà thôi lục trần vừa cười vừa nói mà thôi dạ du thần chi ảnh rất là nhân tính hóa nói ra người trẻ tuổi ngươi đây là đang đổ lửa có sao lục t r ầ n một mặt mờ mịt nhìn đối phương rất là không rõ đây là ý gì cùng lúc đó lục t r ầ n đáy mắt một vệ thần quang lóe lên mà qua lửa không phải và năng không có lửa là tuyệt đối không thể hư lạnh một tiếng vang vọng m y xanh có thể nghe được dạ du thần chi ảnh đã muốn bạo tẩu hắn biết lục trần nguyên lai đang hướng về mình khiêu khích từ đầu đến cuối hắn đều không có đáp ứng gia nhập bất luận cái gì nhất phương dạ du thần so với mặt khác mười lăm vị ngươi vẫn là kém quá xa lục chân nhìn đối phương chậm rãi nói ra cái gì dạ du thần một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra rất nhanh hắn liền phản ứng lại lục trần trong lời nói ý tứ mang theo một tia cảnh cáo không cần đoán cũng biết đây rốt cuộc là ai ra tao chủ ý chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy ma lâm thiên địa dạ du thần xứng sở tại chỗ hắn đang nhớ lại năm đó bọn hắn mười sáu cái huynh đệ đã từng thủ tục tình thâm phản phất một người bình thường lúc kia bọn hắn là bực nào tiêu dao tự tại có bao nhiêu người hâm mộ bọn hắn nhưng mà đ ổ đế một trận chiến thiên đế vẫn l ạ bọn hắn mười sáu cái huynh đệ vẫn l ạ mười lăm người chỉ có chính hắn trốn thoát vạn cổ năm tháng trôi qua cái này đã trở thành hắn một cái tâm bệnh mười lăm vị huynh đệ thủ hắn g h i khắc vào cổ đã là cấn n h ậ p hắn sâu trong linh hồn còn có hắn chủ tử thiên đế một đám bất chấp vương pháp phàm nhân khiêu chiến đế quyền đẩy ngã bọn hắn thống trị hử ngươi chơi với lửa phàm nhân g i ạ du thần chi ảnh hai cái huyết nhật mắt to lạnh lùng chừng mắt lục trần lạnh giọng nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi chơi với lửa ngươi tại khiêu chiến ta tính nhẫn lại lục trần một bộ phong khinh vân đạo nói ra đối mặt dạng này một tôn vạn cổ chức vô thượng mã đầu lục trần không có một tia e ngại tê nghe được lục trần lời nói không ít người hít một hít một hơi a n h dạ du thần c h i ảnh không hề động chăm chú là hai cái huyết nhật đại trứng mắt hư không trực tiếp vỡ vụn trôn vùi ánh mắt những nơi đi qua hết thể tất cả đều hủy diệt bầu trời vỡ ra hai đạo cái khe lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng lục trần phóng đi trong tầm mắt hết thể tất cả đều phá diệt đế chủ nhìn thấy dạng này đến một màn cựu sát ma tổ bọn người trực tiếp sợ choáng dạng này đến tồn tại xuất thủ ai có thể ngăn cản Chứ phi là đại đế phục sinh bị k h ô n g chế bắt tý minh vương trong đôi mắt sáng lên hy vọng con mang nếu như dạ du thần tri ảnh đem đế chủ đánh giết vậy mình coi như là cứu khi thật là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thắng lợi đến quá kịp thời ha ha ha sống đến cuối cùng mới là bên thắng đế chủ lại như thế nào còn không phải khó thoát tử vong vận mệnh b á t tý minh vương nội tâm kích động đến nghĩ đến h ử lục c h â n l ạ n h dọn g một tiếng trong tay ám thần quyền trượng vung lên một đạo tiên quang phóng lên tận trời đế bi t r ù n g tiên giống như đại đế phục sinh phát ra phạt tiên một kích tầm ẩm đạo này tiên quang phóng lên tận trời tôi khô là hủ trực tiếp vỡ nát dạ du thần chi ảnh hai đạo ánh mắt hướng dạ du thần chi ảnh chém tới phước hắn nửa người rách g ớ i bị đánh mở tiên quang thương thế đánh chém lệnh đỉnh thiên l dạ du thần c h i ảnh ngửa mặt lên trời gào to ma h uy quần c u ộ n tàn phá bừa bãi t h i ê n địa chấn toàn bộ thiên khung đều run r u dày vạn linh vì đó hoảng sợ kẻ độc thần người đ á n g chết dạ du thần c h i ảnh phẫn nộ hắc khí thao thiên che khuất bầu trời vô tận hắc khí hội tụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ giống như muốn thực chất hóa thôn thiên vệ nguyện dạ du thần c h i ảnh giống to một tiếng vô tận thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch hướng thân thể của hắn hội tụ cựu thiên tri thượng sáng nguyệt thần huy cũng bị dẫn dắt mà xuống không có vào hình bóng trong thân thể đại đạo anh minh đường uy quần quận vô tận pháp t sợ c h o n g váng ở đây tất cả mọi người quần quận ma h uy quét ngang c ử u thiên tập đ ị a tận diệt lục đạo luân hồi kinh khủng ma h uy dung chuyển toàn bộ vũ trụ lệnh vô số tinh hệ vì thế mà chấn động vô số đại tinh tại cố lực lượng này phía dưới vỡ vụn t r ô n vùi lế chủ cựu sát ma tổ nghẹn n à o hô to tuyệt đại bộ phận người đều sợ c h o n g váng như thế lực lượng quả thực là đại đế tại thế ai có thể chống lại thử lục chân l ệ n h dọn một tiếng không sợ hãi cầm trong tay ám thần quyền trượng từng bước một đón kinh khủng áp lực hướng về phía trước đi để ông ám thần quyền trượng phát sáng hóa thành thủ hộ đem lục trần thủ hộ trong đó làm hắn không nhận dạng du thần ý á dạ du t h ầ n hét lớn một tiếng bóng đêm vô tận giáng lâm đem chọn cái hắc ám c h i sơn b à o phủ dáng sắc bóng đêm vô tận bên trong phát ra từng tiếng chống trận thanh â m phảng phất mở ra một cánh cửa từng đạo hào quang màu đỏ như máu trong bóng đêm phủ hiện đó là cái gì thấy cảnh này vô số bị chấn áp khai ám lâu sát thủ cũng vì đó hoảng sợ đông đông đông khi cái này chút huyết sắc quang mang từng bước một đi tới thời điểm rốt cục có người thấy rõ ràng bọn hắn mặt mũi đó là từng cái người mặc đen giáp thân thể tản ra thao thiên ma khí ma binh vô tận trong đêm tối phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tinh hồng quan mang cái này chút t ma b i n h lít nha lít nhít như thế đông đảo nhìn tất cả mọi người đều là tê cả ra đầu sắc mặt tái nhuật tất cả mọi người đều sợ t r ò n váng ma lâm đại địa đây là muốn giết bọn hắn khai ám lâu tấu làm sao bây giờ tất cả mọi người đều bị dạ du thần uy áp chấn áp căn bản liền phản kháng đ ắ c lực lượng đều không có dạng này chẳng phải là tất cả mọi người đều phải chết giờ khác này tất cả mọi người trong lòng đều mắng to bát tí minh vương em gái ngươi làm sao thanh dạng này người cho dẫn tới khai ám lâu đến đây không phải rời lên tảng đá nện chân mình sao tiên tổ a làm sao bây giờ tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều muôn phần thần cầu cầu nguyện bọn hắn cũng chỉ có thể như thế động đều không động được bọn hắn có thể như thế nào căn bản vội vàng đều không thể giúp một đám nhảy nhót t h ằ n g hề mà thôi gì đủ e ngại lục trần nhìn xem bóng đêm vô tận bên trong ma binh khinh thường l ạ n h cười từng bước một hướng trong bóng tối đi đến đế chủ cẩn thận cựu sát ma tổ nhìn xem lục trần động tác vội vàng nhắc nhở lục trần không có trả lời từng bước một kiên định không thay đổi bước vào hát cám giống vừa vào hát cám đến một chớp mắt vô tận ma binh phát ra ma d i c t đảo phi thân lên hướng lục trần vào tới từ xa nhìn lại vô số ma binh phản phất màu đen biển động bình thường cuốn tới có bài sơn đảo h Cầm t r o ngay t ám tại h ầ n quyền trượng, từng ư b ma t đón binh đạp đi ám thần t quyền n gọn phát g tới i n quang trung t một chớp mắt tiên quang thế giới động vô số tiên quang hóa thành vô số thần binh phóng lên tận trời hóa thành một mảnh cầu vồng hướng về phía trước phóng đi phốc phốc câm thanh bên thai không dứt trong n g á y mắt b i ể n động ma binh liền bị chém giết một m ả n g lớn tiên quang thần binh những nơi đi qua vô tận ma binh kêu thảm bị chém giết tiêu tán che trời lấp đất ma binh khó mà ngăn cản lục trần bước chân đây chính là ngươi binh đ o n sao không gì hơn cái này lục trần nhìn xem dạ du thần c h i ảnh ngựa khí bình thản giơ trong tay ám thần quần y trượng l ó e ra hảo quang n g ánh vô tận tiên quang tàn phá bừa bãi mấy chục vạn ma binh trong nháy mắt đã tổn thất hơn phân nửa tất cả đều bị tiên quang ma diệt hử ngươi cho rằng có đơn giản như vậy dạ du thần c h i ảnh l ạ h cười bóng đêm vô tận nhấp nô ma binh diễn sinh vô cùng vô tận trong bóng tối liền phảng phất có một cái hắc ám c h i môn có liên tục không ngừng ma binh xuất hiện vô cùng vô tận zết đều zết không chơi ngơi có ám thần quần trượng cũng vô dụng trong tay ngươi không phát huy ra nó một phần ngàn lực lượng dạ du thần tri ảnh lạnh giọng nói ra ngo bản tọa còn có thể cân nhắc lưu lại nguyên một cái mạng trò chuyện hay nhưng mà ma binh liên tục không ngừng căn bản không sợ hãi không quan tâm xông về phía trước xếp chồng người bình thường đem lục trần bao phủ đế chủ Thấy sát cảnh này, cựu mọi a tổ b n n g ư ờ tất cả đều là quá là sợ hãi. người ế chết u lâu như Trần như toàn liền n khai thật Lục là rồi, vậy o bộ ám x rồi Mọi hoành. n g ở đây vì lục trần bóp thanh mồ hôi thời điểm trông chất như núi ma binh đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn vô số ma binh đều bị tung bay tại chỗ hóa thành hư vô ám thần quyền trượng đua tiếng cùng thiên địa tương hợp phạm là rung động chỗ đạt chi địa hết thể ma binh tất cả đều vẫn diệt làm sao có thể gia du thần chi ảnh huyết nhật đại trứng mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi dết trong tay ám thần quyền trượng tiên quang tăng vọn lục trần nắm chặt ám thần quyền trượng trực tiếp ném mạnh ra ngoại sưu một tiếng vô tận h đế đế đến hắc cám tại n thời ư khắc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lôi bước toàn bộ thiên địa trọng hiện quang minh chỉ có một đạo cự ảnh bị đinh tại hư không chỗ mi tâm ám thần quyền trượng phát sáng từng sợi p h á p tắc đem chấn áp p h à m nhân ngươi cũng dám khiêu khích thần linh dạ du thần chi ảnh giận dữ c u ồ n g bạo gấm thét toàn thân hắc khí c ủ n quận ma đạo pháp tắc q u a n h minh muốn tránh thoát nhưng mà ám thần quyền trượng liền phản g phất định thiên thần trâm đinh lại chỗ nào nhận hắn thực lực thao thiên lại tiếc bất động nó không chỉ có như thế theo ám thần quyền trượng phát sáng dạ du thần chi ảnh lực lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị nó thôn vệ đ ỉ n h thiên lập địa hình bóng tại ám thần quyền trượng phía dưới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ c o nhỏ lại tựa như là xì hơi khí cầu như thế giống giống giống phàm nhân ngươi dám dạ du thần chi ảnh gầm thét liên tục muốn tránh thoát làm sao hắn căn bản làm không được ta ta vì sao hắn không dám năm đó có thể đánh giết cái kia mười lăm người hôm nay cũng có thể đánh giết ngươi lục t r ầ n một mặt l ê n h khốc phải nói nếu như dạ du thần chân thân giáng lâm lục t r ầ n cố gắng còn muốn lâm vào một phen khổ chiến nhưng là chăm chú là hắn một tia dấu ấn tinh thần hắn còn thật không sợ ám thần quyền trượng nơi tay hắn đã sớm đứng ở bất bại chi địa sở dĩ không có lập tức đánh giết hắn hắn liền là muốn xem một chút vạn cổ năm tháng trôi qua dạ du thần đến cùng cường đại tới trình độ nào có câu nói rất hay biết người biết ta bách chiến bách thắng hắn liền làm u ố n tìm một chút một thế này dạ du thần hư thực ám thần quyền trượng trời sinh liền là dạ du thần khắc tinh bị ám thần quyền trượng đinh trụ hắn t hai k i ế p khó thoát t ạ m biệt dạ du thần lục chân nhìn xem trên không trung r ã rùa dạ du thần lộ ra hơi cười nhẹ nhàng hướng hắn k h o á t k h o á t tay giống dạ du thần ngửa mặt lên trời gào thét dạng như vậy cực kỳ không cam tâm hắn thật vất vả mượn dùng dấu ấn tinh thần lần nữa giáng lâm cái thế giới này không nghĩ tới mới góp chân còn chưa đứng nóng liền bị người đánh v ề nguyên hình phạm nhân ngươi triệt để chọc ra ta đối đãi ta chân thân giáng lâm này tất đem huyết tẩy cự giới và g i a hỏa này trực tiếp bị ám thần quyền trượng ma diệt bóng dáng chậm dại biến mất ở giữa thiên địa đã lâu quang minh lần nữa giáng lâm thắp sáng toàn bộ thế giới hắc á m lui bước biến mất không còn t â m tích phốc dạ ma tinh chủ phun ra một n g ụ m máu tươi cả người bắt đầu run r ậ y bóng dáng lại ánh mắt mọi người hạ hóa thành cho bụi đủ, đủ hung ác lục chân nhìn xem biến mất dạ ma tinh chủ lạnh giọng nói ra đường đường dạ ma tinh chủ bắt d a i chuẩn đế vậy chẳng qua là dạ du thần muốn g i ế t cứ rết sâu kiến mà thôi không thành đế thủy chung là sâu kiến lợi này một điểm không giả cường g i vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là vạn cổ không thay đổi định dạ du thần cái bóng biến mất một chớp mắt bị chấn áp tất cả mọi người toàn thân chậm nhẹ rốt cục có thể động đậy một đám người ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy tự l ầ m b ầ m có chút không quá tin tưởng tựa như là thắng lợi tên h ma quỷ k i a biến mất ngắn ngủi yên tĩnh về sau tất cả mọi người phát ra r e o họ vô số người vui đến phát khóc hắc ám c h i sơn chỗ sâu dưới nền đất một chỗ thần bí không gian từng đạo người khoác màu đen trọng giáp n g ự c lạc ấn màu tím thất sắc kim nguyệt hổ bóng dáng một chút nhìn không thấy bờ mỗi một đạo bóng dáng đều khí thế thao thiên chiến ý vô xong phán phất từng đạo không dạng này quân đoàn có thể so với đại đế quân đoàn có được không thể ước đoàn chiến lược bất luận kẻ nào tại con này quân đoàn trước mặt đều muốn hai chân như nút ra tại vô số trọng giác bóng dáng trung ương một cây cờ lớn đứng sừng sững ở đó cờ trên mặt điêu khắc một tòa chín tầng màu đen t h á p cao tản ra thần bí nói vận đây là một chi vô địch quân đoàn một chi có thể quét ngang cựu giới vạn vực bình định hết thể đối thủ quân đoàn chi này quân đoàn liền là khai ám lâu mạnh nhất sát thủ quân đoàn có thể cùng đại đế quân đoàn trên phong bọn hắn ở đây ngủ say vạn cổ tuyến nguyện không hiện thế gian ngoại trừ nhiều lần đảm nhiệm đế chủ bên ngoài cho dù là khai ám lâu lâu chủ cùng nhiều lần đảm nhiệm lao tổ cũng không biết bọn hắn tồn tại dưới c h i ế n kỳ cả người k h o á t trọng giáp ngồi xếp bằng trên đầu gối đặt ngang một thanh màu đen chiến tích bóng dáng vì thế không hiện nhưng mà lại cho người ta một loại hắn là trong trời đất cảm giác hắn tùy ý ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều muốn đảm đạm phai mờ giờ phút này đạo thân ảnh liền mở to hai mắt nhìn qua hắc á m chi sơn một màn này thẳng đến lục trần lấy ám thần quyền trượng đánh giết dạ du thần đạo này bóng dáng mới chầm dãi nhắm mắt lại từ lòng kinh bái chủ ta tại hắn nhắm mắt lại đến một khắc một thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra thấu qua vô tận không gian rơi vào lục trần trong thai lục trần gật gật đầu xem như tiếp nhận hắn kính bái vừa mới dạ du thần ma lâm thiên điệu tàn phá bừa bãi nếu như lục trần không xuất thủ hắc á m c h i sơn hạ tên sát thủ này quân đoàn liền sẽ ra tay bọn hắn là khai ám lâu chân chính nội t ì n h vạn cổ trước cũng là bọn hắn cho khai ám lâu lưu lại vạn cổ đệ nhất sát thủ hoàng triệu thanh danh bọn hắn là toàn bộ khai ám lâu ẩn tàng tại thế gian uy chấn thế gian chân chính vô địch sát thủ chi này quân đoàn tồn tại liền là một cái bí mật là hệ thống chủ nhân lưu lại chuẩn bị ở sau một trong tùy tiện không sẽ vận dụng chi này quân đoàn cũng không so bị ngạn quân đoàn luân hồi quân đoàn thiên khải quân đoàn kém thậm chí so với bọn họ còn kinh khủng hơn nhưng mà bọn hắn nhưng không có danh tự là một chi không tồn tại quân đoàn chuyện hay Trước 1339, đại Thanh Tẩy, dạ du thần giấu ấn tinh thần tại ám thần quyền trượng trước mặt không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị ma diệt, dù là hắn chân thân tại cường có lực chân Đại đ dạ không phản kháng hắn ma ấn quyền nào, du dấu ám là bị dù b á t tý minh vương sắc mặt từ hương phấn triều đỏ ngược lại trắng bệnh thật là hy vọng càng lớn thất vọng thất vọng càng lớn mỗi lần hắn đều bỏ rất cao nó kết quả chính là rơi càng đau dạ du thần c h i ảnh xuất hiện vốn cho rằng có thể thương thế chấn áp lục trần ai biết kết quả lại cùng hắn tưởng tượng khác biệt khi lục trần ánh mắt chuyển hướng b á t tý minh vương thời điểm gia hỏa này đã sớm sợ choáng toàn thân liền dừng không ngừng run dậy sống số tuổi càng lớn càng sợ chết cám thật c á m bắt tý minh vương trong lòng âm thầm khổ cười lục trần không nói gì nhìn xem bắt tý minh vương ánh mắt rất là đạm mạc liền phảng phất đang nhìn một người chết bình th tự chủ trở về rơi vào lục trần trong tay thân hình từ phía chân trời dậm chân ma xuống phản phất đi tại trên cầu thang bình thường từng t ầ n g từng t ầ n g tiến dần lên thẳng đến cái cuối cùng cầu thang đ ạ p xuống lục trần vững vàng rơi vào thống chiến đài bên trên cựu sát lục trần âm thanh n â m vang lên đến có thuộc h ạ cựu sát ma tổ ứng thanh một mặt cung kính đi lên trước ùy l ệ trên mặt đất đứng dậy đi cung kính để ở trong lòng liền tốt phồn văn nhục không cần để ý lục trần khoát k h o t a y chậm rãi nói ra vâng c ự sát ma tổ cẩn thận từng ly từng tí đứng lên nhẹ nhàng túi đầu không dám cùng lục trần đối mặt đánh khai ấm lâu thả ra chữ xét xử công khai bắt tý minh vương lục trần ra lệnh vâng cựu sát ma tổ làm hiện tại khai ám lâu cường đại lão tổ tự nhiên mà vậy quay người rời đi đi an bài hết thệ thuộc hạ cái này phải từ thần tử cùng thần nữ làm bạn đế chủ phụng dưỡng tả hữu cùng đế chủ phân công có lòng lục trần gật gật đầu cựu sát ma tổ thối lui đi phóng thích bị khốn chữ lão mà nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ thì đi theo lục trần bên người chờ đợi phân công đem thần phục bắt tý minh vương người toàn bộ thanh g a đến giết không tha lục trần hướng thần tử cùng thần nữ truyền âm nói nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ kinh hãi ngầm đầu nhìn một chút lục trần đều đều thanh đi ra không người toàn giết làm sao có ý nghĩa lục trần thản nhiên nhìn hai người một chút sắp bén như đ a o ánh mắt dọa hai người lui mấy bước mới nhìn nhìn ổn định bóng dáng không dám không dám hai người ra sức lắc đầu không dám phản đối thân phục cùng bắt tí minh vương đến sát thủ nhiều lắm trong đó bao gồm khai ám lâu bạch hạ quân đoàn cùng hoàng kim sát thủ quân đoàn nếu quả thật muốn thanh đế ý đến bọn hắn toàn bộ khai ám lâu đều muốn nguyên khí đại thương bọn hắn thật đúng là không hạ thủ được khai ám lâu không nuôi phản đồ vì trung m ạ thôi thân có phản cốt không đủ để thành đại sự hôm nay bọn hắn có thể thần phục bát tý minh vương ai dám cam đoan bọn hắn không thần phục người khác muốn giết với lại muốn giết sạch phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lục t r ầ n chỗ mi tâm sáng lên một đạo huyền quang bán ra một đạo màu lam hiên ngang bóng dáng xuất hiện thống chiến đài trước đó nam như mộng nam vũ hoàng triều công chúa vương thần nam bá thiên hậu duệ nàng trước đó một mực bế quan tại lục trần tiến vào hắc cám c h i sơn thời điểm nàng liền thất tỉnh một mực bí mật quan sát đây hết thảy cũng không có hiện thân người nào đột nhiên hiện thân đến nam như n g thanh nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ giật mình kêu lên hai người trong nháy mắt thần lực dân trào một mặt để phòng người một nhà không sao lục trần khoát khoát tay ngăn cản thiếu gia nam như mộng hướng về phía lục trần luyện chuyển túi đầu tiên nhiên một cười lục trần đánh giá nàng một chút khẽ gật đầu không sai đỉnh phong c h â n quân nhân họa đất phúc còn muốn đa tạ thiếu gia tương trợ đâu nam như mộng giọng dịu dàng nói ra ta nữ nhân tự nhiên muốn t r ợ lục trần vừa cười vừa nói chỉ tiếc m ớ i ba thiên phượng thể trung thành không t i ê u ngạo hơn còn cần ăn nhiều chút khổ cần tuân thiếu gia chi mệnh nam như mộng n u t t gật gật đầu minh tỷ tỷ đâu nam như mộng quay đầu do xét chung quanh hỏi nàng mang theo tiểu nhà đầu tại an toàn địa phương một hồi xử lý xong việc này tại đem bọn hắn t i ế p đến lục trân chậm rãi nói nam như m ộ n gật g gật đầu đế chủ nàng là nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nam như m ộ n g như m ộ n g tự giới thiệu mình một chút lục trân vừa cười vừa nói nam vũ hoàng triều công chúa người thừa kế nam như m ộ n g nam vũ hoàng triều nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ xứng sở t h ầ n sắc có chút giật mình liền là cái tiên nam vũ hoàng triều sao không thể giả được nam như mậu ký khái hào hùng mười phần tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói ra t nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ hai người đồng thời hít một hơi lanh khí nam vũ hoàng triều mặc dù không tại tử vi đế tinh nhưng là liên quan tới nó đến truyền thuyết lại một mực lưu truyền rộng rãi thứ nhất đế phong vương thần truyền thừa cổ lão hoàng triều sừng s ư n g vạn cổ không ngã bá thiên phượng thể có thể so với thập nhị thiên thể phối hợp bá thiên phượng huyết uy lực của nó đuổi sát thập đại thần thể đáng sợ thể chất ngươi không là linh giới người sao làm sao có thể xuất hiện tại tử vi đế tinh nhật diệu thần tử lớn tiếng hỏi các ngươi là bị chân tuyển c h i quan trọng chúng tiến vào thần ma cổ chiến trường tới đi gia hành thần nữ nhìn xem nam như mộng kinh ngạc một cái mở miệng hỏi đường không sai nam như mộng gật gật đầu khó trách lục trân nhìn nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ lắc đầu thở dài một tiếng khai ám lâu thật là càng sống càng trở về đương đại thần tử cùng thần nữ hoàn toàn là tiểu bạch làm việc không đủ rất hay lo trước lo sau trung pin là không có trải qua ám lâu tuyệt vực thí luyện biểu hiện không tốt nhìn xem nam như mộng dẫn hai người rời đi lục trân lắc đầu việc này kết thúc nên lịch luyện hạ hai người kia nếu không to lớn khai ám lâu thật sự suy bại khai ám lâu là lục trần trong tay một lá vương bài mà hắc cám c h i sơn hạ cái kia không tồn tại quân đoàn càng là vương bên trong vương tại c ử u giới vạn b ự c đại biến sắp tiến đến lục trần cần trình hợp hết t h ể lực lượng đặc biệt là giống khai ám lâu còn có rất nhiều chuyện giao cho bọn hắn nam như mộng dẫn thần tử cùng thần nữ đối toàn bộ khai ám lâu triển khai đại thanh tẩy thân là nam vũ hoàng triều công chúa khống chế toàn bộ nam vũ hoàng triều vài chục năm nàng đã sớm lịch luyện ra lôi lệ phong hành thiết huyết vô tình xử sự phương thức đầu tiên là bạch hạ quân đoàn tất cả thần phục bát tí minh vương sát thủ bị chấm giết sau đó hoàng k trong thời gian này hoàng kim sát thủ quân đoàn tự nhiên phản kháng bất quá tại nam như mậu trung thành bá thiên phượng thể phía dưới tại phối hợp nàng bá thiên phượng huyết toàn bộ hoàng kim sát thủ quân đoàn khó có nàng hợp lại c h i tướng đều bị chém giết sau đó đối toàn bộ khai ám lâu sát thủ triển khai đại thanh tẩy phàm là tại bát tí minh vương trong lúc đó lựa chọn thần phục tất cả đều bị thiết huyết đánh giết trong lúc nhất thời đại thanh tẩy làm cho cả h ắ cám c h i sơn máu chạy phiêu mái trèo vô số sát thủ chết chuyện hay nơi này là khai ám lâu lâu chủ g i a lệnh địa phương là toàn bộ khai ám lâu cao tầng nghị hội tri địa đã từng có bao nhiêu lần tổng động viên chiến lệnh liền là từ nơi này phát ra ngoài làm cho cả khai ám lâu dốc toàn bộ lực lượng âm thầm hệ thống phụ trợ chủ nhân hoàn thành từng tràng tinh động cựu giới vạn vực đại chiến thắng lợi ám lâu tầng thứ chín tự thành k h ô n g g i a n nhìn như không lớn một tầng lầu lại vô cùng thần bí vô luận bao nhiêu người tiến vào bên trong đều sẽ không cảm giác chen trúc tại xa xôi năm đó đã từng tầng này lâu đóng quân qua không thua một triệu đại quân mà ám lâu tầng thứ chín đặc tính liền là vô luận là mười người cũng tốt một triệu người cũng được mắt chỗ cùng vừa xem h i ể u ngay bất quá ngàn mét em m lớn nhỏ đại điện không thể không nói ám lâu xác thực q u ỷ dị đặc thù giờ phút này lục trần liền ngồi ngay ngắn ở ám lâu tầng thứ chín lâu chủ trên bảo tọa nhẹ nhàng hít mắt ngồi liệt ở phía trên phảng phất ngủ thiếp đi bình thường minh y hiển nhiên lục vân y hề đứng sau lưng hắn đùa lấy tiểu lục tuyết tại phân phó nam như n g ậ u về sau lục trần liền đi đem hai người tiếp trở về đi vào ám lâu tầng thứ chín hắn đang ngợi đại thanh tẩy chuyện này kết thúc không lâu về sau cựu sát ma tổ dẫn một đám lao nhân dậm chân đi vào đại điện những lao nhân này đều là trông coi cổ từ đường t r ư lão cũng là một thất khai ám lâu nội t ỉ n h lao tổ ân một đám người đi vào ám lâu t ầ n g thứ chín phát hiện t ù y tiện ngồi ngay ngắn ở lâu chủ trên bảo tọa lục trần chư láo trong nháy mắt toàn bộ biến sắc bộ mặt tức giận lớn mật ngươi là người phương nào dám ngồi ngay ngắn lâu chủ trên bảo tọa tiểu tử mau cút xuống tới vượt cười còn không mau cút đi chư láo từng cái toàn bộ nội trận lôi đỉnh nội giận đùng đùng nhìn xem lục trần ánh mắt hung á c nước mắt từng đạo kinh trời đánh cơ hướng lục trần phóng đi ông cựu sát ma tổ một bước phóng ra ngăn tại chư lao trước mặt vung tay lên trực tiếp đem sát ý ngút trời ma diệt đều trợ thủ cựu sát ngươi tránh g a tránh g a d á m khinh nhờn lâu chủ bảo tọa nên giết chư lão lớn tiếng gầm thét lên nước bọn bốn phía bay đều an tĩnh cựu sát ma tổ nghiêm nghị quát lớn chỉ một thoáng chư lão an tĩnh lại chỉ bất quá đều là e ngại cựu sát ma tổ ưu thế mới lựa chọn im miệng mà con mắt vẫn là phun lửa bình thường nhìn chăm chăm lục trần bãi kiến đ ế chủ chư lao đã giải cứu ra còn có mấy vị lao tổ bị khốn ám lâu bên trong nhất thời nửa sẽ trả giải cứu không ra cựu sát ma tổ cúi đầu cung kính nói ra nguyên nhân lục trần liền con mắt đều không trợn huệ phải mở miệng hỏi đường ám lâu nơi quan trọng cơ quan trung điệp mong muốn giải cứu hàng nhóm trừ phi quan bế ám lâu tất cả cơ quan nếu không giải cứu hắn nhóm khói như lên trời cựu sát ma tổ một mặt ngưng trọng nói ra ám lâu tầng thứ ba tầng thứ tư lục t r ầ n có chút n h ữ n mày trầm giọng nói ra chính là cựu sát ma tổ gật gật đầu đọc chuyện ở chấm nét quả nhiên lục t r ầ n thở dài một tiếng ám lâu tầng thứ ba tầng thứ tư là toàn bộ ám lâu trong cơ quan trụ cột cái này hai tầng nắm trong tay toàn bộ ám lâu tất cả cơ quan không cần cựu sát ma tổ mở miệng nói lục trân đã biết bị khốn mấy vị tiên lão tổ liền là ám lâu cơ quan thủ hộ giả nghe lục trần cùng cựu sát ma tổ ngươi một câu ta một câu nói chuyện mấy cái k i a dựng d â u chừng mắt chư lão toàn bộ một mặt một b ư ớ c lúc nào cựu sát ma tổ cẩn thận như vậy cẩn thận đối với người còn như thế cung cung kính tính doanh cứu bọn hắn sự tình ngươi liền không cần phải để ý đến việc này liền giao cho ta lục trần chậm rãi từ bạo tọa đứng lên r ộ i ra bàn tay lớn tại hư không gạch một cái lập tức hư không bị xé nước một khe hở không gian lục trần một bước bước vào trong đó biến mất không còn tăm tích không gian phát tắc chư lão bên trong có một người thấy cảnh này sắc mặt bỗng nhiên đại biến là thất thanh đường cựu sát ma tổ mấy người cũng là một mặt rung động xứng sờ tại chỗ trong mắt chừng lớn lớn thật lâu không cách nào hoàn hồn không gian p h á p tắc v ạ n cổ mạnh nhất bốn đại p h á p tắc một trong nó đến thần bí thế nhưng là một mực tồn tại ở trong truyền thuyết làm sao có thể chư lão vậy tất cả đều bị chấn kinh ngạc nhiên bảo tọa về sau minh y hi h i n h i ê n nhìn xem trong đại điện đám người phản ứng đĩ môi chăm chú một cái không gian p h á p tắc liền đem các ngươi c h ấ n trụ cái này muốn là thiếu gia thi triển ra thời gian p h á p tắc hư vô p h á p tắc sinh mệnh p h á p tắc bọn hắn chẳng phải là sắp điên cựu sát hắn đến cùng là ai chư lão lấy lại tinh thần nhao nhao nhìn về phía cựu sát ma tổ hỏi mặc dù cựu sát ma tổ đã hô lên đế chủ hai chữ nhưng là chư lão thật đúng là chưa từng nghe nói qua cái tên này hắn là ai các ngươi không cần biết các ngươi chỉ muốn nhớ k ỹ một điểm ta khai ám lâu bất luận kẻ nào đều phải đối đế chủ cung cung kính kính cho dù là lâu chủ thấy hắn cũng muốn như thế cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra hắn cũng không có bại lộ lục trần đến cùng là ai chỉ nói cho chư lão tùy ý bọn hắn đi suy đoán dù sao lục trần đã sớm sớm truyền lời không cho hắn cáo chi đối phương thân phận của hắn cái gì chư lão kinh hãi nhao nhao đối mặt lẫn nhau lẫn nhau đích nói thầm thậm chí quanh co lòng vòng hướng cựu sát ma tổ hỏi tham đến kết quả cựu sát ma tổ trực tiếp nhắm mắt lại đứng sừng sững ở đó gọi dựng đế ý đến bọn hắn đều không thèm để ý chứ lao ăn bế một canh từng cái buồn g ầ u đến gãi gãi đầu tâm giống như là bị m è o cào như thế khó chịu suy đoán lục trần thân phận căn bản không thể nào đoán lên bất quá bọn hắn ngược lại là căn cứ cựu sát ma tổ lời nói đoán ra một điểm cái k i a chính là đối phương tuyệt đối là một cái khó lường nhân vật nếu không bằng vào cựu sát ma tổ thực lực cùng địa vị căn bản vốn không khả năng đối với đối phương như vậy cung kính nghĩ đến đây chư lão phía sau mồ hôi lạnh liên tục vừa mới bọn hắn đối người kia dựng râu trừng mắt nước bọt bay thẳng tên kia sẽ không mang thủ tu đế ý đến bọn hắn à, từng cái cổ co g ụ c lại sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh đế chủ khoan dung độ lượng sẽ không cùng các ngươi so đo tất cũng không biết người vô tội cựu sát ma tổ mặc dù nhắm mắt lại chư lão biểu hiện vẫn là trốn bất quá hắn pháp nhắn hô nghe được cựu sát ma tổ lời nói chư lão thở dài một hơi vội vàng chỉnh lý chỉnh lý quần áo co lê n cổ đại khí không dám thờ ông trong đại điện h ư không vỡ ra lục trần một bước phong ra quay người ngồi vào trên bảo tọa cựu sát ma tổ mở to mắt một mặt hy vọng hướng lục trần nhìn lại ông lục trần trong tay ám thần quyền trượng phát sáng một đạo đạo lưu quang xông ra rơi vào đại điện bên trong một đạo ba đạo năm đạo dòng d ã năm đạo bóng dáng hiện thân đại điện thủ hộ lao tổ nhìn thấy cái này năm đạo bóng dáng chư lao sắc mặt vui mừng cựu sát ma tổ cũng là ánh mắt sáng lên cảm thấy đại định đa tạ đế chủ cựu sát ma tổ hướng về phía lục trần trịnh trọng túi đầu có thể tại không đóng ám lâu cơ quan tình hôm giới đem người từ tầng thứ ba tầng thứ tư cứu ra chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho đám người vui lòng phục tùng đế chủ năm đạo g i à n mua bóng dáng s ứ n g sở đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía c ử u sát ma tổ ngươi nói hắn là đế chủ chuyện hay Trước 1341, bố trí giải quyết tốt hậu quả. Khai ám lâu tầng thứ 3, tầng thứ 4 cái cơ quan nơi quan trọng, thủ tổ biết tuổi nguyệt lao vật, bọn hắn tự nhiên biết đế chủ tồn tại bái kiến đế chủ. 5 tên khuôn mặt gián mua, khí huyết thó một tiếng đất, cái cơ chủ chủ. c bố bao bọn bái bại, sống xuống khí giải không gián nguyên không Khai nơi nơi nhiêu quái nhiên kiến nhiều quả. quan quan quỳ hậu lâu đều khuôn mua, suy này mấy đế đế hộ hắn nhân phủ phủ nhìn thấy khai ám lâu cổ xưa nhất lao lao lao ám là vị đã dạp cũng là hai chân mềm lún ủy rạp xuống đất toàn thân run lẩy bẩy xong xong chứ lão trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng sâu liền năm tên cổ lão lao tổ đều quỳ xuống người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì suy nghĩ nát vóc bọn hắn cũng nghĩ không ra được lúc nào khai ám lâu có như thế một tôn đại thần đều đứng lên đi tục lễ liền miễn đi lục chân phất phất tay t h ầ n s ắ c bình thản nói ra chân chính tôn kính hay là bỏ vào trong lòng thời thời khắc khắc đều không quên mất chỉ dựa vào cái này chút phản tục động tác căn bản nhìn không ra cái gì đương nhiên lấy lục trần nhãn lực có thể nhìn ra cái này năm vị lão nhân đều là đối với hắn xuất phát từ nội tâm cung kính có điểm này đã đầy đủ p h à m tục lễ không trọng yếu không lâu về sau nam như Ngọc mang theo nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ trở về nàng đã hoàn thành lục trần bố trí nhiệm vụ làm nam vũ hoàng triệu đã từng cầm quyền công chúa nam như Ngọc làm việc cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành huống chi còn là lục trần tự mình hạ lệnh thiếu r a tất cả thần phục bát tí minh vương người toàn bộ xa lưới một tên cũng không để lại nam như Ngọc hướng lục trần phục mệnh gương mặt xinh đẹp hết sức nghiêm túc đàng đàng sát khí rất tốt lục trần gật gật đầu kinh ngạc nhìn nam như mậu một chút xem ra giết không ít người trên người ngươi sát khí rất nồng nặc t h ầ n s ắ c bình tĩnh liền phảng phất giết nhiều như vậy là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lục t r ầ n t r o n g mắt hơi h í p biểu t h ầ n sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng cực kỳ chấn động mười đi tám cái này khai ám lâu đã mục nát đến trình độ như vậy một trận phản loạn lại có bốn năm người tham gia phản loạn bên trong nguyên lai、like、lục trần đoán chừng tối đa cũng liền một phần ba không nghĩ tới thật là không nghĩ tới lục trần sắc mặt lúc này liền lạnh xuống lăng lệ ánh mắt nhìn về phía phía dưới khai ám lâu cao tầng các ngươi thật là đưa ta một món lễ lớn từng sợi kinh khủng sát ý từ lục trần trong thân thể và ra trong nháy mắt bao phủ thiên địa đây là dung hợp vạn thế ký ức tích lũy sát ý n ó trình độ kinh khủng có thể nghĩ cho dù là chăm chú điều động một kia cũng không phải ở đây người có thể ngăn cản từng cái khai ám lâu cao tầng vốn là sắc mặt trắng bệnh tại cái này sát ý ngút trời một cái bọn hắn tựa như là vô biên hãn hải bên trong một thuyền lá l i n h đen tùy thời có là t ú t nguy hiểm giờ phút này lục trần liền phản g phất vạn cổ vô địch sát thần ngồi ngay ngắn nơi đó kinh khủng sát ý để vô tận sinh linh t r ầ n luân nhỏ bé như sâu kiến bình thường ông không lâu về sau lục trần chậm rãi cả người lại trở nên phảng phất phảm nhân bình thường nhẹ khẽ tựa vào bạo tọa bên trên thần s á c đạo mạc nhìn xem phía dưới các ngươi liền không có lời gì đối ta giải thích sao ta chờ chết tội năm tên lão tổ cùng cựu sát ma tổ đại khí không dám thở túi đầu xuống hoảng sợ nói ra về phần còn lại chứ lão đã sớm hai chân như nhôn ô n ra sắc mặt tái nhuận còn chưa từ lục trần kinh khủng trong sát ý tỉnh táo lại các ngươi s á t thực đáng chết lục trần trầm giọng nói ra sắc mặt tâm trầm có thể thấy được hắn thật là tức giận đường đường khai ám lâu uy chấn vạn cổ đệ nhất sát thủ hoàng triều vậy mà hắn trong tay những người này rách nát đến như thế hoàn cảnh đáng hận nên giết nói thật lấy lục chân lần này thấy khai ám lâu thực lực liền một cái hưng thịnh đế đạo truyền thừa cũng không đội kịp cái này cùng vạn cổ t r ư ớ c làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khai ám lâu đơn giản không thể so sánh cựu giới vạn b ự c máu tanh nhất thời đại sắp xảy ra không nghĩ tới các ngươi lại đưa ta một món lễ lớn lục chân trầm giọng nói ra thanh â m bên trong lộ ra lành lạnh hàn ý ta chờ chết tội năm tên cổ lão lao tổ cùng cựu sát ma tổ không dám thở mạnh doài hung h ă n g n h ậ n lầm nhìn thấy các vị lão tổ bộ dáng chứ lão vậy toàn bộ sợ choáng quỳ trên mặt đất mồ hôi chạy dòng đem mặt đất đều làm ớt thiếu ra còn xin bất giận hiện tại khai ám lâu vẫn là có thể, xương còn lại người đại đa số đều là tinh anh trong tinh anh đều khai ám lâu đều có lòng t ả m mến nếu như hướng những người này n g h i ê n g tài nguyên ta tin tưởng không bao lâu toàn bộ khai ám lâu liền có thể khôi phục nguyên khí nếu như thiếu gia có thể chọn lựa ra một chút tư chất tốt người tự mình dạy dỗ một cái vậy thì càng tốt hơn nam như m ộ n g nhìn xem lục trần đưa ra mình để nghị ân lục trần rất hài lòng nam như m ộ n g biểu hiện không hổ là đã từng khống chế qua nam vũ hoàng triều người phần này sức quan sát cực kỳ tinh chuẩn trong khoảng thời gian ngắn liền đem khai ám lâu tình huống năm giữ trong lúc nhất thời lục trần đều cực kỳ hy vọng đem nam như mậu lưu lại từ nàng khống chế khai ám lâu. đem tên sát thủ này hoàng chiếu phát triển bất quá lục trần cân nhắc một chút vẫn là hủy bỏ nam như m n g đối với mình tới nói là phụ tá đắc lực mình còn nhỏ hơn tâm bồi dưỡng về sau cần cùng mình sóng vai vì chiến đâu sau đó hắn đưa mắt nhìn sang nhận diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ có chút nhữ m ẩ y âm thầm suy tư hai người kia không có trải qua ám lâu tuyệt vực thí luyện tâm còn chưa đủ trầm ổn bây giờ còn có chút không chịu nổi đại đảm nhiệm chẳng qua nếu như bọn hắn tiến vào ám lâu tuyệt vực luyện khẳng định sẽ nhanh chóng trưởng thành điểm ấy không cần chất vấn không phải lục trần đối bọn họ có lòng tin với lại lục trần đối ám lâu tuyệt vực có lòng tin ở trong đó chín chín tám mươi mốt trọ quan mỗi một quan cũng là vì bồi dưỡng lâu chủ chuẩn bị là đo thân mà làm cựu sát lục trần mở miệng có thuộc hạng cựu sát ma tổ đánh một cái giật mình nhanh chóng đáp lại đánh khai ám lâu tuyệt vực đem thần tử cùng thần nữ đưa vào đi lịch luyện lịch luyện kỳ đầy ở trong đó lựa chọn ưu tú nhất một người tiếp trưởng khai ám lâu tuân mệnh cựu sát ma tổ trịnh trọng gật gật đầu tại thần tử cùng thần nữ còn chưa lịch luyện kết thúc trong lúc đó khai ám lâu liền từ ngươi cựu sát thống lĩnh tiến hành giải quyết tốt hậu quả ta chỗ này yêu cầu liền là sau này khai ám l cựu á c người nhất định phải lấy đạt t sát ma tổ trịnh hiện hiện m trọng nói ra tốt lục trần gật gật đầu về phần còn lại l a o tổ cùng chữ lão nhất định phải phục tùng vô điều kiện cựu sát sở bố trí hết thảy hắn ra lệnh chính là ta mệnh lệnh nhưng làm trái phản quần trượng phía dưới lấy mã này tính mạng lục trần ngôn ngữ ấm vang nói ra đồng thời hắn đem ám thần quần trượng giao phó cựu sát ma tổ có thể nói lục trần mệnh lệnh này vừa ra trực tiếp liền giao phó cựu sát ma tổ quyền sinh sắc trong tay quyền lực chuyện hay Trước 1342, Lôi Hoàng. Ám thần、quyền、trượng, tại xa xôi tuế trước, đó là khai ám lâu lâu chủ biểu tượng, chỉ bất ngược Lôi Hoàng, khai chủ quyền này quyền ám ám mất chậm làm xa đó lâu lâu sau chơi hắn một mực đều tồn tại ở trôi này quyền trượng uy lực hắn có thể tận mắt chứng kiến qua đây chính là đinh giết bát tí minh vương cùng dạ du thần kinh khủng chi m i n h là chân chính cực đạo binh khí ám thần q u y ề n trượng lục trần thần sắc bình tĩnh nói ra ám thần q u y ề n trượng cựu sát ma tổ bọn người đều là xưng ơ s ở gãi gãi đầu cảm giác cái tên này có chút quen thai vân vân đợi một chút đột nhiên ngũ đại cổ láo lao tổ bên trong có một người la lớn một mặt c h ấ n kinh nhìn xem cựu sát ma tổ binh khí trong tay ám thần quần trượng cái này thật là ám thần quần trượng tên này lao tổ là năm người ở trong sống tuế nguyệt xa xưa nhất một cái lao tổ chăm chú so bát tí minh nguyệt xa xa xưa tại hắn thời đại kia hắn từng nghe nói qua cái tên này bây giờ bị n h ắ c lên hắn lập tức nghĩ ra đến ám thần q u y ề n trượng đó là cái gì còn lại người toàn bộ một mặt mờ mịt nhìn xem kích động đến lao nhân một mặt mộng bức ám thần q u y ề n trượng là chúng ta khai ám lâu c h ấ n lâu thần m i n h tại đời thứ nhất lâu chủ thời điểm ám thần q u y ề n trượng liền là lâu chủ biểu tượng cầm ám thần q u y ề n trượng người liền là không miệng tri vương cái gì còn có loại sự tình này chứ lão bọn người toàn bộ sợ ngây người bọn hắn cái này là lần đầu tiên nghe nói chuyện này không sai chỉ là về sau ám thần quần trượng thất lạc biến mất không còn tam tích trải qua mấy cái thời đại tìm kiếm đều không có kết quả cuối cùng kiện binh khí này liền bị q u y ế lãng tên này lao tổ chậm dai nói đến về sau nhiều lần đảm nhiệm lâu chủ chân chính nói đến không thể xem như lâu chủ bởi vì bọn hắn không có ám thần q u y ề n trượng cái này biểu tượng t đám người toàn bộ hít một hơi lanh khí cảm thấy kinh hãi không nghĩ tới khai ám lâu còn có như thế một tầng bí ẩn ám thần q u y ề n trượng không nghĩ tới lao h ủ tại sinh thời còn có thể nhìn thấy khai ám lâu trong truyền thuyết chấn lâu thần m i n h không uổng công đời này chết cũng không tiết c a tên này lao tổ thần sắc kích động phải nói trưởng ám thần quần trượng bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là khai ám lâu không miệng tri vương hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lục trần nhìn xem cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra đế chủ yên tâm ta nhất định không phụ ngại kỳ vọng cựu sát ma tổ tay nâng ám thần quyền trượng ngôn ngữ âm vang nói ra lục trần gật gật đầu đối với cựu sát ma tổ lục trần thế nhưng là chuyên môn điều tra một phen còn thông qua vạn thế ký ức hiểu rõ hắn kiếp trước kiếp này đối với hắn tình huống rõ như lòng bàn tay đây cũng là lục trần có thể đem ám thần quyền trượng yên tâm giao cho hắn nguyên nhân ngươi đi làm a lục trần đối cựu sát ma tổ khoát khoát tay v â n đám người ứng thanh lui ra bốn linh giới vô tận trong đầm lầy có nhất phương bị lôi quang bao phủ đầm lầy hai đạo bóng dáng đặc không cùng nhau h ò đến đứng ở lôi ánh mắt sáng rực mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thần bí lôi trạch bọn hắn chính là đến đây phó ước mạc thiên tầm cùng d i ệ p tiên h vô tận lôi quang bay múa hội tụ thành một mảnh lôi hải đem mảnh này đầm l ấ y bao phủ kinh khủng lôi điện chi lực phản phất thương thiên phát ra gầm thét tức giận hạ xuống lôi phạt vô số lôi điện hóa thành điện x à tại trên lôi hải tung hoành xuyên qua phát đạo đạo tiếng gầm rú thanh â m thật là khủng khiếp địa phương mạc thiên tầm nhìn về phía trước lôi hải xuất thần cảm thụ được trên lôi hải mênh mông bí lực sắc mặt nghiêm túc cái tia lôi hoàng liền là thần cư nơi đây lôi điện c h i lực đây chính là thuần khiết thiên địa c h i lực là tất cả tu sĩ đều e ngại khắc tinh lớn như thế quy mô lôi điện thánh nhân xâm nhập trong đó cũng phải bị công s á t thành cho đây chính là lôi trạch tuyệt địa tu sĩ phân mộ mặc thiên tầm trầm giọng nói ra ngươi xác định lôi hoàng trong này diệp thiên thiêu n t i ê thiêu mi mao trầm tư nói khủng bố như thế lôi điện cái gì đều bị công s á t thành cho làm sao có thể còn sẽ có sinh linh ở trong đó hắn liền tại bên trong không có giả lôi trạch đối với người khác mà nói là tuyệt địa nhưng là đối với lôi hoàng tới nói đó chính là hắn thánh đ i ệ mạc thiên tầm nói ra đã từng hắn cùng lôi hoàng có qua gặp mặt một lần lúc ấy lôi hoàng toàn thân tắm rửa lôi điện điều khiển bạn lôi cảnh tượng vẫn là rõ mồn một trước mắt cũng chính là vào lúc đó hai người nóng lòng không đợi được lập xuống đồ ước hẹn nhau tại nơi đây ta ngược lại thật ra nói với ngươi lôi hoàng càng ngày càng hiếu kỳ diệp thiên b ấ t cảm trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ lôi hoàng ước định thời gian đã đến còn không hiện thân chờ đến khi nào mạc thiên tầm vận chuyển thần lực đột nhiên hô lên sóng âm như hãn hải sóng lớn nhất trọng tiếp nhất trọng hướng về phía trước bành trướng mà đi không có vào trong biện xét vô tận ầm ầm tại lôi trụ sóng âm phía ấ n n đ dưới một đạo thẳng tắp bóng dáng khoanh chân ngồi ở châu đó tùy ý thô to lôi điện bổ ở trên người chỉ gặp thân thể của hắn trải rộng lôi điện chi lực toàn bộ thân thể phảng phất không đáy một hít một tờ ở giữa lôi điện liền bị hắn thôn phải ẩm ẩm sau đó trong thân thể của hắn huyết khí như rồng chạy bước lên d u n g động ầm ầm lôi điện chi lực dung nhập huyết dịch của hắn tới nhuần thân thể của hắn mỗi một tế bào kinh khủng có thể hủy diệt vạn vật lôi điện không có đối với hắn hoàn thành cho dù là một tia tổn thương nếu như lúc này có người nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất định hội kinh động như gặp thiên nhân ông đạo này bóng dáng cởi trần cơ bắp đâm kết màu đồng cổ ra thịt lóe ra kim loại sáng bóng xa xa nhìn lại phảng phất một cái kim loại rèn đúc người bình thường mạc thiên tầm sóng âm truyền vào nơi đây đạo này bóng dáng hơi hơi n h i đầu chậm rãi mở hai mắt ra hai cái đại trong mắt có vô tận lôi điện chi lực lấp lóe phảng đạo này bóng dáng mở miệng nói thầm một tiếng chậm dại đứng lên đến k h ô i ngô bóng dáng trọn vẹn so với người bình thường cao hơn không ít thân cao gần hai mét m toàn thân trên dưới tràn ngập gia tính hắn liền phảng phất từ thời đại hoang cổ đi ra đất hoang man tộc bình thường a còn có một người chẳng lẽ là hắn tìm giúp đỡ hơi chút cảm ứng lôi hoàng có chút nhăn dưới lông mày có ý tứ có giúp đỡ lại như thế nào làm theo nghiền ép ngươi lôi hoàng khinh thường một cười thầm nói kẻ tài cao gan cũng lớn lôi hoàng căn bản không sợ đây là hắn đối với mình lòng tin cho phép không đúng đột nhiên đang muốn khởi hành lôi hoàng dừng lại sầm mặt lại ánh m hướng phương xa nhìn lại còn có ẩn tàng giúp đỡ Trước sát tận trong, thân mắt tận trời. thiên thuần khiết trinh thể rất tốt phù hợp thiên địa, cùng thiên câu thông, thông qua vô số ẩn tàng ở giữa thiên tử, thể được giới. chạch con chi lực, cổ chế, cho chi có chế chi lực, có cùng câu có đại điện đạp đứng, đầm điện đến đại địa điện địa, địa điện vạn hạo khai lôi lôi hai Lôi liền biểu nhiên lôi giữa lôi khó không khí. Không hoàng nhìn phía huy, phù hợp hoàng nhìn quang nay qua số Vô về vô vô bên ẩn bầu lấy lý mà mà ở hoạt động một chút bởi vì thời gian dài ngồi lâu có chút cứng ngắc thân thể phát ra liên tiếp dọn vang thiên tầm thánh tử tốt đại vi phong lôi hoàng thanh em zhizun ý vị thâm trưởng nói ra có ý tứ gì mặc thiên tầm sững sở có chút mở mị thiên tầm thánh tử hẳn là lòng dạ biết rõ làm gì ra vẻ không biết lúc đầu cho là ngươi vẫn là cái nhân vật hiện tại xem ra là ta sai rồi nói cho rõ ràng khắc âm dương q u á i khí mặc thiên tầm một mặt không vui nói ra ta là tới phó ước nếu như ngươi sợ đều có thể thừa nhận làm gì quanh coi lòng vòng tìm kiếm lý do người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám vì sao dẫn người mà đến lôi hoàng trầm giọng nói ra m ạ c thiên tầm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là bởi vì ta dẫn người tới hắn rốt cuộc biết lôi hoàng vì gì nói như thế vị này là bằng hữu ta không cáo mà đến s ắ c thực không ổn bất quá hắn sẽ không đ ú n g tay giữa chúng ta ước chiến điểm ấy ngươi có thể yên tâm m ạ c thiên tầm nói ra với lại vị bằng hữu này cùng ta vậy luận bàn một phen thực lực không tầm thường ta muốn lôi hoàng đối với hắn vậy có hứng thú Hừ, Hoàng lạnh hư một tiếng. Ta nói không phải hắn. Thiên hữu trừ Lôi là tiếng, nói ai? ngoại đạo này sướng Mạc một Tầm ta Đó sở, vị nhỏ giọng thầm thì đường chẳng lẽ những người kia không phải hắn mang đến chẳng lẽ t r u n g quanh còn có những người khác tới mạc tiên h tầm vậy ý thức được có vấn đề nếu không lôi hoàng sẽ không như thế nói hẳn là phát hiện cái gì ông chuyện của tu vn hắn thần thức lập tức bao phủ thiên địa hướng nơi xa phủ tới lạng yên không một tiếng động dò xét t r u n g quanh t r u n g quanh thiên địa hoàn toàn yên tĩnh cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào không có người a mạc tiên h tầm nhữ mày nhẹ giọng nói ra một bên diệp thiên hướng lôi c h ạ c bên trong nhìn thoang qua biểu lộ hơi nghi hoặc một chút hắn cảm giác cái này lôi hoàng thanh âm có chút con hay nghe được mạc tiên tầm nói thầm thanh âm, diệp thiên thu hồi ánh mắt nhìn hắn một cái sau đó có chút nhắm mắt lại vậy hướng chung quanh giỏ xét mà đi phong giữa thiên địa đột nhiên lên phòng nhu h ò a n im ắng vô khổng bất nhập quét mà qua à làm sao gió nổi lên trong vòng trời t ừ n g đạo bóng người song song mà đứng khoảng chừng hơn nghìn người có mặc như thế có mặc khác nhau từ điểm đó có thể thấy được bọn hắn cũng không phải là người một đường mà là lâm thời tổ hợp lại với nhau khác ngạc nhiên phong không phải rất bình thường có người khinh thường nói ra ta đây không phải liền sợ bị bọn hắn phát hiện sao có ẩn thứ cường giả tại ngươi sợ cái gì đang cho hắn nhóm ba năm bọn hắn vậy không phát hiện được chúng ta sợ cái gì Ta ẩn thứ bí thuật không k é một gì thế gian bất luận cái gì không thế bất thuật, phát thứ hắn hiện cái cam đoan luận ẩn nạc bọn Ẩn m được. vị cường giả trầm giọng nói ra ẩn thứ môn bọn hắn người như sát thủ hoàng triệu bình thường tới vô ảnh đi vô tung chỉ hơn hết bọn hắn không giết chóc cùng đại bộ phận phân môn phái đều duy trì tốt đẹp quan hệ vậy chúng ta an tâm đám người n g h e được ẩn thứ cường giả c a m đoan an tâm không ít làm sao đạo huynh có phát hiện gì không m ặ c tiên tầm hướng diệp thiên hỏi chúng ta đằng sau đi theo cái bôi diệp thiên miết miệng lên nói ra không nghĩ tới bọn hắn vậy mà bị người theo dõi bọn hắn vậy mà không có phát giác được diệp thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới về sau nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác nếu không giống loại tình huống này thật bị đánh lén chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào cái gì cái đ g ô i ở nơi đó mạc thiên tầm s ứ n g sở lập tức sắc mặt đại biến diệp thiên ý niệm truyền âm đem đám người kia đến vị trí nói cho mạc thiên tầm nhưng mà mạc thiên tầm thần thức lần nữa lục soát một khu vực như vậy vẫn không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích có người dùng bảo vật hoặc là bí thuật đem tung tích thần nặc mạc thiên tầm trầm giọng nói ra với lại có thể xác định đối phương ẩn nặc thuật rất cao lôi hoàng vô luận ngươi tin hay không những người kia cũng không phải là ta mang đến ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo lấy lại tinh thần mạc thiên tầm trầm giọng nói ra s ắ c mặt vô hỉ vô bi để cho người ta nhìn không tấu chỉ hy vọng như thế lôi hoàng gật gật đầu đạo hình người ở đây sau đó ta đi giải quyết bọn hắn mạc thiên tầm hướng về phía diệp thiên gật gật đầu từng bước một hướng về bầu trời đi đến mạc thiên tầm hắn muốn làm cái gì thiên khung phía trên ngàn người đội ngũ người dẫn đầu nhìn xem mạc thiên tầm từng bước một đi tới mi tâm nhảy một cái thất thanh nói không biết bất quá không cần còn hắn có phải hay không nàng phát hiện chúng ta các ngươi mau nhìn hắn hướng phía chúng ta tới đánh g á m ẩn thứ cường giả nổi trận lôi đình Chửi ẩm lên ta ẩn thứ môn ẩn nấp bí thuật thiên hạ vô song chỉ cần chúng ta không mình bại lộ người nào có thể phát hiện chúng ta chính là ẩn thứ ẩn n ặ c thuật đây chính là nhất tuyệt ngươi sợ cái chim này đám người phụ họa theo đôi mạc thiên tầm từng bước một trực tiếp đạp không mà đến không đúng mạc thiên tầm giá hỏa này làm sao thật chạy chúng ta tới có người phát hiện không tầm thường mà tạo thật tất cả mọi người đều nhìn xem mạc thiên tầm nhìn xem cả hai khoảng cách từng bước một tiếp cận nghẹ nào n hô hoanh ngay tại mạc thiên tầm sắp tiếp cận bọn hắn thời điểm nguyên dương thánh thể đột nhiên bộ pháp thánh thể chi uy quật quận toàn thân bốc cháy lên trùng tiên huyết diễm, mang theo một đạo dược hướng ngàn người đội ngũ vọt tới ngoại tàu chạy mau ngàn người đội ngũ trong nháy mắt đại loạn gà bay chó chạy từng cái bóng người hóa thành lưu quang nhao nhao chạy t ứ tán chạy trước tiên rõ ràng là ẩn thứ cường giả ngoại tàu nên mã không phải không phát hiện được n h a ngươi có gan đường chạy a một đám người chạy t ứ tán đồng thời còn không bên nói móc đối phương nhắm ngươi miệng quả đen ẩn thứ cường giả mặt đen lên gầm thét lên dưới chân động tác không chậm nhanh chóng đi xa muốn chạy không dễ dàng như vậy mạc thiên tầm mang theo giận mà đến đang đăng sát khí nguyên dương thánh thể quần quận như một vòng mặt trời h à n không chiếu dọi thế giáp than mạc thiên tầm thân pháp nhanh đến cực h ạ n lóe lên một cái rồi biến mất nguyên dương thánh thể thánh quang chỗ chiếu chi địa lập tức có người bị đốt cháy thành c h o bụi a a a từng tiếng kêu thảm truyền đến trong nháy mắt trăm m ư ơ i người vẫn là giết có người nhìn thấy mạc thiên tầm đuổi theo biết chạy không được khẽ cắn m ô i quay đầu xuất thủ thần lực bành trướng bao phủ thiên địa vanh mang theo giận mà đến mạc thiên tầm đối mặt với đối phương công kích l i ề n nhìn cũng không nhìn mạnh mẽ đâm tới mà qua phanh phanh phanh trong nháy mắt lại là trăm m ư ơ i người vẫn lạc thế ra bản thân binh khí hướng mạc thiên tầm công s á t mà đến phá mạc thiên tầm nguyên dương thánh thể phát sáng như mặt trời hành không c ướp qua thiên khùng những nơi đi qua không có gì không phá phanh phanh phanh từng kiện binh khí còn chưa tới gần thân thể của hắn trực tiếp liền bị nguyên dương thánh thể chỗ phóng thích lĩnh vực cho nghiền nát thành cặn bã phốc phốc phốc binh khí bị hủy cái này chút xuất thủ tâm thần người chấn động toàn bộ phun ra màu tươi thụ trọng t h ư ơ n g chạy trốn bước chân trong nháy mắt trở nên hơi chậm một chút chậm ngay tại thời gian n á y mắt mạc thiên tầm đã đuổi kịp bọn hắn bóng dáng trong đám người mạnh mẽ đâm tới mà qua phanh, phanh, phanh. một r ă m mười người trực tiếp bị mạc thiên tầm đụ n g bay toàn thân xương cốt vỡ vụn kêu thảm từ không trung té xuống chết mạc thiên tầm cũng không quay đầu t i ệ n tay hướng phía dưới vung ra một q u y ề n một đạo hỏa liên hoành không rơi chẳng xuống rơi xuống trăm mười người liền kêu thảm cũng không kịp trực tiếp bị hỏa liên chém thành hai đoạn máu vẩy trời cao trăm mười người tại chỗ chết mà mạc thiên tầm k h í thế không giảm trong thời gian ngắn lần nữa đuổi kịp một nhóm người lần nữa phục chế lúc trước một màn siêu siêu, siêu hờ tờ tờ tờ s c h ạ n đủ ạ toại nẹt nguy hẹn dương thánh thể phát huy đến cực hạn mạc thiên tầm trên không trung nhanh chóng biến hóa p h ư vị truy sát những lôi chạch bên trong vô tận lôi hại chỗ sâu lôi hoàng nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm thật là mong đợi cùng ngươi ước chiến để cho ta nhiệt huyết sôi trào lôi hoàng hương phấn nói ra mấy năm không thấy mạc thiên tầm tiến bộ đồng dạng hắn vậy tiến bộ chính là cần một trận đại chiến kiểm nghiệm mình thành quả thời điểm g i a hỏa này tiến bộ vẫn còn lớn diệp thiên vất cảm nhỏ giọng lầm bầm đường chăm chú vài ngày trước mạc thiên tầm còn không có cường đại như vậy chăm chú cùng hắn luận đạo mấy ngày không nghĩ tới vậy mà tiến bộ thần tốc liền là sư phó không tại nếu không đem hắn thu được dưới trướng cũng h ẳ n là một cái lựa trọt diệp thiên tầm nói không lâu về sau m ạ c thiên tầm dẫm chân m à về long hành hổ bộ có phong độ t u y ệ thế t giống như dưới trời sao thần nhân ngàn người đội ngũ bị chém g i ế t hầu như không còn một cái cũng không chạy đi nổi giận mạc thiên tầm thiết huyết đánh g i ế t tất cả mọi người lôi hoàng người h à i l ò n g không m ạ c thiên tầm trở lại diệp thiên bên người ánh mắt sáng rực nhìn về phía lôi c h ạ c h chỗ sâu trầm giọng nói ra ông vô tận lôi hải đột nhiên tuôn ra động vô số điện xà bay múa lôi đạo pháp tắc của quận hướng hai bên tảng ra lộ ra một đầu lốn lượn đại đạo một đạo khôi ngô bóng dáng toàn thân tắm rửa lôi quang chậm rãi đi tới lôi xả mở đường lôi đỉnh chân hoàng u hắn tựa như là hành tẩu tại thế gian lôi thần mang theo quần c u ộ n thiên uy mà đến nhiếp nhân tâm phách lôi hoàng mạc tiên h t ầ m trong mắt hơi h í p vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hắn đối phương vừa mới vừa xuất hiện hắn lập tức liền phát g i á c hắn cũng đã không giống với ngày xưa hắn so với năm đó càng thêm cường đại một thân lôi đạo chi uy đã lô i hỏa thuần t h à n h càng thêm tùy ý, tự nhiên mạc thiên t ầ m lôi hoàng d ừ n g ở trăm mét m có hơn đứng vững chậm rãi mở miệng lôi hoàng đã lâu không gặp phong thái càng hơn trước kia mạc tiên tẩm vừa cười vừa nói ngươi vậy như thế giới thiệu cho ngươi một chút vị này là diệp tiền diệp đạo hữu trước m có rất nhiều độc đáo k i ế n ứng i ả i để cho ta được k í c h lợi vô cùng mạc thiên tầm hướng lôi hoàng giới thiệu diệp thiên đến đại sư minh mạc thiên tầm vừa mới nói xong lôi hoàng cái k i a mặt trực tiếp liền kích động đến hô mạc thiên tầm giật mình t ê u lên một mặt một b ớ c đại sư minh cái quỷ gì tại mạc thiên tầm ngây người công phu lôi hoàng đã lách mình đi vào diệp thiên trước mặt thần s ắ c kích động đến hô diệp thiên vậy trấn kinh nhìn cả người tắm rửa lôi quang bằng dáng không quá chắc chắn mở miệng nhị sư đệ là ta đại sư minh lôi hoàng kích động đến gật gật đầu tán đi toàn thân lôi quang lộ ra chân thân chính là lục trần nhị đô đệ thủ thật là ngươi diệp thiên kích động hỏng theo sư phụ rời đi về sau bọn hắn sư huynh đệ liền phân tán thế giới c ấ p tiến hành l nghị luyện đã thật lâu không có gặp mặt những năm gần đây hắn vậy bốn phía nghe ngắn g qua đều không có bọn hắn bất cứ tin tức gì thật là không nghĩ tới vậy mà dưới loại tình huống này gặp nhau đại sư huynh hai cái sư huynh đệ xa cách nhiều năm lại lần gặp gỡ kích động đến chăm chú ông cùng một chỗ các loại hội hai người các ngươi cái này là thế nào cái tình huống một bên mạc tiên tầm một mặt mộng bức đại sư huynh nhị sư đệ hai người này chẳng lẽ là sư huynh đệ muốn hay không trùng hợp như vậy liền là ngươi thấy bộ dáng diệp tiên bay đầu trong h lúc nhất thời mạc thiên tầm đối với hai người sư phó đều tò mò tam sư đệ cùng tứ sư đệ nhưng có tin tức diệp thiên hỏi không có lôi hoàng thủy thiên tinh lắc đầu những năm này ta vậy nghe ngắm qua không có tin tức gì các loại hội mạc thiên tầm lớn tìm nói các ngươi còn có tam sư đệ tứ sư đệ đúng vậy a bọn hắn vậy cùng các người hai như thế biến thái mạc thiên tầm dò hỏi sư h u y n h đệ chúng ta mặc dù mỗi cá nhân tu luyện bí pháp đều không giống nhau nhưng là thực lực chúng ta trên cơ bản bất phân cao thấp thủy thiên tinh rất là tùy ý nói ra mạc thiên tầm lộn xộn đơn giản kinh khủng như vậy a hai cái đã muốn mạng người bây giờ lại nghe nói còn có hai cái chưa hiện thân ha ha ha nhìn thấy mạc thiên tầm bộ d á n g diệp thiên cùng lôi hoàng đồng thời cười to diệp thiên cùng thủy thiên tinh đều tiếp xúc qua mạc thiên tầm đối gia hỏa này làm người vẫn là cực kỳ khẳng định rất là tri kỷ tự nhiên vậy không tị hiểm hắn cái gì vô tận lôi hải chỗ sâu diệp thiên mặc thiên tầm theo thủy thiên tinh tiến vào lôi chạch cũng không biết sư phó thế nào thật lâu không có gặp hắn diệp thiên cùng thủy thiên tinh không nhìn thẳng mặc thiên tầm hai người tụ cùng một chỗ đích nói thầm đúng vậy à thật lâu không thấy sư phó tưởng n i ệ m đến cực kỳ còn có minh tỷ tỷ các nàng diệp thiên bổ sung đến hắn từ nhỏ đi theo lục trần lớn lên cùng minh y y h i n h i ê n thân nhất ta nói các người hai cái ra hỏa không cần không nhìn ta có được hay không mặc thiên tầm gấp đến độ vào đầu b ứ ớ c a i một mặt im lặng không chen lời vào khó chịu gấp đi một bên diệp thiên cùng thủy thiên tinh chăm miệm một lời nói ra hử mặc thiên tầm lạnh dọn một、tiếng. khí chạy đến một bên ngồi xuống đi thế nhưng là hắn làm sao vậy chìm không dưới t ầ m hắn đối diệp thiên cùng thủy thiên tinh trong miệng đến sư phó sinh ra nồng hậu dày đặc h ư ơ n g thú có thể dạy dỗ như thế mấy cái đồ biến thái bọn hắn sư phó không biết là vị đại nhân vật nào diệp thiên cùng thủy thiên tinh gặp nhau tự nhiên có nói không hết lời nói hai người từ sớm cho tới muộn nói chuyện trắng đêm đem những năm này phát sinh sự tình đều trao đổi lẫn nhau một bản Trước 1345, Cứu Mạng xác minh mình đường đồng thời ba người có đôi khi còn động thủ tiến hành nghiệm chứng đương nhiên là hữu nghị luận bản ngắn ngủi luận bản để ba người đều là được ích lợi vô cùng ba người đều rất thỏa mãn thậm chí diệp thiên cùng thủy thiên tinh còn cùng mạc thiên tầm kết thành kết bái chi giao thời gian trôi qua thật nhanh trong nháy mắt liền muốn ly biệt mạc thiên tầm luận đạo hoàn tất thở dài một tiếng có chút không bỏ được trên đời đều tán chi đ ế n hội hôm nay tách rời chẳng qua là vì hắn ngày gặp nhau đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ luận đạo chẳng phải là khoe chăng diệp thiên cười lớn nói rất là thoải mái diệp h u n h nói là nói xong m ạ c thiên tầm ánh mắt sáng lên mừng rỡ nói ra đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tâm tình mười ngày mười đêm nhìn xem là các ngươi đạo pháp tiến bộ thật tốc vẫn là ta đạo pháp càng cao thêm một bậc ta phảng phất đã thấy nhiều năm về sau chúng ta gặp lại lần nữa luận đạo c h ẳ n g cảnh thủy thiên tinh nhìn phương xa một mặt hướng tới nhiều năm như vậy diệp thiên thủy thiên tinh sư huynh đệ trên cơ bản không có bằng hữu gì có chỉ có định nhân hiện tại gặp được tính tình bản tính gần người tự nhiên thân cận kỳ đối đại chúng ta tương lai lại một lần nữa gặp mặt mặc thiên tầm nói ra núi xanh còn đó nước biết chảy dài như vậy cáo tử hai vị huynh đệ trân trọng còn muốn viện phất tinh ca mà mạc thiên tầm nói xong hướng về phía hai người gật gật đầu gọn gàng mà linh hoạt quay người nhanh chân hướng lôi trạch đi ra ngoài thủy thiên tinh gật gật đầu vung tay lên lôi đạo pháp tắc quần quận điều khiển vô tận lôi điện tránh lui hướng hai bên tách ra lộ ra một đầu lốn lượn lốn lượn đường nhỏ mạc thiên tầm rời đi diệp thiên lại lưu lại dù sao sư huynh đệ thất lạc nhiều năm lại lần gặp gỡ hai người cũng không muốn tách ra bọn hắn muốn cùng đi tìm kiếm tam sư đệ thạch trung ngọc cùng tứ sư đệ trương、Bắc、nhẫn lôi trạch bên ngoài mạc tiên tầm dậm chân mà đi đi vào vô tận trong đầm lầy nồng đậm trướng khí đ toàn thân tắm rửa trí cương trí dương thần huy phản phất một tôn kim giáp chiến thần hạ phàm không lọt vào mắt trương khí vượt qua mà đi vô tận đầm lầy vô biên vô hạ kéo dài ước vạn ra mặt đất không thể nhìn thấy phần cối u n ô n g đậm trương khí của quận giống như là sương mù bình thường che chắn ánh mắt tầm nhìn chỉ có mấy mét m khoảng cách với lại xâm nhập vô tận đầm lầy đến trương khí bên trong vô luận cường đại cỡ nào người đều sẽ bị trương khí ngăn cản ánh mắt không nhìn thấy được cho dù là thần thức cũng chỉ bất quá bao phủ trăm dặm khoảng cách liền sẽ bị ngăn cản mặt t i ê n tầm một bên dậm chân mà đi một bên xuất ra một cái mâm tròn, này mâm tròn chỉ có một viên hai đầu nhọn ở giữa t h u kim đồng hồ lơ lửng tại mâm tròn phía trên trong đó một đầu tiêu ký thành màu đỏ kim đồng hồ theo mạc thiên tầm đi lại kim đồng hồ tại mâm tròn bên trên thỉnh thoảng chuyển động màu đỏ mũi tên chỉ hướng một cái phương vị c h ỉ bắt trâm nếu có thế kỷ hai mươi mốt người ở đây nhìn thấy vật này đã hội hô lên nó gọi tên chữ không sai xâm nhập vô tận đầm lầy vô l u ậ n là ai đều hội mất phương hướng đ ồ n g lực thần thức hoàn toàn không có tác dụng chỉ có bình thường nhất giản tiện thủ biện pháp mới có thể đi ra mảnh này đầm lầy đ i ệ mạc thiên tầm xác định phương hướng lập tức triển khai thất pháp nhanh chóng hướng nơi s a phóng đi chăm chăm đã biến mất tại bên mông trương khí bên trong diệp thiên cùng thủy thiên tinh nhìn mạc thiên tâm rời đi hai người nhìn nhau một cười k ề vai sắt cánh hướng lôi chạch chỗ sâu đi đến hai cái sư huynh đệ dự định đại uống một bữa chúc mừng một cái hai người nâng ly c ả chén vô cùng náo nhiệt hồi ức cùng sư phụ mình lục trần cùng một chỗ tuyến nguyện ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong hiện đang hồi tưởng lại đến tại sư phụ mình bên người đó là bọn hắn nhất là an nhàn mấy năm thẳng đến chính bọn hắn ra đến rèn luyện mới biết được cái thế giới này hiểm áo oanh đang tại hai người uống say hưng thời điểm lôi chạch bên ngoài một cái bóng từ trên trời giang xuống không p hình ả i nói rơi lôi ngoài đại cái không chung rơi xuống, hung hăng nện ở lôi chạch bên ngoài đại địa bên trên, ném là cực chật chạch kỳ vật từ mặt đất ném ra một ra ở địa đem người hố trong o sâu ân. uống không thấy đáy Đang đáy ư người vượt hướng ợ u lung, đột nhiên quay đầu, ánh mắt vượt qua hai nhiên ánh thiên địa, hướng lôi chạch say địa, lôi mông bên n g lờ đờ mắt mắt đột à i t r ô lại. Vâng, hồ ì n người trong h h lớn một bóng người vọt ra một đầu vừa ngã vào địa toàn thân che kín từng đống vết thương trong đó có hai nơi thương thế một cái từ sau lưng từ trên xuống dưới ngang qua thân thể vết thương sâu gặp kỳ cốt huyết thủy chạy dòng nhiễm đỏ toàn bộ phía sau lưng thậm chí chạy sôi đến trên mặt đất còn có một chỗ trực tiếp từ phía sau lưng thấu qua thân thể lúc trước ngược xuyên lên ra hình thành một cái trước sau trong suốt huyết động nếu như tại hơi c h ạ y h ư ớ n g một tấc chỉ sợ một kích này liền hội đánh xuyên hắn đạo tâm đạo này bóng dáng nằm trên mặt đất sắc mặt tái n h ậ n mất máu quá nhiều ý thức đã có chút mơ hồ thiên ca tinh ca cứu ta đối với sinh mạng khát vọng cầu sinh ý thức để đạo này bóng dáng vô ý thức cầu cứu chỉ bất quá hắn thương thế quá nặng hơi thở m o n g m anh hô lên tiếng âm rất nhẹ để cho người ta nghe không chân thiết nhị sư đệ ngươi có nghe hay không diệp thiên thần sắc kinh ngạc hướng thủy thiên tinh nhìn lại nghe được cái gì giống như người kia đang cầu cứu. với lại có chút quen thai thanh â m này diệp thiên thầm nói hắn tu luyện đạo âm dương phong c h i đạo đối với trong gió hết t h ể phá lệ mất cảm có thể nghe được thường nhân nghe không được thanh â m không cần còn hắn lôi chạch bên ngoài thường xuyên có người bị đuổi g i ế t chạy trốn tới nơi đây ta đều tập mãi thành thói quen lười nhắc quản g thủy thiên tinh mắt say lờ đờ mông lung một mặt không quan trọng nói ra thiên ca tinh ca nằm trên mặt đất cái bóng toàn thân huyết thủy chạy xuôi đem mặt đất đều ướt nhẹp ngay lúc sắp không được mạc thiên tầm diệp thiên nghiêng t a i lắng nghe trong n h mắt bắt được thanh em này soát một cái đứng lên lấy tốc độ thủy thiên tinh toàn thân chấn động tỉnh rượu hơn phân nửa ném bầu rượu hóa thành một đạo thiểm điện hướng lôi trạch bên ngoài phóng đi diệp thiên cùng thủy thiên tinh đồng thời đổi tới nhìn thấy trên mặt đất bóng dáng hai người thần s ắ c đại biến thật là mạc thiên tầm mạc huynh hai người vội vàng xem xét mạc thiên tầm thương thế sắc mặt tâm trầm rất là không dễ nhìn mạc thiên tầm rời đi lôi trạch chăm chú nửa ngày thời gian vượt qua vô tận đầm lầy theo lý thuyết lây hắn thực lực căn bản vốn không khả năng xảy ra chuyện đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sinh mệnh, châu, Minh, sinh mệnh chi châu có thể cứu hắn thủy thiên tinh kiểm tra một hồi thương thế hắn tr diệp thiên tay vừa lộn lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt trâu màu xanh lục tản ra nhu hòa q u a n mang bàng bạc sinh mệnh chi lực của cuộn cái này là năm đó sư phụ mình lục trần r ờ i đi thời điểm vì bọn hắn không ai chuẩn bị lấy phòng ngừa vạn nhất chi dụng điều khiển sinh mệnh chi châu từng sợi sinh mệnh p h á p tắc rủ xuống nhanh chóng chữa trị thụ trọng thương mạc thiên tầm sinh mệnh p h á p tắc đây chính là chữa thương vô thượng p h á p tắc tại sinh mệnh p h á p tắc chữa trị dưới mạc thiên tầm thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đương nhiên đây chỉ là chữa trị mặt ngoài thương thế trong thân thể đạo thường còn cần chút thời gian sinh m ệ n h pháp tắc bao vây lấy mạc thiên t ầ m đem hắn ngoại thương khôi phục mạc thiên t ầ m ung dung tỉnh lại mạc huynh chuyện gì xảy ra ngươi làm sao có thể thụ như thế trọng thương diệp thiên cùng thủy thiên tinh một mặt ngưng trọng nhìn qua mạc thiên t ầ m hỏi mạc thiên tầm cường đại bọn hắn là lĩnh giáo qua mặc dù không bằng bọn hắn thủ đoạn nhiều cường đại nhưng là vậy không phải người bình thường có thể đưa nàng trọng thương thành bộ dáng như thế là ẩn thứ thần vương xuất thủ ta bị nửa đường ám sát nếu như không phải ta có bí bảo mang theo thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng chỉ sợ ta đã bỏ mình mạc thiên tầm lòng còn sợ hãi vạn hạnh hắn làm thánh địa thánh tử. có môn phái lao tổ ban thưởng bảo mệnh bí bảo nếu không thật sự bàn giao ở đây ẩn thứ thần vương diệp thiên cùng thủy thiên tinh b i ế n sắc kinh hãi thần vương làm sao có thể xuất thủ bởi vì lúc trước ta giết chết cái tia chút ngàn người đội ngũ có ẩn thứ cừng giả mặc thiên tầm trầm giọng nói ra diệp thiên cùng thủy thiên tinh sầm mặt lại thật lâu không nói khai ám lâu lục trần phân p h ó song thành tại nơi đây chờ đợi mấy ngày liền mang theo minh ý h i n h i ê n bọn người rời đi bách biến chiến xa chạy tại trên đường lớn lục trần nằm tại xe kia bên trên đầu gối lên minh ý h i n h i ê n u ổ dễ chịu hít mắt thưởng thụ lấy nam như mộng x sắc mặt trầm xuống trong đôi mắt thần quang nhảy lên loé r a lanh ý trong hệ thống chân truyền giao diện diệp thiên đến trạng thái phát sinh biến hóa điểm điểm lục mang quanh quẩn động dùng sinh mệnh chi châu lục trần trong lòng cảm giác nặng nề có chút bận tâm sinh mệnh chi châu đây là lục trần tại sai bọn hắn ra ngoài lịch luyện thời điểm tự mình cho bọn hắn mỗi người một viên dùng đến tại thời khắc mấu chốt cứu bọn hắn một mạng đồ vật lúc ấy lục trần còn dặn dò qua bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ không có thể động dụng sinh mệnh chi châu thiên nhi gặp nguy hiểm lục trần rất là lo lắng diệp thiên từ nhỏ đi theo hắn lớn lên là mình đại đệ tử, cũng là đệ tử nếu không lục trần vậy sẽ không truyền thụ cho hắn kim cương bất diệt thần thể còn có đạo âm dương hệ thống khởi động dò xét thẩm tra diệp thiên giờ phút này trạng thái lục trần kìm nén không được vận dụng hệ thống dò xét công năng không có cách nào giờ phút này hắn cùng diệp thiên không tại một giới dù là lục trần thuật tính toán tại n g i tiên vậy không suy tính được hắn giờ phút này thụ không bị thương khởi động dò xét công năng hệ thống thanh âm lạnh như băng văng lên nghe được thanh âm này lục trần nao nao thở dài một tiếng hắn đã rất lâu không có sử dụng hệ thống thanh âm này có chút xa lạ dò xét công năng tiêu hao sư đổ giá trị một trăm điểm bởi vì chủ ký sinh cùng dò xét đối tượng không tại m ở i hộp giới tiêu hao gấp b ộ i khấu trừ sư đổ giá trị hai trăm điểm không lớn một chút thời gian hệ thống dò xét tin tức phản hồi về đến diệp thiên trước mắt hình tượng hiện lên hiện tại lục trần trước mặt ta không có có thủ thương lục trần s ữ n g sở thiên tinh vậy tại khi nhìn đến diệp thiên bên cạnh thủy thiên tinh thời điểm lục trần không khỏi thở dài một hơi hai cái sư huynh đệ cùng một chỗ cái này khiến lục trần yên tâm không ít tối thiểu nhất hai người bọn họ liên thủ người bình thường căn bản không gây thương tổn bọn hắn sau đó hắn liền thấy hai người chiếu cố cái tia đạo bọc dáng nhìn thấy hắn khí huyết không kế bộ dáng trong lòng đã có nguyên lai là động dùng sinh mệnh chi châu cứu người lục t r ầ n nhẹ khẽ gật đầu một cái âm thầm thở phào nhẹ nhõm thiếu ra ngươi thế nào m i n h y n h hải nhiên nhìn thấy lục t r ầ n sắc mặt biến đổi lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì ông lục t r ầ n không nói chuyện mà là vung tay lên không gian tạo nên một vòng g ầ n sóng hóa thành một chiếc gương bày biện ra một hình ảnh thiên nhi tinh nhi tê e ui en c u a t ui vn nhìn thấy trong t ấ m hình người mình y n h i n h ê n miệng nhỏ khẽ n ế p trực tiếp kinh hô lên một mặt trấn kinh chuyện gì xảy ra lục vân y n h i mở to hai mắt nhìn nhìn một màn trước mắt thật là thiên nhi tinh nhi bọn hắn không phải lại linh giới sao nam như mộng cũng nhìn thấy trong tấm hình diệp thiên cùng thủy thiên tinh là thất thanh đường vượt càng hai thế giới lục trân lại có thể bày biện ra diệp thiên thủy thiên tinh hình tượng thiếu gia nhà mình còn thật là có thể cho người ta kinh hỷ thiếu gia ngươi làm sao làm được minh y hiển nhiên một mặt sùng bái hỏi loại thủ đoạn này chỉ sợ chỉ có đại đế mới có thể làm đến vượt ngang lưỡng giới biết được mục tiêu tình huống cái này khiến bọn hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi đợi đến các ngươi đối đạo lý giải đủ thấu triệt các ngươi vậy có thể làm được lục trân lạnh nhạt một cười rất là trang bức nói ra hắn đây là vẽ lên một chiếp bánh lớn bất quá cũng không phải lừa gạt mình y ghi hệ nhiên b ọ n người nếu như bọn hắn chứng đạo thành đế hoặc là trở thành k h á c loại thành đạo trở thành võ đạo cự phách loại thủ đoạn này chỉ là tiện tay nhặt ra thậm chí đến lúc đó bọn hắn một ý niệm liền có thể xuất hiện tại cựu giới vạn vực đảm nhiệm một nơi một bên nam như mộng thì hướng nghi hoặc lục vân y ghi hệ giải thích để lục vân y ghi hệ cũng là một mặt trần kinh vượt giới thăm dò loại thủ đoạn này quả thực là chưa từng nghe t h ờ y ả a linh giới lôi trạch diệp thiên cùng thủy thiên tinh nghi hoặc hướng nhìn một phía trong lòng một trận kinh ngạc từ nơi sâu xa bọn hắn cảm giác được giống như có ánh mắt tại nhìn bọn hắn thế nhưng là cẩn thận cảm ứng lại không có bất kỳ cái gì dị thường mặc h ì n h ngươi xác định là ẩn thứ thần vương ra tay với ngươi diệp thiên hướng mạc thiên t â m hỏi thần vương xuất thủ ám sát một tên tiểu bối cái này nếu là chuyền đi đủ để khiến vô số người v ì chi biến sắc tuyệt đối là bọn hắn đến không ảnh không vô t u n g chỉ có ẩn thứ bí thuật mạc thiên tầm trầm giọng nói ra ngươi là ma kha thánh địa thánh tử bọn hắn thật dám ra tay liền không đập ma kha thánh địa tức giận sao thủy thiên tinh nói ra bọn hắn đã dám ra tay khẳng định là không có ý định để ta sống ra ngoài. mạc thiên tầm nói ra ẩn thứ thần vương đây là dự định ám sát mạc thiên tầm đến cái không có chứng cứ cuối cùng để ma kha thánh địa không giải quyết được gì diệp thiên cùng thủy thiên tinh đều cảm giác được sự tình phi thường khó giải quyết thần vương xuất thủ vẫn là lấy ám sát chi thuật c h ứ danh đơn giản phát rồ làm sao bây giờ mạc thiên tầm sắc mặt tái nhuận giờ phút này hắn trong thân thể còn có đạo t h ư ơ n g để hắn nhìn có vẻ bệnh binh đến tương c h á n nước đến đất chặn diệp thiên trầm giọng nói ra không sai mạc huyên yên tâm có chúng ta ở đây ai muốn giết người trừ phi từ chúng ta trên thi thể đạp đi qua thủy thiên tinh lạnh giọng nói ra đa tạ thiên ca tinh ca ta đã thông chi lão tổ, cầu cứu rồi. chỉ cần chúng ta chịu đựng chúng ta lão tổ liền hội chạy đến đến lúc đó liền là ẩn thứ trả giá đắt thời điểm mạc thiên tầm trầm giọng nói ra tại hắn nhận ám sát một khắc này hắn đã truyền tin cho ma kha thánh địa lão tổ hắn tin tưởng lão tổ đã đang trên đường đi ngươi đã không sống tới các ngươi lao tổ tới đột nhiên hư bầu trời vang lên một tiếng lạnh cười một bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung hắn xuất hiện rất là tự nhiên không có chút nào ba động liền phản g phất hắn một mực đợi ở nơi đó bình thường nhìn thấy người này mạc thiên tầm quá sợ hãi lập tức vọt lên liền là ngươi ẩn thứ thần vương ẩn thứ thần vương diệp thiên cùng thủy thiên tinh b i ế n sắc biểu lộ rất ngưng trọng hử quanh năm đánh nhưng để ngươi con này chim non k e m chút mổ vào mắt ngươi ngược lại là lại chạy b ả tỏa muốn nhìn trên người ngươi có bao nhiêu bí bảo có thể dùng ẩn thứ môn thần vương lạnh lùng nhìn xem mạc thiên tầm lạnh giọng nói ra mạc thiên tầm một mặt tái nhợt vô cùng nắm đấm nắm chặt đôi mắt cựu hận nhìn qua ẩn thứ môn thần vương đường đường thần vương t r i tôn không giữ thể d i ệ n ra đánh lén một cái hậu bối đây chính là ẩn thứ môn làm việc tác phong chính là một người tại vô tận trong đầm lầy đột nhiên xuất thủ hơn nữa còn là đánh lén đối với mình hạ sát thủ. nếu như không phải thánh địa lao tổ hộ thân phủ thời khắc mấu chốt h ộ chủ mang theo hắn thoát đi hắn đã sớm bỏ mình chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thể nhanh như vậy khóa chặt vị trí của mình tìm tới mình hử ẩn thứ môn thần vương lạnh hừ một tiếng tiếng như trung lớn vang vọng tiên h địa đinh thai như g ó ngươi đường đường thánh địa thánh tử g i ế t ta ẩn thứ môn truyền nhân trước hết g i ế t ta ẩn thứ môn mấy vị cường giả lại nên làm như thế nào chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi là thánh địa truyền nhân có đế thuật mang theo ngươi liền có thể làm sảng làm vậy bản toạ chẳng qua là gậy ông đập lưng ông đó là hắn g e o gió gật bão m ạ c thiên tầm trầm giọng nói ra ẩn thứ môn cường giả là trước đuôi theo bọn hắn mà tới ẩn tàng tại bên trong hư không mong muốn ngao c ò tranh nhau nưa ông đắc lợi đây là bọn hắn ẩn thứ môn mình đến sai lầm nếu như không phải bọn hắn kéo bẹ k ế t phái mong muốn tại hắn cùng lôi hoàng đại chiến về sau lưỡng bại cầu thương lúc đánh lén bọn hắn m ạ c thiên tầm làm sao có thể phẫn nộ ra tay đánh nhau nói câu không dễ nghe nếu như không phải m ạ c thiên tầm sớm xuất thủ chỉ sợ tại về sau vẫn lạc là liền làm ấy người bọn hắn đó cũng là người gieo gió gờ bão ngươi tại bản tọa trong mắt bất quá một con ẩn thứ thần vương lạnh giọng nói ra ánh mắt sắc bén như lao lạnh leo sát ý lệnh không khí nhiệt độ đều đông kết bình thường thế hệ trẻ tuổi sự t ì n h tự nhiên có thế hệ trẻ tuổi tự mình giải quyết ngươi làm thần vương trí tôn không chỉ có nhúng tay còn muốn đổi tận giết tuyệt ngươi ngươi muốn qua hậu quả sao mạc thiên tầm nổi giận đùng đùng chất vấn nói ẩn thứ môn thần vương trong mắt hơi h í p ma kha thánh địa xác thực để hắn e ngại thế nhưng là là cái kia lại có quan hệ gì chỉ cần hắn đem việc này làm gọn g à n g liền xem như ma kha thánh địa vậy cha không được trên đầu mình ngươi yên tâm đến lúc đó ma kha thánh địa chỉ hội coi là tại lôi t r ạ c cùng người phó ước đại chiến không cùng lôi hoàng đồng quy vô thận vẫn lạc tại chỗ ẩn thứ môn thần vương cười lạnh nói cái gì diệp thiên cùng thủy thiên tinh một mặt chấn kinh bị tức không nhẹ ta không nghe lầm chứ lao ra hỏa này hay là thanh nổi vứt cho ta thủy thiên tinh chừng mắt mắt to móc móc lỗ thai một mặt không đáng tin hỏi tựa như là ý tứ như vậy diệp thiên vất cảm g ậ t gật đầu lao tà mau người tốt xấu độc tâm cơ lôi hoàng thủy thiên tinh phẫn nộ chỉ vào ẩn thứ môn thần vương chửi ầm lên diệp thiên im lặng che mặt lại tới chính mình cái này nhị sư lệ à cái này tính tình vẫn là cùng năm đó như thế như vậy sông muốn chết ẩn thứ môn thần vương ánh mắt sắc cơ phóng đại hai mắt bắn ra hai đạo ánh mắt hóa thành thực chất chém về phía thủy thiên tinh phanh t hư không trực tiếp bị hai đạo thực chất hóa ánh mắt phá vỡ hai đạo thật sâu giải ngấn cái này đường vết nước không gian từ không trung xuyên qua mà xuống phản phất đem bầu trời bổ ra phanh một tiếng không có dấu hiệu nào thủy thiên tinh tại chỗ bay rất ra ngoài thân thể rơi vào lôi chạch trong biển lôi tinh ca mặc thiên tầm nhẹ nào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thần vương một k ích căn bản không phải bọn hắn loại này chân quân cảnh người có thể chống lại nhị sư đệ diệm thiên cũng là giật mình kêu lên đối phương tốc độ quá nhanh nhanh đến liền bọn hắn đều phản ứng diệp thiên nổi giận hai mắt trong nháy mắt đỏ t h ấ m oanh kim cương bất diệt thần thể mở ra toàn thân từng tấp từng tấp huyết nhục toàn bộ hóa thành kim sắc phản phất thần kim đổ bê tông huyết khí như rồng tại trong thân thể của hắn lao nhanh rung động ầm ầm quanh thân tắm rửa kim sắc diễm hỏa cường đại lực lượng chấn động mà ra răng rác hư không tại quanh người hắn và mẹo trải rộng đạo đạo vết dạn g vừa chạm vào đụng liền có khả năng vỡ vụ ầm ầm dưới chân mặt đất dạng nước như mặn nệm lấy hắn chân to làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài mà đi a có chút ý tứ cảm môn thần vương tránh qua một tia kinh ng cũng không đem diệp tiên h để ở trong lòng một cái chân quân cảnh hậu b ố i mà thôi cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới mấy cái tiểu cảnh giới hắn một ngón tay đều có thể bóp chết đối phương giờ phút này diệp tiên h đã tiến vào nổi giận trạng thái thủy thiên tinh bị đánh bay không rõ s ố n g chết làm vì đại sư huynh hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn sư phó đã từng nói qua vô luận là ai liền xem như thiên vương lão tử giám khi dễ chúng ta cũng muốn đánh lại không phục liền là làm diệp thiên lớn tiếng nói một bên mạc thiên tầm đã sợ ngây người nhìn xem đại phát thần uy diệp tiên con mắt chừng lớn đại lao hình đây chính là thần vương a không phải tôm nhỏ mét, đánh lại sao đây không phải lấy trứng t r ọ i đ á sao không đúng bánh bao thịt đánh chó có đi không về a thiên ca không nên vọng động tận lực kéo dài thời gian kiên trì đến chúng ta lão tổ chạy đến mặc tiên h tầm truyền âm ngăn cản diệp tiên h hắn thân có đạo t h ư ờ n g một thân chiến lược m ớ i đi thứ chín giờ phút này căn bản giúp không được gì mà giờ khắp này diệp tiên h đã nghe không vô bất kỳ lời nói nào Giết! tiếng, mang theo tiếng nổ đồng đoảng, quang, hướng Hét một theo thành một hóa lớn lưu nổ đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần lực bành trướng trước người ngưng tụ ra một mặt vô hình đại thuận a n h diệp thiên một quyền v ớ i lúc đánh vào đại thuận phía trên tôi khô lạp hủ quyền ý không có gì không phá chăm chú là hơi dừng lại trực tiếp xuyên tấu đại thuận hướng đối phương đầu đánh tới cái gì ẩn thứ môn thần vương xứng sở mình thần lực đại thuận lại bị một cái chân quân cảnh tiểu ra hòa đánh xuyên không thể tưởng tượng nổi hắn nhanh chóng phản ứng thần lực trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra từng mặt thần lực ngưng tụ đại thuận ngăn cản đối phương phanh phanh phanh phá khung ba d i quyền xa xôi niên đại vô thượng quyền thuật đại thành có thể một quyền vỡ vụ diệp thiên tuy nhiên không có đại thành nhưng là trải qua nhiều năm tu luyện đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi độ cao phát huy ra thường nhận khó mà phát huy lực lượng tại tăng thêm hắn có kim cương bất diệt thần thể loại này biến thái kiên c ố thể chất mang theo hắn nắm đấm liền là một mặt không thể phá vỡ binh khí lệnh phá k h u n g ba d i ệ t quyền huy lực gấp đội phá k h u n g ba d i ệ t quyền cùng kim cương bất diệt thần thể tổ hợp lại với nhau đơn giản liền là tuyệt phối phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng từng mặt thần lực đại thuận bị diệp thiên nằm đấm đánh tan phá không ba diệt quyền bị diệp thiên thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn lực phá hoại kinh người phải biết đây chính là thần vương chi lực ngưng tụ tâm c h á n nó kiên cố phòng ngự vô song thường nhân muốn phá vỡ một mặt cũng không dễ dàng mà diệp thiên một quyền xuống dưới phá vỡ trọn vẹn mười vài lần ẩn thứ môn thần vương liên tục ba lần lại lần nữa ngưng kết tâm c h á n lúc này mới đem một quyền này cho ngăn cản được thật bá đạo quyền ý ẩn thứ môn thần vương cũng là một mặt độc dung chỉ dựa vào diệp thiên một quyền này mới tiến cấp thần vương chỉ sợ đều muốn tại một quyền này của hắn hạ an tiệt tỏi may mắn hắn là thế hệ trước thần vương mà lại là đỉnh phong thần vương tại cảnh giới này xâm nhiễm nhiều năm so bình thường thần vương cường đại không ngừng một t nếu không hôm nay vẫn thật là bị thua thiệt chặn lại diệp thiên vậy ngây ngẩn cả người hắn mở ra kim cương bất diệt t h ầ n thể thi triển mình mạnh nhất c h i quyền có thể vượt cảnh đối chiến bình thường thần vương nhưng mà lần này đối phương lại nhẹ nhõm chặn lại công kích mình mà lại là liền ngón tay đều không động như thế phong khinh vân đạo diệp thiên bị đạp kích đối phương đã vậy còn q u á cường đại đã vượt ra khỏi bình thường thần vương phạm trù người trẻ tuổi không nghĩ tới thật đúng là thật sự có tài khó trách dám ra tay với ta ẩn thứ môn thần vương nhìn xem dừng lại trước mặt mình nằm đấm chậm rãi dội ra một ngón tay hướng về phía trước một điểm phanh một tiếng diệp thiên trực tiếp bay d dù là có kim cương bất diệt thần thể mang theo một kích này cũng làm cho hắn ngũ tạm kịch trấn một trận khó chịu hung hăng lại đập xuống đất bất quá đây là diệp thiên có thể chịu được đến phạm vi một cái cá chép nhảy trực tiếp nhảy lên đỏ thâm đến con mắt nhìn chằm chằm đối phương cứng vãi nhục thân t h ầ n thứ môn thần vương kinh ngạc nhìn xem mình phát run ngón tay một mặt t r ấ n kinh hắn nhưng là thần vương hắn thể chất thế nhưng là trải qua thiên truy bất luyện nó mạnh mẽ nhục thân bình thường binh khí cũng khó khăn thương kết quả chính là bởi vì điểm đối phương một cái liền để cho mình xương ngón tay kem chút đứt gãy loại tình huống này để hắn làm ộ t trận kinh hại ông một cái bàn tay lớn thành chảo. do xét qua hư không hướng diệp thiên trộm tới hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì thể chất vậy mà so với hắn thể chất còn cứng rắn hơn nhưng vào lúc này lôi chạch trong biển xét vô tận một đạo lôi quang tranh qua t h ô to như thùng nước lôi điện trực tiếp bổ về phía ẩn thứ môn thần vương kinh khủng lôi quang những nơi đi qua phản phất đem hư không xé vỡ thành hai mảnh cường hãn lực công kích dù cho ẩn thứ môn thần vương vậy không thể coi thưởng thu hồi t r ụ c vào diệp thiên bàn tay lớn ầm ầm lôi quang l ó lên một cái rồi biến mất tại hư không lưu lại một đạo đốt cháy khét vết tích thật lâu không cách nào tán đi tê ẩn thứ môn thần vương cũng là hít một hơi dạng này công kích đã đủ để tổn thương đến hắn trong lúc nhất thời hắn vì không dám khinh thường đông đông đông trong biện xét vô tận t ừ n g tiếng như b ú a tạ kích thanh âm chuyển đến lôi hoàng thủy thiên tinh toàn thân tắm rửa lôi quang từng bước một từ trên lôi hải đi tới mặc thiên tầm ánh mắt co r ụ t lại một mặt kinh ngạc nhìn xem thủy thiên tinh giờ khác này hắn phảng phất cảm nhận được không là một người tại đi tới mà là một tôn hành tẩu tại thế gian lôi thần côn bạo lôi điện tại tàn phá bờ bãi lệnh không gian xung quanh đều không chịu nổi hư không mặt mẹo từng mảnh từng mảnh không gian mảnh vỡ chóc ra đại sư minh ngươi không sao chứ thủy thiên diệp thiên vậy một mặt quan tâm phải hỏi thủy thiên tinh ta vậy không có việc gì thủy thiên tinh miệng rộng một phát người đáp ta tổ vu chi thể cũng không so sư h i n h kim cương bất d i ệ t thần thể kém diệp thiên đột nhiên nhớ tới mình nhị sư đệ thế nhưng là đạt được lôi chi tổ vu truyền thừa tu luyện ra tổ vu chi thể h ắ c sư h i n h đệ chúng ta xem ra sớm liên thủ đối địch diệp thiên nói ra cái này tựa như là người sư h i n h đệ ta lần thứ nhất liên thủ a thủy thiên tinh lộ ra một bộ kích động bộ d á n g vậy liền cho hắn biết sư h u n h đệ chúng ta lợi hại diệp thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra không thể bôi nhọ sư phó thanh danh đúng thủy thiên tinh gật gật đầu các người hai cái nói hết、à? ẩn thứ môn thần vương nhìn xem hai người không lọt vào mắt mình nhịn không được l ạ n h giọng quát lớn lao ra hỏa ngươi không phải lấy lớn bắt nạt nhỏ ra bắt nạt trẻ hạ hôm nay liền để ngươi nhìn một chút chúng ta người trẻ tuổi cũng không phải dễ chơi ờ thủy thiên tinh trầm giọng nói ra hạt gạo chi quang cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng không biết sống chết ẩn thứ môn thần vương lạnh giọng nói ra trong đôi mắt che kín sát ý ai chết còn không biết đâu diệp thiên cười lạnh một tiếng đột nhiên đạp lên mặt đất bóng dáng phóng lên tận trời Hướng ẩn thứ môn thần vương chóng mắt hơi hít trực tiếp xuất thủ oanh thần vương chi vi bộc phát thiên địa lay động phát tác phủ văn lóng lãnh ẩn thứ môn lao tổ trong nháy mắt chia mấy đạo cái bóng phân biệt phóng tới diệp thiên cùng thủy thiên tinh mà bản thân hắn còn đứng đứng ở đó không nhúc nhích h n h khích ẩn thứ môn bí đạo sát thuật lấy cái bóng giết người giết người ở vô hình đây là ẩn thứ môn bí thuật cường đại đã từng vô số cường giả vẫn lạc tại một chiêu này phía dưới rét diệp thiên cùng thủy thiên tinh đồng thời tách ra biến hóa phương vị chia hai cái phương hướng khác nhau tả hữu giác công diệp thiên tay không tất s á t lấy phá k h u n g bá diệt quyền công kích kinh khủng quyền ý tồi khô lạp hủ phá vỡ hết thảy thủy thiên tinh nắm đấm bao k h ỏ a vô số lôi đạo phát tắc lôi điện chi lực hội tụ trên nắm tay phản phất nhược thương thiên tri quyền đánh phía đ ố i phương anh v anh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến diệp thiên cùng thủy thiên tinh còn chưa tiếp xúc đến ẩn thứ môn thần vương chỉ cảm thấy lông tơ nổ thẳng, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ n g a ra sau trực tiếp ngược lại lui ra ngoài nhưng mà bọn hắn vẫn là trầm một nhịp ảnh kích công k đồng thời đánh vào trên thân hai người tại chỗ đem hai người đánh bay phanh p hai n h h a người đồng thời đập xuống đất lượt một đạo bắt mắt dấu đỏ đây cũng chính là hai người thân thể kiên cố nếu không dạng này công kích đã sớm đem hai người chém thành hai đoạn t ê diệp thiên cùng thủy thiên tinh hai người hít một hơi lanh khí lượt một trận nóng b ỏ n g đau hai người đều bóp một vệ t m ồ hôi lạnh bọn hắn căn bản không nhìn thấy đối phương như thế nào xuất thủ trực tiếp liền bị đánh bay cẩn thận đây là ẩn thứ vô thượng sát thuật ảnh kích mạc tiên tầm vội vàng nhắc nhở thật sự có tài diệp thiên cùng thủy thiên tinh lướt nhau bóng g i n g khẽ động trong nháy mắt biến mất lần nữa xuất hiện hai người đã đứng tại cùng ẩn thứ môn thần vương ngang nhau độ cao diệp thiên cùng thủy thiên tinh đạp thân mà đứng một cái sợi tóc trong suốt như thần kim đổ bê tông một cái che kín lôi quang điện xà l e o nhanh hai người hai mắt như thần đăng phóng xuất ra đ á n g sợ con mang sáng chói trói mắt có loại vô địch khí thế giết hai người đồng thời giống to lần nữa hướng ẩn thứ môn thần vương phóng đi tại hư không lưu lại một liên tục huyết ảnh Trước thuật, biết cái dị bi bóng không Cái bóng n đột hai i giống ê n như là gặp không thể kháng cự đến công kích, hướng ly là thể, thể kích, h gặp p cự í sau bay đ Sau đó chỉ h gặp Diệp i t ê người c ù n Thủy Thiên Tinh hai n g trực h thể chấn động, sắc mặt đột nhiên chiều đỏ, sau đó thoáng â n động, mặt đột t sắc đỏ, đó sau qua ở nên tái nhợt.、Hai、người tái t Hai r tiếp bay rất ra ngoài bay ra ngoài trạng thái như cái bóng như lúc như thế oanh hai h người hung hăng nện ở mặt đất phía trên đem mặt đất đánh xuyên hai cái sư huynh đệ liên thủ l i ê n ẩn thứ môn thần vương đến góc áo đều không đ ư c phải liên tục bị quỷ dị đánh bay đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối ẩn thứ môn thần vương ngay cả nhúc n í c h cũng không một cái oanh oanh diệp thiên cùng thủy thiên tinh từ dưới đất v ọ o da một cái toàn thân tắm rửa kim sắc q u a n mang một cái toàn thân tắm rửa lôi điện hai người l i ế n nhau đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy rung động địch nhân qua cường đại cường đại đến đủ để nghiền ép bọn hắn dù là bọn hắn có bí thuật mang theo tại tuyệt đối phải thực lực trước mặt vậy không đáng chú ý chủ yếu nhất là hai người căn bản vốn không biết đối phương là như thế nào đem bọn hắn đánh bay cái này mới là trọng điểm diệp thiên sắc mặt nghiêm túc nhưng g đầu nhìn thoáng qua mình đến cái bóng tối tự suy đoán thủy thiên tinh cũng giống như thế ảnh kích ảnh kích, chẳng lẽ ra hỏa này có thể điều khiển cái bóng phát động công kích hai người đồng thời ý thức được vấn đề này liếc mắt n h ì nhau n hít một hơi lanh khí n h ư quả thật là như thế cái kia bọn họ phiền phức liền lớn là người liền có bóng dáng với lại cái bóng như bóng với hình một mực đi theo mình nếu thật là đối phương có thể điều khiển cái bóng phát động công kích cái kia bọn họ căn bản thắng liên tục đến hy vọng đều không có làm sao bây giờ đại sư minh thủy thiên tinh sắc mặt rất là không dễ nhìn hắn ý thức đến đối phương bí thuật cường đại với lại chủ yếu nhất là đối phương có thể lấy cái bóng công kích bọn hắn bọn hắn lại công kích không được mình cái bóng trừ phi đem cái bóng thực thể hóa nhưng là khả năng này sao đây chính là ẩn thứ môn bí thuật bọn hắn tất cả bí thuật đều cùng cái bóng có quan hệ khó lòng p h ò n g bị thiên ca tinh ca cẩn thận a mạc thiên tầm ở một bên lo lắng nhắc nhở đồng thời ánh mắt của hắn một mực hướng nơi xa nhìn ra xa trong lòng âm thầm nghĩ tới thánh địa lao tổ vì sao a còn không có đổi tới thiên tầm thánh tử không cần không công mong đợi mong muốn chờ các ngươi thánh địa lao tổ tới cứu các ngươi cái k i n là không thể nào nhìn ra mạc thiên tầm kỳ vọng ẩn thứ môn cười lạnh nói h ắ n tử quyết định xuất thủ ám sát ma kha thánh địa thánh tử thời điểm liền đã ngờ tới đối phương lão tổ nhất định hội cứu viện cho nên hắn đã sớm đem mảnh này thiên địa thiên cơ biến mất để ma kha thánh địa lao tổ tìm không thấy nơi đây mặc tiên h tầm sắc mặt chăng nhận âm thầm nắm chặt n ắ m đấm n g u y ê n lai ngươi đã sớm bố trí xong đây hết thảy không sai ẩn thứ môn thần vương lạnh cười sang năm đến hôm nay liền là ngươi ngày rỗ thiên vương lão tử tới vậy không cải biến được còn có các ngươi lúc đầu các ngươi có thể không đếm xỉa đến làm sao các ngươi không phải muốn tìm chết vậy liền không có biện pháp chỉ có thể đem các ngươi một khối thu thập ẩn thứ môn thần vương không được không làm như vậy một là sợ mình làm thịt ma kha thánh địa thánh tử chuyện này tiết lộ cho ẩn thứ môn đưa tới họa diệt môn một nguyên nhân khác liền là hai người này bày ra lực lượng để hắn có chút kiếm kỵ chỉ dựa vào chân quân cảnh lực lượng liền có thể cùng phổ thông thần vương quyết đấu với lại lục thân mạnh không thể so với hắn yếu đây không phải hắn muốn xem đến loại người này nếu như hôm nay thả qua, như vậy ngày qua, hôm thả vậy sau tuyệt đối là kim tự tháp cao cấp nhất tầng tiêm người đến lúc đó vẫn là sẽ cho ẩn thứ môn đưa tới họa diệt môn cùng bỏ mặc không bằng đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi diệp thiên ba người sầm mặt lại biết chuyện hôm nay không thể thiện chỉ có l i ề u mạng vẫn là tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm chiến đấu không phong p h u à. bách biến chiến xa bên trong lục trần nhìn xem lâm vào nguy cơ hai cái đồ đệ thở dài một tiếng bọn hắn còn nhỏ thiếu ra làm sao bây giờ lao ra hỏa kia thật muốn xuất thủ thiên nhi cùng tinh nhi liền nguy hiểm mình y gì h ã nhiên gấp đến độ một đầu mồ hôi yên tâm ta lục trần đồ đệ há lại dễ khi dễ như vậy lục trần lạnh nhạt một cười bình chân như v ậ y nói ra tiếp tục xem tiếp sẽ có kinh hỉ đồ đệ của ta ta biết chúng nữ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong hư không hình tượng cầm thật chặt nằm đấm nội tâm v diệp thiên cùng thủy thiên tinh hai người đều là loại kia gặp mạnh càng mạnh người đã không trốn thoát được chỉ có thể đón đầu đối chiến oanh oanh huyết khí t r ù n g thiên một đạo kim sắc quang mang một đạo lôi quang từ mặt đất vọt lên thẳng vào thiên cung hướng ẩn thứ môn thần vương đánh tới hai người vốn là thi triển ra mình chiến lược mạnh nhất huyết khi ủ ủ thanh thế to lớn đưa các ngươi lên đường ẩn thứ môn thần vương sắc mặt lạnh lẽo đã mất đi kiên nhẫn bước, ra một bước chân thân động thủ ông thần vương chi uy quận quận chấn áp thiên địa thần uy chấn sáu đạo một cái bàn tay lớn hướng thủy thiên tinh vỗ tới ầm ầm một tiếng thiên cung tại bàn tay lớn phía dưới ph cái này cũng chưa tính chơi ngay tại hắn bàn tay lớn đánh ra trong nháy mắt ẩn thứ môn thần vương cái bóng vượt qua l ẹ thưởng thoát ly thân thể của hắn nhảy trên không trùng như cái chân thực người như thế hướng diệp thiên phóng đi rết thủy thiên tinh giống to lôi chi bản nguyên tại thời khắc này bị kích hoạt vô tận lôi quang đem hắn bao phủ tại quanh người hắn hình thành một cái lôi hải hướng đối phương bàn tay lớn đánh tới phanh tiếng sấm dền dĩ như thương thiên tức giận vô tận lôi điện xé rách thiên cùng từ cựu thiên mạ tướng bổ xuống a n h lôi hải cùng bàn tay lớn chạm vào nhau phát ra nổ vang rung trời vô tận lôi điện bao phủ bàn tay lớn hử. Như đòn công kích này, cho dù là ẩn thứ môn thần vương vậy bị lôi điện lực lượng điện cánh tay r u lên động tác trì trệ ngay trong nháy mắt này t ừ n g đạo lôi xả thuận cánh tay nhanh chóng hướng bản thân h ắ n p h ó n g đi những nơi đi qua lôi chi pháp tắc không có vào ẩn thứ môn thần vương thân thể để hắn tựa như là điện giật như thế lông tơ đứng đấy lan ẩn thứ môn thần vương giống to bàn tay lớn một trận thần vương pháp tắc của quận cánh tay lỗ chân lông thư giãn phun ra từng sợi thần hà ma diệt lôi xả mà vào lúc này h ắ n cái bóng cũng cùng diệp thiên giao thủ diệp thiên phá khung bá diệt quyền một quyền đánh vào cái bóng bên trên trực tiếp thấu thể mà qua tựa như là đánh vào một nhưng mà đối phương cái bóng như bóng với hình vậy mà dự biết tiên tri diệp thiên đặt chân vị trí xuất hiện ở nơi đó cánh tay vạch một cái lại là hai đạo hát mang chém về phía diệp thiên cổ xiêu diệp thiên bay thân thân hóa phong trong nháy mắt mất đi hắn hình bóng tránh qua một kích này đối phương cái bóng khẽ giật mình vậy mà giống người như thế có ý thức tự chủ phá vỡ hư không nhảy lên nhảy g mắt, n thân dám mất Mà hóa biến trong phương bình vào i mình sát nhất kích. tất thần, thần sát mù n g một bên khác thủy thiên tinh đã cùng ẩn thứ môn thần vương đối mặt lôi quang hội tụ thành biển bao phủ thiên địa vô số điện xà bay múa hướng về ẩn thứ môn thần vương phóng đi lôi chi bản nguyên vận chuyển lôi đạo pháp tắc của quận cái này chút lôi điện giờ phút này c ũ n g có đáng sợ lực phá hoại cho dù là ẩn thứ môn thần vương cũng là một trận luôn cuống tay chân bị điện giật thân thể run lên động t á c không ăn k h ớ p cái này cũng cho thủy thiên tinh tranh đoạt thời gian để hắn tạm thời có thể cùng đối phương dây dưa ngắn ngủi đến giao thủ nếu không lấy đối phương đỉnh phong thần vương thực lực đã sớm đối với hắn nghiền ép dết ẩn thứ môn thần vương bị đâu đ huyết khí t r ù n g tiên h thân thể tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra phun ra từng sợi thần hạ trong nháy mắt hắn đem bám vào tại hắn mặt ngoài thân thể tàn phá bửa bãi lôi điện cho đánh sơ sát thân thể từ chết lặng bên trong khôi phục lại một trường không thân thể ẩn thứ môn thần vương công kích liền thi triển ra pháp tác trật tự thần liên bay múa một bước một thiên địa hướng thủy thiên tinh đánh tới h oanh thần vương chi vi t r ù n g tiên h t r ù n g kích thước vạn giảm thương cung hai tay của hắn b ắ t ấn chấn động hư không bóng dáng hư hư thật t hư một hồi hóa thành cái bóng một hồi hóa thành chân nhân ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa oanh vô tận lôi quang ngưng tụ thành một cái to lớn quả đột nhiên oanh ra sấm đánh như rồng gầm thét hướng ẩn thứ môn thần vương phóng đi ông kỳ q u á i đến một màn xuất hiện thủy thiên tinh phát ra lôi q u y ề n không chướng n g ạ i chút nào xuyên thấu ẩn thứ môn thần vương thân thể oanh ở phía xa hư không bên trên đem vùng hư không kia trực tiếp đánh nát lôi quang dâng lên bắn ra bốn phía mà ra đem vùng trời kia thôn vệ phanh lúc này ẩn thứ môn thần vương đã tới gần thân thể của hắn đưa tay vung ra một đạo hát mang chém về phía thủy thiên tinh xoẹn hư không tại hát mang phía dưới yếu ớt giống như là giấy bình thường trực tiếp bị xe đứt bầu trời trực tiếp bị chia cắt ra đến thành vì làm hai nử tại vô tận đầm lầy hắn liền là bị một chiêu này đ á n h lén kém chút vẫn lạc hiện tại thấy rõ một k í c h này hắn đều vì chính mình mất mồ hôi may mắn hắn có lao tổ cổ phù mang theo nếu không mình dưới một k í c h này đã sớm bỏ mình tinh ca cẩn thận cái nào nhìn thấy một k í c h này mạc thiên tầm vội vàng nhắc nhở nhưng mà thì đã trễ cái này một chạm trực tiếp chạm trên người thủy thiên tinh lôi hải bị xe đứt một bổ hai mở một k í c h này thực thể thực bổ trên người thủy thiên tinh mạc thiên tầm lúc này thất sắc do hồn phi phép tán la thất thanh đường tinh ca đồng thời thân thể của hắn không tự chủ hướng đối phương chạy tới nhưng mà hắn thần lực mười đi thứ chín tốc độ cũng không khối với lại tại ở gần hai người thời điểm trực tiếp bị đ ẩ y lùi trung điệp đến nện ở phía xa trên mặt đất cái này một ném suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng dù sao hắn có đạo thương mang theo nhưng mà hắn căn bản không có quan tâm mình mà là chăm chú nhìn bị đánh mở lỗi hải muốn rách cả mỹ mắt tinh ca là ta hại ngươi mặc tiên tầm hối hận tự trách nếu như không phải mình thủy thiên tinh căn bản vốn không sẽ bị liên lụy bị ẩn thứ môn thần vương để mắt tới cũng liền sẽ không, không công mất mạng giải quyết một cái kế tiếp liền là ngươi ẩn thứ môn thần vương nhìn cũng chưa từng nhìn bị đánh mở lỗi hải mà là quay đầu hướng diệp thiên biến mất phương hướng nhìn lại bởi vì hắn đối với mình một kích này có lòng tin một kích này đã từng chém giết qua thần vương là trải qua vạn cổ tuế nguyệt thiên truy bách luyện một kích n g ư ơ i cao hưng quá sớm ngay tại ẩn thứ môn thần vương muốn cất bước hướng diệp thiên đi đến thời điểm bị đánh mở trên lôi hải vang lên một thanh â m ầm ầm lôi hải chấn động vô tận lôi xà lao nhanh sinh động vô số lôi đạo pháp tắc của q u ộ n một chương một hấp ở giữa lôi hải bành t r ư n g gấp đôi che đậy hơn phân nửa bầu trời một chương một hấp ở giữa lôi hải bành trướng ng phản phất đạo này bóng dáng bốn cái từ mãng hoang thời đại vượt qua mà đến tổ vu trí thể tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm thủy thiên tinh lôi chi bản nguyên biện pháp thành công đốt lên hắn tổ vu trí thể để nó hiện ra đi ra đây chính là một cái viễn cổ cự nhân cơ bắp đâm kết thân thể cái gì ẩn thứ môn thần vương thân thể cương tại chỗ chậm rãi quay đầu nhìn thấy đạo này bóng dáng ánh mắt co rụt lại ngươi vậy mà không chết ẩn thứ môn thần vương đều sợ ngây người mình nhất có ẩn hình một kích vậy mà không giết chết đối phương với lại làm sao còn biến thành cái dạng này ẩm ẩm thủy thiên tinh đi lại ở giữa máu trong cơ thể lao nhanh nhìn kỹ lại huyết dịch của hắn giờ phút này toàn bộ mệt lấy lôi quang thân thể đến mỗi một tế bào đều tích xúc đầy lôi điện chi lực đương nhiên nói đến còn muốn cảm tạ ngươi thủy thiên tinh bẹ bẹ cổ vừa cười vừa nói nhiều năm như vậy hắn một mực đều muốn kích hoạt tổ vu chi thể nhưng mà đều là cuối cùng đều là thất bại hắn sở dĩ một mực đợi tại lôi trạch liền là muốn dựa vào lôi trạch vô tận lôi điện chi lực kích thích thân thể của mình để hắn mau chóng khống chế tổ vu chi thể ai biết cố gắng nhiều năm như vậy đồng đều đã mất bại chấm dứt không nghĩ tới lần này lại nhân họa đắc phúc yên lặng nhiều năm tổ vu chi thể dưới loại tình huống này kích hoạt lên mặc dù hắn còn có chút lạnh n h ạ t nhưng là cảm nhận được trong thân thể bạo tạc tính chất lực lượng trong lòng phá lệ thỏa mãn ông khoát tay lôi đạo pháp tắc c u ộ n c u ộ n vô số lôi xả hướng hắn lòng bàn tay hội tụ ngưng tụ thành lôi cầu áp xúc áp xúc thủy thiên tinh thao túng lôi cầu một mực tại áp xúc đồng thời còn không ngừng là hấp thu bốn phía lôi xả lôi điện lại trong tay hắn rất lưu thuận ý niệm bố trí hắn có thể tùy ý điều khiển loại cảm giác này để thủy tiên h tinh kích động không thôi đây là hắn lần đầu t h y tiện địa không chế vô tận đến lôi điện lôi chi tổ vu danh bất hư truyền bách biến chiến xa bên trong minh ngươi có phải hay không đã sớm đ o á n được nam như mộng hiếu kỳ hướng lục trần hỏi lục trần cười không nói nam đó thay thủy thiên tinh mưu lôi chi tổ vu b ả nguyên n thay hắn ngưng tụ ra tổ vu chi thể cũng không phải không công làm nếu không lục trần làm sao có thể phí hết tâm tư đi mưu đoạt tổ vu chi thể chính là bởi vì hắn biết tổ vu chi thể biến thái ngươi đây là cái gì thể chất nhìn thấy thủy thiên tinh dễ dàng như thế địa k h ô n g chế giữa thiên địa lôi điện ẩn thứ môn thần vương không khỏi mi tâm nhảy một cái nghẹn nào họ sắp chết người ngươi không có tư cách biết thủy thiên tinh cười lạnh nói tiếp nhận thẩm phán đi lão gia hỏa sắp chết người t h ầ n thứ môn thần vương lạnh lẽo một người xem thường c u ầ n vọng hắn mặc dù không biết đối phương là cái gì thể chất nhưng là bằng vào hắn thần vương cảnh thực lực hắn có lòng tin có thể quét ngang hết t h ể đối thủ mặc thiên tầm cũng là một mặt m ộ u bức bị thủy thiên tinh lời nói cho kinh trụ vậy liền rửa mắt lấy đ ợ i lao ra hỏa ta muốn đem ngươi đầu bẻ xuống làm cầu để đá thủy thiên tinh cảm thụ được trong thân thể chạy sôi lực lượng tràn ngập tự tin hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được mình có cường đại như thế phanh s ắ p phạt đột nhiên đến ẩn thứ môn thần vương không có một tia dấu hiệu trực tiếp xuất thủ thần vương p h á p tắc như thác nước theo ẩn thứ môn thần vương đè ép xuống như hải thần lửa cầm vang mà xuống phong vân biến trong chốc lát thiên băng địa liệt rết thủy thiên tinh ngựa mặt lên trời thét dài hai cái mắt to phun ra hai đạo thô to lôi quan cổ sáng hướng về bầu trời đánh tới song hùng tranh bá phong vân biến sắc h ư không sụp đổ không gian mảnh vỡ bắn ra bốn phía hướng bát phương bay đi hoành lưỡng cường tranh chấp tương xứng kịch liệt va chạm tạo thành toàn bộ thiên địa chấn động tịch liệt va chạm tạo thành toàn bộ thiên địa chấn động t h liệt va c h m tạo h à n h toàn bộ t h i địa chấn động thư k n g vỡ tan vô số đạo vết d ạ h ư n g b h ư ơ n g tám h ớ n g phúc bắn ẩn thứ môn thần vương khẽ giật mình bóng dáng nhoáng một cái từ cựu thiên v ọ t xuống tới thân hóa mấy đạo cái bóng c h a n h c h a n h c h a n h kiếm minh chi tiếng văng lên cái bóng vất tay như kiếm bộ phát ra trùng thiền kiếm khí xông thẳng lên trời sau đó đột nhiên chém ngang xuống răng rác thiên khung trực tiếp bị x é đứt to lớn đến vết kiếm dựng thẳng ở trên bầu trời phản g phất đem bầu trời một phân hai mở rết thủy thiên tinh động tắc cũng không chậm trong tay vô tận lôi đạo pháp tắc của q ậ n vô tận lôi xà lao nhanh hóa thành một thanh lóe ra lôi quang điện lưới lao đón lấy một kích này vanh thiên đ i ệ nghẹn nào kiếm khí tu hành thủy thiên t r u n g quanh hết thể đều tại c u ồ n g bạo lực lượng phía dưới bị phá hủy thừa dịp thời gian này thủy thiên tinh đột nhiên đạp lên mặt đất cao mười mấy t r ư ợ n g thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên như côn bằng d ư ơ n g cánh hướng lên bầu trời bên trong phóng đi vanh vanh vanh hai người trong nháy mắt giữa không trung giao chiến đến cùng một chỗ triển khai chém giết gần người từ giữa không trung giết tới thiên khung từ thiên khung đánh tới lôi hải lại từ lôi hải g i ế t vào vô tận đầm lầy trên đường đi bọn hắn chỗ qua địa hoàn toàn gặp nạn thiên băng địa liệt hư không bị đánh xuyên cái này may mắn mảnh này tiên địa không có người chỉ sợ vô số người đều phải bỏ mạng mấy đạo cái bóng trả có chung quanh nhận thứ môn thần vương mà chuyện thỉnh thoảng hướng thủy thiên tinh xuất thủ từng đạo đen n h á n h k i ế m mang sinh sinh anh trên người thủy thiên tinh nhưng mà tổ vu chi thể nhục thân vô song kiên cố phi phạm liền binh khí cũng khó khăn thương chúng chi là mô phòng hình binh khí liên tiếp vang tiếng vang lên cái bóng công kích phảng phất đánh vào thần thiết phía trên không có ở trên người đối phương lưu lại một k i a vết tích doanh thủy thiên tinh thân thể chấn động vô tận lôi quang bộ phát d a n một tiếng chôn vùi đối phương cái bóng lôi đạo phát tắc là thương thiên chuyên môn trừng trị chi lực là hết thể tà ma khắc tinh ẩn thứ môn tu luyện cái bóng bí thuật q u dị khó l vậy quy thành loại t à một chữ này có thể nói tổ vu chi thể cường đại có thể chống cự ở đối phương công kích tại phối hợp lôi đạo phát tắc đầy đủ hắn cùng ẩn thứ môn thần vương lục chiến đến cùng một chỗ anh hai người lại một lần nữa kịch liệt đụng va vào nhau thần vương c h i lực cùng lôi đạo c h i lực c u ầ n quận sáng trói trói mắt lòng lánh thiên địa như một vòng mặt trời mình không tách ra tia sáng trói mắt sắt cái k i a thời gian ngừng lại thời gian tại thời khắc này hóa thành v ữ n g h ẳ n hai người duy trì giao chiến tư thế không n ú c nít oanh chỉ trong n h á mắt hư không buộc phát ra một đoàn kim quan áo ánh bá diệt vô địch kim sắc quyền mang man theo không gì không phá t h ẳ n g tiến không lùi khí thế xé rách hư không đánh vào ẩn thứ môn thần vương phía sau lưng diệp thiên ẩn phục hư không bắt lấy cơ hội tại thời khắc này xuất thủ chính giữa hậu tâm phốc phá khung ba diệt quyền q u y ề n ý quá mức bá liệt lịch sử mình đồng ra s á t ẩ n thứ môn thần vương cũng không chịu nổi một ngụm lao hết u y p h u n tới lao gia hỏa trực tiếp bị một quyền này đánh cái lảo đ ả o hướng về phía trước phóng ra một bước không cửa mở rộng anh một tiếng thủy thiên tinh bắt lấy cơ hội há mồm phun ra một đạo lôi quang đánh vào đối phương lồng ngực đạo này lôi quang ẩn chứa lôi chi bản nguyên lực phá hoại kinh người để cho người ta không thể kháng cự trực tiếp tại đây là diệp thiên những năm này căn cứ đạo âm dương phối hợp phá khung bá diệt quyền lĩnh nộ ra đến mới nhất quyền thuật một quyền bao hàm đạo âm dương đồng thời có phá khung bá diệt quyền vô địch bá liệt quyền ý âm dương hợp nhất uy lực vô tận một quyền này trực tiếp từ ẩn thứ môn thần vương phía sau thấu xuyên mạc qua đem hắn đánh thành cái vừa ý mặc ga một tiếng hét thảm chuyển đến ẩn thứ môn thần vương bóng dáng đột nhiên biến mất lần nữa xuất hiện đã đến thiên khung một chỗ khác thần vương pháp tắc q u ộ n c u ộ n nhanh chóng chữa trị thương thế cả ngày đánh n ỗ n g không nghĩ tới lại làm cho hai cái chim ứng con mổ và mắt ẩn thứ môn thần vương ánh mắt lạnh lẽo sắc ý thao thiên đường đường đỉnh phong thần vương vậy mà tại hai cái chân quân cảnh hậu bối trong tay cắm té ngã đây chính là vô cùng nhục nhã nơi xa mạc thiên tầm đã hóa đá mở to hai mắt nhìn nhìn xem đây hết thảy trong miệng tự lẩm bẩm bọn hắn vậy mà làm được vậy mà đem đỉnh phong thần vương cho đả thương cái này khiến mạc thiên tầm có chút hoài nghi nhân sinh nguyên lai、like、hai người bọn họ đều so ta phải cường đại nhiều mạc thiên tầm rất là thụ đ ặ kích cho tới nay hắn thủy thiên tinh thá、so、trọng sánh, mình chẳng là cái thá gì vạn trọng ảnh. cái vạn so gì là ẩn thứ môn thần vương hét lớn một tiếng vô số đạo màu đen cái bóng từ phía sau hắn chui ra hướng phía dưới phương hai người đánh tới những cái bóng này động tác không giống nhau phản phất ngàn vạn cá nhân bình thường v ọ o xuống tới ẩn thứ môn trung cực bí thuật vạn trọng ảnh cẩn thận thấy cảnh này mặc thiên tầm dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh lớn tiếng nhắc nhở đã chậm tại ta vạn trọng ảnh phía dưới hết thể đều muốn hủy diệt hư bầu trời vang lên ẩn thứ môn thần vương băng lạnh thấu xương thanh âm vạn trọng ảnh cái bóng ngàn vạn mỗi cái cái bóng đều có thể tự chủ giết địch với lại mỗi cái cái bóng đều là hư thể quỷ thần kh chủ yếu nhất là thi triển bí thuật người hắn có thể trong một ý nghĩ a cùng đảm nhiệm một một cái bóng hòa làm một thể tiến hành thay thế loại bí thuật này quá mức huyền bí để vô số người đau đầu đã từng vô số người tại loại bí thuật này một cái v ỡ lạc thấy cảnh này diệp thiên cùng thủy thiên tinh đồng thời sắc mặt đại biến mấy đạo cái bóng đã bọn hắn còn có thể bận điệu tới nhìn xem đầy trời khắp nơi cái bóng mong muốn diệt v ậ y diệt không hết tổ vụ chi thể chấn động lôi đạo pháp tắc c u ủ n c u ộ n thủy thiên tinh đem tới gần thân thể của hắn mấy đạo cái bóng trôn bụi nhưng mà sau đó che trời lấp đất cái bóng toàn bộ lao đến để hắn một trận chân tay luôn cuống Trước 1352, Vạn trong h h thắng ứ m chốc trong đầu hắn có một vệt ánh sáng tránh qua cái bóng là bởi vì cái gì xuất hiện ánh sáng không sai là ánh sáng chỉ có ánh sáng tồn tại mới có thể dọi sáng ra cái bóng như vậy nếu như đem chọn cái thiên địa toàn bộ tràn ngập ánh sáng có phải hay không cái bóng liền không có dung thân chi địa đúng chính là như vậy oanh đạo âm dương một ý niệm chuyển hóa toàn thân hừng hực bị trí dương trí c ư ơ n g khí tức b a o khỏa diệp thiên toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra vô tận quan g mang trí dương thần quyền một quyền r a như một vòng mặt trời dâng lên chiếu rọi thế gian trứng mắt quan g mang đem chọn cái thiên địa đều bao phủ ông tình vũ bên trong thái dương chân hỏa nhận trí dương thần quyền dẫn dắt nghiên mà xuống không có vào quyền mang bên trong trong lúc nhất thời trí dương thần quyền uy lực tăng gấp đội hừng hực quan mang thắp sáng m vạn thiên ảnh tử tại hừng hực quang mang hạ t r ở thanh nhàn sau đó tiêu tán không sai không hổ là ta lục trần đồ đệ lại có thể lục lọi ra loại quyền pháp này đã đụng chạm đến thái dương quyền cánh cửa bách biến chiến xa bên trong lục trần quan sát đến hình tượng hài lòng gật gật đầu chúng nữ cũng là trở nên kích động các nàng đều không phải là nhỏ yếu người tự nhiên có thể nhìn ra diệp thiên một quyền này xung dưới đủ để phá giải đối phương bí thuật cái gì ẩn thứ môn thần vương kinh hãi hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo mạnh nhất chi thuật lại bị hóa giải ngươi lại có thể phá ta ẩn thứ môn mạnh nhất bí thuật chỉ là bí thuật lại có sợ gì diệp thiên lạnh cười lớn tiếng nói. hắn biết mình thành công ha ha ha đại sư h u y n h liền là lợi hại sư đệ mặc cảm thủy thiên tinh cũng bị diệp thiên quyền pháp cho sợ ngây người hừ có thể phá giải lại như thế nào định phong thần vương trước mặt các ngươi bất quá sâu kiến mà thôi ẩn thứ môn thần vương lạnh giọng nói ra có đúng không diệp thiên cùng thủy thiên tinh lết nhau một mặt chế nạo con b ị t chết mạnh mấy oanh thần vương chi uy quần quận ẩn thứ môn thần vương thân thể tựa như là không đáy bình thường điên cùng đến cướp đoạt giữa thiên địa linh khí đồng thời tinh vũ bên trong lực lượng vì bông xuống không có vào thân thể của hắn xa xa nhìn lại loại cảnh tượng này rất là dọa người ẩn thứ môn thần vương thân thể biến mất cả người hóa thành một đạo màu đen cái bóng lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ lớn lên trong nháy mắt hắn liền hóa thành một cái cự nhân đỉnh đầu thương thiên chân đạp mặt đất pháp tướng thiên địa diệp thiên cùng thủy thiên tinh đồng thời kinh hô giống cái bóng ngửa mặt lên trời gào thét kinh thiên động địa vừa hô nước thương không p h a n h một tiếng to lớn bóng dáng cao trăm trượng đột nhiên một cước hướng hai người đạp đi ầm ầm thiên địa trấn rung động thủy thiên diệt địa dẫm chân một cái thế không thể đỡ to lớn bản chân như thái sơn bình thường trọng lượng vô hạn ta đê k h i ê n đại sư huynh ngươi tìm ki vô tận lôi quang không có vào thân thể của hắn thân thể tráng lớn mấy lần đạt tới cao năm mươi triệu hai tay đón đỡ quanh một tiếng sinh sinh đón lấy một cước này thật n ặ o thủy thiên tinh b i ế n sắc trong n g á y mắt chiều đỏ toàn thân phát lực tất cả cơ bắp đều buộc phát ra lực lượng kinh khủng ầm ầm hai chân bị lực lượng tấn công một đòn trực tiếp lâm vào khắp mặt đất cắm thẳng thân eo thủy thiên tinh toàn thân không tự chủ run dày bị một cước này trấn khí huyết quần q u ư ợ bất quá c ò tốt quá vẫn là đón lấy một cước này vô số điện xà quanh quần hắn bay múa đem hắn phụ trợ như một tôn lôi thần bất khuất chiến y chấn kinh mạc thiên tâm ông đồng thời thủy thiên tinh hai mắt lôi hải tỏa ánh sáng, bắn ra hai đạo lôi trụ hóa thành lôi nhận điện hoa bắn ra bốn phía lan ẩn thứ môn thần vương giống to thần lực q u á n trú hai chân oanh một tiếng ngăn trở hai đạo lôi trụ khiến cho tiêu tán h ắ giết lúc này diệp thiên vậy xuất thủ trí dương thần quyền mình ra hóa thành một vòng mặt trời h ư ớ n g cái bóng trên thân đánh tới hắn dự định lập lại chiêu cũ để đạo này cái bóng hoàn toàn biến mất hóa thành hư vô nhưng mà trí dương thần quyền chiếu dọi toàn bộ t h i ê niệu cái này cái to lớn cái bóng một chút việc đều không có cái gì diệp thiên ngây ngẩn cả người làm sao trí dương thần quyền vô dụng giống nhưng vào lúc này cái bóng đột nhiên há miệm trong miệm bắn ra một đ trong nháy mắt diệp thiên xuất hiện tại thiên khung một phương hướng khác trí t à trí âm khí tức tràn ngập thiên địa hư không đông kết chung quanh nhiệt độ trợt hạ xuống đông kết hết thảy cái bóng thân bên trên lơ lửng xuất hiện một tầng băng tinh trí âm khí tức liên lụy tốc độ của hắn để trên người hắn phản g phất ra trì vài toà núi lớn để hắn hành động chậm chạp trí dương thần quyền trong nháy mắt này diệp thiên lần nữa chuyển đổi quyền pháp hơi thở nóng bỏng bao phủ thiên địa trí âm thần quyền quyền pháp chuyển đổi hạ bút thành văn trí dương trí âm hỗ c h u y ể n lạnh nóng giao thế cái bóng một hồi phảng phất rơi vào mấy ngàn độ trong nham tương nhiệt độ nóng bỏng để hắn toàn thân bức h ỏ a phảng phất muốn bị đốt cháy khét sau đó lại nhanh chóng kết băng trí âm chi k h í để hắn lanh triệt nội tâm toàn thân đồng kết băng hỏa lưỡng trọng thiên nhanh chóng giao thế a cái bóng đột nhiên kêu thảm một tiếng chịu không được băng hỏa lưỡng trọng thiên g à y vỏ p h a n một tiếng bạo tạc hóa thành hư vô một bóng người bay rớt ra ngoài toàn thân r trong t h lúc ạ i nhất thời ẩn thứ môn thần vương rách tung tóe thân thể ngăn không được lôi quang bị tàn phá bừa bãi lôi quang sông vào thân thể thương thế phá hư hắn sinh cơ a như thế cha tân phía dưới căn bản không người có thể ngăn cản bất chấp gì khác ẩn thứ môn thần vương quay đầu liền chạy hóa thành một đạo lưu quang trốn hướng phương xa z diệp thiên trên thân đột nhiên vọt lên từng sợi đế uy bằng hương ngự phong thân pháp mở ra hướng đối phương đuổi theo một quyền hóa phàm đế thuật hóa phàm thần quyền phanh một tiếng ẩn thứ môn thần vương bị quyền mang đánh trúng cả người cao cao căng lên quyền mang bao phủ c h i địa hắn cường đại nhục thân mất đi tác dụng giống nhau phàm nhân phốc phốc bá đạo nắm đấm trực tiếp xuyên tùng hắn lồng ngực diệp thiên một phát bắt được đối phương đạo tâm xích thật chặt trong tay không ẩn thứ môn thần vương quá sợ hãi kêu thê lương thảm thiết đường đã chậm diệp thiên lại cười bàn tay lớn dùng sức đột nhiên một nắm phanh một tiếng đạo tâm nổ tung. Một đời thần vương triệt để mất đi sức sống một bên lục vân y liể một mặt rung động nhìn chăm chăm lục trần một chút không nghĩ tới mình nhận ra ca ca lợi hại như vậy chăm chú là đồ đệ đều đã đạt tới loại tình trạng này hiện tại bọn hắn chỉ sợ đều không cần lục trần bản thân xuất thủ chăm chú dựa vào đồ đệ liền có thể chấn nhiếp thế hệ trước một chút cường giả uống rượu một chén lục trần cũng là h ứ n g khởi phân phó minh y liể nhiên đoán ra quỳnh tương ngọc dịch đám người có nói có c ư ờ i uống mà bắt đầu lôi chạch bên ngoài m ặ c tiên tầm xa xa nhìn xem diệp thiên cùng thủy thiên tinh bóng dáng suy nghĩ xuất thần hắn đã bị sợ choáng váng ẩn t ứ môn đỉnh phong lao th chỉ sợ toàn bộ linh giới đều điên cuồng hơn phù phủ phù phủ, phủ diệp thiên cùng thủy thiên tinh rơi xuống từ trên không chân chân mềm lún trực tiếp ngồi dưới đất bọn hắn lần này là kiên trì liền ăn mãi đắc lực khí đều dùng đến toàn thân thần lực đã khô kiệt hai sư huynh đệ trực tiếp liền điệu một nằm nghiêng đầu nhìn đối phương phát ra ha ha ngốc cười sau đó hai huynh đệ đại t a y nắm chặt ánh mắt nhìn về phía thương khùng suy nghĩ xuất thần đại sư huynh ta muốn sư phó thủy thiên tinh cảnh bớt nhỏ giọng lẩm bẩm nói đúng vậy a ta cũng muốn sư phó diệp thiên ánh mắt mê ly nhìn hướng về bầu trời càng ngày càng xa ánh mắt càng, ngày càng mơ trong tháng o chốc hắn phảng phất thấy được lục trần không hề bận tâm mặt t h ủ y thiên tinh cũng là như thế ánh mắt càng ngày càng trông rỗng đột nhiên mắt tối sầm lại triệt để mất đi t r í giác hai huynh đệ thần lực hao hết n g ấ t x ỉ u đi nếu như ẩn thứ môn thần vương còn sống lời nói nhất định hội mắng to không thôi nếu như hắn có thể chịu đựng hai người cuối cùng một cách này như vậy cuối cùng đến kết quả là có thể đảo ngược đáng tiếc hắn không thấy được ông n g ấ t x ỉ u bên trong diệp thiên trong cơ thể khô kiệt thức hải chấn động hỗn độn khí tràn ngập phảng phất tại khai thiên tích địa thỉnh thoảng từ vô tận trong hỗn độn vang vọng tiếng nước chạy âm theo thời gian truyền đạo thanh âm này liên tiếp liên miên bất tuyệt càng ngày càng to lớn bắt đầu như mưa phùn liên tục nhuận vật mảnh im ắng về sau như cầu nhỏ nước chảy chậm rãi như giang hà c u ầ n c u ộ n vào biển cuối cùng như biển gầm bình thường n h ấ t lên thao thiên hữu cự lãng đánh ra thiên vũ â m ầm khâu kiệt thức hải bộc phát ra lực lượng đáng sợ âm dương pháp tắc c u ầ n c u ộ n lại lần nữa cơ cấu hắn thức hải để diệp thiên thức hải làm lớn ra dòng giã mấy lần to lớn thức hải lúc này đã m i n h mông âm dương hai loại sức mạnh hội tụ tại toàn bộ thức hải bên trong hình thành mới thức hải âm dương thức hải giờ phút này nếu như lục trần ở đây nh cái này khai sáng vạn cổ khơi dòng vạn cổ thuế nguyệt bên trong thức hải cường đại đạo cung thần bí đạo tâm cứng cỏi đã chú định một người lấy sau tiềm lực phát triển thế nhưng là từ không có người nghe nói có người có thể tu luyện ra hai loại khác biệt lực lượng thức hải âm dương thức hải g à o thét nhắc lên đạo đạo vạn trượng sóng lớn đánh ra thiên vũ to lớn phi phạm từng sợi âm dương chi lực c h ả y xuôi không có vào diệp thiên thân thể rèn luyện hắn mỗi một tế bào cường hóa thân thể của hắn âm ầm một bên thủy thiên tinh cũng là như thế thức hải phát sinh k ị biến một tòa che kín lôi đình đạo cung lơ lửng tại thức hải bên trong vô tận lôi đạo pháp tắc khô cạn thức h ả i tại lôi đạo pháp tác kích thích hạ không ngừng dạn nước vỡ vụn sau đó lại tại lôi đỉnh c h i lực hạ khôi phục nhanh chóng chậm r ã i toàn bộ thức h ả i hướng ra phía ngoài phát triển loại biến hóa này nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực lại rất nhanh có loại huyền diệu khó giải thích lực lượng trải rộng hắn thức hải duy trì hắn thức hải sẽ không băng dịch quanh lôi đỉnh quần quận thiên uy khó giỏ vô tận lôi điện thông đạo cung niên g h g mà xuống b ổ tại khô cạn thức hải bên trong thanh một tiếng toàn bộ thức hải một trận chấn động dạn n ư ớ địa phương tuân ra vô số lôi đỉnh nhìn kỹ lại đang vỡ tan thức hải rồi đáy một viên lôi cầu điện hoa bắn ra bốn phía v k h ô cạn thức hải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ che kín lôi dịch lấy lôi cầu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng đi ầm ầm t r ă m chú thời gian qua một lát thủy thiên tinh bị mở rộng thức hải liền hiện đầy vô số lôi dịch hình thành nhất phương lôi hải mà lôi đ ỉ n h đạo cung lơ lửng tại toàn bộ thức hải trên không rủ xuống từng đạo lôi đạo trật tự thần liên không có vào lôi hải chỗ sâu vô tận lôi đạo c h i lực đón trật tự thần liên xông lên đạo cung thẩm bổ đạo cung toàn bộ lôi đình đạo cung liền phản phất áp đảo ra thiên phía trên lôi đạo tri thần theo đúng đây hết thảy nhìn kỹ lại đạo cung chỗ sâu có một đạo cái bóng mơ hồ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. tản mát ra từng sợi áp sập vạn cổ khí tức khủng bố để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác hai chân như nụn ra mong muốn quỷ b á i lóc bút thủy thiên tinh trên thân vô số điện hoa bắn ra b ố n phía liền huyết dịch khắp người bên trong đều chạy xuôi lôi điện toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại lôi điện chi lực tẩm bổ một cái nhân họa đ ắ c phúc không phá thì không xây được phá rồi lại lập khi hai người tại tỉnh đến thời điểm thực lực nhất định hội tấn thăng một cái to lớn bậc thang bách biến chiến xa bên trong giờ phút này vượt giới giao diện đã biến mất đám người mặt mũi tràn đầy hoang c vô cùng náo nhiệt đột nhân lực trần sắc mặt khẽ giật、mình. Hơi chúc u y ể n động ý nghĩ một ý h c t t r ư ớ mừng ặ t xuất h i chủ ư hảo đến giao ký sinh dạy dỗ hai tên nửa bức thần vương đệ tử khiến cho sơ bộ trưởng thành là cờ giả thiên giai lục trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn nửa bức thần vương diệp thiên cùng thủy thiên tinh vậy mà đạt đến nửa b ư ớ c thần vương cành nhỏ chúc mừng chủ ký sinh sư đồ giá trị đạt tới năm mươi điểm chủ ký sinh danh nghĩa hai tên nửa bước thần vương cảnh đồ đ ệ sư đồ giá trị năm mươi thỏa mãn hệ thống thăng cấp yêu cầu phải trăng thăng cấp thăng cấp lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút không chút do dự nói ra hệ thống thăng cấp thời gian hai giờ mở ra chiến lược chức năng mới khí vận giá trị công năng cấp cho mới nhất đế sư xưng hảo hệ thống rút thưởng công năng gia tăng khí vận rút thưởng bởi vì chủ ký sinh bài x í sử dụng hệ thống lệnh hệ thống tại gần đoạn thời gian cơ bản trở thành bài trí hệ thống sẽ mở ra tự động ưu hóa công năng gấp chủ ký sinh số gấp mặt k h ắ c nhắc nhở chủ ký sinh Bùn thống là vũ trụ chi tâm diện hệ chi hóa phụ trụ tâm là mà vũ đối với hệ thống cho ra giải thích lục chân giật mình xem ra chính mình chi một đoạn thời gian trước một mực kiên trì không sử dụng hệ thống đã bắt đầu thấy hiệu quả hệ thống lần này biến thái không giống với vạn thế bên trong đảm nhiệm từng cái thế nói cách khác lần này hệ thống thăng cấp đã hoàn toàn vứt bỏ vạn thế bên trong đảm nhiệm từng cái thế thành là chân chính có thể phụ trợ chủ ký sinh hệ thống mà không giống như là vạn thế bên trong để tất cả hệ thống chủ nhân đều mê luyến hệ thống lực lượng một mực dựa vào hệ thống thu hoạch được thành công lần này hệ thống thăng cấp có thể nói là một biến động lớn đồng đẳng với hệ thống thừa nhận lục trần thân phận lấy lục trần làm chủ đạo mà không phải học vạn thế bên trong lấy hệ thống làm chủ đạo đừng nhìn loại biến hóa này chỉ là một câu nhưng lại là hoàn toàn hai khái niệm lấy hệ thống làm chủ đạo chủ ký sinh hoàn toàn liền là khôi lỗi cái sắc không hồn một mực hội sinh hoạt tại hệ thống an bài xuống dựa theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ làm việc mà hệ thống chỉ là một cái chương trình nó chỉ hội dựa theo mình thiết lập hoàn thành đối nhân tộc chấn hưng căn bản vốn không hội bị báo cho nên cái này cũng đưa đến lịch đại hệ thống chủ nhân cũng chỉ là nghe lệnh khối lỗi hết thể làm từng bước tiến hành tiếp thẳng đến có một ngày đạt tới liền hệ thống đã không cách nào chống lại tình trạng từ đó vẫn lạc có thể nói hệ thống chỉ là một cái dung nạp vạn giới một cái chịu t à i vật hắn sẽ không giống người như thế có mình đến tư duy từ đó làm ra đối hệ thống chủ nhân mạnh mẽ nhất hữu hiệu, hiệu nhất trợ giúp cho tới giờ khác này lục trần mới xem như chân chính an tâm hắn cùng hệ thống ở giữa thân phận chuyển đổi hoàn thành về sau hệ thống chỉ là đối với hắn phụ trợ sẽ không tả hữu mình hết thể chờ đợi là kiện thống khổ sự tình còn tốt có chúng nữ làm bạn uống vào quỳnh tương ngọc lộ thời gian trôi qua nhanh chóng hai giờ thoáng qua tức thì nhỏ hệ thống nhắc nhở âm vang lên hệ thống thăng cấp thành công cụ thể công năng mời chủ ký sinh mình kiểm tra thực hư bởi vì lần thứ nhất mở ra khí vận rút thưởng do đó ban thưởng rút thưởng số lần một lần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống bảng xuất hiện lục trần bình t ĩ n h xem xét lên hệ thống công năng hắn nhân vật của mình cột phát sinh biến hóa đỉnh đầu một chuôi bắt mắt màu đỏ hiện lên hiện như mặt trời giữa trưa đây là đế sư xưng hảo hắn đã vượt qua có chút danh tiếng thành công tấn thăng nhất、dài. mở ra sư đồ giao diện vừa xem hiểu ngay chiến lược hiện lên hiện tại lục trần trước mắt diệp tiên chiến lược giá trị hai mươi năm tám trăm linh thụy thiên tinh chiến lược giá trị hai mươi năm nghìn hai mươi một thạch trung ngọc chiến lược giá trị một mươi tám ba trăm bốn mươi trương bách nhẫn chiến lược giá trị một nghìn tám trăm ba mươi năm đây là thân truyền đệ tử đến chiến lược giá trị minh y thể nhiên chiến lược g hơi hơi bất quá đại thể ngay tại cái này không c h u n g mà chính hắn sở dĩ có như thế vượt qua thường nhân sức chiến đấu hoàn toàn là bởi vì hắn hội rất nhiều bí thuật đồng thời thủ đoạn vô tận đây là tại hắn không có sử dụng át chủ b à i tình huống giới hắn liền có khủng bố như thế chiến lược một khi vận dụng chỉ sợ chiến lược trực tiếp liền phá trợn sau đó lục trần đưa mắt nhìn rút thưởng giao diện khí vận giá trị rút thưởng đây là một cái tân sinh sự vật rất là thần bí ngoại trừ một cái rút thưởng cái nút cái khác hết thể đều mơ hồ như bị một đoàn mê vụ bao phủ để cho người ta thấy không rõ lắm che lại thiên cơ đưa tặng một lần khí vận giá trị rút thưởng lục trần ngược lại là muốn xem một chút có thể rút ra cái gì đến rút thưởng ông rút t h ư ở n g giao diện một trận mê vụ lượn lờ bên trong phảng phất có một cánh cửa mở ra nối thẳng vạn giới ô ô không lâu về sau trong sương mù u a n g mang loại lên một cái thịt thủ cục trắng đen sen kẽ bóng dáng lăn đi ra không sai liền là dùng lăn không có nhìn lầm ngây thơ chân thành manh manh đắt bộ dáng nhìn lục trần là con mắt t r ừ n g lửa lớn, lớn miệng đều mở ra con hàng này không phải quốc bảo đại hùng miêu sao trắng đen sen kẽ nhan sắc lông sủ thân thể thịt thủ cục đi mấy bước hướng trên mặt đất một nằm lộn mấy vòng huệ và hoa đây là vật gì đột nhiên xuất hiện đại hùng miếu hấp dẫn lấy chúng nữ ánh mắt tất cả mọi người đều bị g i a hỏa này ngầy thơ chân thành bộ dáng cho manh hóa tốt manh thật đáng yêu chúng nữ cùng nhau tiến lên hướng tiểu g i a hỏa ôm đi nữ tử trời sinh đối với loại vật này không có cái gì sức miễn dịch ô、oh, ô、oh. tiểu g i a hỏa lộn một vòng nhanh như chốc tránh qua chúng nữ chạy đến lục trần trước mặt dội ra hai cái đen s â m măng n u ố t ôm lấy lục trần ố n g q u ầ n treo ở phía trên tiểu g i a hỏa một mặt mê mang từ lục trần sau lưng thỏ đầu ra nhìn về phía chúng nữ n ó c manh nháy mắt mấy cái a à, à ta muốn điên rồi đây là đ ộ n vật gì chúng nữ tiếng t é t trói t a i không ngừng h lục trần vừa muốn mở miệng trong đầu đột nhiên phủ hiện một cái tin tức thực t h i ế t thú tương truyền vì chiến thần si v u toa kỵ ngoa tạo lục trần đột nhiên mở to hai mắt một mặt không đáng tin chiến thần si v u vẫn là ma thần si v u phải biết đã từng lục trần thế nhưng là cựu giới vạn vực phát hiện qua liên quan tới si vuu truyền thuyết đây chính là ma thần cựu u ma Nguyệt bên trong kiểu giới vạn vực đã từng không chỉ một lần gặp qua cái chủng tộc này đại quy mô tập kích thậm chí có mấy lần kém chút làm cả cựu giới vạn vực hủy diện có thể nói cái chủng tộc này cực kỳ đáng sợ lục trần cũng không khỏi đến nghĩ đến thế kỷ hai mươi mốt truyền thuyết thực thiết thú s á c thực đã từng là si vưu toa kỵ chiến lược chi khủng bố khó có địch thủ thiếu ra đây rốt cuộc là động vật gì minh y hiển nhiên hai mắt tỏa ánh sáng bắt lấy lục trần cánh tay lung lay nói ra đại hùng miêu lục trần thốt ra dù sao cũng là thế kỷ hai mươi mốt người vẫn là thói quen tại gọi hắn đại hùng miêu tiểu gia hỏa đến để cho ta ôm một cái nam như mộng thừa dịp mọi người nói chuyện thời điểm vây quanh lục trần sau l ư n g hướng tiểu gia hỏa ôm đi không cần lục trần biến sắc vội vàng muốn ngăn cản bởi vì hắn liếp nhìn đại hùng miêu chiến lực quả thực giật mình chọn vẹn cao lớn trong nháy mắt r nàng bá thiên phượng thể phản xạ có điều kiện mở ra tự chủ hỗn thể nhưng mà vẫn là đã chậm một bước nam như mộng trực tiếp bay rớt ra ngoài vay n một tiếng nện ở xe ngựa trên vách đột nhiên biến hóa sợ ngây người tất cả mọi người t r ư ớ chúng một màn. T. Chúng nữ đồng thời hít một hơi lãnh khí nam như mộng thế nhưng là chuẩn thần v ư ơ n g cảnh dạng này cảnh giới tại c ử u giới vạn vực đã có thể đi ngang chỉ cần không gặp được cái kia chút lão c ộ n đồng trên cơ bản liền là kim tự tháp cường giả định cao nhưng mà dạng này một người lại bị nhìn vụ về ngây thơ chân thành đèn trắng thú nhỏ cho một bàn tay đánh bay kinh chúng nữ nói không ra lời thảm nhất liền là nam như mộng lưng tiếp tung xe thật lâu không cách nào hoàn hồn ngực hai đoàn bạo mãn ở giữa một viên rõ ràng gấu trào ớn ấn, ấn ở nơi đó tựa như là đóng cái trương như thế ngực nóng bỏng đau nam như n g ộ n g sắc mặt hơi trắng bệnh có chút n h ữ mày tránh qua vẻ thống khổ rất rõ ràng ngực nàng xương ngực đã l o m đi vào đã gây xương đường đường bá thiên phượng thể lại bị đánh gây xương liền chính nàng cũng là hít một hơi lanh khí một kích này nếu là đánh vào đầu nàng bộ chỉ sợ nàng đầu đều sẽ bị đánh nổ nghĩ đến đây nam như n g ộ n g đều là một trận hoảng sợ giờ phút này chúng nữ nhìn xem đen trắng tiểu thú mục ánh sáng toàn bộ thay đổi như lâm đại địch không nghĩ tới manh manh đắt biểu dưới mặt tiểu gia hỏa này vậy mà như thế cường đại đại hùng yêu đây là yêu thú sao minh y di h i n h i ê n cẩn thận từng ly từng tí phòng bị mở miệng hỏi đường là y ê u thú lục trần khẽ giật mình lập tức gật gật đầu đường đường ma thần si vưu toa kỵ làm sao có thể không phải y ê u thú không chỉ có là y ê u thú mà là vẫn là y ê u thú bên trong kinh khủng tồn tại tương tại xa xôi thời đại gia hỏa này liền là cái y ê u thú vương giả tiểu gia hỏa ngươi nhìn kỹ đây đều là người một nhà nhận rõ ràng về sau còn dám đối với mình người xuất thủ ta đem ngươi trẻ thành gấu côn lục trần trừng đại hùng m i ê u một chút trầm giọng nói ra ô ô tiểu gia hỏa ô n lục trần ông quần bốn cái móng nuốt ô n thật chặt nóc manh mắt to bên trong vô cùng đáng thương cảnh cáo một cái đại hùng miêu lục trần lách mình đi vào nam như mộng trước mặt giờ phút này nam như mộng đã đứng lên dự định lấy ba thiên phượng huyết chi lực chữa thương lục trần bàn tay lớn một trường nam như mộng trực tiếp giam cầm nhà đồng đốc ngươi cho rằng đại hùng miêu đến một bàn tay là tốt như vậy trị liệu không đại hùng miêu là ma thần si vưu toa kỵ gia hỏa này thế nhưng là tính khí nóng n ả y cùng hiện đang diễn kịch mua vui bộ dáng hoàn toàn tương phản n ó đến công kích cuốn theo cùng thần bí huyền ả o lực lượng kiểu giới vạn vực công pháp căn bản là không có cách chữa trị loại thương thế này bởi vì lục trần thông qua hệ thống đã hiểu do đến tiểu gia hỏa này thế nhưng là sử dụng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại đạo pháp năm ngón tay thành trào cách không đối nam như mộng súng mãn tay gấu ấn t ừ n g sợi đường uy từ lục trần trong cơ thể thoải mái mà ra không có vào nam như mộng bộ ngựa ông đạo pháp như thần liên vừa tiến vào nam như mộng thân thể lập tức phân tán ra đến không có vào nàng mỗi một tấc da thịt đi ra cho ta cảm giác t r ê n h lệch thời gian không nhiều đột nhiên năm ngón tay một nắm thành quyền đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái a nam như mộng đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng cảm giác toàn thân như hàng vạn con kiến vệ thể mỗi một tấc máu thịt đều đang trọ động khó nói lên lời đau đau loại tình huống này liền phảng phất có người cầm đao tại từng tấp từng tấp c ắ t nàng thịt loại thống khổ này người bình thường căn bản ngăn cản không nổi ông ngay tại nam như mộng muốn duy trì không được thời điểm ngực nàng trưởng ấn bên trong một đ o à n trắng đen sen kẽ năng lượng q u ỷ dị nhẹ nhàng từ thân thể nàng nô ra một t i a sau đó ra hỏa này tựa như là có sinh mệnh bình thường lần nữa rụt trở về hử lục trần lúc này lạnh hư một tiếng một bước tiến lên trước đi vào nam như mộng bên người năm ngón tay mở ra cũng chỉ thành trường lập tức đắp lên nam như mộng sung mãn giữa hai ngọn núi thật mềm lục trần trong lòng rung động nhỏ giọng t h m nói nam như n g ộ n g sắc mặt từ tái n h ậ t soát một cái trở nên phi hồng một mặt t h à n thùng toàn thân không tự chủ được run run dày thân thể như nôn ra hai cái vũ mị mắt phượng trở nên ngập nước hỏng bét nhìn thấy nam như n g ộ n g bộ dáng lục trần đột nhiên hoàn hồn không dám khinh thường nhịn xuống trong lòng tạp niệm đạo pháp vận chuyển tìm kiếm cái k i a đạo lực lượng tìm tới ngươi thời gian qua một lát lục trần ngay tại nam như n g ộ n g trong thân thể một cái góc phát hiện đạo này năng lượng quỷ dị điều khiển đạo pháp chi lực đem chúng quanh vây chật như nêm cối nhưng mà trầm dãi hướng nó tới gần đạo này năng lượng quỷ dị lập tức phát hiện lục trần tung tích siêu một tiếng hóa thành đen trắng chi quang hướng nam như lục trần lạnh cười còn chạy đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng sẽ chờ ngươi đến ném đạo pháp hóa thành lưới lớn ngăn trở nó phải đi đường triệt để đem h ắ n mộc lại sau đó lục trần tại chỗ luyện hóa không có cách nào loại này đạo pháp chi lực không giống với cựu giới vạn vực hệ thống cùng cái thế giới này không hợp nhau cũng không được công nhận cho nên chỉ có thể ký sinh mà muốn muốn diệt trừ đối phương vậy nhất định phải tại đối phương không có thoát ly ký chủ thời điểm còn nhất định phải tại ký chủ trong cơ thể không lâu về sau lục trần tiêu diệt cái này cỗ lực lượng thần bí thu hồi bàn tay lớn nam như mậu ánh mắt mê ly miệm nhỏ không ngừng đến thợ dốc thân thể không tự chủ run r u dậy hai chân mềm n ũ n g kém chút quẳng ngã xuống đất huệ nụ ạ t h o ạ chấm nét khụ khụ khụ lục trần ra v ẹ thâm trầm tằng háng một cái nam như mộng lập t ứ c tỉnh sắc mặt phi hồng kém chút tìm một cái lỗ để c h u i vào quá mất mặt quá mất mặt không mặt mũi thấy người một bên minh y vì hệ n h i ê n chúng nữ cũng là ánh mắt lấp lóe sắc mặt phát đỏ hờn rỗi chừng mắt lục trần cái kia cái gì hôm nay khí trời t ố t à. lục trần làm vừa cười vừa nói hắn dự định nói sang chuyện khác giải trừ xấu hổ t r ạ n thái thiếu ra hiện tại là trong tinh không đều là đen thiên minh y vì h nhân trợt nhìn lục trần một chút, nói ra khủ khủ khủ. lục trần một trận ho khan một mặt xấu hổ nam như m n g hú hoán nhìn lục trần một chút giờ phút này nàng đã khôi phục lại sắc mặt nóng bỏng ô ô đại hùng miêu lan lột lan qua lan lại chạy tới sau đó ô m lục trần ông quần giống leo cây như thế hướng lục trần trên thân bỏ đi khả năng tiểu g i a hỏa này bị chúng nữ biểu tình cổ quái cho kinh đến lạc lạc lạc lạc l ụ c vân y g ì trong ngực lục t u y ế t nô ra thị thu cục trắng n ó n nả cánh tay nhỏ nháy mắt to hiếu kỳ đến đánh giá lục trần trong ngực đại hùng miêu ô ô làm cho người kỳ quái đến một màn phát sinh vốn đang ngốc manh đại hùng miêu đột nhiên tại lục trần trong ngực th mắt to hiếu kỳ đến dò xét bốn phía trong miệng không ngừng phát ra ô ô âm thanh khi ra hỏa này đưa ánh mắt rơi xuống lục tuyết trên thân thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng nó toàn thân run lên siêu mọi người ở đây ngây người đến công phu đại hùng miêu đột nhiên xuất hiện tại lục vân y y hệ trong ngực lần này nhưng thanh đám người giật mình kêu lên đặc biệt là lục vân y hệ băng hàn sát ý lập tức liền phóng xuất ra cả người liền phóng phất bao che cho con mẫu sư bình thường không nên đ ộ n g không có gặp nguy hiểm thuận theo tự nhiên ngay tại lục vân y hệ muốn, muốn xuất thủ đem đối phương đánh bay thời điểm lục trần mở miệng đôi chúng nữ nhắc nhở ô chúng nữ lúc này mới tối thầm th đại hùng miêu đi vào lục vân ý rìa trong lực túi đầu nhìn xem lục tuyết n ố c manh chờ đợi một hồi sau đó trực tiếp nằm xuống đầu cung cấp ủi lục tuyết nhẹ nhàng v ố t ve c h ư một nghìn ba trăm năm mươi sáu âm tinh lâm a lục trần cũng bị cái này đột nhiên biến hóa cho kinh ngạc một chút kinh ngạc nhìn xem một màn này đại hùng miêu vì sao a thông ra gặp nhau gần lục tuyết phải biết lục tuyết được đến đầu cực điểm thế nhưng là bị cầm tù tại cựu giới lồng giam tiên hậu thay mặt một màn này để chúng nữ đều trăng mối vẫn không có kết giải cuối cùng chỉ có thể quy tội hai người bọn họ từ nơi sâu xa hữu duyên ô, ô đại hùng miêu đột nhiên ngầm đầu nghiêng r ồ i r a gấu nhỏ trào nhẹ nhàng gậy hạ lục tuyết lông xù gấu nhỏ trào t r e o đến lục tuyết một trận khanh khách thẳng cười sau đó r a hỏa này vụng về lăn một vòng bốn chân hướng lên trời đã đạp lung tung lấy bốn đầu tiểu chân ngắn le lưới vốn qua vốn lại lạc lạc lạc lạc tiểu lục tuyết cũng là một trận vật mẹo cực kỳ không thành thật từ lục vân y đi trong ngực leo đến đại hùng miêu trên bụng nằm sấp ở phía trên cao hứng y y y ở nhà nhà tay nhỏ thẳng lắc lư ông đại hùng miêu sái bảo như thế đột nhiên mang theo tiểu lục tuyết bốn phía bay lên mà tiểu lục tuyết thì vững vàng đợi tại da hỏa này trên bụng có dỗ hải tử sức lao、động. lục trần vừa cười vừa nói chúng nữ cũng bị một màn này sợ ngây người một mặt một vòng chỉ có lục trần như có điều suy nghĩ tiểu lục tuyết trên người có cố tự nhiên tiên khí đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch chuyển thừa lực lượng có khả năng đại hùng miêu liền là cảm nhận được loại lực lượng này lúc này mới phá lệ thân cận tiểu gia hỏa này về sau liền gọi gia hỏa này cồn cồn á. nhìn xem đại hùng miêu lục trần vừa cười vừa nói cồn cồn cái tên này không sai chúng nữ nghe được cái tên này ánh mắt sáng lên t ử vi đế tinh bách biến c h u ế n xa đột nhiên từ hư không trôi ra lần nữa giáng lâm tử vi đế tinh nơi này ít ai lui tới khắp nơi mấp mô từng cái không hồ lớn đỗ phân bố tại phiến khu vực này bốn phía cổ thụ san sát cây la chống ra che khuất bầu trời đại thụ ở giữa cũng không dày đặc cách rất xa nhau mới có thể có một gốc mặc dù như thế hai cây ở giữa chống ra t á n cây lẫn nhau tương liên hình thành một cái chính thể che kín bầu trời ánh nắng dưới cây cổ thụ không thấy ánh mặt trời âm khí cực nặng dù làm ọ i người tại bách biến chiến xa bên trong đều hội nhịn không được đánh một cái giật mình đây là nơi nào làm sao âm khí như thế nồng hậu dày đặc mini gì hãy nhiên có chút nhũ mày hỏi nữ tử thể chất lệ tâm tính như thế nồng đậm âm khí làm cho các nàng phá lệ khó chịu nơi quái để cho người ta có chút không kiềm chế được nỗi lòng nam như mộng cũng là một mặt ngưng trọng nói ra chỉ có lục tuyết cùng gấu mẹo cồn cồn hai cái không tim không p h i cùng một chỗ chơi đùa được không vui hồ âm khí như thế nồng đậm chúng ta sẽ không vận khí như vậy kém cỏi à. một bên lục vân y gì sắc mặt chấp nhận h ò a dung thất sắc làm ba kiếm sơn trang đại tiểu thư trước đó mặc dù không thể tu luyện lại đọc đủ thứ k i ể u giới bí sử biết được rất nhiều thường nhân không biết sự tình vân y gì có chuyện nói thẳng không cần làm người khác khó chịu vì thèm minh y gì nhiên cùng nam như mộng đồng thời nhìn về phía lục vân y gì nếu như ta không có đoán sai lời nói nơi này hẳng là âm tinh lâm. lục vân y gì hề mang theo không xác định n g ự a khi nói ra âm tinh lâm là địa phương nào làm kẻ n g o ạ i lai minh y ghi hề nhiên cùng nam như mộng thật đúng là không nghe nói qua cái tên này cái này ta vậy giải thích không rõ ta cũng chỉ là đã từng nhìn thoáng qua liên quan tới nơi đây ghi chép cũng không tỉ mỉ lục vân y thì hề lắc đầu bất đắc dĩ nói ra vậy sao ngươi có thể xác định đây là âm tinh lâm hai nữ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc truy hỏi đường hồ nước cổ thụ âm khí cùng bốn phía hình dạng mặt đất cùng ghi chép có chút cùng loại lục vân y g hề nhẹ giọng nói ra nàng vậy không dám xác định tán không cho phép cái kia còn ghi chép cái gì không có không có chỉ có cái này chút bất quá từ đôi câu vài lời bí sử bên trong ta cảm giác nơi đây tuyệt đối lại hung lục vân y rìa nhỏ giọng nói ra m i n h y rìa nhiên cùng nam như mộng biến sắc mắt lộ ra vẻ nghiêm túc các nàng đối lục vân y rìa đã hiểu rõ biết đối phương sẽ không ăn nói lung tung âm tinh lâm đến cùng là có còn hay không là tam nữ đều lâm vào trong trầm tư đây chính là âm tinh lâm không có sai lúc này lục trần từ từ mở mắt lạnh nhạt nói ra âm tinh lâm đến cùng là địa phương nào thiếu ra chúng nữ nhìn thấy lục trần tỉnh lại vội vàng tỉnh giáo đường âm tinh lâm các ngươi cũng có thể xưng nó là thần ma cổ chiến trường cái gì nơi này là thần ma cổ chiến trường đám người nghẹn nào toàn bộ mở to hai mắt nhìn â m tinh lâm bọn hắn không hiểu rõ thần ma cổ chiến trường bọn hắn thế nhưng là khá hiểu đây chính là thần ma đại chiến thời điểm chứ thần ma vẫn l ạ chi c địa là đại hùng chi địa cho dù là t ử vi đế tinh đám dân bản xứ nghe được thần ma cổ chiến trường mấy chữ đều phải vì thế mà thất sắc vạn cổ t u ế nguyệt bên trong không thiếu có người tiến vào thần ma cổ chiến trường tìm kiếm thất lạc thần ma văn minh thu thập thần ma đạo pháp dù vậy bọn hắn cũng chỉ là đổi ở ngoại vi hoạt động hơn nữa còn là phải trả cái giá nặng nề về sau mới có một ít tìm hàng thần ma cổ chiến trường trên cơ bản đồng đẳng với cựu giới vạn vực sinh mệnh tân khu thậm chí so với bọn họ còn kinh khủng hơn nhiều chúng nữ sắc mặt k ỳ biến mồ hôi lạnh liên tục Âu tinh lâm liền là thần ma cổ chiến trường bọn hắn vậy mà tiến nhập thần ma cổ chiến trường nhìn thấy chúng nữ phản ứng lục t r â n lạnh nhạt mực cười không có sợ Âu tinh lâm chẳng qua là bên trong một cái cỡ nhỏ thần ma cổ chiến trường mặc dù nguy hiểm còn không đủ gây sợ vạn thế trong trí nhớ đối với ô n tinh lâm có ghi chép nơi này đã t ư n g thuộc về thần ma đại chiến thời kỳ một cái trinh sát căn cứ cái này căn cứ chuyên môn vơ vét tình báo do xét địch nhân hư thực là tả h ư u toàn bộ chiến cuộc mấu chốt một vòng hoa thiên cốc hệ thống chủ nhân giới trướng cường đại nhất tổ chức tình báo liên quan tới hoa thiên cốc một chút thiết t r í có rất nhiều đều là kéo dài thần ma đại chiến thời kỳ trinh sát căn cứ một chút thủ đoạn không thể không nói bọn hắn tổ chức tình báo s á t thực việt tiên biết tròn biết méo thực hành bắt đầu không có kẽ hở liền lấy âm tinh lâm tới nói làm thần ma đại chiến thời kỳ vô số trinh sát tiền tiêu một trong đã từng chi phối chiến cuộc lệnh địch nhân rất là đau đầu cuối cùng bị địch nhân phát hiện tam đại ma sẽ ra tay đem nơi này tất cả mọi người lừa giết mà nơi này cũng làm cho trong đó hai đại ma tướng chết ở đây âm tinh lâm vậy chính là bởi vì hai đại ma tướng ma huyết cùng chư thần thần huyết hỗn hợp tại tăng thêm chư thần cùng ma tướng không cam lòng á n niệm từ đó hình thành mảnh này âm khi âm u địa phương hô hô hô một trận âm phong đột nhiên phá qua đám người chỉ cảm thấy toàn thân t r i ể lạnh nhịn không được đánh cái run dày lục trần roi mắt trông về phía xa sắc mặt có chút âm t r ầ m vừa mới âm trong gió lục trần bắt được một loại không giống bình thường tin tức thiếu ra tại sao ta cảm giác nơi này cái này quỳ dị min y dị nhiên thần sắc nghiêm túc đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá bôi phía thần kinh căng cứng ta vậy nam như mộng cũng là một mặt nghiêm túc giống như bị cái gì để mắt tới cảm giác lục vân y gì hạ nhịn không được sợ run cả người thần sắc khẩn trương thầm nói chỉ có lục tuyết cùng cồn cồn hai tên g i a hỏa một điểm không có thụ ảnh hưởng tiểu g i a hỏa chính ghé vào cồn cồn trên lưng nằm ngáy ho ho Trước 1357, thần ma bước. tà lén lút, tuế nguyệt、âm、tinh、lâm、phát sinh không tưởng được sự tình.、Lục、trần、sắc、mặt ra bước. cổ được Lục sắc chầm rất nhiều âm lâm, nơi này có chư thần chi sinh không nhiều tinh thần biến lén vạn ma đấu, Âm xem âm lâm âm nơi này rất Đồng thời đồng quy về sau đã từng có đại đế đi vào nơi đây phát hiện cổ chiến trường này lúc kia nơi này đoán niệm mọc thành bụi tàn phá bừa bãi thiên địa có thể nói là quần ma loạn vũ về sau đại đế xuất thủ tịnh hóa hết thảy lấy vô thượng đế lực trấn áp thành lập chư thần c r i mộ cùng ma tướng tri mộ trấn áp bọn hàn đoán niệm lấy đại thủ đoạn cải thiên hoán niệm di sơn đào hải đem nơi đây hóa thành nhất phương nhân gian tiến cảnh t y ệ c vui chóng tàn chúng đế thời đại nơi này lại gặp một lần hủy diệt bất quá khi đó còn có đế lực thủ hộ không có tạo thành không thể k h ô n g hậu quả sau đó mấy cái thời đại hệ thống chủ nhân cũng từng đến qua nơi này do xét qua nơi đây đều không có phát sinh quá lớn sự tình mặc dù như thế nhưng là nơi đây cũng không phải người bình thường có thể thể đến dù sao tại chung quanh nó thế nhưng là giang đầy vô số thần ma đại chiến còn x u ấ t lại hiểm điệm bất quá có một môn phái ngoại lệ cái tiêu chính là âm quý cổ phái nó là một cái duy nhất tại âm tinh lâm khai tông lập phái truyền thừa khai sáng cựu giới vạn vực hơi dòng phải biết âm quý cổ phái xuất từ âm quý đại đế tri thủ là điển hình đế đạo truyền thừa đã từng thống ngự qua toàn bộ cựu giới vạn vực tồn tại chỉ là về sau âm quý đại đế lúc tuổi già thời khắc đột nhiên làm cho cả âm quý cổ phái rời khỏi thống ngự cựu giới vạn vực sân khấu toàn phái di chuyển từ đó mất đi bọn hắn tung tích đã từng chuyện này trở thành cựu giới vạn vực một đại bí ẩn vô số người đã từng tìm kiếm manh mối tìm âm quý cổ phái mất tích nguyên nhân cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì phát hiện không ai có thể nghĩ đến âm quý cổ phái di chuyển chi tử vi đế tình với lại ngụ lại đã từng thần ma cổ chiến trường một trong âm tinh lâm thàng đến về sau có đại đế hiếu kỳ âm tinh lâm muốn xem một ch kết quả để lánh đời âm quý cổ phái từ mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân đối với âm quý cổ phái lục trần thế nhưng là biết rất nhiều âm quý đại đế càng làm cho hắn rõ như lòng bàn tay năm đó gia hỏa này thành đế trước đó hệ thống chủ nhân đã từng cũng cùng hắn có qua gặp mặt một lần lúc kia âm quý còn là cái nam nhân không sai chỉ bất quá gia hỏa này là dương tính thể chất mà lại là trích dương chi thể loại này thể chất rất là phiền phước một m ự c tiêu nướng hắn ngũ tạng lục phủ để hắn thống khổ không chịu nổi về sau gia hỏa này nhẫn tâm vung đao tự cung đem mình biến thành thái giám đoạn tuyệt trích dương cá nguyên vậy chính là bởi vì đây chỉ á i mới đại này âm có c về sau âm quý đại đế. o loại dù duy dạng là lại này thành này, này. gia cũng không giác cái hồi hỏa sau, của tựa thân thể của mình, một mực duy cái dạng này, hồi hắn đã thích h một trì đế đúc đã về có mực cảm c có hệ thống chủ nhân biết hắn cũng là bất đắc dĩ đoạn tuyệt trích dương căn nguyên để vô tận dương khí nghẹn ở trong cơ thể hắn nếu như hắn đúc lại thân thể cái kia đối với hắn mà nói chính là hủy diện tính đa kích chỉ sợ bị chấn áp mấy ngàn năm trích dương chi đủ sức để để hắn đế khu thiêu hầu như không còn bất quá cuối cùng âm quý đại đế tuổi già thời khắc vẫn là không có ngăn chặn tích xúc nhiều năm trích dương để nó bốc phát bị trích dương hóa thành cho tàn có thể nói âm q u ý đại đế là vạn cổ đại đế bên trong chết vô cùng thê thảm một cái một trong lục trần thần thức bao phủ mảnh ngày thiên địa không có phát hiện chuyện đặc thù gì thần thức bao phủ chi địa ngoại trừ trên mặt đất cỡ nhỏ hồ nước bên ngoài liền là từng cây từng cây cổ thụ mấp mô hoa hoa mặt đất không có một tia cỏ dại cứ như vậy trần chùi u bên ngoài chúng ta lên đường đi đã tới vậy liền dò xét một phen nói không chừng sẽ có k i n h hỉ lục trần vừa cười vừa nói tốt ta bản tiểu thư ngược lại muốn xem xem đến cùng là yêu nghiệt phương nào cũng dám pha âm phong hủ dọa ta lục vân y cắn c h ặ ngôi thợ phì phì nói ra nàng trong chúng nhân tu l u y ệ n trễ nhất thực lực đối với mọi người tới nói còn có chút yếu liền nam như mộng bọn người đều cảm giác gấm phong thấu xương chớ đừng nói chi là nàng một đoàn người thu hồi bách biến trên xa ngự a không m à đi phi hành tại c h e khuất bầu trời tán cây phía trên trước mắt liên miên bất tuyệt một mảnh màu xanh lá một chút nhìn không thấy bờ liền phản g phất tiến vào hải dương màu xanh lục nồng đậm sinh mệnh khí cơ đập vào mặt cái này chút tản mát ra to lớn sinh mệnh lực tại không có một ngọn cỏ thổ địa bên trên đâm căn khỏe mạnh trưởng thành nửa ngày sau đó vào đêm trắng sáng treo cao thản mát điểm điểm ánh trăng thắp sáng thiên địa màu trắng bạc ánh trăng phảng phất cho âm tinh lâm phụ thêm một tầng ngân xa giống như nhân gian tiên cảnh để cho người ta mê say nào lang lăng trăng sáng thần huy phía dưới nồng đậm trong rừng cây từng đạo hình bóng đột nhiên xuất hiện hai cái điểm sáng màu đỏ siêu một tiếng phá toái hư không mà đến tốc độ nhanh đến cực hạ n yêu nhiệt g phương nào nam như mậu ánh mắt chầm xuống b á thiên phượng thể vận chuyển hỏa diễm thao tiên bá đạo đến hỏa diễm trung tiên hóa thành một cái hòa phượng gầm thét hướng hình bóng đánh tới phanh một tiếng hình bóng hóa thành cho bụi hòa phượng thép dài giống thiên động địa quanh quẩn trên không trung bay múa mang theo từng đạo hỏa liên hoành trần t i ế n vũ cực kỳ tráng quan lạc lạc lạc lạc cồn cồn â n g tiểu lục tuyết quay chung quanh nam như mộng xung quanh trên không trung bay tới bay lui trêu đến tiểu gia hỏa một trận hoàng cười phản phất giống như là hai cái tiểu gia hỏa tại vì nam như mộng lớn tiếng khen hay nam như mộng khỏe miệng hơi vệnh lộ ra một cái điên đ ả o chúng sinh dáng tươi cười rất là yêu chiều hướng về tiểu gia hỏa phất phất tay chúng nữ vậy n a o n a o lớn tiếng khen hay gọi tốt chỉ có lục trần không hề bị lay động sắc mặt càng thêm ô n trầm chúng nữ không biết cái tia đạo hình bóng không biết nó nguy hiểm, lục trần lại nhận biết. vạn thế trong trí nhớ thế nhưng là có ghi chép thần ma biến mức đây là một loại kỳ quái đến sinh vật chỉ tồn tại ở thần ma cổ chiến trường truyền thuyết vật này là thần ma huyết dịch huyên hóa mà thành mặc dù không biết là thật hay giả nhưng là lục trần lại biết cái này quỷ đồ vật biến thái thần ma biến mức nó cũng thần c ũ n g ma ban ngày hóa thành thuần túy không giành thần điệu ở trong thiên địa bay múa bay lượn nhưng là màn đêm vừa xuống nó liền lại biến thành toàn thân đen kịt con mắt đỏ thâm ma chim ẩn vào đêm tối vô luận loại nào chim bọn hắn đều có một cái đặc tính tốc độ nhanh đến cực hạn trong chốc lát liền là thế gian c ự tốc thiên hạ đạo pháp duy khoai bất、phá. loại này thần ma biên b ứ c sâu tinh túy trong đó lấy tốc độ trữ danh thường thường sẽ để cho không ít người không kịp phản ứng liền bị xuyên thúng thân thể mất đi tính mệnh chủ yếu nhất là loại này thần ma biên b ứ c là quần cư cũng không phải là một mình xuất hiện cái này mới là lớn nhất đặc biệt sợ chỗ thường thường một cái thần ma biên b ứ c bầy liền có mấy chục vạn con rơi che trời lấp đất mà đến để cho người ta thúc t h ủ vô sách g i ế t đều g i ế t không hết Trước tam nữ chiến bức. bất thời trước nhưng, chiến bức. chính lúc chúng nữ cao hứng thời khắc, 1358, đang phía nữ bận nữ hứng ng Quả hai cái tám quỷ chậm rãi loại này điểm sáng màu đỏ càng ngày càng nhiều trong nháy mắt che khuất bầu trời t á n cây hạ biến thành một mảnh màu đỏ đây là đột nhiên biến hóa để chính đang hoan hô chúng nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người nào h lang lăng từ n g tiếng kích động cánh thanh âm truyền đến t ừ n g đạo hình bóng phóng lên tận trời xuyên qua t á n cây xuất hiện trên không trung ngân huy vẩy xuống dọi sáng ra từng cái hình bóng ngắn ngủi một chút thời gian vô số hình bóng bay lên không chúng đem tiên k u n g đều che khuất phản phất một mảnh mây đen ép thành mà đến kiềm chế khí tức đập vào mặt chúng nữ lúc này hít một hơi lanh khí như ngộng thật giống như hai chúng ta gây hài hạ dung r i ọ n g nói ra rầm nam như mậu gian nan nốt u ngụm nước miếng i mắng gật gật đầu một mặt khẩn trương nói ra tựa như là đây là thứ quỷ gì nhìn xem giống con rơi ngược lại là lục vân ý d ì ệ biểu hiện ra kỳ bình thường lệ minh y diệ nhiên cùng nam như mậu một mặt kinh ngạc cái này thật là con rơi chỉ bất quá không phải rơi bình thường lục trần trầm giọng nói ra không phải rơi bình thường không sai vật này tên là thần ma biến bức ban ngày hóa thành trong s u ố t thần điệu thánh khiết vô song ban đêm hóa thành ma chim toàn thân đen kịp đại biểu tạ ác lục trần nói ra trên cái thế giới này lại còn có như thế kỷ quái đến con rơi chúng nữ nghe được lục trần giải thích một mặt c h ấ n kinh nào h lang lăng che khuất bầu trời thần ma biên bước tiến vào công kích trạng thái mục tiêu khóa chặt lục trần một đoàn người tranh minh y dì hệ nhiên ngọc thủ l ắ p một cái đạo diệp kiếm xuất hiện tại hắn trong tay trường kiếm chỉ xéo phía trước kiếm y v ậ n quanh tràn ngập thiên địa oanh nam như mậu bá thiên phượng thể mở ra huyết khí ngút trời thân thể buộc phát ra thao thiên hòa diễm hóa thành một h ỏ a nhân c u ầ n quân sóng nhiệt tràn ngập thiên địa tranh lục vân y dì trong tay đồng rạng xuất hiện một thanh kiếm ba kiếm thế dọn song tư thế thần bí kiếm đạo đại thế bao phủ xuống tam nữ toàn bộ tinh thần đề phòng tiến vào trạng thái chiến lấy tốc độ chứ danh bọn hắn đến mỏ nhọn liền là bọn hắn vũ khí phá hết thiên hạ v ậ t vợt vạn cổ t u ế nguyệt bên trong không thiếu hưu thần vương đô dưới tay bọn họ ăn thiệt thòi các ngươi cẩn thận đ ư n g đối không nên k i n h thường lục trần mở miệng nhắc nhở hắn cũng không tính xuất thủ mà là bông u tay để tam nữ tự do phát huy thuận tiện lịch luyện một cái bọn hắn minh bạch tam nữ t r o n g miệng một lời hồi đáp đã lục trần nhắc nhở bọn hắn tự nhiên không dám k i n h thường nào h lang, lang thần ma biên bức khởi sướng tiến công sưu một tiếng mang theo một trận âm bạo thường đắm người vào tới tốc độ kinh khủng để có chuẩy tam nữ bất quá vẫn là phản ứng về s a u danh o từng sợi đế đạo thần uy nở rộ một đạo kình t i ê n kiếm mang trùng tiên như là mặt trời t r ó i trang lòng l ã n h thắp sáng toàn bộ thiên địa mặt trời t r ó i trang b ớ c hơi vô tận kiếm ý ngút trời vô số kiếm mang bay vụt mà xuống hình thành một mảnh kiếm vực t i ê n tiên thập nhị t h ứ c chi kiếm vực ầm ầm một kiếm xuống dưới đếm không hết thần ma biên b ứ c hóa thành kiếp cho phượng vũ cửu t i ê n nam như mậu quát một tiếng đấm ra một quyển một cái toàn thân tắm rửa hòa diễm hòa phượng xung ra kêu to hướng về phía trước phóng đi ầm ầm hòa phượng v sau đó h ỏ a phượng vỗ cánh mang theo nhiệt độ cực cao hỏa diễm phi thân nhào về phía cái này chút thần ma biên bức phanh một tiếng nhất phương khu vực con rơi bị ngọn lửa đốt cháy hóa thành kiếp cho sau đó h ỏ a phượng vỗ cánh chuyển hướng một khu vực khác cự trào tìm đ ò i cái này phương khu vực trực tiếp c h ô n vùi thần ma biên bức hải quất không còn rết lục vân y thì trong tay động tác cũng không chậm b á kiếm thế triển khai phàm là bị thế bao phủ chi địa vô số thần ma biên bức y mắng mất đi sinh mệnh ngã xuống trên mặt đất ba kiếm thế lấy thế ngự vô hình chi kiếm chặt đức sinh cơ giết người ở vô hình đây là ba kiếm sơn trang bí mật bất chuyển Mặc dù lục dù dì vân y trong u u l u thời gian à ngắn thất i bọn hắn giết chết không thua năm vạn con thần ma biên b ứ c nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là một mảnh đèn kị gặp quỷ không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa nhiều như vậy nam như mộng có chút tức hồn hiện tại tiếp tục như thế chúng ta hội thần lực khô kiệt hao tổn v ậ y hội mài chết chúng ta m i n h y dì hạ nhiên sắc mặt nghiêm túc lo lắng nói ra vậy chúng ta làm sao bây giờ lục vân y dì có chút thở hồn hẹn nàng đã không kiên trì nổi tu đạo thời gian ngắn ngủi thần lực căn bản không có thâm hậu như vậy chúng ta muốn tìm tới bọn chúng được điểm nếu không chúng ta khó mà thủ thắng m i n h y dì hạ nhiên trầm giọng nói ra nhiều như vậy ra hỏa làm sao tìm được nam như n g một mặt im lặng các nàng một mực tại phản kháng hơi không cần thận liền sẽ có thần ma biên mức đột phá bọn hắn ph mỗi lần lúc này bọn hắn đều hội một trận luôn cuống tay chân căn bản bất chấp gì khác con rơi con rơi m i n h y ghi hạ nhiên một mực â m thầm đánh giá thấp lấy nghĩ đến phương pháp phá giải đột nhiên nàng linh quan g một hiện ta nghĩ đến biện pháp phương pháp gì mau nói minh tỷ tỷ nam như mộng cùng lục vân y ghi hạ một bên đánh giết con, con rơi một bên hỏi con rơi là dựa vào sóng âm tìm tìm chúng ta vị trí nếu như chúng ta phá hủy bọn hắn sóng âm là không phải là các nàng liền thành con rồi không đầu m i n h y ghi hạ nhiên nói ra nam như mộng cùng lục vân y ghi hạ xưng sợ minh tỷ tỷ ngươi nói là chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người không sai chúng ta vậy phát ra s ó n g âm đến q u ấ y nhiễu bọn hắn s ó n g âm thậm chí chúng ta nếu như có thể tìm kiếm được đặc thù tần suất còn có thể có không tưởng được thu hoạch mình y d h a nhiên tiếng còi nói ra đúng a có thể thử một lần nam như mộng cùng lục v â n y d h a bừng tỉnh đại ngộ kích động đến nói ra giống ba người nghĩ đến liền làm thần lực quan trú i ế t hầu đột nhiên phát ra một thanh âm kéo dài không thôi ông s ó n g âm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng bốn phương tám hướng đang đi nhào lang lăng thần ma biên b ư ớ c tộc đàn một trận đại loạn vô số chỉ thần ma biên bước bay về phía trời cao mong muốn tránh né khó nghe thanh âm. Có môn. trong lòng mọi người tảng đá lớn rơi xuống đất ba người l i ế n nhau khởi xướng sư hương công đáng sợ khiếu âm chấn động mảnh này thiên địa không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn tìm tới phương pháp lục c h â n nghe được tiếng gạo nhìn không được cười nói bầu trời hạ xuống con rơi mưa thần ma biên bức bị tam nữ khiếu âm quá y nhiều s ó n g âm đồng thời bị sóng âm làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ thành công thấy cảnh này tam nữ ánh mắt sáng lên một mặt hư n g phấn các nàng vậy mà thành công xem ra các nàng kế hoạch có tác dụng thế là tam nữ càng thêm tứ không kiên sợ hé miệng phát ra từng đợt khiếu âm khiếu âm không dứt trên không trung tiếng vọng kéo dài không thôi đang lúc tam nữ coi là vạn sự đại cắt thời điểm d ị biến n à y sinh nào h lang lăng hậu phương thần ma biên bức dương cánh mà đến vậy mà không nhìn khiếu âm cái này chút thần ma biên bức rõ ràng trước đó cái kia chút hình thể đại xuất gấp đôi với lại cái này chút con rơi quanh thân bao trùm lấy màu đen v ả y giáp không tốt tam nữ sắc mặt đại biến vội vàng phản kích cùng cái này chút thần ma biên bức đại chiến đến cùng một chỗ keng keng keng kiếm khí tung hành bổ vào cái này chút trên thân biến bức toát ra một mảnh hỏa hoa màu đen v ả y giáp lại có cường hãn phòng ngự hô h ỏ a phượng dương cánh hai cánh mở ra hỏa diễm hành o không c u ố n xuống bao phủ mạng lớn thần ma biên bức nhưng mà bao trùm màu đen vẩy giáp thần ma biên bức vậy mà không sợ hòa diễm trực tiếp vượt qua biệt lử nam như Ngọc lấy làm kinh hãi trong tay động tác không chậm đưa tay tại hư không v ạ c h một cái hỏa diễm hành không thiêu thương cùng ngăn cách thiên địa thần ma biên bức bị ngăn cản ở ngoài hư không hòa tan hình thành một đạo khó mà vượt qua thiên khe so với mọi người tới lục vân y li liền đơn giản nhiều ba kiếm thế phản phất liền là thần ma biên bức khát tinh thế bao phủ c h i địa vô hình phá hủy hết thể sinh cơ loại này thế phi thường đặc thù cho dù là màu đen vạy ráp vậy phòng ngự không ở cho nên lục vân y thì trở thành trong mấy người thoải mái nhất thần ma biên bức đến bao nhiêu đó là zết bao nhiêu một điểm nghiêm túc anh, anh, anh. minh y dìa nhiên tiên tiên thập nhị thức một thức một thức chém về phía đàn rơi đế đạo kiếm thuật mạnh mẽ sẽ rách màu đen vải rác mỗi một kích đều chém giết hàng trăm hàng ngàn nam như mộng thì khống chế hòa phượng xông vào đàn rơi cùng cận thân bắt đ ấ u phượng trào tìm tòi bóp chết không ít con đàn rơi hòa phượng dương cánh bay lượn quanh thân khu vực hình thành một mảnh chân không nhưng mà càng nhiều con rơi bay tới hơn lửa phượng bóng dáng bao phủ tam nữ lâm vào khổ chiến thần ma biên mức vô cùng vô tận làm sao vậy rết không hết nếu mà cứ như vậy tam nữ chỉ sợ trực tiếp có thể bị mất chết thần ma biên mức thi thể phủ kín táng cây xế từ xa nhìn lại để người tê cả ra đầu nhào l ă n g lăng lúc này kỳ quái đến một màn xuất hiện bị chém giết vảy giáp con rơi càng ngày càng nhiều lệnh thần ma biên b ứ c bảy đại loạn vô số thần ma biên b ứ c hướng về sau rút lui hướng trên tán cây thi thể rơi bay đi thấy cảnh này lục trần sắc mặt hơi đổi một c h ú t ông vô số thần ma biên b ứ c trên thân buộc phát ra đen nhánh ma khí hướng trong thi thể phóng đi thôn vệ lên những thi thể này cái gì chúng nữ lập tức bị một màn này cho sợ ngây người gương mặt xinh đẹp khẽ biến nhào lang, lang. rất nhanh trên t á n cây thật dậy một tầng thi thể liền bị thôn vệ sạch sẽ màu đen vải giáp con rơi thân thể tăng vọt mấy lần toàn thân lóe r a đen n h á n h qua n g mang phá phất màu đen chân châu bình tường h tê nhìn thấy tình cảnh như vậy chúng nữ không bình tĩnh bọn chúng vậy mà tin ế hóa nam như ngọng chừng mắt lạnh xương con mắt một mặt không đáng tin đáng sợ năng lực m i n h Y a s y à nhiên cũng là hít một hơi lãnh khí không tốt ta thế đ ố i bọn họ không có tác dụng lục vân easy à lấy ba kiếm thế đánh phía cái này chút biến dị c o rơi vậy mà phát hiện bọn hắn vậy mà miễn dịch cái này liền đáng sợ thân ma biên bước lại còn có loại năng lực này chúng nữ không không há hấp mộm lục chân có chút lắc thần ma biên b ứ c liền là như thế chỉ cần có đầy đủ thi thể bọn hắn liền hội thôn vệ tiến hóa mỗi một lần tiến hóa bọn hắn thực lực đều hội tăng gấp đội loại tình huống này từng tại vạn cổ t r ư ớ c lệnh vô số cường giả thổi qua thua t h i ê n g ngầm thậm chí chết ở trong đó bất quá lục trần kỳ quái hơn là âm tinh lâm tại sao có thể có nhiều như vậy thần ma biên b ứ c phải biết năm đó âm quý đại đế thế nhưng là đem chư thần cùng ra ma thi thể thu thập lại thành lập chư thần c h i mộ cùng ma tướng c h i mộ lấy đế trận đối nó trấn áp theo lý thuyết âm tinh lâm hẳn là không hội xuất hiện loại này thần ma biên b ư c mới đúng chẳng lẽ là chư thần tri mộ cùng ma tướng tri mộ sẽ ra chuyện. lục trân tối tự suy đoán phải biết thần ma biên b ứ c hình thành cực kỳ không dễ nhất định phải có chư thần chi huyết cùng ra ma chi huyết hỗn hợp trải qua vạn thế tích lũy vâng dưỡng từ đó tại đặc thù hoàn cảnh hạ mới có thể diễn sinh ra loại quái vật này trở về đi lại r ế t vậy không cần thiết lục trân triệu hồi tam nữ tiện tay vung lên không gian pháp tác hóa thành một đạo thiên khe đem tất cả thần ma biên b ứ c ngăn cản ở ngoài tại giết tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian tam nữ đối với loại này đặc thù quái vật đem hội thúc thủ vô sách không chỉ có bọn hắn nếu như cho cái này chút thần ma biên b ư c đầy đủ thời gian tiến hóa cho dù là chuẩn đế tới cũng muốn nhượng bộ lui lục trần xuất thủ tiện tay cầm cố lại một cái thần ma biến bức đem nhiếp vào trong tay chít chít chít chít bị giam cầm thần ma biến bức phát ra từng tiếng chói t hai tiếng k ê u phiền trán lục trần ánh mắt lạnh lẽo một đạo lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất thần ma biến bức tiếng k ê u im bặt mà dừng nguyên lai、like、lục trần trong nháy mắt bóp nát nó hết hầu để nó không phát ra được tiếng k ê u sau đó lục trần xuất ra một kiện màu tím hạt đầu tiện tay ném vào con này thần ma biến bức trong miệng sau đó lục trần tiện tay đem cái này con rơi bóp chết đem ném vào đ à rơi chúng nữ một mặt mê hoặc nhìn xem lục trần không do hắn đang dợ lục trần vừa cười vừa nói ngay tại cái này con rơi bị ném ra bên ngoài trong nháy mắt đàn rơi cảm nhận được thi thể khí tức nhanh chóng nào h lên đem cái này con rơi xé nát thôn p h ệ phù phủ phù phủ rung động đến một màn xuất hiện vừa mới thôn p h ệ cái kia con rơi tất cả cánh rơi kích động mấy lần một đầu cắm xuống dưới triệt để chết đi sau đó bọn hắn thi thể còn chưa xuống địa trực tiếp bị cái khác con rơi thôn p h ệ sau đó càng nhiều con rơi vẫn lạc bị chia ăn một màn như thế tựa như là quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng nhiều thần ma biên bức vẫn l ạ từ đó bị càng nhiều con rơi thôn vệ chăm chú thời gian qua một lát thần ma biên bức tử thương hơn phân nửa che khuất bầu trời bầu trời một vòng trăng sáng lần nữa hiện ra loại tình huống này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ l à n tràn 15 phút về sau đầy trời con rơi tử thương sạch sẽ tê chúng nữ nhìn xem một màn này toàn bộ lương phát lạnh bị lục trần thủ đoạn cho c h ấ n nhiếp rồi thiếu ra đây là có chuyện gì mình y gì hạy nhiên run giọng Trước t cổ quý phái chỉ? nói lục hỏi đ u hoảng sợ nói sợ ca ca Minh di i n hề h lục trần vừa cười vừa nói có đôi khi man lực là không giải quyết được vấn đề càng nhiều cần thêm động não trăng sáng treo cao ánh trăng vệ xuống lục trần một nhóm đạp mệt mỏi đi trở thành âm tinh lâm một đại cánh quan ban đêm âm tinh lâm yên tĩnh y mắng nếu như không là vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến bọn hắn đoạn đường này tâm tình khả năng hội rất không tệ mà bây giờ không có người quan tâm duy mỹ cảnh sắc từng cái sắc mặt nghiêm túc thần ma biên b ứ c tồn tại để lục trần ý thức được chư thần c h i mộ cùng ma tướng c h i mộ sẽ ra đại vấn đề cho nên hắn muốn đổi u qua đi xem một cái một đường đi nhanh bọn hắn không có chút nào ngừng âm phong thỉnh thoảng từ phương xa thổi tới thổi tan đám người sợi tóc chúng nữ nhịn không được dùng mình một cái toàn thân không được tự nhiên nơi này quá quỷ dị âm phong l ệ n h dùng để cho người ta khó chịu lục vân y có chút nữ mày không nhịn được nói thầm ta luôn cảm giác sẽ có đại sự phát sinh nam như mộng nhẹ giọng nói ra nơi này quá không tìm thường chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt minh y dĩ nhiên gật gật đầu nói tu đạo con đường gian nan v ạ n hiểm thời khắc bảo trì cảnh giác đây là thiết yếu tố chất rất không tệ chúng nữ càng ngày càng thành thục lục trần nhìn xem vậy rất là vui mừng đại thế phía dưới nếu như chúng nữ luôn cả lơ phất phơ không biết trưởng thành mới là lục trần lo lắng bất quá bây giờ xem ra hắn ý nghĩ là dư thừa căn bản vốn không dùng mình cố ý đi điểm ra đến đột nhiên lục trần bước chân dừng lại đứng ở nơi đó xa nhìn phương xa thần s ắ c lạnh nhạt thế nào chúng nữ nghĩ hoặc theo lục trần ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại lập tức bọn hắn toàn bộ sợ ngây người phía trước thiên địa cuối cùng một mảnh mây đen bao phủ phía dưới. lờ mờ có thể nhìn thấy cung điện ở trong đó săn sát nồng đậm mây đen như thái sơn áp đỉnh bình thường bao phủ cái kia phiến t i ê n đ ị a từng đạo lạnh leo âm phong đang thét gào quả nhiên xảy ra chuyện lục trân tự lẩm bẩm thiếu ra cái kia là địa phương nào âm tinh lâm tại sao có thể có kiến trúc đó là âm quý cổ phái môn phái c h ỗ đ ị a lục trân nhìn xem phương xa trầm giọng nói ra âm quý cổ phái lục vân y vì a nghẹn ngào liền là cái kia đã từng quân lâm cựu giới vạn vực về sau lại đột nhiên biến mất âm quý cổ phái sao mình y vì n nhiên xứng sờ gương mặt xinh đẹp cũng là biến đổi âm quý cổ ph n a m như mộng một mặt kinh ngạc nói ra không sai lục chân gật gật đầu năm đó âm quý cổ phái cực kỳ hương thịnh đã từng thống ngự cựu giới vạn vực xưng bá xưng tôn một thời đại về sau ngay tại bọn hắn thời kỳ cường thịnh đột nhiên liền biến mất tại cựu giới vạn vực đã mất đi tung tích đã từng có không ít người tìm kiếm qua bọn hắn tung tích kết quả đều không có bất kỳ cái gì kết quả vẫn là về sau có đại đế trong lúc vô tình đi vào nơi đây mới phát hiện biến mất âm quý cổ phái khi những bí mật này chỉ có số người cực ít biết cho tới nay cựu giới vạn vực người đều coi là âm quý cổ phái diệt tuyệt nguyên lai、like, âm quý cổ phái minh y vì hạnh i ê n một mặt không đáng tin làm sao chỉ thánh địa t h á n h nữ nàng thế nhưng là biết âm quý cổ phái bí mật năm đó đến cùng phát sinh cái gì vì sao a thời kỳ cường thịnh âm quý cổ phái hội từ cựu giới vạn vực mai danh nhận tích chuyển đến nơi đây quan hệ này đến một đoạn bí mật ngươi bây giờ vẫn còn không biết rõ vi diệu nếu không lấy ngươi thực lực bây giờ chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân lục trần nhìn minh y vì hạnh i ê n một chút nhắc nhở minh y vì hạnh i ê n s ắ c mặt k ỳ biến có thể làm cho lục trần ngưng trọng như thế cảnh cáo nhất định là không tầm thường đại sự chỉ sợ đoạn này bí mật thậm chí cùng một chút vô thượng tồn tại có quan hệ nếu không, lục trần không người thông minh chính là như vậy một điểm liền phá minh y hiển nhiên quả quyết lựa chọn im miệng chúng ta đi qua nhìn một chút nhìn xem bị mây đen bao phủ âm quý cổ phái lục trần sắc mặt nghiêm túc bởi vì hắn từ trong mây đen cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc không lâu về sau đám người liền đến đến bị mây đen bao phủ âm quý cổ phái từng tòa huy hoàng cung điện đứng vững c ầ u nhỏ nước chảy hồ nước như sao thần tô điểm tại cung điện ở giữa khu cung điện này quy mô rất lớn một chút nhìn không thấy bờ có thể tưởng tượng lớn như vậy một mảnh cung điện bảy môn phái thực lực tuyệt đối không kém một mảnh lớn cung điện cùng chúng ta giao trì thánh địa tương xứng m thừa, thừa nhưng mà như vậy dạng một cái truyền thừa đến bây giờ lại người đi nhà trống không có một người to lớn cung điện bởi không có chút nào người ở thậm chí có một ít cung điện lâu năm thiếu tu sửa đã đổ sụt chỉ còn lại có nền tảng còn có một vùng cung điện tạp tiến lục trân nhìn qua lơn lửng tại toàn bộ phía trên cung điện mây đen có chút nhữ mày quả nhiên là bọn hắn là ai chúng nữ nghĩ hoặc nhìn về phía lục trần dã ma điện lục trần trầm giọng nói ra t h ầ n s ắ c lạnh lùng dạ ma điện chúng nữ kinh hãi các nàng đã không phải lần đầu tiên cùng dạ ma điện liên hệ dạ ma điện cường đại c ù n g khó chơi các nàng thế nhưng là hiểu rất rõ chẳng lẽ nói nơi này không có một hai cùng dạ ma điện có quan hệ minh y dì h i n h i ê n nói ra có chút ít khả năng này nam như mộng do xét b ô n phía nhẹ giọng nói ra dạ ma điện làm sao chỗ nào đều có bọn hắn lục vân y dì thở phì phì nói ra lục trần sinh tử thần đồng mở ra một mực tại quan sát khu cung điện này dò xét khu cung điện này tình huống đột nhiên hán động bóng dáng đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người t ạ nếu như i lúc này nhìn kỹ lại ngươi có thể phát hiện lục trần dưới chân mỗi một lần dẫm đạp đều hội tạo nên một vòng vợ sóng không sai trước mắt cung điện bảy mặc dù có chút rét nát nhưng là dưới mặt đất đế đạo đại trận còn đang vận hành nếu như đạp sai chỗ đưa trực tiếp liền sẽ phải gánh chịu đế đạo đại trận đạt kích lục trần vừa đi vừa quan sát t o à nhưng mà như vậy dạng một cái truyền thừa bây giờ vậy mà người đi nhà trống rách nát đến tận đây để cho người ta không thắng thổn thức như thế quy mô cung điện bảy so với thế lực bá chủ truyền thừa không thua bao nhiêu nhưng mà lại trở thành phế tích cho dù là trong đó có mấy tòa không có sụp đổ vậy không làm nên chuyện gì chỉ sẽ có vẻ đột n ộ t tìm tới một tòa chưa sụp đổ cung điện lục trân bước vào trong đó dạo qua một vòng cũng không có phát hiện có giá trị tin tức bất quá từ trong cung điện một chút bài trí bên trong lục trân có thể phản b á hắn ra âm quỷ cổ phái phát sinh biến hóa rất là đột n ộ t đột n ộ t đến bọn hắn không kịp thu thập đi trong cung điện đồ vật cả tòa cung điện còn duy trí lúc đầu mặt mũi tựa như là chủ nhân đi ra ngoài ch rơi khỏi tòa đại điện này lục trần ngược lại hướng âm quỷ cổ phái phế tích chỗ sâu đi đến phế tích đổ nát vỡ vụn tàn ngói tường gạch giải rác tán rơi trên mặt đất đ ặ p ở phía trên vang lên từng tiếng thanh thúy tiếng vang cái này chút lưu ly gạch ngói đã sớm mất đi thần tính mất đi rực rỡ giống nhau cư dân bình thường phòng ngói như thế à lục trần bước chân dừng lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ phế tích phát ra một tiếng nghi hoặc thanh â m đi qua dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra trên mặt đất n ó i vỡ một viên màu trắng xương đầu một nửa trôn ở trong bùn đất thông suất xuất hiện ở trước mắt lục trần hai hai thai chiêu phong cái mũi sụp đổ nhất làm cho người kỳ quái phải là hắn hai cái trống rông hốc mắt phía trên chỗ mi tâm còn có chút một cái lỗ nhỏ tam nhãn thần tộc nhìn xem viên này xương đầu lục trần trầm giọng nói ra t ê lục trần đều là hít một hơi lãnh khí sắc mặt â m trầm ngưng trọng rất nhiều tam nhãn thần tộc đại phá diệt thời đại về sau thiên thần giới một cái cổ xưa nhất chủng tộc đã từng thống trị thiên thần giới cả một cái thời đại tam nhãn thần tộc chỗ mi tâm so khác chủng tộc thêm một cái con mắt con mắt này có được thần ma khó lường lực lượng đã từng tam nhãn thần tộc cũng là bởi vì con này thần nhãn trở thành thiên thần giới cường đại nhất chủng tộc từ nhìn xuống ước ước lại có truyền thuyết tam nhãn thần tộc con mắt có được chém chết thần hồn đặc thù lực lượng vô luận cường đại cỡ nào người chỉ cần bị quét chúng thần hồn liền hội bị giam cầm vô luận nói như thế nào tam nhãn thần tộc con mắt đều là có được thần ma khó lường lực lượng với lại mỗi cái tam nhãn thần tộc chỗ hiện ra thần thông đấu không giống nhau dạng đã từng tam nhãn thần hoàng tam nhãn thần tộc bên trong vô thượng quân vương đây chính là liền đại đế đều muốn kiêng kỵ nhân vật tam nhãn thần tộc đại quân đây chính là có thể cùng đại đế quân đoàn tranh phong tồn tại đặc biệt là tại c h ú n g đế thời đại tam nhãn thần tộc đạt tới thời kỳ huy hoàng nhất bọn hắn bị lúc ấy cổ thiên đình thiên đế thu phục trở thành thiên đế lợi kiếm trong tay mũi kiếm chỉ đánh đâu thằng đó lúc kia vô số truyền thừa nghe tam nhãn thần tộc mà biến sắc vô số truyền thừa đều hủy diện tại bọn gót sắc phía d xoay người nhặt lên viên này s ư ơ n g đầu lục trần cẩn thận chú đáo sinh tử thần đồng quan sát đến chấm r ã i lục trần sắc mặt càng thêm lương trọng đây là một bộ phi thường cường đại tam nhãn thần tộc ít nhất là thần vương cấp có khả năng còn hội càng thêm cường đại dựa theo tam nhãn thần tộc thực lực bài danh một nhân vật như vậy chỉ cần cũng là tam nhãn thần tộc cao tầng thậm chí có thể là tam nhãn thần tộc bên trong quyền lợi giai tầng bên trong chủ đạo nhân vật một trong chúng đế thời đại đồ đế chi chi ế n biện pháp tam nhãn thần tộc vậy gặp h ủ diệt đả kích cơ bản bị diệt tộc còn thừa tam nhãn thần tộc lác đắc không có mấy tại thiên thần giới kéo dài h không thể v ợ n giới tên này tam nhãn thần tộc lại như thế nào đi vào tử vi đế tinh còn chết ở đây lục trần có chút hoài nghi phanh một tiếng lục trần bàn tay lớn dùng sức lập tức đem viên này đầu lâu bắt nát h ắ nội đ tam nhãn thần tộc không cảm xúc thậm chí còn rất là cựu thị hệ thống chủ nhân một mực yên lặng thủ hộ cựu giới vạn vực mà đã từng tam nhãn thần tộc mang theo lục trần tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ dù là bọn hắn đều đã vất lạc lục trần cũng muốn để bọn hắn hải quất không còn tiến lên không xa lục trần bước chân lần nữa dừng lại phía trước đại địa bên trên Từng có ỗ xương xương xương xương xương tư thường nhưng lưu nằm trên trắng tản vùng. này khung lớn, nhân lớn nhỏ, còn thần tính. gấp khô khác khô khô thế chút khô lấy là lại là lấy đất, rất mất tuyết mát Cái mặc c biệt bảo với đi, mặt một màu đã dù thể tưởng tượng những người này khi còn sống đều là phi thường cường đại tồn tại tam nhãn thần tộc nhìn xem cái này chút xương khô lục trần tự lẩm bẩm không sai cái này chút xương khô đều là tam nhãn thần tộc tới tới lui lui không thua mấy chục cỗ chẳng lẽ âm quỷ cổ phái diệt vong cùng tam nhãn thần tộc có quan hệ lục trần thiêu thiêu mì mao âm thầm nghĩ tới phải biết lấy âm quỷ cổ phái cường đại c ũ lục, lục trần bước chân không ngừng từng bước một tiến về phía trước phương mây đen bao phủ chi đi tới nơi đó là toàn bộ âm quỷ cổ phái mây đen diễn sinh địa khi lục trần bước vào nơi này thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng cái này bốn phía mây đen cơ hồ hóa lòng quen thuộc đến khí tước cảm thụ được nơi này mây đen lục trần tự lẩm bẩm sắc mặt rất nghiêm trọng sinh tử thần đồng mở ra vận chuyển thị lực hướng trong mây đen nhìn lại nhưng mà mây đen quá mức quỷ dị dù là danh xương vạn cổ đệ nhất đồng t h u ậ t sinh tử thần đồng đều không nhìn thấy được ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến cùng là thứ quỷ dị lục trần một bước trực tiếp bước vào trong mây đen đây cũng chính là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn nếu không đổi lại người khác căn bản không dám tùy tiện đặt chân ông vừa một bước vào mây đen cũng cảm giác được một cổ áp lực khí tức đập vào mặt âm phong lạnh r u n g ma khí cuột cuộn mây đen mang theo một loại kỳ lạ lực lượng để cho người ta có loại nổi giận khuynh ư ớ n g phản phất muốn mê thất bản thân lại có thể ảnh hưởng tâm thần lục t r ầ n có chút nhím quanh thân hình thành tinh khiết lĩnh vực, mày đen mặc dù d quỷ d á m ở trước mặt hắn đ ù a n g h ị c h cái này ít trò mèo đơn giản muốn chết không gian pháp tắc vận chuyển lục trần bóng dáng hơi biên hóa vượt qua không gian chỉ xích thiên ngai tại tăng thêm cực thần thể siêu việt thế gian cực tốc lập tức đ ổ i kịp đạo này hình bóng bàn tay lớn tìm tòi pháp tắc c u ộ n c u ộ n trật tự thần liên bay múa lập tức hóa lại đạo này hình bóng đột nhiên kéo một cái phanh một tiếng đạo này hình bóng bị lục trần từ đậm đặc trong mây đen tốn đi ra đập xuống đất định nhãn nhìn lại lục trần ánh mắt co rụt lại đây là một người trung niên nam tử một thân đạo bảo vốn nên có chút tiên phong đạo cốt vậy mà lúc này hắn từ nam tử trung niên này mặc bên trên lục trần có thể thấy được đối phương là âm q u ỷ cổ phái phục sức đây là lục trần ở chỗ này lần thứ nhất phát hiện âm q u ỷ cổ phái người lục trần quan sát một cái nam tử trung niên phát hiện hắn không nhúc ních không khỏi s ư n g sờ chết rõ ràng hắn là vừa vận tải hắn thoát đi trên đường đem bắt làm sao có thể là chết hắn nhưng là không có đối với đối phương hạ bất luận cái gì sát thủ sinh tử thần đồng quan sát một cái lục trần càng thêm hầu nghi cái này người đàn ông tuổi trung niên chết đã cực kỳ lâu nói ít có mấy chục ngàn năm thậm chí càng lâu cái này kỳ quái một cái chết đi người làm sao có thể tự do tới lui tiện tay vung lên mặt đất luôn xuống bốn phía bùn đất sụp đổ đem nam tử trung niên thi thể báo phủ nếu là âm quỷ cổ phái người lục trần xem ở âm quý đại đế trên mặt n ũ i cũng muốn đối bọn họ hậu táng làm xong đây hết thảy lục trần lần nữa hướng mây đen chỗ sâu đi đến hắn rốt cuộc muốn nhìn xem nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra trước mắt mây đen theo lục trần cất bước tự chủ hướng hai bên tàn ra lục trần từng bước một hướng mây đen chỗ sâu đi đến bộ pháp kiên định siêu siêu siêu lại là liên tục mấy đạo hình bóng n h o n g một cái mà qua lần này lục trần bắt được lại là một thân đạo bảo bóng dáng lần này lục trần trong lòng hiểu rõ bất quá hắn ngược lại là không có xuất thủ mà là buông xuôi bỏ mặc theo lục trần xâm nhập hình bóng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng có thể nhìn thấy nồng đậm trong mây đen từng đạo bóng người đứng sướng sững không núp n í c h thân thức bao phủ tới lục trần phát hiện cái này chút hình bóng đều không ngoại lệ tất cả cũng không có sinh mệnh phóng tầm mắt nhìn tới mây đen chỗ sâu lít nha lít nhít tất cả đều là cái này chút bóng dáng nói cách khác nơi này những người này đều là mất tích tâm quỵ cổ phái người lục trần không nhìn cái này chút bóng dáng từng bước một hướng phương xa đi đến giống nhưng vào lúc này cái này chút bóng dáng đột nhiên bạo động. phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm hồn gào t h é t toàn bộ hướng lục trần đánh tới ầm ầm một chút nhìn không thấy b ờ thi thể đại quân toàn bộ hướng lục trần đánh tới hử lục trần lạnh hư một tiếng chậm rãi ruôi ra một ngón tay hướng về phía trước một điểm định không gian p h á p tắc vận chuyển t r u n g quanh hư không trong nháy mắt bị giam cầm tất cả bạo động bóng dáng tất cả đều bị định trụ c h ấ n lục trần đột nhiên đạp lên mặt đất oanh một tiếng lấy chân hắn làm trung tâm t r u n g quanh tất cả mặt đất toàn bộ sụp đổ t ư n g đạo bóng dáng bị mặt đất thối vệ lục trần hai tay kẻ tấn nhanh chóng tại hư không khắc họa một đạo vô hình đại trận trong nhá lục trần vận chuyển động lực quan sát phiến khu vực này đột nhiên biến sắc bóng dáng đột nhiên biến mất lần nữa xuất hiện lục trần bóng dáng đi vào một chỗ trên tế đàn cả tòa tế đàn rất là cao lớn hoàn toàn do tiên tinh trồng rút lui mà thành chín tầng cao tế đàn phảng phất một tòa núi nhỏ cô độc đứng sừng sững ở giữa phiến tiên điện này lục trần thông qua vạn thế ký ức nhận biết tòa tế đàn này đây là âm quỷ cổ phái c h â n phái tế đàn chỉ bất quá đã từng tế đàn đã mất đi thần tính chống rút l u i tế đàn tiền tinh hoàn toàn hao hết lực lượng tế đàn bên trên điêu khắc đạo văn đã hoàn toàn mơ hồ tế đàn mơ hồ không phải tự nhiên hình thành mà là giống như là bị người cưỡng ép xóa đi lục trần sắc mặt nghiêm túc âm quỷ cổ phái tế đàn thế nhưng là toàn bộ âm quỷ cổ phái đế cơ hợp tâm là ai có thể có như thế vĩ lực lại có thể cưỡng ép xóa đi trên đó đạo văn lục trần đạp không mà lên hô hấp ở giữa đi vào tế đàn đình trên tế đàn không có vật gì lục trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đã sớm ngờ tới. tại tế đàn bên trên bắt đầu đánh giá đột nhiên đã ạ phản tại tế đàn bên trên phát hiện một đoạn điêu khắc đế v ệ báo t h ủ bốn chữ này có chút mơ hồ siêu siêu vẹo vẹo rất là vết i n g á i lục trần cũng là phế đi tốt lực mạnh khí mới đem bốn chữ này nhận ra được chỉ bất quá những chữ khác đã mơ hồ không còn hình dáng căn bản nhìn không ra lục trần không tin tả động dùng thời gian phát tắc muốn nhìn rõ ràng những chữ này đến cùng là cái gì ông lục trần t h â n lực bộc phát huyết khí trung thiên bao phủ mảnh này thiên địa trùng kích vạn dặm thương cung ánh mắt phá vỡ thời gian trường hạ hướng thượng du dọ xét mà đi chín tầng tế đàn từng b ư c họa hiện lên ở trước mắt hắn nhưng mà hắn cũng không có đạt được bất kỳ tin tức gì cuối cùng bởi vì là thời gian quá xa xưa liên lục trần thời gian pháp tắc đều vận chuyển tới cực hạn vẫn không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tin tức bất quá lục trần có thể khẳng định một điểm nơi này một trăm ngàn trong năm một mực là cái dạng này nói cách khác âm ủy cổ phái tối thiểu hủy diệt một trăm ngàn năm lâu đi xuống tế đàn lục trần rất là thất lạc không có bất kỳ cái gì có giá trị tin tức cái kêu mây đen là thế nào đến lục trần có thể khẳng định mình thất lạc cái gì Từng vòng từng vòng đổi đổi m â trong c đầu suy nghĩ tung bay lục trần liền ngồi như vậy phản phát hóa thành một bức tượng điêu khắc bình thường đến cùng là nơi nào bỏ sót trải qua lục trần quan sát địa phương này biến hóa nhất định cùng tòa tế đàn này có quan hệ không đúng lục trần hai mắt nở rộ tia sáng trói mắt đột nhiên đứng lên đến cho tới nay hắn đều bị tế đàn vào trước là chủ cho tả hữu đây không phải âm q u ỷ cổ phái tế đàn không chỉ có thể nói là một cái hàng mãi oanh lục trần đấm ra một quyền phá không ba diệt quyền thẳng tiến không lùi một quyền đánh phía tế đàn chín tầng tế đàn ứng quyền mãn áp lộ ra trong đó chân dung quả là thế nhìn thấy trong tế đàn lộ ra đồ vật lục trần cười lạnh nói sự quỳ một bộ màu đen thi thể toàn thân đen kịt ma khí c u ộ n quận vừa mới vừa lộ ra cỗ thi thể này lập tức một cỗ trùng thiên ma huy xông thẳng lên trời vạn ma gà thét quân ma lập vũ dị tượng xuất hiện nương theo lấy kinh khủng u y áp giáng lâm vương thế giới này tại cỗ này ma h uy phía dưới vạn linh cúi đầu chúng sinh t r u b á i kinh khủng ma h uy chấn áp toàn bộ thiên địa phảng phất toàn bộ thiên địa đều thần phục tại cỗ thi thể này dưới chân cỗ thi thể này trọn vẹn cao trăm trượng đang nằm giữa thiên địa nó dưới thân thể mới có một cái lô đen c u ộ n cuộn ma khí bị thôn phệ đi vào thì ra là thế lục t r â n tự lẩm bẩm chính là cái lô đen này tồn tại mới khiến cho bên ngoài tràn ngập vô số ma khí mây đen lúc đầu lại tế đàn tre lấp phía dưới căn bản không phát hiện được gì thường hiện tại tế đàn vội vỡ lục chân lập tức biết được hết thẻ ông lục chân thể phát sáng cực thân thể bất bại thần thể mở ra vận chuyển hư vô pháp tắc t r ư ớ c người hình thành nhất phương tuyệt vực cái này mới không có thu được ma huy ảnh hưởng chuẩn đế m a thân không sai trước mắt cô thi thể này khi còn sống vô cùng cường đại chuẩn đế cảnh với lại tại chuẩn đế cảnh bên trong cũng là cường đại một loại cô thi thể này mặt mũi xấu xí chăm chú là nhìn một chút cũng là người ta tê cả ra đầu không nhịn được muốn nôn mửa cảm giác cái mặt này bộ giống như một đoàn thịt nát còn thỉnh thoảng nhúc đ í c h nhìn đặc biệt kinh khủng để cho người ta nhịn không được ngược lại vị đó cũng không phải hắn bị hủy dung mạo mà là nó trời sinh liền là như thế sự quỳ nhìn thấy cô thi thể này mặt mũi lục trần sắc mặt giật mình là thất thanh đi ra dù là hắn có vạn thế ký ức đạo tâm cứng cỏi tại thời khắc này vậy bảo trì không bình tĩnh sử quy cũng không nổi danh thậm chí không có liên quan tới hắn ghi chép nhưng là lục trần lại biết thân phận của hắn sử quy sinh tại hỗn độn là hỗn độn ba ngàn ma thần một trong lấy xấu chứ a danh xấu ra chân trời khi thật là có thể lấy nhan trị giết người hắn tại ba ngàn ma thần bên trong là rất nhỏ yếu nhưng lại không thể khinh thường dù sao biết được truyền thuyết thần thoại đều biết hỗn độn ba ngàn ma thần liền không có một kẻ đơn giản nguyên thủy thiên vương bản cổ khai thiên hỗn độn ba ngàn ma thần vất l ạ bởi vì bọn họ là ba ngàn pháp tác hóa thân đại đạo bất d i ệ t bọn hắn liền bất tử s a u tới một cái cái toàn bộ chủng sinh hồng hoàng chỉ bất quá quên kiếp trước kiếp này thực lực rút lui ma s ử u quy liền là trong đó một trong lại trong hồng h o a n g quy thuận ma tổ la hầu vì đó dưới t r ư ớ n g một viên manh tướng trong truyền thuyết thần thoại nhân vật trong ma giáo một nhân vật sử u quy hắn không nổi danh cơ bản không có tại trong hồng h o a n g lưu lại dấu chân thật có trong truyền thuyết thần thoại nhân vật lục c h â n nhìn xem cũ kia đang nằm giữa thiên địa thi thể hoàn toàn trần kinh mặc dù nói hắn tại cựu giới vạn vực đã từng gặp qua không ít đến di tích giống như là hoàng hoàng cùng phục như Sơn to như vậy. bây giờ khi nhìn đến cỗ thân thể này một chớp mắt lục trần đã có thể xác định kiểu giới vạn vực bao quát tử vi đế tinh cùng hồng hoang thần thoại thoát không ra quan hệ nói cách khác hắn biết rõ cái tia chút di tích thật là có khả năng liền là hồng hoang người trong thần thoại vật di tích tê lúc này ngay cả lục trần cũng là hít một hơi lãnh khí bị rung động thật sâu thật lâu không cách nào hoàn hồn hắn cần một chút thời gian để cho mình yên tĩnh một chút làm rõ suy nghĩ sự quý nhân vật này mặc dù không có tại hồng hoang trong thần thoại lưu lại dày đặc một bút nhưng lại vì lục trần mang đến to lớn tin tức cho tới nay lục trần đều suy đoán cựu giới vạn vực cùng hồng hoang thần thoại có quan hệ hôm nay cái này một đại phát hiện rốt cục có thể xác định từ đó cái này cũng chứng minh cho tới nay lục trần đều là chính xác như vậy trong tay mình thiên địa c à n k h ư n g đ ỉ n h lục tiên kiếm cùng hồng hoang đại thần di vật đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao a hồng hoang thế giới biến mất mà hồng hoang chư thần vậy mà sẽ ở cựu giới vạn vực hiện thân lục trần tự lẩm xem ra cựu giới vạn vực bí mật mình còn không có lục lọi ra đến thời đại hồng hoang đối ứng cựu giới vạn vực cái kia cái thời gian dây khai hoang thời đại mãn hoang thời đại thần thoại thời đại t r u n g đế thời đại vẫn là tiên cổ thái cổ thiên cổ dựa theo vạn thế trong trí nhớ tin tức cùng đối các đại di tích phỏng đoán lục trần cho rằng có thể là mãn hoang hoặc là thần thoại hai cái thời đại về phần cụ thể cái nào thời đại còn cần càng nhiều chứng cứ đi chứng minh một cái không lâu về sau lục trần hoàn hồn sự q u ỷ nhìn trước mắt cỗ này mát h i lục trần sắc mặt nghiêm túc sự quỳ chăm chú là chuẩn đế cảnh cái này tuyệt đối không khả năng h ồ n g hoang người trong thần thoại vật cường đại c ỡ nào đạo pháp c h i huyền bí lục trần c ó thể hoặc nhiều hoặc ít biết bọn họ đều là lật tay thành mây trở tay thành mưa dậm chân một cái long trời lở đất đưa tay bắt tinh trích n g u y ệ t nhân vật dựa theo lục trần phỏng đoán loại nhân vật này ít nhất cũng là đại đế thậm chí mạnh nhất mấy vị có thể là bắt giai cựu giai đại đế mới đúng hắn làm sao có thể chỉ là chuẩn đế cảnh chẳng lẽ là bỏ mình về sau thực lực thoái hóa lục trần cảm giác không có khả năng lấy hắn sinh từ thần đồng quan sát đối phương khi còn sống chính là cái này cảnh g i chẳng lẽ là lục trần đánh giá cao hầm hoang người trong thần thoại vật thực lực chẳng lẽ là s u q u ỷ năm đó ở trong hỗn độn vẫn lạc về sau lần nữa trùng sinh phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình dẫn đến hắn thực lực lớn đại hao tổn lục trần cái suy đoán này vẫn tương đối tin phục khả năng này là để s u q u ỷ không có ở hồng hoang trong thần thoại lưu lại giấu chân nguyên nhân như vậy vấn đề lại tới là ai thanh s u q u ỷ thi thể thả đến nơi đây là ai đã giết s u q u ỷ lục trần một mặt m ở mịt suy nghĩ nát tóc cũng nghĩ không thông không lâu về sau lục trần thở dài m ộ t hơi nghĩ mãi mà không rõ nghĩ hắn làm gì cái này không phải mình tìm chịu tội sao kiểm tra một chút sự quỳ vết thương trí mạng lục trần phát hiện có hai nơi một chỗ thương là xuất hiện ở bộ ngực hắn một cái xuyên qua thương một k í c h đem đạo tâm đánh xuyên một chỗ khác là đối phương đỉnh đầu bị xò xuyên khiến hắn mất đi chịu tại đạo đạo cung khiến cho hắn thần hồn câu d i ệ t lục trần có thể khẳng định đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng đạo cung trình độ bền bị thật là đáng sợ một cái chuẩn đế cường giả đạo cung cho dù là đại đế xuất thủ mong muốn một k í c h đem phá hủy vậy cơ bản không có khả năng với lại lục trần phát hiện một cái thú vị sự tỉnh sự quý thi thể là bị người rời ở đây nơi này cũng không phải là hắn vẫn lạc chi địa điểm ấy từ lục trần dò xét để đặt thân thể của hắn trận pháp liền có thể đón được với lại để đặt cỗ thi thể này thời gian đại khái tại mười vạn năm trước nói cách khác âm ủy cổ phái diệt vong ít nhất một trăm ngàn năm là ai mười vạn năm trước lúc kia đã là mạn pháp thời đại không người thành đế chuẩn đế cảnh cường giả đã là cường giả tối đỉnh húng chi giống hắn loại này hồng hoang trong thần thoại ma thần nó độ mạnh người bình thường căn bản ngăn cản không nổi trước 1364, tự chân chi hành tự chân không nhìn cỗ thi thể này uy áp mạnh mẽ lục trần rậm chân đi tới tham giỏ nhìn về phía dưới người hắn cái hát động kia cái lỗ đen này là lấy thủ pháp đặc biệt bố trí xuống đại trận lấy thi thể thao thiên ma khí làm cơ sở duy trì một cái trận pháp sinh tử thần đồng mở ra hướng trong lỗ đen nhìn lại trong nháy mắt cái lỗ đen này cấu tạo hiện lên hiện tại lục trần trước mắt trong lỗ đen thâm nhập dưới đất c h ă m dặm sau đó thông qua được một cái thần bí môn hộ thông hướng không biết không gian mà ma khí hướng cái k i a môn hộ tiến lên quá trình bên trong một chút ma khí chẳng h ẳ n ra thuận dưới mặt đất xông ra mặt đất từ đó hình thành mây đen bao phủ thiên đ i ệ m mà sở dĩ giải đất trung tâm không có hoàn toàn cũng là bởi vì sử q u ỷ dưới thi thể trận pháp bố trí q u a n người hắn có loại vô hình đặc thù vực trường đem ma khí ngăn cản a n h lục trần trên thân buộc phát ra thao thiên huyết khí toàn thân thần lực bành trướng cực thân thể kim cương bất diệt thần thể mở ra vừa bước một bước vào trong lô đen cương đại hấp lực đập vào mặt lập tức đem lục trần liên lụy ở nhanh chóng hướng về phía trước thần bí môn hộ phóng đi cực thần thể lui tránh văn pháp đem ma khí ngăn cản ở ngoài hô hấp ở giữa lục trần liền dựa vào tới gần cái tia môn hộ định trụ mình thân hình triệt tiêu l ự c kéo lục trần lúc này mới quan sát một cánh cửa vô số lít nha lít nhít đạo văn điêu khắp tại cánh cửa này bên trên bảo trì môn hộ bất hủ không bị phá hư môn hộ hậu phương một mảnh đen kịt lục trần vận chuyển sinh từ thần đồng nhìn về phía trong đó vậy mà không nhìn thấy được bất quá lục trần ngược lại là từ môn hộ lực lượng thần bí bên trong cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức quen thuộc dạng ma điện lục trần ánh mắt m á h liệt sắc mặt đột nhiên trầm xuống không sai trước mắt môn hộ bên trong có cỗ lực lượng mặc dù bố trí cánh cửa này người mong muốn cực lực ẩn tàng cỗ khí tức này nhưng là lục trần vẫn là phát giác môn hộ đằng sau sẽ là cái gì lục trần suy đoán cùng dạng ma điện có quan hệ nếu không liền không có dạng ma điện khí tức dầu gì chỉ cần vậy dính mang dạ ma điện phổ ta ngược lại muốn xem xem đằng sau đến cùng là cái gì lục trần trầm ngâm một lát đình trệ thân hình động một bước phóng ra trực tiếp hướng môn hộ vượt đi ngay tại lục trần một chân bước vào môn hộ trong n g y mắt toàn bộ trên cánh cửa đạo văn đột nhiên sáng lên p h á p tác phủ văn x e lẫn sáng trói trói mắt giờ khác này thời gian phảng phất dừng lại lục trần động tác c ư ờ n g tại chỗ sau đó môn hộ bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng lục trần chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị một thanh búa tạ đập chúng phanh một tiếng bay rớt ra ngoài đông đông đông lục trần liên tục rút lui chân to tại hư không liền đạp mỗi một bước rơi xuống h ư không đều lấy chân hắn làm trung tâm dạng n ư ớ như mạng nện phanh một tiếng lục trần thân thể hung hang nện ở phía xa đem bùn đất chung quanh hàng rào xô ra một cái hình người hố to kim cương bất d i ệ t t h ầ n thể phát sáng ngăn cản được lần này trúng kích lục trần thân thể một trận bùn đất băng liệt trực tiếp từ hình người trong hố lớn nhảy ra ngoài ánh mắt sáng rực nhìn xem canh cửa này còn có thể tự động phân biệt huyết mạch thủ đoạn cao cường năm đó có thể bố trí trận này người tuyệt đối không phải một một người đơn giản vật siêu lục trần hóa thành một cái bóng lần nữa hướng môn hộ phóng đi ông vừa một bước vào môn hộ đạo văn sẽ lẫn chi lúc trước cái loại này phản lực lần nữa đột kích lục trần lộ ra lệnh cười đồng dạng chiêu thức sử dụng hai lần hai tay tại hư không gạch một cái một đạo nhu hòa lực lượng phát ra lấy nhu thắng cương Cái cực thái này, này theo đồ lục trần huyết đ ộ n khi ủ ủ huyết dịch lao nhanh như chân long tại thể nội gạo thét kim cương bất diệt thần thể mở ra đến cực hạn quanh thân kim sắc kim mang thắp sáng trúng quanh hắn lựa chọn lạnh kháng một cách này kim cương bất diệt thần thể cường đại lực phòng ngự để lục trần không sợ hai phanh một tiếng cái này đạo hát mang trực tiếp quanh trên người lục trần cường đại lực trùng kích để lục trần không tự chủ rút lui ba bước kim quan g bất diệt thần thể kim mang run run một hồi lay động sinh sinh bị một kích này đánh kém chút tán loạn lạnh thấu xương sát ý trực thấu kim mang trùng kích lục trần r a thị t hử lục trần lạnh hư một tiếng kim cương bất diệt thần thể chấn động thanh thế to lớn vô số kim mang từ thân thể của hắn tuân ra trong nháy mắt hắn toàn thân kim xác phạm phất một tôn kim giáp chiến thần k e n hát mang đánh vào lục trần trên g a thịt phát ra một tiếng kim loại g a o kích thanh、âm. bất quá bị kim quang bất diệt thần thể triệt tiêu môn hộ về sau còn có sát trận lục trần sắc mặt tâm trầm trong lòng hơi giận xem ra là mình đánh giá thấp cánh cửa này p h o n g ngự càng xâm nghiêm vậy liền đại biểu môn hộ về sau càng có đồ trọng yếu đã như vậy lục trần càng muốn vào xem một chút rốt cuộc là thứ gì ông mi tâm mở ra một viên cổ phù từ lục trần chỗ sâu trong óc hiện thần dung nhập thân thể của hắn cựu tự chân n g ôn c h i hành tự chân n g ôn hành tự chân n g ôn đại biểu chúng sinh tri tâm có thể nhất n i ệ m hóa vật linh trong chấp nhóm này lục trần khí tức phát sinh cải biến chạy xuôi thần lực biến thành màu đen cả người trở nên ma khí thao tiên hóa thành một tôn thiếu niên ma vương nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma nhân ma phật yêu linh các loại chỉ cần lục trần nguyện ý tùy thời đều có thể ở trong đó chuyển đổi ông chỉ trong nháy mắt môn hộ đạo văn phản phất cảm ứng được cùng mạch khí tức đạo văn chuyển đổi bình tĩnh lại lực c ả n biến mất môn hộ hậu phương bóng đêm vô tận bình tĩnh lại kinh trời đánh y chậm dãi biến mất siêu lục trần thân thể không trở ngại chút nào càng qua môn hộ du nhập g n bóng đêm vô tận bên trong bóng tối không có phương hướng khái niệm liền phản phất tiến vào một vùng vũ trụ tinh không bình thường bất quá lục trần cũng không sợ một mình hóa ma vương giờ khắc này ngăn cản hắn ánh mắt hắc cám đã cùng hắn hòa làm m ộ thể t thông qua hắc cám có thể tìm ra phương hướng đi tới vượt qua bóng đêm vô tận có thể nhìn thấy trong bóng t ố i từng tòa đại trận cùng hắc cám hòa làm m ộ thể t làm trận đạo đại sư lục trần một chút liền nhìn ra những trận pháp này bất p h ẳ m thậm chí trong đó mấy tòa đại trận liền hắn đều muốn trịnh trọng đối đ ã i không sai bởi vì mấy cái tia trận pháp phát ra từng sợi đế h uy coi như không phải xuất từ đại đế trí thủ cũng kém không nhiều chặt chẽ phòng ngự để lục trần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng xem ra nơi đây so ta tưởng tượng còn muốn thần bí đáng sợ vẹn vẹn là phòng ngự đều bù đắp được đế đạo truyền thừa lục trần tự lẩm bẩm bất quá lúc này những vật này đã đ ố i lục trần mất đi uy hiếp hãn hóa thân ma vương cùng hát cám đồng nguyên triệt để dung nhập trong đó nếu như lục trần không tìm đ ư n g chết không người có thể phát giác vượt qua hát cám không lâu về sau lục trần nhìn thấy trước mắt hát cám bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt chậm rãi lộ ra cái thế giới này chân dung đây là lục trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt trước 1365, thấu qua nhàn nhà, nhà tháp cám phía trước xuất hiện một mảng lớn cung điện đen như mực cung điện sừng sững tại từng tòa thẳng tắp dốc đứng trên ngọn núi ngọn núi lẫn nhau tương liên cung điện hoành không phảng phất một mảnh ma cung sừng sững giữa thiên địa độc thế siêu nhiên từ môn hộ tràn vào đến ma khí tràn ngập cái này phương thiên địa hóa thành xương mù hình phiêu phủ ở cung điện t r u n g quanh toàn bộ cung điện hoàn toàn bị ma khí v ẩ n dưỡng mảnh này thiên đ ị a liền phảng phất một cái mới sinh thai nhi bình thường tiếp nhận ma khí tẩy lễ nhìn thấy khu cung điện này lục trần ánh mắt đột nhiên máy liệt hai mắt bắn ra hai đạo đ á n g sợ thần quang kinh trời đánh ý từ trên người lục không sai trước mắt vùng cung điện này phóng thích ra nồng đậm dạ ma điện khí t ứ c hết thể hết thể đều là xuất từ dạ ma điện chi thủ nhìn trước khi đến lục trần suy đoán cũng không sai mặc dù tại môn hộ chỗ đối phương cực lực cận giấu đi dạ ma điện khí t ứ c vẫn là bị lục trần phát giác từ đó tìm tìm tới nơi này dạ ma điện vạn cổ gián bất tử tiểu cường là lục trần nếu muốn tiêu d i ệ t mục tiêu một trong nhìn trước mắt khu cung điện này lục trần đã có thể khẳng định đây là dạ ma điện một chỗ cứ điểm ẩn tàng đủ sâu lục trần lạnh cười đã để hắn đụ phải như vậy đáng đời dạ ma điện không may thân hình một mảnh hóa thành một phiến ma vân dáng lâm cái này mảnh h á t cám cung điện người đến người nào ngay tại lục trần dáng lâm một khắc này trong đó một đỉnh núi phía trên một tòa h á t cám điện vũ bên trong vang lên một tiếng lệ a một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía trên cung điện ma khí c ủ n quận lệ chung quanh ma khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng thân thể của hắn quán chú m à đi tinh mắt đỏ mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần hư lục trần hóa thân ma vương lạnh hư một tiếng phản phất một thanh búa tạng ở đối phương ngực đông đông đông cái tia đạo đạp không bóng dáng thân hình thoát một cái liên tục ngược lại lùi lại mấy bước khó kh la thất thanh đường chuẩn thần vương không biết là vị tiền bối nào đại gia q u a n lâm văn bối không có từ xa tiếp đón đạo này bóng dáng t r ị n h trọng hướng lục trần thi lễ một cái lơm ngớp lo sợ nói ra dạ ma điện đẳng cấp sâm nghiêm một cái chuẩn thần vương cảnh cường giả ở trong đó vậy cũng là xếp hàng trên loại cảnh giới này người d u n g không được người khác có một chút bất kính ngươi là ai lục trần hóa thành ma vương nên ngang đi đến tòa cung điện này đỉnh đầu ngồi xuống băng lánh đôi mắt thản nhiên nhìn đối phương một chút văn bối tiếu tinh là cái này cứ điểm thủ vệ một trong lục trần hơi trầm â m trong lòng đã năm chắc chậm rãi gật gật đầu những người khác đâu hồi bẩm tiền bối hiện tại cứ điểm chỉ có c h í n h ta tiếu đường chủ dẫn đầu những người khác đi tử vi đế tinh ma đầu tiếu tinh cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp cúi đầu không dám cùng lục trần đối mặt không hào hào ở tại cứ điểm đợi ai cho bọn hắn đến lá gan dám tự tiện rời đi cứ điểm lục trần lệnh dọn g q u á t lớn từ nơi này cứ điểm thiết t r í đến xem nơi đây lấy lục trần suy đoán nhất định là đang nổi lên cái gì cho nên hắn mới dám nói như thế tiền bối thư tội tiếu tinh b i ế n sắc chúng ta mặc dù có nặng bệnh mang theo muốn trông giữ tốt xịu quý thi thể rèn luyện đầy đủ ma thiên đan nhưng là lần này thật là sự tỉnh ra có nguyên nhân còn xin tiền bối minh xét tiếu tinh đã đem lục trần xem như dạ ma điện sứ giả trực tiếp nói thẳng ra không dám có chút dấu g i ế m chuyện kia trọng yếu chuyện kia không trọng yếu bản tọa tự có phán đoán giảng lục trần lệnh giọng q u á t lớn dám can đảm d ấ u g i ế m ngươi biết hậu quả nói xong lục trần vẫn không quên phóng xuất ra mình chuẩn thần vương tri uy trấn nhiếp một cái đối phương nhưng mà ở trong mắt tiếu tinh đây là vị tiền bối này sắp nổi dẫn đến dấu hiệu không dám có chỗ dấu g i ế m lúc t r ư ớ c t ử vi đế tinh d ị động có hỏa điện xuất thế tiếu đường chủ nói cái kia có thể là thượng cổ di tích mong muốn đến cấp đoạt một cái cơ duyên thì ra là thế lục trần âm thầm nghĩ tới thế nhưng là hắn tại sao không có tại hỏa điện nhìn thấy qua bọn hắn chẳng lẽ ở trong đó xuất hiện cái gì sai lầm cảm giác được lục trần một mực không nói chuyện tiếu tinh hai cái chân đấu như nỗi lớn ra sợ lục trần trách tội xuống phải biết dạ ma điện sứ giả đây chính là khống chế quyền sinh sát mặc dù thiếu đường chủ là bởi vì mong muốn cướp đoạt cơ duyên tự ý rời vị trí nhưng là nếu là thật trách tội lời nói đó cũng là tội chết lúc này hắn hắn tựa như là một cái đợi thẩm vấn phạm nhân bình thường không dám thở mạnh lục trần lại cười trong lòng âm thầm tính toán xem ra xem như mạng bọn họ lớn vậy mà sớm rời đi tránh qua một kiếp bất quá lục trần thế nhưng là không quan tâm. chỉ cần hắn đem cái này cứ điểm hủy diệt như vậy thì xem như cái kia tiếu đường chủ bọn hắn trở về các loại đợi bọn hắn cũng là đường chết một đầu cứ điểm bị diệt dạ ma điện cao tầng tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn ha ha ha ha lục trần ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười ù ù vang vọng tiên địa trên cung điện chống không số hắc vụ tất cả đều bị đánh sơ sát toàn bộ dãy cung điện đều tại lục trần trong tiếng cười lay động không thôi tiếu tinh càng là tại tiếng cười này phía dưới hai chân mềm lún trực tiếp quỳ g i ả xuống đất rút lẩy bẩy dạ ma điện người ngươi có thể đi chết lục trần dôi ra một cái bàn tay lớn hướng về phía trước vỗ tới cái gì sủi lơ trên mặt đất tiếu tinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu hướng lục trần xem ra lúc này lục trần đã triệt hồi ngụy trang khôi phục chân thân ngươi không phải dạ mà sứ giả thiếu tinh kinh hô nhưng mà thì đã trễ lục trần bàn tay lớn tự t r ụ mà xuống pháp tác c u ộ n c u ộ n trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát ông lục trần tế ra thiên địa càn cốt đỉnh miệng đỉnh nghiêng vô số thần hỏa từ trong đỉnh phương ra trong nháy mắt bao phủ hắc cám điện vũ oanh oanh oanh thần hỏa phía dưới từng tòa cung điện hóa thành cho bụi thần hỏa sẽ rách mặt đất phóng đi đ i ệ mạch chỗ sâu liền chịu tại điện vũ sơn phong toàn bộ từng tòa ranh ranh ranh bóng đêm vô tận bên trong từng tòa đại trận biện pháp kinh thiên thần uy tràn ngập toàn bộ thiên địa vô hình uy áp giáng lâm hướng lục trần nghiền ép m à đến điều trùng tiểu kỹ lục trần cười lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên địa c à n k h ô n đỉnh vô hạn phóng đại thôn thiên an địa lập tức đem một mảnh thiên địa đều bao phủ đi vào a n h ranh ranh thiên địa c à n k h ô n đỉnh chấn động thần diễm quần quận đốt diệt vật vật toàn bộ cứ điểm trong chốc lát toàn bộ hóa thành cho bụi vô luận cái này phương thiên địa ẩn giấu đi bí mật gì đều tại thời khắc này hóa thành cho tàn hết t h ầ đều không còn tồn tại mắt nhìn trước đất khô cằn một chút lục trần sinh tử thần đồng liếc nhìn một vòng xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau quay người hướng môn hộ đi đến vừa mới bước ra môn hộ toàn bộ môn hộ trực tiếp sụp đổ v u a y một tiếng toàn bộ không gian trôn vùi tiêu t ạ n ông lục trần cầm trong tay thiên địa càng cốt đỉnh miệng đỉnh treo ngược trực tiếp đem bạo tạc lực lượng thôn p h ệ mấy cái lấp mình lục trần lần nữa xuất hiện trên mặt đất lúc này mất đi môn hộ dẫn dắt sự quỳ trên thân ma khí bộc phát bạo loạn h ư ớ n bốn p ư ơ n g tám hướng chủng kích kinh khủng ma uy để tại phía xa phế tích bên ngoài minh y y nhiên bọn người đều thần sắc kỷ bi càng k h ô n đỉnh d i biến phát sinh cái gì chúng nữ kinh hãi nhìn xem vô tận ma khí trung tiên đem bầu trời xe rách đều biến sắc thiếu ra sẽ có hay không có sự tình nam như m ộ n g một mặt lo lắng tại c ố này ma h uy phía dưới chúng nữ đều cảm giác cực kỳ cố hết sức thiếu ra không có việc gì minh y h ạ nhiên một mặt kiên định nói ra ngoài miệng nói như thế nhìn kỹ lại nàng ngón tay ngọc nắm chắc thành quyền trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp vậy tại vì lục trần âm thầm lo lắng mất đi lô đen thôn vệ sự quý thi thể tản mát ra ma uy xuyên qua thiên h u n g chấn nhấp ư c vạn sinh linh chấn động nhật nguyện tinh thần chăm chú một bộ không có sinh mệnh thi thể chết đi không biết bao nhiêu vài năm y nguyên có khủng bố như thế lực lượng nếu như lúc này có người ngoài nhìn thấy nhất định hội dọa thần hồn run r u dậy bạo động ma khí thẳng ngút trời sẽ rách t h ư ơ n g cung muốn thanh thiên địa lật út bình thường lục trần thản nhiên nhìn một chút thần sắc không thay đổi tiện tay ném ra ngoài thiên địa càn khôn đỉnh hô to một tiếng thu ông thiên địa càn khôn đỉnh bay tới bầu trời lật quay tới miệng đỉnh hướng xuống vô số đạo văn phủ hiện đại đỉnh phía trên lạc ấn tại thiên địa càn khôn đỉnh bên trên núi non sông ngòi thượng cổ tiên dân nhận nguyện tinh thần hoa có cây tối toàn bộ sống lại một loại thần bí khí cơ chuyển ra h o n h h o n h h o n h đại đ ỉ n h chấn động phát ra chấn thiên tri vang thanh âm so với s â m đánh còn muốn to lớn mỗi một lần chấn kích thiên địa chính là lắp một cái giờ phút này thiên địa c ả n k h ô n đỉnh cho người ta một loại cảm giác quái dị phản phất nó hóa thân thành nhất phương thiên địa trở thành thiên địa chủ làm thịt siêu nhiên tại cái thế giới này bên ngoài vô số ma khí t r ù n g tiên h toàn bộ sông vào miệng đỉnh bị thiên địa c ả n k h ô n đỉnh thôn vệ đại đ ỉ n h chấn động luyện hóa ma khí phía d ư ớ i đến lục trần nháy mắt một cái không nháy mắt hai tay một khắc không ngừng ngưng kết từng đạo thần bí phát ấn đánh về phía thiên địa càn k h ô n đỉnh đây là lục trần chuyển thừa vạn thế trong trí nhớm ộ t loại đạo pháp đến từ hồng hoang đại thế giới. là năm đó hệ thống chủ nhân rút thưởng đ o ạ t được chỉ bất quá là năm đó hệ thống chủ nhân rất là khinh thị loại này đạo pháp bởi vì loại này đạo pháp cùng cựu giới vạn vực đến tu luyện có chút khác biệt mặc dù biết loại này đạo pháp thần bí huyền bí bất quá hắn vẫn là đem bỏ đi như giày rách cũng chính là lục trần lục x o á t vạn thế ký ức trong lúc vô tình phát hiện đây là một loại lấy nguyên thần điều khiển binh khí đắc đạo pháp khống binh chi thuật cùng cựu giới lấy thần hồn khống binh có dị khúc đồng công chi diệu chỉ bất quá bởi vì cựu giới vạn vực người không có tu luyện nguyên thần nói chuyện loại này đạo pháp nhất định không thành thành sự nhưng mà lục trần khác biệt hắn gửi thân ở thức hải đạo cung bên trong thái sơ chân ngã cùng hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại chư thần nguyên thần có rất nhiều chỗ tương tự lục trần từ khi phát hiện loại này đạo pháp tu luyện về sau cũng có chút hoài nghi mình thái sơ chân ngã có khả năng cùng trong truyền thuyết thần thoại nguyên thần có lớn lao liên quan nhưng mà bởi vì lục trần cũng không gặp qua chân chính nguyên thần căn bản là không có cách cân nhắc đi ra ông thiên địa càng k h ô n đỉnh luyện hóa ma khí chuyển hóa làm mình lực lượng một mực thốt vệ toàn bộ đại đỉnh cực ngắn thời gian vậy mà đạt tới trạng thái bao hòa đại đình còn tại thốn vệ nhưng mà bởi vì thân đ chậm rãi toàn bộ đại đ ỉ n h tựa như là bị thổi phồng như thế vành trướng nếu như dựa theo này xuống dưới đại đ ỉ n h vô cùng có khả năng bị no bạo không hổ là người trong thần thoại bực này ma khí lại có thể chuyển hóa ra nhiều như vậy lực lượng lục trần cũng là bị trấn kinh so sánh sự quỳ cùng cảnh giới dưới kiểu giới vạn vực chuẩn đế cường giả thân thể chứa được lực lượng không có hắn một phần ngàn đây chính là hỗn độn ba ngàn ma thần chỗ đáng sợ dù là bọn hắn cảnh giới rơi xuống vậy so phổ thông sinh linh mạnh hơn nghìn lần vạn lần thu đỉnh giờ khác này lục trần không đang c h ă chờ chậm thì sinh biến phát ra pháp ấn mong muốn đem đại đình thu hồi lại nhưng mà thiên địa càn k h ô n đình không n ú c n í c h tí、nào. mặc dù cùng hắn thái sơ chân ngã tâm thần tương liên lại giống như là bị định tại hư không cái gì lục c h â n biến sắc kinh hãi thiên địa càn khôn đỉnh đây là hắn vô cùng nhìn c h ú n g một kiện bà bối d n g không được có nửa điểm sơ xuất bất chấp gì khác thái sơ chân ngã nhảy lên trực tiếp từ đạo cung sung ra phóng tới thiên địa càn khôn đỉnh như muốn nhiếp thu hồi lại Vâng, và chân chân chân, nhân, thiên ngã nho nhỏ tôn tại thái chân, một tôn tiểu phủ phục dưới địa đạo bị áp, sơ toàn thân khí thế run g thăng thể phách khôi phục tứ đại thần thể đồng thời phát huy phá huyết chân dài vậy đồng thời mở ra thiếu đốt vô tận huyết khí dâng lên ngàn trượng huyết khí quăng diễm thẳng n g ú t trời ở trong thiên địa hình thành một vệ ánh sáng diễm thần trụ các ngươi mau nhìn lục vân y di chỉ vào bị bóng tối bao trùm âm quỷ cổ phái di tích chỗ sâu hoảng sợ nói minh y di hệ nhiên cùng nam như mộng hỏi rõ vậy đồng thời phát hiện cảnh tượng này là thiếu ra nam như mộng kinh hỉ muôn phần thiếu ra không có việc gì quá tốt rồi minh y di nhiên cũng là một mặt mừng rỡ t r ộ n đau qua loa sát trưởng tâm bởi vì khẩn trương tràn ra mồ hôi giờ phút này chúng nữ r lục trần huyết khí quang diễm trực tiếp xé rách trùng thiên ma khí quan chú tiến thiên địa cản c n đ ỉ n h hắn muốn muốn lần nữa k h ô n g chế thiên địa cản c n đ ỉ n h nhưng mà lục trần tính sai thiên địa cản k h ô n đỉnh vẫn là không n ú c đ í c h vô luận hắn bao nhiêu huyết khí quán chú đều không làm nên chuyện gì không tốt nhìn xem trọn vẹn bành trướng mấy lần không ngừng thiên địa cản c n đ ỉ n h lục trần sắc mặt đại biến phải biết thiên địa cản k h ô n đỉnh thế nhưng là tổn hại qua mặc dù bị hắn tìm về thiếu thôn cái chân kia lại lần nữa dung hợp nhưng là thân đỉnh tổn hại địa phương vẫn tồn tại vết dạn từ đó làm cho toàn bộ đại đ ỉ n h toàn bộ vỡ vụn không được thiên địa càn k h ô n đỉnh quá trọng yếu cái k i a có thể là trong truyền thuyết thần thoại thập đại tiên thiên linh bảo một trong tuyệt đối không thể có tổn hại lục trần cắn răng trong lòng quyết tâm dự định vận dụng át chủ bài lực lượng cưỡng ép hai đại đ ỉ n h thu hồi lại ngay tại lúc lục trần muốn hành động thời điểm thiên địa càn k h ô n đỉnh nội bộ anh phát ra một tiếng nổ vang dung trời lục trần giật mình tê u lên sắc mặt tâm trầm trong lòng c h ờ lý do tê dần chẳng lẽ đã chậm đổi vội ngẩng đầu hướng đại đình nhìn lại thiên địa càn k h ô n đỉnh miệng đỉnh phun ra vô số hào quang trong đỉnh hỗn độn diễn sinh một mảnh thần bí loáng thoáng ở giữa lục trần phát hiện trong đỉnh trong hố nổ đường đại đỉnh dưới đáy một cái thái cực đ ồ chính đang chậm dại chuyển động hai đầu âm dương ngư vây quanh đây là lục trần sững sờ ông thân đỉnh vậy tại thời khắc này phát sinh biến hóa cạnh ngoài tứ phía dị tượng xuất hiện núi non sông ngòi thượng cổ tiên dân n h ậ t n g u y ệ t tinh thần hoa cỏ cây cối nó bốn phương tám hướng ẩn ẩn phù hiện một viên bắt quái đ ồ ông biến hóa này vừa ra thiên địa càn g k h ô n đỉnh co lại nhanh chóng b ộ c phát ra kinh khủng ý thế thần uy như biển chúng kích thước vạn dặm thương khung đỉnh trên khuôn mặt trước kia hẳn là cần mấy trăm ngàn năm mới có thể, tu lại vết vậy, lấy mắt có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ thiên địa c à n k h ô n đỉnh tại thời khắc này rốt c ụ c hiện lộ ra tiên thiên linh bảo một tia uy lực trong đỉnh càn đ hỗn độn g khí n h tràn chỉ khi ma ngập càng phát ra nồng đậm toàn bộ đại đỉnh càng phát ra phong cách cổ xưa tang thương trở nên nặng nề g h vô cùng mặt ngoài phù hiện từng đạo thần bí nói văn so với lúc trước muốn thần bí vô số lần không cần phải nói lục trần liền có thể cảm giác được đại đỉnh lực lượng so với lúc trước còn cường đại hơn đây là tiến hóa vẫn là giải phong lục trần tự lẩm bẩm thiên địa càng k h ô n đỉnh rất là thần bí mặc dù lục trần có thể lấy thái sơ chân ngã điều khiển nó nhưng là cũng không thể nhìn thấu nó nó tựa như là bị từng lớp xương mù bọc lại khó mà để cho người ta thấy rõ ràng nó gương mặt thật tầm ầm toàn bộ âm quỷ cổ phái mây đen mất đi xịu quỷ thi thể trèo trống bắt đầu bạo động. thiên đ i ệ đại động hư không rung động vô số ma khí phẫn nộ g à o t hét lan lộn ma âm t r ậ t trượt phản phất tại cái này trong mây đen ẩn giấu đi vô số ma vật bình thường có q u ầ n ma loạn vũ chi tượng vô số hát sắc ma đạo pháp tắc h à n h không lóng lánh ra nồng đ ầ m hát mang giống như từng vòng màu đen mặt trời treo thiên vũ phía trên đông đông đông mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm thiên địa càn khôn đỉnh chấn động miệng đỉnh treo ngược có thể rõ ràng nhìn thấy trong đỉnh hỗn độn hóa thành một cái hỗn độn vòng xoáy chậm dài chuyển động một đạo cực kỳ cường đại sẽ rách chi lực chuyển đến dần dần đem thiên khung màu đen mặt trời toàn bộ thôn vệ phanh đại đình phun ra một đạo sáng ch lần nữa đem tinh hoa thôn p h ệ liên tục mấy lần thiên địa càn khôn đỉnh đều là như thế sau một lúc lâu đại đ ỉ n h bình tĩnh trở lại lơ lửng giữa không trùng phong mang thu liễm trở nên bình thường vô cùng lục trần trong lòng hơi động bởi vì hắn cảm giác được mình cùng thiên địa càn khôn đỉnh lần nữa có liên hệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên địa càn khôn đỉnh cực tốc coi nhỏ lại hướng hắn bay tới trực tiếp không có vào hắn mi tâm chọe nụ hạ t h o ạ chấm nét đạo công chỗ sâu thái sơ chân ngã ngồi x ế bằng ngồi ngay ngắn đạo cùng phía trên một viên c o nhỏ lại bỏ túi tiểu đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn lục trần quan sát một lát không có phát hiện gì thường lúc này mới rời khỏi thức hải mất đi sự u q u ỷ thi thể giữa thiên địa ma khí tất cả đều bị thiên địa cản khôn đỉnh thôn p h ệ cái này toàn bộ âm quỷ cổ phái di tích diện mạo hiện lên hiện tại trước mắt mọi người chỉ bất quá cả môn phái chi địa toàn bộ hoa phế cung điện cơ bản đấu sụp đổ coi như không có sụp đổ cũng biến thành tàn phá không chịu nổi đã mất đi ngày xưa thần tính a i nhìn trước mắt phế tích lục trần âm thầm thở dài một tiếng đường đường âm quỷ cổ phái đã từng thống ngự cựu giới vạn vực đỉnh cấp tồn tại mặc dù lánh đ i cuối cùng vẫn là trốn bất quá diệt tuyệt nguy cơ nhìn một chút dưới chân dưới chân mặt đất đắm chìm vô số âm q u ỷ cổ phái thi thể đây coi như là lục trần duy nhất có thể vì bọn hắn làm để bọn hắn có thể sau khi chết nghỉ ngơi thiếu ra khi lục trần chậm rãi đi ra âm q u ỷ cổ phái thời điểm minh y h i n h i ê n chúng nữ cùng nhau tiến lên một mặt vui vẻ lưu i d i ữ hỏi lung tung này kia lục trần lắc đầu cũng không có nói cho các nàng biết bởi vì đối với bọn hắn tới nói loại chuyện này vẫn là lộ ra quá tàn k h ố c đợi đến bọn hắn có thể một mình gánh vác một phương thời điểm lục trần có lẽ hội nói cho các nàng biết dạ ma điện thế lực sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã thẩm đấu đến tử vi đế tinh, quả thực đáng sợ. phải biết t ử vi đế tinh so sánh cựu giới vạn vực tới nói càng thêm bí ẩn người bình thường căn bản tìm không thấy nơi đây có tất muốn đi một chuyến hoa thiên cốc lục trần âm thầm nghĩ tới dạ ma điện làm việc lớn như vậy hoa thiên cốc hẳn là có phát giác mới đúng hắn vô cùng cần thiết hoa thiên cốc tình báo dù sao vạn cổ tuế nguyệt bên trong hoa thiên cốc hệ thống tình báo lượt lãm cựu giới vạn vực bọn hắn đảm nhiệm thứ nhất không ai dám nhận thứ hai chúng ta đi thôi đi xem một chút chư thần chi mộ cùng ma tướng chi mộ lục trần trao hỏi chúng nữ rời đi nơi đây chư thần chi mộ cùng ma tướng chi mộ nghiêm một phụ một âm một dương đứng sừng sững ở cái thế giới này hai bên tựa như là địa cầu nam cực bắc cực như thế nhưng là bọn hắn lại có chỗ khác biệt từ chư thần c h i mộ đến ma tướng c h i mộ nhấp chân ở giữa liền có thể đến hai tòa mộ táng ở giữa có không gian pháp tắc tồn tại liền như là chỉ xích thiên nhai bình thường chỉ cần một b ư ớ c c ẳ n g lập tức liền sẽ bị không gian pháp tắc c h u y ể n t ố n g đến một chỗ khác không thể không nói năm đó kiến tạo cái này hai tòa mộ táng nhân thủ đoạn độ cao cho dù là người đến sau lục trần vậy không khỏi không cảm khái loại này thiết kế một đoàn người bọn hắn đầu tiên đến là chư thần tri mộ xa xa đường chân trời cuối cùng một tòa thật lớn phảng phất thần sơn bình thường cự bia đứng sừng sững ở đó liền phảng phất tiên địa tấm bia to bình thường cái này tòa bia đá sự cao to bên trên c h ố n g đỡ thiết h u n g đâm căn mặt đất xa xa nhìn lại phi thường rung động coi n g ư ờ i đến gần thời điểm n g ư ờ i có thể phát hiện người ở trước mặt hắn là cỡ nào nhỏ bé giống như một hạt đùi bình thường toàn bộ cự bia mặt ngoài trải qua tuyến nguyện tang thương c h ì n h nổi đã phong hóa mặt ngoài chữ đều đã mơ hồ nhưng mà cả tòa cự bia vẫn là cho người ta một loại phản phất đỉnh thiên trụ của cảm giác phản phất nó liền là một căn kình thiên tri trụ chống đỡ lấy toàn bộ thế giới t chúng nữ nhìn thấy cái này tòa bia đá đều rung động đứng tại tòa này cự dưới tấm b i a có thể cảm giác được phi thường kiềm chế để cho người ta có loại mong muốn quỷ b á i xúc động không nên coi thường tấm bia đá này hắn nhưng là có chút chấn áp tâm t à tịnh hóa tà ma lực lượng đồng thời hắn có thể hình thành một cái t r ậ t vực phong bế mảnh này thiên địa nó mắt chính là vì chấn áp chư thần đoán niệm g h để phòng chư thần đoán niệm g h trải qua tuế nguyện biến thiên hóa thành đáng sợ ma vật quấn qua cái này tòa bia đá hậu phương một cái to lớn gò núi xuất hiện ở trước mắt mọi người gò núi trụi lùi không có một mặc cỏ cho dù là chung quanh nó cũng giống như thế g ọ n ú i này trọn vẹn trăm dặm c h i cự với lại nếu như ngươi cẩn thận quan sát lời nói có thể phát hiện trên đồi núi l à c ơn cái này vô số mịt m ở đạo văn đây là đế văn sao chúng nữ bên trong minh ý hiển nhiên nhất trước phát hiện cái này chút hoa văn hướng lục trần hỏi t h ă m không sai thuần khiết đế văn xuất từ đại đế t r i thủ lục t r ầ n gật gật đầu nếu như không phải chân chính đế văn làm sao có thể xuất hiện tại cái này trên đó người bình thường căn bản không có tư cách kia vậy không chấn áp được chư thần c h i mộ nơi này là năm đó tòa này chính xác cứ điểm chính s á c chư thần vẫn lạc về sau hậu nhân vì bọn hắn khắc bia l ậ truyền tạo dựng lên thiếu gia ngươi mau nhìn nơi đó có cái đ ộ n chuyển tới một bên nam như mộng đột nhiên lên tiếng kinh hô chỉ vào một cái phương vị hô lớn lục trần sắc mặt trầm xuống thân hình k h ẽ động trong n g á y mắt xuất hiện tại phương vị này to lớn trên đồi núi một cái cao cỡ một người lỗ lớn hiện lên mất mặt trước nối thẳng đại mộ c h ỗ sâu c h ư một nghìn ba trăm sáu mươi tám thần bí thiếu niên sông thiên đ i ể u lỗ lớn vẹn vẹn có chiều cao hơn một người thẳng tắp tính mịch thâm thúy vô cùng không thể nhìn thấy phần cuối lục trần đứng tại cửa hang mở ra sinh tử thần đồng hướng trong động nhìn lại chỉ một thoáng toàn bộ trong mộ lớn bộ toàn bộ hiện lên hiện lục trần trước mặt không lâu về sau lục trần thu hồi ánh mắt sắc mặt trở nên càng phát ra âm t r ầ m nguyên lai toàn bộ đại mộ toàn bộ giống là bao quát trong đó ra thần thi x ư ơ n g tất cả đều bị quét sạch xanh xanh căn cứ lục trần phỏng đoán đây là có cường giả cưỡng ép đả thông tòa này mộ táng xâm nhập trong đó đem chọn cái đại mộ toàn bộ giữa không trung nhưng là là ai cái này không được biết bất quá có thể khẳng định đối phương tuyệt đối vô cùng tương đại nếu không chỉ bằng vào trên gò núi đế văn cũng không phải là thường nhân có thể phá hư chứ đừng nói là tiến vào trong mộ lớn chúng ta đi lục trần sắc mặt tâm chầm lạnh lùng vô cùng mang theo chúng nữ lập tức liên chiến một chỗ khác ma tướng tri mộ so với chư thần tri mộ Ma tướng c h i mộ liền muốn nhỏ rất nhiều đám người một bước đ ặ t không tiếp được hai tòa đại trong mộ không gian phát tác vượt qua ước vạn g i ả m hư không trong nháy mắt xuất hiện tại ma tướng c h i mộ vừa mới đến lục c h â n liền không thể chờ đợi được mở ra sinh tử thần đồng đối ma tướng c h i mộ rõ xét cuối cùng hạ tại đại mộ hậu phương một cái góc phát hiện một cái độc lớn nó hình dạng cùng chư thần c h i mộ không có sai biệt liên thủ pháp đều hoàn toàn như thế cái này là một người gây nên hoặc là cùng một nhóm người rất rõ ràng tòa này ma tướng tri mộ cũng bị tẩy sạch không còn một cọng lông đều không còn lại dạ ma điện lục trần sắc mặt âm trầm ánh mắt trở nên r u ệ sắc vô cùng nghiến răng nghiến lợi nói ra rất rõ ràng ai có phách lực như thế có thể động chư thần chi mộ cùng ma tướng chi mộ trừ dạ ma điện ra không còn có thể là ai khác nếu không bằng vào âm quỷ cổ phái cường đại cùng hai tòa đại mộ đế văn phòng ngự cho dù là thế lực bá chủ thức đế đạo truyền thừa cũng căn bản không dám làm như thế nói đến chư thần chi mộ cũng tốt ma tướng chi mộ cũng được kỳ thật bên trong không có có đồ vật gì còn lại bất quá là bọn hắn thi cốt mà thôi dù là như thế chư thần ma tướng thi cốt cũng là hàng bán chạy rất là chất quý mặc dù bọn hắn mất đi nhưng là thi thể còn bảo lưu lại một t dạ ma điện sở dĩ làm sao làm liền là nhìn chúng thi cốt bên trong thần tính bất quá bọn hắn biết dùng ở nơi nào hiện tại vẫn là một cái mê với lại lúc trước hắn diệt đi cái kia dạ ma điện cứ điểm căn bản không có phát hiện cái này chút xương cốt rất có thể đã bị trở đi xem ra dạ ma điện có đại động tác nếu như bọn hắn có thể tìm kiếm nơi này thi cốt như vậy liền có khả năng còn hội thu thập thần ma cổ chiến trường đảm nhiệm một nơi thi cốt đương nhiên bọn hắn cuối cùng mắt không được biết đây chỉ là lục trần suy đoán thậm chí lục trần khả năng nghĩ đến âm ị cổ phái diệt vong cùng chư thần tri mộ cùng ma tướng tri mộ có lớn lao liên quan nếu như không có cái này hai tòa mộ táng. vì phần mạc thiên hội tẩm triển. Nếu như đối hai người giờ phút này đó là bội phục phục sát đất địa vẹn vẹn có một chút kiêu ngạo vậy quét sạch xanh xanh không lâu về sau ma kha thánh địa lao tổ đổi tới đem mạc thiên tầm mang đi đồng thời mời diệp tiên h cùng thủy thiên tinh gia nhập ma kha thánh địa nhưng mà diệp tiên h cùng thủy thiên tinh toàn bộ nói khéo từ chối ma kha thánh địa lại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở ma kha thánh địa lao tổ nhìn c h ầ m c h ầ m hai người một chút mang theo trọng thương mạc thiên tầm rời đi trước khi rời đi giao cho diệp tiên h cùng thủy thiên tinh một người một cái lệnh bài đây là ma kha lệnh nắm lệnh này có thể điều khiển ma kha thánh địa dưới trướng đảm nhiệm từng cái cái thế lực như thánh chủ đích thân tới diệp tiên cùng thủy thiên tinh tự nhiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhận lấy hai người tại linh giới không có cái gì căn cơ nếu như có thể có ma kha thánh địa ở sau lưng chỗ dựa vậy liền thuận tiện rất nhiều hai người kết bạn mà đi tìm kiếm thạch trung ngọc cùng trương b á c h nhẫn cùng doan không phạm tung tích linh giới thiên điệu phong giống như ngàn chim bay lên bốn phía cổ thụ mọc thành bụi một mảnh sinh cơ r ạ n g d o thiên điệu phong là thiên điệu môn môn phái nơi đóng quân truyền thuyết là thiên điệu môn thủy tổ thiên điệu chuẩn đế ngộ đạo thời điểm xem ngàn chim bay lên lòng có cảm giác sáng lập ngàn chi quyết về sau càng là lấy ngàn chim bay lên chi tư lấy vô thượng thần lực cải thiên h o á đ i ệ tạo thành tiên điệu quân phong một ngày này, thiên thiếu ớ i cái một một t â n một mạc áo v ả t h i niên bình thường áo v dậm chân mà đến long hành hổ bộ mỗi một bước đặt xuống đều âm thầm phù hợp thiên địa hắn tựa như là một đạo mới lên mặt trời mới mọc giáng lâm thiên điệu phong người đến d ừ n g bước thiên điệu phong nơi quan trọng ngoại nhân không được đi vào đang lúc thiếu niên bước vào thiên điệu phong phạm vì thời điểm bốn phía trên một ngọn núi truyền đến một tiếng lệ a nhưng mà thiếu niên p h ả n phất chưa tỉnh bước chân không có chút nào dừng lại từng bước một hướng thiên điệu phong đi đến m u ố n chết ngọn núi bên trên truyền đến một tiếng lệ a một nói một tiếng kêu to như thần điệu huyết dài thanh thúy to rõ một đạo quyền mang phá không mà đến như chim tử trên cao lướt đi xuống lướt buốt quyền mang những nơi đi qua hư không một trận run dày mang theo từng vòng từng vòng không giống bình thường gợn sóng hướng chung q u n h chấn động mà đi thiếu niên chưa tỉnh nhìn cũng chưa từng nhìn một quyền này bộ pháp kiên định hướng về phía trước đi đến ông quyền mang tại ở gần thân thể thiếu niên thời khắc đột nhiên im ắng tán loạn biến mất vô tung vô ảnh tại trong lúc này thiếu niên từ đầu đến cuối không có xuất thủ cái gì ngọn núi bên trên truyền đến một tiếng kinh hô rất là kinh ngạc p h ả n p h ấ t không nghĩ tới mình một kích liền tới gần thân thể đối phương đều không làm được quả nhiên có, có chút ó c tài năng khó trách dám xông vào thiên địa phong một ngọn núi khác chi bên trên truyền đến hừ lạnh một tiếng coi như ngươi lại có thể tự tiện xông vào thiên địa phong cũng muốn giết không tha một ngọn núi khác một đạo quyền mang đánh xuống quyền uy quân quận quyền mang hóa thành một cái trăm trượng c ự điệu hướng thiếu niên oanh đến đây là thiên điệu phong thánh nhân xuất thủ thánh uy quân quận uy lực to lớn h ư không tại quyền mang phía dưới đều trở nên vặn vẹo ít năm vẫn là từng bước một t i ế n về phía trước phương đi đến phản p h ấ t không hay biết cảm giác ông công kích khoảng cách thiếu niên quanh thân thời khắc lần nữa tiêu tán cái này sao có thể ngọn núi bên trên truyền đến một tiếng kinh hô trông coi thiên điệu phong đại môn thánh nhân đều sợ ngây người bất quá hắn vậy ý thức được có chút không đúng chỗ nào xuất hiện thiếu niên cường giả nhưng mà hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được linh giới không có có truyền thừa nào có nhân vật như vậy thạch trung ngọc ngươi là thạch hoàng thạch trung ngọc vừa mới bắt đầu cái thanh âm kia phát ra một tiếng kinh hô cực kỳ chấn kinh gia hỏa này chấn kinh liền âm thanh cũng thay đổi thạch hoàng thạch trung ngọc năm gần đây thanh danh van g dội thế hệ trẻ tuổi thiếu niên thiên tiêu tuổi con nhỏ cùng địch thế thủ. hệ vô địch thủ. một thân b i thuật t h ô n g huyền chiến bại rất nhiều cùng thế hệ thánh tử thánh n ữ thậm chí vượt cảnh khiêu chiến thế hệ trước cường giả đã từng có người liên hợp lại đối với hắn vây giết một lần xuất động mấy chục vị linh giới chân quân cường giả kết quả đều vẫn lạc tại nó trong tay cái này chính là cái này thiếu niên ma vương tên này thiên điệu môn đệ tử bình thường mau tới ưa thích bắt mái may mắn từng nghe đến qua liên quan tới thạch trung ngọc nghe đồ tê mạnh như vậy khi tên kia thủ sơn thánh nhân nghe được tên đệ tử này giải thích về sau thích một hơi lanh khí mấy chục vị chân quân vây giết hắn đều bị hắn giải quyết cái này còn là người sao tuổi con nhỏ dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không thể lợi hại như vậy a xoạch thạch trung ngọc đi đến thiên điệu môn trước sân môn dừng bước lại cũng không có trực tiếp xông vào cái dạng này không khỏi đến làm cho thủ vệ hai người tối thư một hơi thạch hoàng giá lâm thiên điệu môn không biết có chuyện gì trên đỉnh núi tên thiên t i ệ u thánh nhân cẩn thận từng ly từng tím ở miệng biết thạch trung ngọc nội tình hắn nhưng là không dám thất lê bái sơn thạch trung ngọc sắc mặt bình tĩnh ngự a khí bình thản nhưng còn nói ra lời nói lại âm vang hữu lực để cho người ta một trận hãi hùng kết vía bái sơn tên như ý nghĩa cái t i ệ chính là viếng thăm các ngươi môn phái có khả năng lấy có k tên này g liền l đến g thánh nhân kiên trì hỏi thủ hộ sơn môn đây là hắn chức trách không cho sơ thất thay thầy trinh chiến thiên điệu môn năm đó đánh lén thầy ta hôm nay hắn đội nhi thay thế sư phó bình định hết thẻ địch nhân thạch trung ngọc lạnh giọng nói ra ngôn ngữ âm vang rung động vang vọng mây xanh thủ hộ sơn môn hai người nhắm mắt lập tức trực tiếp sắc mặt hoàn toàn thay đổi thay thầy trinh chiến ta cái lao thiên một cái đồ đệ đều lợi hại như vậy cái kia sư phụ hắn muốn cường đại c ỡ nào lao ú t nhanh chóng thông chi môn chủ tên kia thánh nhân một mặt ngưng trọng vội vàng hướng ngọn núi một người khác nói ra tốt tên đệ tử kia k h ô n g chế h ư n g quang nhanh chóng hướng thiên điệu môn chỗ sâu bay đi không biết thạch hoàng sư phó là ai thiên điệu môn nhưng có chỗ đắc tội trong thời gian này sẽ có hay không có hiểu lầm tên kia thánh nhân sứng suốt một lát luôn cảm giác có chút khó chịu mong muốn lại tìm hiểu một cái thạch trung ngọc hư thực nhưng mà thạch trung ngọc không nói nữa giống căn cọc gỗ như thế đứng sừng sững ở thiên điệu môn trước sơn môn phương đứng tại đại lộ trung ương ánh triều tạ để thạch trung ngọc k h o á t trên người bên trên một tầng á n vàng đem hắn phụ trợ phảng phất người trong trốn thần tiên thằng tắp thon dài thân thể đứng sừng sững ở chỗ đó mặc dù không có bất kỳ uy thế gì phát ra lại cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác thiên điệu môn năm đó liên hợp linh giới rất nhiều môn phái đối lục trần ra tay đánh nhau mặc dù bị lục trần từng cái hóa giải nhưng là có thủ không báo không phải là có tử lục trần không có đem bọn hắn để vào mắt đó là lười nhác cùng bọn hắn so đo có thể là chưa kịp tìm bọn hắn tính số sách làm đồ nhi vậy sẽ phải vì chính mình ân sư đòi một lời giải thích nếu không tưởng là ân sư đệ tử nếu như lục trần ở chỗ này lời nói nhất định sẽ vì có thạch trung ngọc dạng này đồ nhi mà kiêu ngạo thay t h ờ i t r i n h chiến đây là cần nhiều đại phách lực phải biết hiện tại thạch trung ngọc còn không phải kim tự tháp đỉnh tiêm những người kia có thể quét ngang cựu giới vật vực nhưng là hắn cứ làm như vậy không lâu về sau tên đệ tử kia đi mà quay lại phía sau hắn đi theo năm người năm người này đều là thiên điệu môn chín mươi chín ngọn núi phong chủ một trong liền là như thế một cái tiểu a nhi cũng muốn kinh động chúng ta năm người xa xa phải xem gặp đứng sừng sững ở ngoài sơn môn cái kia đạo bóng dáng một mặt khinh miệt hướng về nhìn thủ sơn môn hai người h u n g h ă n g chừng mắt liếc lạnh giọng nói ra chỉ là một cái tiểu hoa nhi trực tiếp giết chính là trịnh dần ngươi đường đường một cái thánh nhân vậy như thế không có có nhãn l ự c tỉnh năm vị phong chủ sắc mặt rất khó coi bọn hắn gần đây đều đang bế quan không hỏi thế sự mong muốn tại sau ba tháng linh giới thịnh hội bên trong rực rỡ hào quang đột nhiên bị môn chủ triệu kiến đánh gây tu luyện trong lòng tự nhiên không c ô n bằng hiện tại lại nhìn thấy liền l ạ như thế một cái tiểu h a nhi lại làm cho bọn hắn năm vị phong chủ xuất thế giết gà sao lại dùng đao mồ trâu năm người khí là một phật xuất thế hai phật thăng thiên tại linh giới đựng sẽ tới thời khắc mỗi một phút mỗi một giây đều là cơ hội bọn hắn đều nghĩ đến dốc lòng tu luyện năm vị phong chủ ta tên kia thủ vệ thánh nhân một mặt bị khuất mong muốn mở miệng giải thích tốt ngươi không cần giải thích năm vị phong chủ một người trong đó không kiên nhẫn k h o á t khoác tay ngươi cũng liền chút năng lực ấy cả một đời canh cổng được mệnh lúc này thủ vệ tên kia thánh nhân sắc mặt chứng đỏ nắm đấm nắm chặt gấp trịnh dần ta đối với ngươi rất thất vọng một người khác cũng là thở dài một tiếng lắc đầu sư thúc trịnh dần muốn nói lại tôi cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng âm thầm túi lầu xu thiên đ ệ u môn nói thật cũng không thích hợp hắn ở chỗ này ngươi không có hậu trường dù là ngươi đang cố gắng kết quả là bất quá là một cái đệ tử bình thường căn bản không chiếm được tài nguyên tu luyện cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giải quyết tiểu tử này chúng ta mau đi trở về tu luyện một cái khác phong chủ lạnh giọng nói ra vậy liền giết thật là trướng mắt bên trong một cái phong chủ tiện tay vung lên một đạo quyền mang phá không đánh tới nói xuất thủ liền xuất thủ ra tay ác độc vô tình ông đứng ở trước sơn môn thạch trung ngọc đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem a n h đến quyền mang chậm rãi nâng lên một cánh tay bàn tay lớn một trường hướng phía trước tìm tòi trực tiếp bắt lấy đạo này quyền mang bàn tay một nắm phanh một tiếng đạo này quyền mang trực tiếp tiêu tàn a năm vị phong chủ đồng thời s ư n g sở đều bị thạch trung ngọc chiêu này cho kinh trụ la tước phong chủ ngươi thế nhưng là càng sống càng trở về chưa ăn cơm sao bốn vị khác phong chủ một mặt xem thường nhìn xem la tước phong chủ liền ngươi cái dạng này còn tham gia sau ba tháng linh giới thịnh hội cũng không nên mất đi chúng ta thiên điệu một mặt la tước phong chủ ta nhớ được ngươi là hôm trước mới trở về núi phong đi không phải là dưới chân núi làm chuyện xấu thận hư đi Lại lạnh không cách nào phản nào dọng bác, một tiếng nhìn chầm chầm thất ạ c minh la tước phong chủ đánh ra một quyền quyền mang hóa thành một cái lớn chừng cái đấu linh tước hướng thạch trung ngọc bay tới linh tước hai cánh mở rộng như thần đao hành không chém xuống một cái đem hư không đều xé rách hai lô lớn thật lâu không cách nào khép lại linh tước quyền cái này còn có chút bộ dáng còn lại bốn vị phong chủ nhìn thấy la tước phong chủ làm thật có chút gật gật đầu thạch trung ngọc đùi phải có chút lui một bước đầu gối trái hơi q u ò n g đột nhiên g ra quyển chỉ gặp hắn một cánh tay trong nháy mắt trở nên trong suốt trong suốt trong đó huyết quản xương cốt đều nhìn vô cùng rõ ràng oanh một q u y ề n đánh phía linh tước như ngọc bình thường nắm đấm liền p h ả n phất cắt đ ầ u hũ bình thường phốc phốc một tiếng xuyên thấu linh tước bá đạo lực lượng lập tức đưa nó b a n h vỡ nát cái gì cái này sao có thể năm vị phong chủ toàn bộ kinh trụ miệng há đại thần một mặt không thể tưởng tượng nổi liền linh t ư c quyền đều có thể ngăn cả được tiểu tử này cái gì lai lịch trong đó một vị phong chủ trầm giọng nói ra thạch hoàng thạch trung ngọc không biết vì sao à nhìn thấy năm vị phong chủ biểu lộ. chính d ầ n không chỉ có không có thất vọng phản ma nội tâm có chút tiểu hưng phấn để cho các ngươi xem thường ta cho là ta không dám động thủ hiện tại biết lợi hại chưa mất thể diện a bọn hắn năm vị phong chủ mặc dù không phải thiên điệu môn lợi hại nhất phong chủ nhưng là đó cũng là nửa bước chân quân cảnh cừng giả phóng nhãn tử vi đế tinh bọn hắn cũng coi là nhất phương nhân vật tùy tiện gia nhập môn phái nào môn phái kia đều là giơ hai tay hoang nghênh nhìn lên trước mặt tuổi trẻ tiểu tử năm vị phong chủ thu hồi lòng kinh thị nghiêm mặt nhìn xem hắn thanh hoàng thế nhưng là gần đây t h a n h danh vang dội người trẻ tuổi kia vn hồi bẩm các vị phong chủ chính là người này trinh dân hồi đáp khó trách có đảm lượng đến thiên điệu môn dương a i mấy vị phong chủ bừng tỉnh đại nộ g người trẻ tuổi khuyên ngươi vẫn là xoay người lại thiên điệu môn không phải ngươi dương a i chi điệm một vị phong chủ mở miệng nói ra thạch trung ngọc mảnh mặt làm ngơ đứng tại chỗ không nhúc nhích mấy vị phong chủ vô dụng ta đã hiểu rõ hắn là thay thầy trinh chiến vị sư phó trả thù mà đến trinh dân nhỏ giọng nói ra cái gì năm vị phong chủ biến sắc thay thầy trinh chiến gia hỏa này là vị sư phó xuất k h tiểu tử sư phụ ngươi là ai cùng ta thiên điệu môn có gì o á n thù một vị phong chủ trầm giọng hỏi ân sư lục trần thạch trung ngọc nghiêm sắp mặt một mặt ngạo nghễ nói ra lục trần năm vị phong chủ một mặt mê mang cũng không biết là ai không đúng cái tên này làm sao nghe được có chút quen thay linh ly phong chủ cao mày cố gắng nghĩ lại ta vậy có loại cảm giác này linh tượng phong phong chủ nhỏ giọng thầm thì đường hai vị phong chủ quen thuộc cái khác ba vị phong chủ đều là xưng sở vậy cảm giác giống như đã từng quen biết thế nhưng là trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra lục trần chẳng lẽ là h ắ n đột nhiên linh ly phong phong chủ nhớ tới một người la thất thanh đường là ai còn lại bốn vị phong chủ t r a n miệm một lời hỏi lục trần lục đại ma vương t nghe được cái danh hiệu này bốn người tại chỗ hít một hơi lanh khí lục đại ma vương cái danh hiệu này thế nhưng là như s ấ m bên thai liền là m ộ ư ơ i năm t r ư ớ c môn chủ liên hợp ra môn p h ả i vây g i ế t cái tia người ngoại trừ hắn còn có thể là ai được xưng là ma vương hắn liền là cái đao phủ đồ tể mấy đại phong chủ nghẹn n à o năm đó trận chiến kia mặc dù bọn hắn không có tham dự trong đó nhưng là thế nhưng là nghe qua nói với lại bọn hắn t i ê n đ i ể u môn xuất động sáu đại c h â n quân một đại thần vương l á o tổ lĩnh đội một nhóm trăm người đều là tinh anh nhưng mà bọn hắn lại một đi không trở lại cái này tại lúc ấy tạo thành toàn bộ thiên điệu môn đều là cực kỳ chấn động mạnh động ngươi là lục đại ma vương đệ tử la tước phong phong chủ một mặt c h ấ n kinh nhìn xem thạch trung ngọc l ạ n h giọng nói ra lục đại ma vương thạch trung ngọc ngẩng đầu thản nhiên nhìn năm người một chút tận sư năm đó thật có như thế một cái xương hảo t năm người hít một hơi lãnh khí không tự chủ lùi lại một bước người tên cây ảnh lục đại ma vương uy danh bọn hắn thế nhưng là nghe nói đã lâu mặc dù không biết vì sao a mười năm này lục đại ma vương đột nhiên yên lặng nhưng là bọn hắn sợ hãi sẽ không thiếu đây chính là liền thần vương đều có thể tàn bạo hành hạ đến chết tồn tại không thể chơi vào. thật không thể t r e o vào lục đại ma vương đến độ đệ không thể t r e o vào à. năm vị phong chủ cảm giác lạnh cả xuống lưng x u ấ t mồ hôi lạnh cả người cái này nếu là đánh nhỏ đưa tới l a o kết cục như thế nào các ngươi linh trụ ta đi bẩm báo môn chủ linh l li y phong phong chủ đã sớm sợ q u ẳ n g xuống lời nói quay đầu liền chạy hoàng quên y ngươi cái xu nơ ư môn thật sâu tâm cơ còn lại bốn vị phong chủ chửi bẩm lên cái kia ta có chút mắc tiểu đi một chút sẽ trở lại linh tượng phong phong chủ nhanh như chấp vậy chạy ai ra ta binh khí quên trong độc p h ta trở về lấy một cái, cái kia ta quên đi ta lan dược còn ở trong lò lập tức liền muốn ra lò ta đi trước thu đang ăn dược trong c h ư ớ c mắt ngũ đại phong chủ chỉ còn lại la tước phong chủ tại chỗ trận mắt hốc mồm thần mẹ của nàng lấy cớ la tước phong chủ ngựa mặt lên trời thở dài mấy cái này ra hỏa một cái so một cái hầu tinh thủ vệ hai cái thiên điệu môn đệ tử cũng là một mặt m ộ t bức nhìn xem vội vàng rời đi bốn vị phong chủ trong lòng thần thú ép cờ cờ ruộng mom lao nhanh mà qua thạch trung ngọc từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem một mặt này la tước phong chủ kiên trì nhìn xem thạch trung ngọc cố gắng duy trì không có chút rung động nào hình tượng kỳ thật trong lòng đã sớm sợ vỡ mật thạch trung ngọc phảng phất các lo một cử động kia thanh la tước phong chủ giật mình kêu lên đứng dừng lại ngươi ở đâu khác đừng n ú p đ í c h n g ư ơ i muốn ngăn ta thạch trung ngọc đôi mắt chạy la tước phong chủ một chút lạnh giọng nói ra đây là ta ta thiên đ i ệ u môn ngươi ngươi không cần loạn làm loạn n g ư ơ i muốn ngăn ta vậy liền xuất thủ nếu không cút sang một bên chó ngoan không cản đường thạch trung ngọc khinh miệt một cười từng bước một tiến về phía trước đi đến la tước phong chủ sắc mặt đột nhiên c h i ề u đỏ đó là bởi vì cực hạn p ẫ n nộ mà hình thành chó ngoan không cản đường chó ngoan không cản đường câu nói này một mực tại trong đầu hắn bồi hồi t i ệ u tử người muốn chết bởi vì phẫn nộ la tước phong chủ chỉ vào thạch trung ngọc. khi toàn thân phát r u n muốn động thủ vậy liền đến để ta xem một chút thiên điệu môn lợi hại thạch trung ngọc cười lạnh từng bước một hướng la tước phong chủ đi đến ngươi không nên ép bước ta la tước phong chủ lắp bắp nói ra nói nhảm nhiều quá năm đó các ngươi d á m đối sư phụ ta xuất thủ đến để cho ta l i n h giáo hạ ngươi cao chiêu thạch trung ngọc một mặt khinh thường từng bước một hướng đối phương đi đến Trước thiên tước mặt thường Thạch Trung、ngọc、từng bước ép sát bước chân chủ sắc coi, Ngọc phong phi khó long La đạp ép bộ. vậy hắn tại toàn bộ thiên điệu môn đều muốn mất hết mặt mũi đến lúc đó chỉ sợ mình phong chủ vị trí đều muốn không bảo đảm đây là hắn tuyệt đối không cho phép nhiều năm qua hắn thật vất vả nhịn đến vị trí này làm sao có thể đem chắp tay nhường cho đây là ngươi bước ta la tước phong chủ k h ẽ cắn môi kiên trì nói ra lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao phóng ngựa tới thạch trung ngọc vừa đi vừa hướng hắn ngoắc n g o ắ c tay một mặt khinh thừa giết la tước phong chủ hét lớn một tiếng giết tới đây toàn thân hạ của quận hóa thành một cái to lớn la tước triển khai quân rực xông đem tới p a n h thạch trung ngọc đột nhiên đạp lên mặt đất cả người đột một từ mặt đ Hoàng. hai người trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ thần quang lóa mắt lòng lánh tiên điệp la tước phong chủ cho thấy cường đại đến chiến lược nửa bước chân quân không phải chỉ là hư danh linh tước quyền bị ra hỏa này thi triển đại khai đại hợp quyền mang pha không cả người hắn phảng phất biến mất c h i t đ ể hóa thành một cái linh tước cùng thạch trung ngọc vật lộn thật sự có tài thạch trung ngọc một bên tùy ý vươn tay cánh tay ngăn cản linh tước đến công kích một bên thầm nói đối mặt la tước phong chủ điên cuồng đến tiến công hắn thành t ạ o đ ê u luyện rất là tùy ý chăm chú dựa vào một tay liền phóng sát đối phương tất cả công kích làm sao có thể la tước phong chủ quá sợ hãi, càng đánh càng kinh hãi. càng lớn trong lòng càng sợ hãi hắn đều đã toàn lực đánh ra không nghĩ tới đối phương vẫn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái g i ế t la tước phong chủ hét lớn một tiếng trên thân huyết khí ngút trời sau lưng của hắn p h ù hiện nhất phương huyết hải tại dạng này trong biển máu một cái to lớn linh tức p h ù hiện con này linh tức thân thể tri đại khó có thể tưởng tượng hai cánh mở ra khoảng chừng ngàn dặm tri cự đang nằm giữa t h i ê n địa hung uy thao tiên h nộ diễm như lửa dạng này đến một cái linh tức hai cánh mở ra yêu phong nổi lên m ộ n phía phá hủy vạn vật thật cường đại nhìn thấy la tức phong chủ đại phát thần uy nhìn thủ sơn môn thánh nhân cùng một chút nơi xa trên ngọn núi đang tu luyện thiên điệu môn đệ tử tất cả đều bị kinh động giật mình nhìn qua một màn này thạch hoàng nguy hiểm không biết vì sao h a trịnh dần trong lòng vì thạch trung ngọc bóp một vệ t m ồ hôi lạnh lo lắng không thôi khả năng trong lòng của hắn càng hy vọng thạch trung ngọc cho thiên điệu môn một bài học để bọn hắn hiểu yêu quý nhân t à i a v ô chi tiểu tử ngươi triệt để chọc giật ta là ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết vẫn là ta tự mình động thủ giờ phút này la tức buộc phát ra nửa bước chân quân chi uy kinh thiên động địa hắn một mặt n ặ n nễ cảm thụ được trong thân thể tràn ngập lực lượng một mặt mê say đây chính là lực lượng cảm giác cảm giác quá cường đại quá khen hiện tại hắn cảm giác mình có thể khống chế trận chiến đấu này là tức phong chủ thật là lợi hại dạng này uy thế theo kịp chân quân chiến l ư ợ c đi thiên điều môn đệ tử một mặt c h ấ n kinh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo bóng dáng tinh thần hướng tới không phải thật sự quân cũng không xê xích gì nhiều chỉ sợ gặp được chân chính chân quân hắn cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp đệ tử bên trong không thiếu có ánh mắt độc đáo người trầm giọng nói ra không hổ là phong chủ chúng ta tấm gương nơi xa la tức phong đệ tử toàn bộ một mặt nặng nặng nễ nh p h ả n phất như là chính bọn hắn tự thân lên trận bình thường ngụy chân quân mà thôi cũng dám ở trước mặt ta càng hẳn rỡ thạch trung ngọc cười lạnh một tiếng đối mặt thực lực đại trướng la tước phong chủ hắn không chỉ có không có sợ hãi ngược lại một mặt hưng phấn chiến đấu của nhân không hổ là chiến đấu của nhân không hổ là lục trần đồ đệ thạch trung ngọc lời này vừa nói ra lập tức để vô số thiên điệu môn đệ tự giận dữ toàn bộ nhìn hẳn hẳn h ắ n bọn hắn cho rằng đây là thạch trung ngọc khiêu khích toàn bộ thiên điệu môn giết hắn la tước phong chủ đám người bên trong không biết ai nhịn không được hô một tiếng lập tức gây lên toàn bộ thiên điệu môn cộng min quả thực là muốn chết giết hắn tất cả thiên điệu môn đệ tử toàn bộ nổi giận chỉ vào thạch trung ngọc lớn tiếng la lên giết la tước phong chủ hét lớn một tiếng ngút trời mà dưới phía sau trong biển máu linh tước tê minh hai cánh mở ra hướng thạch trung ngọc vọt tới răng rác hư không tại la tước phong chủ sông lên phía dưới trực tiếp bị xe đứt lộ ra một đầu bắt mắt không gian vết tích t r u n g quanh hư không vậy tại bên cạnh hắn và mẹo vô tận huyết k h í tràn ngập thiên địa giết thạch trung ngọc lạnh hư một tiếng cả người trong nháy mắt trở nên trong suốt sáng long lanh phản phát hóa thành một cái kim cương tạo hình t r ư n thành hắn bản thân liền là tảng đá thanh linh đây là bản thể hắn loại bí kỹ này bị hắn trở thành thiên tinh thánh thể phanh thạch trung ngọc động đột nhiên đ ạ p mạnh hư không thân thể như cùng một con chim lớn lên như diều gặp gió trong nháy mắt sông tới bầu trời cùng linh tức chém giết tầm hầm linh tước to lớn móng nhọn một chảo hư không vỡ vụn sắc bén thần chảo tựa như là c ắ t đ ầ u hũ bình thường đem hư không trực tiếp xé rách hướng thạch trung ngọc trộm tới thạch trung ngọc không quan tâm đối mặt một chảo này trực tiếp lấy thân thể đụng tới phanh một tiếng tự chảo bắt trên người thạch trung ngọc phán phất trộp vào cứng rắn trên mặt đá sắc bén tự chảo không chỉ có không có xé rách thạch thạch thạch trung ngọc thân thể, ngược lại tổn thương. cự trào trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đục gãy linh tước rên rỉ một tiếng nhanh chóng hướng về bầu trời phong đi dự định xông vào huyết hải c h ữ a thường chạy đi đâu thạch trung ngọc lạnh cười bước chân tại hư không l i ề n đ ạ p hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ trong đó dưới chân hắn chuyển đến lòng khiếu thanh âm chân long đạp thiên bộ giờ khắc này thạch trung ngọc p h ả n phất hóa thành một đầu chân long hướng lên bầu trời phong đi trong nháy mắt đuổi kịp đảo tàu linh tước bất quá hắn không có d ư n g bước mà làm ộ t cái đụng vào phanh một tiếng thạch trung ngọc thân thể liền p h ả n phất một thanh kiếm sắc từ linh tước đến phần sau sông đi vào sau đó từ đối phương trong miệng linh tước to lớn thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy phước la tước phong chủ thân thể huyện hóa ra đến một đầu từ thiên khung ngã xuống đến đập xuống đất quanh một tiếng một cái hình người hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người cái hố sâu không thấy đáy la tước phong chủ bị cái này một ném chỉ sợ đã không còn sống lâu nữa phải biết hắn vừa mới linh tước hóa thân bị thạch trung ngọc cưỡng ép đánh xuyên đã thương tới bản nguyên thạch trung ngọc chậm r ã i hạ xuống thân hình lạnh lùng nhìn xem thiên điệu môn chỗ sâu tại sao có thể như vậy tất cả thiên điệu môn đệ tử đều bị một màn này sợ choáng la tước phong chủ vậy mà bại với lại bại triệt để như vậy phong chủ vậy mà bại toàn bộ la tức phong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả la tức phong đệ tử toàn bộ mở to hai mắt nhìn đối bọn họ tới nói cái này là sấm sét giữa trời quang đường đường một phong c h i chủ vậy mà thua ở một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay đây quả thực là xỉ n ụ c có thể tưởng tượng bọn hắn la tức phong về sau chỉ sợ tại toàn bộ thiên điệu môn đều không ngẩng đầu được lên Trước giết người nhất ở giữa. Giờ phút này thạch trung、ngọc、tại trong mắt mọi người. Cái kia chính là một cái không thể siêu việt tồn tại, tùy người người, ngọc cái chính cái nghiệm giữa. Giờ không đứng, mọi kia siêu nơi liền này ở ở vừa là bù ý đó đ trang diện trong lúc nhất thời có chút t i ê n tĩnh tất cả mọi người không dám thở mạnh bất quá loại hiện tượng này rất nhanh thôi đánh vỡ thiên điệu môn c h ỗ sâu một đạo đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời mà đến mấy chục đạo bóng dáng mỗi một đạo khí tức đều phi thường c ư ờ n g đại đặc biệt là phía trước dẫn đầu đến người trung nhân kia một thân thực lực càng là sâu không lường được là môn chủ nhìn thấy những người này bị chấn nhiếp thiên điệu môn đệ tử trong nháy mắt huyên náo bắt đầu còn có đệ nhất phong đến thứ mười phong các vị phong chủ các trưởng lão cũng tới nhìn xem người tới thiên điệu môn đệ tử hưng phấn đến cao quát lên chủ tâm có tới cái này người trẻ tuổi kia xui x u o không ít đệ tử bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu chính chủ tới nhìn thấy đoàn người này tới thạch trung ngọc t r o n g mắt hơi h í p cười lạnh nói la tức phong chủ đâu một đoàn người vừa đến nơi đây liền bốn phía bắt đầu đánh giá tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm được la tức phong chủ không khỏi hỏi từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có con mắt nhìn thạch trung ngọc một chút các đệ tử đồng thời đem ngón tay chỉ hướng một cái phương vị lúc này đám người tái phát hiện thạch trung ngọc phía trước cách đó không x a một cái hình người hố to tất cả mọi người lúc này sầm mặt lại lúc này mới đem ánh mắt khóa chặt đến thạch trung ngọc trên thân lao t h ậ cứu người cầm đầu nam tử trung niên l thứ mười phong phong chủ gật đầu thân hình k h ẽ động hướng hình người hố to phóng đi mong muốn đem la t ư ớ c phong chủ cứu ra muốn cứu người hỏi qua ta không có lúc này không nói gì thạch trung ngọc động giơ chân lên đến một cước đá hướng về phía trước hắn một cước này quán chú thiên tinh thánh thể lực lượng thế đại lực trầm cưng m á n h bá đạo hử thứ mười phong phong chủ nhìn thấy một cước này một mặt khinh miệt tùy ý giơ cánh tay lên hướng về phía trước vỗ tới một tên t i ể u bối lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào hắn hoàn toàn là thuộc về đầu góc khó dùng đã quên la tức phong chủ vết xe đổ phanh một tiếng thạch trung ngọc chân cùng cánh tay hắn va chạm g i a n g dác một tiếng thứ m ộ ư ơ i phong phong chủ cánh tay trực tiếp vào mẹo đứt gãy cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài tận đến giờ phút này mới chuyển đến một tiếng hét thảm láo thập mọi người kinh hãi mặc dù có thứ m ộ ư ơ i phong phong chủ chủ quan thất sách nhưng là hắn dù sao cũng là chân quân cảnh cường giả dạng n à y một người thân thể trình độ cứng cấp có thể nghĩ làm sao đến người trẻ tuổi này trước mắt liền phảng phất đầu hũ bót bình thường thứ chín phong phong chủ tay mắt lanh l ẹ xuất thủ đem tung bay thứ m ộ ư ơ i phong phong chủ t i ế h được lập tức cảm giác một cổ bá đạo lực lượng từ trên người đối phương chuyển đến đông đông, đông. thế là thứ chín phong phong chủ ô m thứ m ộ ư ơ i phong phong chủ liên tục rút lui mấy chục bức cái này mới đứng vững thân hình triệt tiêu cái này c ổ bá đạo đắc lực lượng thứ chín phong phong chủ mặt đỏ tới mang h a i cái mũi đều kém chút tất i ê n tất cả ở đây người ánh mắt đồng thời co r ụ t lại toàn bộ cảm giác r a không thích hợp tiểu tử người muốn chết thứ chín phong phong chủ giận dữ bông xuống thứ m ộ ư ơ i phong phong chủ liền muốn hướng thạch trung ngọc phong đi Lúc chủ này, thiên môn môn chủ khoát khóa tay, ra hiệu đối phương an tay, khoát t khóa hiệu điểu đối ra nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người chỉ sợ thạch trung ngọc đã chết không biết bao nhiêu lần người trẻ tuổi ngươi cực kỳ lệnh bản tọa ngoài ý mớn có đảm l ư ợ c dám độc thân đến ta thiên điệu môn kiếm chuyện thiên điệu môn môn chủ đối xử lạnh nhạt nhìn xem thạch trung ngọc ánh mắt lạnh nhạt liền phảng phất đang nhìn một người chết bình thường làm thiên điệu môn môn chủ hắn đã sớm tấn thăng nửa bước thần vương cảnh cách thần vương cảnh chỉ không qua khoảng cách nửa bước hắn có cuồng ngạo vô liếng hắn tu đạo hai ngàn năm có thể tấn thăng đến một bước này đã là hiếm có thiên tài tại toàn bộ linh giới vậy cũng là đỉnh cao nhất thiên tài phải biết hiện tại thế nhưng là mặt liên tục tăng lên thăng thánh nhân đều cực kỳ không dễ từ thánh nhân hướng lên mỗi một cái tiểu cảnh giới vậy cũng là khó càng thêm khó độ khó thành bao nhiêu tăng trưởng gấp đội có thể tại hai ngàn năm tu luyện tới cảnh giới như thế đủ để được xưng ơ tụng tư chất n g ú t trời tuổi còn nhỏ tu hành không dễ ngươi biết không ngươi đây là đang tự tìm đ ư ờ n g chết có đúng không thạch trung ngọc lạnh cười ta ngược lại không cho là như vậy ta đã dám đến vậy liền chứng minh ta không sợ các ngươi thay thầy t r i n h chiến ta muốn vì ân sư quét sạch hết t h ầ thủ hào khí phách ở đây tất cả mọi người nghe được thạch trung ngọc lời nói cũng không khỏi âm thầm lớn tiếng cái hay tốt một cái thay thầy có loại này đồ đệ mời cho ta đến một đát có loại này đồ đệ làm sư phó chỉ sợ nằm mơ đều hội cười tình người ta đồ đệ một đám người đều tự lẩm bẩm một mặt phiên muộn nhớ tới bọn hắn đồ đệ mấy cái này thiên điệu môn cao tầm thật là hận không thể một bàn tay chụp chết bọn hắn thật là người so với người phải chết hàng s o hàng đến ném thay t h ờ i chinh chiến thiên điệu môn môn chủ lạnh cười ý nghĩ tuy tốt bất quá thực lực ngươi còn kém chút mặc dù thế hệ trẻ tuổi ở trong ngươi xem như mạnh thế nhưng là gặp được chúng ta cái này chút người thế hệ trước ngươi không có phần thắng không chiến như thế nào biết được thạch trung ngọc không kiêu n g o không tự tin ó i hắn chuyến này thế nhưng là đánh lấy lục trần danh hào đến chỉ chỉ có thể thắng không cho phép bại nếu không cái kia chính là đối ân sư thanh danh làm bẩn dũng khí hơn người là cái nhân vật thiên điệu môn môn chủ sau lưng một cái lao nhân mở miệng trầm giọng nói ra đáng tiếc không biết tiếng thối thiên điệu môn môn chủ lạnh cười thiên điệu môn có thể sừng sững ngàn vạn năm không ngã tự nhiên có hắn một bộ cách sinh tồn há lại một cái nho nhỏ hậu bối có thể khiêu khích h ắ c vừa lúc năm đó không có giết lục đại ma vương phản mà chết rồi không ít chúng ta người lần này chúng ta liền dùng hắn đồ đệ đến đầu huyết tế bọn hắn tại thiên linh hồn thứ hai phong phong chủ lạnh leo nói ra, một cỗ kinh trời đánh ý từ thân thể của hắn xông ra tràn ngập toàn bộ thiên địa cái kia liền g i ế t đi giao cho ngươi thiên điệu môn môn chủ nhẹ nhàng k h o á t khoác tay ngựa khí bình thản p h ả n phất đánh giết thạch trung ngọc là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ chính hợp ý ta thứ hai phong phong chủ lộ ra lệnh cười ma quyền sát trường gần cao hai mét vóc dáng rất là khôi nô từng bước một hướng thạch trung ngọc đi tới tiểu tử ta hội vặn gãy ngươi cổ yên tâm không có thống khổ gì nói đến đây ra hỏa nhanh chân hướng thạch trung ngọc đi đến dạng như vậy là hoàn toàn không có đem thạch trung ngọc để vào mắt rửa mắt lấy lợi thạch trung ngọc một mặt phong khinh vân đạo hắn đồng thời hướng về phía trước đạp đi hắc gấp gáp như vậy muốn chết thứ hai phong phong chủ ánh mắt buốc lên khát máu lanh mang trầm giọng nói ra oanh hai người đồng thời r a tốc vượt qua tốc độ âm thanh trong nháy mắt tại phía trước giao hội oanh một tiếng hai người giao chiến chỗ trong nháy mắt bị cường quang bao phủ hai người thắc thân đưa lưng về phía mà đứng thẳng đến cường quang tắn đi tất cả mọi người hướng giữa sân nhìn lại ánh mắt dừng lại tại trên thân hai người người nào thắng tất cả mọi người đều một mặt mê man đều tại ngóng nhìn kết quả phù phủ thứ hai phong phong chủ thân hình đột nhiên n h o á n một cái hai chân mềm lún trực tiếp quỳ giảm xuống đất đầu lâu nghiêng một cái một đầu ngã trong ư ớ c 1373, Bác Điều Quyền, l ã h ị mọi n môn môn mắt, mắt hắn tại thạch trung ngọc cùng thứ hai phong phong chủ thác thân thời điểm thạch trung ngọc nắm đấm đột nhiên gia tốc siêu việt cự tốc một chấp mắt giáo hội liên tục trang quyền khẩn thiết đánh vào thứ hai phong phong chủ ngực thật nát hắn ngũ tạng lục phủ cùng đạo tâm đây cũng là thứ hai phong phong chủ mặt ngoài để cho người ta nhìn không đến bất luận cái gì thương thế nguyên nhân bất quá dù nói thế nào lập tức miếu s á t một cái chân quân cảnh nhân vật nói đến vẫn còn có chút mỹ tiên mấu chốt là thạch trung ngọc quá trẻ tuổi xuất sinh dám giết ta nhị ca thứ sáu phong thứ chín phong phong chủ cùng thứ hai phong phong chủ quan hệ phi thường tốt bình thường xưng huynh gọi đệ bây giờ thấy huynh đệ chết rồi trực tiếp nổi giận giết hai người giống to trực tiếp hướng thạch trung ngọc đánh tới ầm ầm hai đạo huyết khí đầy trời hai người người khoác thần hạ phụ văn pháp tắc c u ộ n c u ộ n thi triển ra mình sở trường nhất bí thuật hướng thạch trung ngọc đánh tới đến tốt thạch trung ngọc một mặt hư phấn nhìn xem xông tới hai người bóng dáng khẽ động chân long đạp thiên bộ thi、chuyển. phảng phất một đầu chân long đằng long du tẩu cùng giữa hai người phanh phanh phanh kịch liệt đến tiếng đánh nhau chuyển đến phía trước thiên địa bị cường quang bao phủ để cho người ta thấy không rõ lắm trong đó phát sinh cái gì gian rắc t r u n g quanh hư không đang đánh nhau vòng tầng tầng sụp đổ hư không vỡ vụ phanh phanh kịch liệt đến va chạm hai đạo bóng người từ cường quang bên trong bay rớt ra ngoài ầm ầm hai người thân thể trực tiếp đụng ở phía xa ngọn núi giữa sườn núi thành hình chữ đại khảm nạm tại ngọn núi bên trong lão lục lão cựu Đám người nghe tiếng nhìn lại sắc mặt đại biến cái kia hai đạo bóng người chính là thứ sáu phong cùng thứ chín phong phong chủ nơi nào đến tiểu quái vật liền thứ hai phong thứ sáu phong thứ chín phong phong chủ toàn bộ bại toàn bộ thiên điệu môn không ít đệ tử đứng ở đằng xa vây xem thấy cảnh này toàn bộ quá sợ hãi tập thể nghẹn ngào còn trẻ như vậy làm sao sẽ mạnh mẽ như thế chẳng lẽ hắn là cái nào thánh địa thánh tử không thành thánh địa thánh tử vậy không có khả năng biến thái như vậy các đại phong chủ vậy cũng là nhân vật thế hệ trước tu đạo nói ít vậy có hai ngàn năm vậy cũng là thành danh đã lâu đến nhân vật nói đúng là cái này quá khó mà tin nổi ông cường quang t á n đi thạch trung ngọc lộ ra chân dung một thân quần áo đã tại vừa rồi đại chiến bên trong bị đánh nát giờ phút này hắn thay đổi một thân mới tinh áo bảo đứng tại sụp đổ trước sân môn một mặt phong khinh vân đạm đến đối mặt thiên điệu môn đám người tốt một cái thiếu niên anh tài tất cả mọi người trong lòng đồng thời nghĩ đến dạng n à y một cái nhân vật trẻ tuổi ngày sau tất chính là trước nay chưa từng có uy c h ấ n c ử u giới đại nhân vật cùng tiến lên làm thiệt hắn còn lại các đại phong chủ sắc mặt toàn bộ âm chầm xuống phóng xuất ra mình khi thế chuẩn bị cùng một chỗ ra tay với thạch trung ngọc lui ra thiên điệu môn môn chủ phất, phất tay ra hiệu các ngươi không phải đối thủ của hắn, đều xem Cái gì? các i gì? á c vị phong chủ sắc mặt tất cả đều là biến đổi một mặt trận kinh tế nơi xa quan chiến thiên điệu môn đệ tử cũng là ngược lại một ngụm hơi lạnh các vị phong chủ cũng không là đối thủ người trẻ tuổi này biến thái như vậy thực lực như thế n g ư ờ tiên t ô i chấm nét lục đại ma vương đệ tử danh bất hư truyền thật là cái dạng gì người dạy dỗ cái dạng gì đồ đệ thiên điệu môn môn chủ nhìn xem thạch trung ngọc trầm giọng nói ra không nghĩ tới năm đó không giết chết sư phó n g ư ờ i bây giờ lại bị hắn đồ đệ khi dễ đến sân môn các ngươi sư đổ hai người thật là chúng đích cùng ta thiên điệu môn muốn Chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng không n gây ta sư g cũng phó ngươi sợ sự tình. n Các g tránh ư sư trước ớ c chỉ vây giết gậy ta anh ta phụ đây, là lên hôm nay là thương thiên mở mắt đem ngươi đưa tới cửa đến ngươi liền vị sư phó ngươi thay mặt chết phá ta tâm ma a thiên điệu môn môn chủ lạnh giọng nói ra ha ha ha thạch trung ngọc ngửa mặt lên trời c ư ờ i to ân sư của ta trốn đi cho cười chỉ bằng ngươi còn không có tư cách trở thành sư phụ ta đối thủ hắn liền hay là đưa ngươi liền cho chúng ta mấy cái này đồ đệ các ngươi bất quá là ân sư của ta liền cho chúng ta lịch luyện bên trong một cái nho nhỏ đã đặt chân chỉ thế thôi thạch trung ngọc dối ra ngón tay một mặt ngạo nghệ chỉ vào thiên điệu môn môn chủ nói ra tiểu xúc sinh nói khoác không biết ngượng thật coi ta thiên điệu môn là bùn nặn thiên điệu môn môn chủ giận g ữ sinh tử coi nhẹ không phục liền làm thiên điệu môn bất quá thạch trung ngọc lớn tiếng nói, thanh âm xuyên tấu h thiên điệu môn đinh hai nhức góc muốn chết thiên điệu môn môn chủ giận dữ oanh một tiếng xuất thủ nghìn đạo quyền mang trong nháy mắt phá không mà tới mỗi một đạo quyền mang đều không gì không phá nhìn kỹ lại mỗi một đạo quyền mang bên trong đều có một cái dương cánh bay lượn chim chóc mỗi một đạo quyền mang đều p h á n g phất có mình ý thức thiên điệu quyền thiên điệu môn bí mật bất truyền chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu tập bí thuật bộ này quyền thuật là thiên điệu chuẩn đế thành danh quyền thuật đã từng hắn dùng cái này quyền uy danh hiền hách thiên điệu quyền phá không mấy ngàn con chim chóc mang theo từng cảm nhận được ngàn quyền bên trong truyền đến loại kia n h ế p nhân tâm phách lực lượng vô số người vì chi biến sắc một chút tu luyện không tới nơi tới trốn thực lực nhỏ yếu người trực tiếp hai chân như n ụ n lẫn ra s ù i lơ trên mặt đất thạch trung ngọc mặt sắc mặt nghiêm trọng cảm nhận được đối phương quyền thuật bên trong chuẩn đế khí t ứ c hắn không dám có chút chủ quan thiên tinh thánh thể huyết khí cuồn cuộn toàn bộ thân thể trong nháy mắt kết tinh hóa toàn thân trong suốt phảng phất cả viên kim cương điêu khắc thành liền thành một khối h o n h một tiếng đập lên mặt đất cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên sông lên cao thiên cái này hoàn toàn là hắn nhục thân lực lượng thiên tinh thánh thể phát sáng từng cái triệt tiêu cái này chút quyền mang quyền mang tạm thời căn bản không gây thương tổn thạch trung ngọc đây chính là thiên tinh thánh thể cường đại mặc dù không bằng kìm quang bất diệt thần thể muốn phòng ngự bực này sát chiêu vẫn là đủ để nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu thiên điệu môn môn chủ cười lạnh một tiếng một bước một thiên hạ trực tiếp rét tới đây một trường vô dưới phát tác quần quận như thần hoàng dương cánh ép đem xuống tới hư không im mắng vỡ vụn từng khối không gian mảnh vỡ cho ra thiên điệu môn chủ tựa như là một tôn cái thế ba vương bệ nghệ b ắ t phương chấn áp hết thảy trương một lục đạo hoàn thiên điệu môn môn chủ vừa ra tay liền lấy mạnh mẽ tư thái mong muốn c h ấ n áp thạch trung ngọc tìm về lúc trước các đại phong chủ thảm bại mặt mũi r ế t cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến chấn áp chi lực thạch trung ngọc ngửa mặt lên trời thét dài hai mắt phun ra đáng sợ cường quang vắn thủng hư không cái kia chấn áp xuống bàn tay lớn vọt tới hử thiên điệu môn chủ lạnh hư một tiếng ép xuống bàn tay lớ mà bàn tay lớn không nhúc nhích tí nào y nguyên chậm rãi rơi xuống hướng thạch trung ngọc chấn áp tới h oanh tại tất cả mọi người trong ánh mắt bàn tay lớn xuyên qua nghìn đạo quyền mang trực tiếp đập trên người thạch trung ngọc thạch trung ngọc từ trên cao rơi xuống mà nghìn đạo quyền mang như bóng với hình liên tục oanh kích ở trên người hắn tê chỉ là nhìn thấy loại cảnh tượng này đều cảm giác toàn thân một trận thịt đau nơi xa quan sát đám người cũng không khỏi hít một hơi lanh khí h oanh thạch trung ngọc từ trên cao rơi xuống trực tiếp n g h ở trước sơn môn đại địa bên trên t r ú n kích lên một mảnh bụi đất cả người thật sâu hám xuống dưới đất các người đi la tức còn sống còn có sinh mệnh ba động, chỉ là quá yêu、đất. thiên điệu môn môn, môn, dễ dễ, môn môn chủ lạnh giọng nói ra đồng thời ánh mắt của hắn xuyên thấu mặt đất hướng trong hố lớn nhìn lại tìm kiếm thạch trung ngọc bóng dáng làm sao có thể thiên điệu môn môn chủ giật mình trong hố lớn liền cái quỷ ảnh đều không có người đi đâu rồi vừa mới hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy thạch trung ngọc rơi xuống trên mặt đất hố to liền là tốt nhất đến chứng minh thế nhưng là người đâu cứ như vậy vô duyên vô cơ biến mất tuyệt đối không khả năng thiên điệu môn môn chủ sắc mặt tâm trầm thần vương thần thức trong nháy mắt bao phủ thiên điệu tìm kiếm lên thạch trung ngọc tung tích trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng rời đi qua xa sau khi hắn liếc nhìn một vòng về sau kinh ngạc phát hiện không có phát hiện đối phương bất luận cái gì hành tung đối phương cứ như vậy chống rông biến mất thật là gặp quỷ thiên điệu môn môn chủ nhỏ i ọ n g thầm thì được ông đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một đạo đáng sợ lực công kích lượng sắc bén vô cùng liền hắn đều cảm giác được một tiên nguy hiểm bản năng chiến đấu để hắn đột nhiên đ ặ không một bước leo lên cao thiên oanh nhưng vào lúc này sâu không thấy đáy địa đ ộ n thuật sao nguyên lai người dấu dưới đất thiên điệu môn môn chủ lập tức ý thức được vấn đề g ử i lạnh một tiếng thật sự cho rằng dấu dưới đất liền lấy người không có cách địa phúc chết dự quyền thiên điệu môn chủ giống to đột nhiên phát ra một quyền oanh thần lực huyền hóa pháp tác phủ văn quân quận ngưng tụ ra một cái ngàn trượng cự điệu từ cựu thiên đ ắ p xuống khi con này cự điệu lao xuống thời điểm điên cùng gia tốc trong nháy mắt như là cỗ sao trổi vẽ qua bầu trời khi cự điệu sắp lúc rơi xuống đất đợi toàn bộ thân thể toàn bộ bốc cháy lên một lát hóa thành cho tàn chỉ còn lại có hai cái phảng phất b ẻ gãy hai cánh lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ oanh xuống dưới oanh hai cái cánh chim trực tiếp cắt xuống dưới đất thật dây địa tầng phảng phất giấy bình thường trực tiếp bị xé nứt thành trăm ngàn khối cái này nếu là dưới nền đất có người sớm đã bị tháo thành t ă n g khối tan xương nát thịt nhìn ngươi còn bất tử thiên điệu môn chủ lạnh cười thản nhiên nhìn một chút mặt đất quay người hướng thiên điệu môn đi đến không cần nhìn hắn vậy xác định đối phương đã chết hắn nhưng là gãy đôi cánh quyền có lòng tin a n h ngay tại hắn khởi hành trong n h y mắt dưới mặt đất một tiếng nổ đùng, một cái bóng từ dưới đất Toàn thân o à n t thể r ra o n tản g suốt, mắt t lóa ầ của hắn hơi biến hóa lần nữa hướng đối phương phóng đi phanh một tiếng thần vương thân thể xuyên thấu con này bẻ gãy cánh chim một quyền đánh phía thạch trùng ngọc sưu thạch trung ngọc quanh thân một cơn chấn động bóng dáng trong nháy mắt biến mất đột nhiên ra bây giờ đối phương sau lưng một quyền đánh phía đối phương sau lưng thoái tinh quyền một quyền vô địch đế bi khí tức quanh quần quanh thân không gì không phá không có gì không phá dễ như t r ở bàn tay đế thuật đây là đế thuật nhìn thấy thạch trung ngọc cái này vừa ra tay các đại phong chủ kinh hãi là thất thanh thoái tinh quyền đây là lục trần truyền thụ cho thạch trung ngọc đế quyền bí thuật quyền này xuất từ thoái tinh a o một cái đã chôn vội vạn cổ thuế nguyện đế đạo thánh địa truyền thuyết quyền này đại thành một quyền phía giới có thể vỡ vụn ra thiên tình đấu trong điện quan g hòa thạch thiên điệu môn chủ quen người nâng lên cánh tay phải thần lực quán chú cánh tay phải đột nhiên doanh ra điểm này không thể không nói thần vương tốc độ phản ứng không so với thường nhân doanh thạch trung ngọc một quyền đánh vào thiên điệu môn chủ trên cánh tay lệnh cánh tay hắn trực tiếp vào mẹo g i a n giác một tiếng v a n g giòn thần vương vẫn lấy làm kiêu ngạo cường h ã n thần cốt tại thoái tinh quyền một cái lại bị đánh gây a thiên điệu môn chủ hét thả một m tiếng ôm cánh tay thuần di trời cao không tê thấy cảnh này không ít người trong lòng quá sợ hãi môn chủ vậy mà thụ thương điều đó không có khả năng là ta hoa mắt sao quái vật này vậy mà có thể cùng thần vương là địch còn đem thần vương đả thương, là thật hay giả? không ít thiên điệu môn đệ tử đều có chút hoài nghi nhân sinh oanh huyết khí quân quận thần vương bản nguyên kích hoạt pháp tác quân quận bao trùm cánh tay phải nhanh chóng chữa trị thương thế hắn tiểu sốc sinh hôm nay tất s á ngươi thiên điệu môn môn chủ triệt để phẫn nộ l ạ n h thấu xương sát ý tràn ngập thiên điệu thần vương chi uy quân quận chúng kích ước vạn giảm thương không chuyện gì xảy ra giờ khắc này thiên điệu môn vương viên ư c vạn giảm thương k h n g chuyện gì xảy ra giờ khắc này t h i ê điệu môn vương viên ước vạn giảm tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này của bá đạo thần vương ùy áp thần vương khi thấy một người trẻ tuổi cùng tiên h điệu môn môn chủ chém giết cùng một chỗ thời điểm tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi người trẻ tuổi kia là ai biến thái như vậy người trẻ tuổi dạng này đến một màn rung động tất cả mọi người ánh mắt giết thạch trung ngọc giống to đỉnh đầu p h ù hiện mười cái đầu tiên mười cái lô đen xoay c h ậ m chậm và đạo anh minh t hưởng ứng mười đầu tiên nhìn thấy thạch trung ngọc đỉnh đầu là mười cái lô đen tất cả mọi người đều thất kinh ngay tại tất cả mọi người nhận làm kết thúc thời điểm thạch trung ngọc sau đầu vong long long hiện ra sáu đạo quang hoàn lóng lánh sáng trói đến quang mang lục đạo hoàn tất cả mọi người đều khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi phải xem l Kích oanh. Oanh, oanh. thạch ơ i l trung ngọc cùng thiên điệu môn môn chủ đại chiến lửa nóng vô hạn từ thiên không rết tới mặt đất lại từ mặt đất đánh tới giữa không chúng lại rết vào thiên vũ đại chiến kịch liệt trong lúc nhất thời hai người vậy mà khó phân thắng bại để vô số quan sát trận chiến đấu này người đều là trong lòng hơi giật tại hai người đại chiến thời điểm thiên điệu môn trước đó chiến đấu tin tức liền lấy không thể tưởng tượng nổi đến tốc độ quyết tán ngắn ngủi nửa ngày thời gian hơn phân nửa linh giới không ít môn phái đều biết việc này trong lúc nhất thời linh giới náo nhiệt vô cùng có thực lực môn phái đều nhao n h a u thi triển thủ đoạn cách không chú ý trận chiến đấu này thạch trung ngọc tuổi trẻ dữ dội lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là ai không ít người thứ thời khắc này muốn phải hiểu rõ người trẻ tuổi này thân phận đặc biệt là một chút đại môn đại giáo đều đối thạch trung ngọc nhìn chằm chằm lên mời chào tri tâm dạng nay một cái thiếu niên thiên tài vô luận gia nhập môn phái kia cái kia đều có thể lấy lực lượng một người tương trợ một môn phái quốc h ờ i không có người không đồng ý điểm này đó là chân chính một người đắc đạo gà chó thăng thiên đây là thạch hoàng thạch trung ngọc lục đại ma vương thân truyền đệ tử không biết là ai đem tin tức này truyền ra trong lúc nhất thời tất cả nhìn chằm chằm người toàn bộ cổ co dù lại không dám ngấp nghẽ nói dỡn lục đại ma vương thân truyền đệ tử ai dám mời chào ai có thể mời chào thành công người tên, tây ảnh rất nhiều người đều không có quên mười năm trước trận chiến kia đặc biệt là năm đó đã từng tham dự môn phái lục đại ma vương đại sát tư phương phất tay diệt b ầ y địch tư thế oai hùng còn in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn nào hải g â y gớm lục đại ma vương đệ tử đều có thực lực như thế làm cho người xấu hổ à. một cái thế hệ trước chân quân thở dài một tiếng hoa dâu bạc run run một mặt tan phân biểu lộ người so với người làm người ta thất chết thật là một điểm c u n g giả bọn hắn tu đạo ít nhất cũng là ngàn năm thậm chí càng lâu mới đạt tới bây giờ cảnh giới này mà lục đại ma vương đâu hắn đổ đệ đâu thật là hồng hồ nước song đánh sóng sóng sau đẻ sóng trước thanh sóng trước chụp chết tại trên bờ cát những năm này bọn hắn tu đạo đều tu tại chó trên thân thay thầy chinh chiến lục đại ma vương đã đến thông suốt loại cảnh giới này sao có cùng lục trần có t h ù người tự lẩm bẩm hai mắt vô thần ha ha ha chúng ta một mực lấy người ra là được tay kết quả người ta lục đại ma vương căn bản không có ai chúng ta để vào mắt có người lại khóc lại cười phản phất điên dại bình thường đúng vậy à tùy tiện một cái đồ đệ cũng có thể lực á p chúng ta còn báo m ố i t h ù gì về nhà tắm một cái ngủ đi rất nhiều cùng lục trần có thủ người đều bị kích thích, thất hồn là phách hai mắt vô thần lẩm bẩm hướng nơi xa đi đến bóng lưng tiêu điều giống như là lập tức giả hơn rất nhiều nhìn xem những người này lảo đảo đi xa đám người âm thầm thở dài lắc đầu một bộ không đành lòng bộ g á n g oanh một lần kịch liệt đến va chạm thạch trung ngọc cùng thiên điệu môn chủ tách ra hai người lập tại bầu trời hai bưng đ ố i mắt nhìn nhau s ơ n đêm tối sao lốm đốm đầy trời trăng sáng treo t h i ê n khung rủ xuống một mảnh ngân huy hai người bóng dáng tại ngân huy chiếu d ọ i xuống phản phất phủ thêm một tầng b ạ t giáp thiên điệu môn chủ phía sau huyết hải thần phục một cái viễn cổ cự điệu triển khai hai cánh vỗ cánh bay lượn hung y quần quận to lớn đến hai cánh tre khuất bầu trời một cái động liền có thể nhắc lên hủy thiên diệt địa gió Trung Ngọc toàn thân trong suốt, thiên, thiên, thiên điệu môn môn chủ trầm giọng nói ra sắc mặt trang nghiêm hắn không nghĩ tới còn là mình lầm đối phương lại có thể cùng mình đánh hòa nhau mặc dù mình còn chưa sử dụng toàn bộ đắc lực lượng phải biết hắn nhưng là thần vương tại toàn bộ cựu giới văn vực mặt pháp thời đại ngoại trừ thế hệ chức lão cổ động bên ngoài hắn có thể tấn thăng đến cảnh giới này vậy cũng là đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ ngươi vậy coi như không tệ vậy mà không sợ ta thiên tinh thánh thể cũng thoái tinh quyền thạch trung ngọc vừa cười vừa nói thiên điệu môn chủ sầm mặt lại nếu như bị một cái thế hệ trước lão cổ đồng nói như thế hắn còn hội cao hứng bây giờ bị một cái so với chính mình còn muốn tiểu hậu bối nói như vậy trong lúc nhất thời mặt mũi không ánh sáng đây là trần trụi đánh mặt oanh thân thể chấn động thần vương chi uy c u ầ n c u ộ n huyết khí n g ú t trời thiên điệu môn chủ phía sau sáu đạo thần hoàn g triển khai a lục hoàn thần vương ngươi thật là có át chủ bài thạch trung ngọc một mặt ngạc nhiên đối phương sự nhẫn mại vì quá tốt rồi bị mình đẻ ép thời gian dài như vậy vẫn không dùng tới chân chính lực lượng lục hoàn thần vương không nghĩ tới thiên điệu môn chủ lại là lục hoàn thần vương tất cả chính đang chăm chú trận chiến đấu này người tất cả giật mình khá lắm cái này thiên điệu môn chủ thật hội ẩn tảng cho tới nay còn tưởng rằng hắn liền là phổ thông thần vương đâu tâm cơ thâm trầm tựa hồ là bị bức ép đến mức nóng này lộ ra át chủ bài lục hoàn thần vương đáng tiếc là tại thánh nhân cảnh không có mở ra đầu tiên có chút đối, nếu không lại là một cái tuyệt đại nhân vật a có lao cổ đồng một mặt cảm t h ắ n nói ra không có mở ra đầu tiên vận mệnh cho phép bất quá loại tình huống này còn có thể tu luyện ra sáu đạo thần hoàn gia hỏa này chỉ sợ có đại cơ duyên mang theo nếu không không có khả năng thành công có người suy đoán nói tất cả mọi người ánh mắt sáng lên trong nháy mắt đều đưa ánh mắt tập trung tại thiên điệu môn chủ thân bên trên có thể tu luyện ra sáu đạo thần hoàn đại cơ duyên đây là phần lớn người tha thiết ước mơ trong lúc nhất thời không ít lao cổ đồng con mắt tránh qua vẹ tham làm giết thiên điệu môn chủ khé động phía sau viễn cổ cự điệu sông ra huyết hải kinh khủng hung y trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên điệu dương cánh vô số sinh linh tại nó hung y phía dưới run lầy bảy cánh lớn hoành thiên một、cái. hai đạo gió lốc lớn xuất hiện đánh nát hư không hướng thạch trung ngọc đánh tới thái tinh quyền thạch trung ngọc hai mắt sáng chói chói mắt con mắt hóa thành hai viên cháy hừng hực mặt trời đột nhiên oanh ra một quyền đế đạo khí tức c ủ n quận phóng lên tận trời hướng gió lốc lớn đánh tới ầm ầm bầu trời t r ô n g bụi hư không sụp đổ thái tinh quyền cường thế phá vỡ hai đạo gió lốc lớn phá hủy gió lốc lớn hạch tâm anh cự điệu dương cánh bay đem tới to lớn bút chim đột nhiên tìm tòi những nơi đi qua hư không trực tiếp như đầu hũ bình thường vỡ vụn sắc bén cự trào chụt vào thạch trung ngọc cự trào pháp giờ khắc này thạch trung ngọc có loại cảm giác vô luận mình như thế nào động đều trốn không thoát cự trào phạm vi bao phủ cự trào tựa như là chúa tể thiên địa thần khiến mong muốn thẩm phán thạch trung ngọc cự điệu phát ra lực lượng kinh khủng kinh khủng hung uy nghiền ép mà xuống trực tiếp đem thạch trung ngọc chấn áp thần vương cấp viễn cổ hùng thú thạch trung ngọc biến sắc t t r ư ớ c 1376, vượt giới truyền giáo tại cự trào do xét nháy mắt sau đó thạch trung ngọc liền ngón tay đều không động được cự điệu đôi mắt mang theo miệt thị ánh mắt hướng thạch trung ngọc trộp tới răng g á p cự trào một nắm trực tiếp đem chấn áp thạ cự trảo vừa dùng lực bị nắm chặt thạch trung ngọc thân thể phát ra một trận t i ế n g vang thiên tinh thánh thể có muốn không chịu nổi cảm giác thân thể cực hạn đau đớn để thạch trung ngọc sắc mặt c h n g nhận kém chút thảm kêu đi ra bất quá hắn vẫn là kiên cố nín lại bởi vì hắn không thể cho mình nhân sư mất mặt nhưng mà hắn tại con này cự điệu trong tay một điểm phản kháng lực lượng đều không có không đúng không phải là không có mà là tại cự điệu yêu lực c h â n áp xuống để thân thể của mình không bị k h ô n g chế cái này kỳ quái phải biết bằng vào thiên điệu môn chủ thần vương uy ép cũng không thể chấn trụ thạch trung ngọc một cái thần vương cấp hung thú vì cái gì có thể dễ dàng như thế chấn áp thạch trung ngọc cái này khiến tất cả mọi người đều chăm mối vẫn không có cách giải ngàn rác đây là thiên giáp điệu thời kỳ viễn cổ giữa thiên địa đến một đại bá chủ có thế hệ trước lao cổ đ ồ n g lập tức nhớ tới con chim này mà lai lịch la thất thanh đi ra thiên giáp điệu thiên điệu được sùng ái mà không sai chính là này chim vốn là thiên điệu thủy thú mỗi lần hiện thân đều có thể cho cựu giới vạn vực mang đến phúc duyên chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì nó s á đoạn hóa thân hung thú độ diệt hết thể sinh linh thưa như là đúng thiên giác điệu chính là thiên điệu chuẩn đế toa kỵ danh sưng có thể so với đại bàng huyết mạch hai cánh mở ra lên như diều gặp gió mây xanh ở giữa chẳng lẽ con này cự điệu là thiên giác đ i ề u hậu đại có người suy đoán nói cũng không phải đây không phải thật chim mà là pháp tắc biến thành đoan chừng hẳn là có thiên giác điệu trên thân trí vật hợp với huyết dịch thi triển độc lưu bí pháp huyên hóa mã thành T. nghe được lão cổ đ ồ n g lời nói tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình hoàn toàn đều c h ấ n trụ không phải bản thể đều biến thái như vậy vậy nếu là bản thể chẳng phải là còn muốn bị thiên cự đ i ể u trào bên trong thạch trung ngọc sắc mặt triều đỏ dưới thân cự lực chuyển đến áp bách thân thể của hắn lệ toàn thân hắn xương cốt đấu phát ra tiếng vang phảng phất tùy thời đều có thể đứt gãy ha ha ha tiểu sốc sinh lần này biết bản tọa lợi hạ i à đứng ở trên vòm trời thiên điệu môn chủ sâm cười lạnh trong tay pháp ấn liên tục đánh ra lúc này thạch trung ngọc đã không thể mở miệng nói chuyện thử vi đế tinh mênh mông trong sa m ạ n một đầu thảm bay h à n h lục trần một nhóm ngồi ngay ngắn trên đó đón đầy trời cắt vàng tiến lên ngồi ngay ngắn bên trong lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt nở rộ hai đạo lệ mang giờ phút này trước mặt hắn trong suốt hệ thống bảng bên trong sư đồ giao diện thạch trung ngọc danh tự về sau một mực lóe ra cảnh báo đ ổ nhi ta gặp nguy hiểm lục trần lập tức ý thức được vấn đề s á t mặt đột nhiên trầm xuống s á t cơ phóng đại kinh trời đánh ý tràn ngập t h i ê n địa sẽ rách đầy trời cắt vàng thẳng vào thiên k h n g thiếu ra ngươi thế nào chúng nữ tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện sát ý cho bừng tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lục trần g i đi bên trong ngọc có ngọc nhi gặp nguy hiểm m i n h y vì hạnh nhiên hoa dung thất sắc làm sao bây giờ thiếu ra chúng ta có thể hay không cứu hắn hệ thống mở ra vượt giới hình ảnh lục t r â n hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa tiêu hao sư đồ giá trị mở ra hình ảnh hắn muốn xem thử xem là ai có như thế lá gan dám đối với mình đ ổ nhi hạ sát thủ ông thảm bay u y ề n không ngừng giữa không trung trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh neo được sau đó hóa thành một chiếc gương bình thường phi thường bóng loáng hình ảnh xuất hiện ngọc nhi thật là ngọc nhi hắn bị đại đ i ệ u bắt lấy mình y vì h ạ n nhiên nhìn thấy hình ảnh chỉ vào hình ảnh hoảng sợ nói thiên giáp điều nhìn thấy trong tấm hình hình h n h lục trần con mắt phát l ạ n h là thiên điệu môn tại linh giới thiên giác điệu duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh lục trần nhìn thấy thiên giác điệu một trước mắt lập tức biết được tốt lớn c ă n g chó lục trần nổi giận năm đó ở linh giới thời điểm liền là thiên điệu môn liên hợp rất nhiều môn phái đối với mình tiến hành khoảng một trận b â y g i ế t chỉ bất quá tại mình đại h i ể n thần uy phía dưới toàn diện bị g i ế t sạch không nghĩ tới lúc này mới thời gian qua đi mười năm thiên điệu môn lại đối đồ đệ mình động thủ đơn giản muốn chết một người nếu như không là năm đó bị bất đắc dĩ rời đi linh giới ta đã sớm diệt môn phái này lục trần sắc mặt lạnh leo nói ra đường bảo là những thứ này thiếu ra làm sao có thể mau cứu ngọc nhi minh y g h hệ n h i ê n một mặt khẩn trương lôi kéo lục trần cánh tay lung lay nói ra rất là lo lắng lo lắng không quan hệ có ta ở đây bên trong ngọc không chết được lục trần k h o á t k h o á tay ra hiệu minh y g h hệ n h i ê n không cần lo lắng thiên giác đ i ể u vậy chỉ dùng một chiêu này lục trần nhìn xem trong tấm hình thiên giác đ i ể u cười lạnh nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút sư đồ giao diện chuyển thụ cái nút đ è xuống lục trần trong đầu một đạo huyền bí công pháp trong nháy mắt x u n g ra không có vào hư không linh giới thiên điệu môn thạch trung ngọc tại thiên giác điệu dưới vớt đã không kiên trì nổi khỏe miệm bắt đầu chảy má Bất quả h ắ nhưng vẫn là quật vào lúc này thạch trung ngọc ý thức có chút mơ hồ thời điểm trong đầu hắn một thanh nhâm vang lên thạch trung ngọc đột nhiên mở to hai mắt nhìn hai mắt tách ra tia sáng trói mắt sư phó kinh hỉ đến quá đột ngột hắn đã đợi này đều sẽ không còn được gặp lại sư phụ mình không nghĩ tới sư phụ mình một mực tại chú ý mình chơi ạ sư phó thật là thần thông quảng đại lại có thể vượt giới cho mình truyền âm dạng này thủ đoạn người tiên để hắn khiếp sợ không thôi nghe thiên g i á c điều v i ê n cổ h ù n g thú muốn phá nó cự trào rất đơn giản lục trần thanh âm tại thạch trung ngọc não h ả i vang lên đơn giản như vậy nghe được lục trần lời nói thạch trung ngọc một mặt mộng bức liền là đơn giản như vậy mặt khác lại mặc ngươi một bộ công pháp vừa lúc phối hợp sau lưng ngươi đến thanh kiếm kia lục trần vừa, cười vừa nói tiểu gia hỏa cơ duyên không sai có thể có được thanh kiếm này thật tốt dùng thạch trung ngọc đều mở to hai mắt nhìn sư phụ mình liền cái này để biết cái này hắn đối sư phụ mình có thể nói là bội phục phục s á t đất địa tốt xử lý hắn diệt thiên điệu môn cho sư phó thêm thêm thể diện lục trần vừa cười vừa nói sau đó liền yên tĩnh lại bất quá lục trần ý nguyên còn chú ý trận chiến đấu này Trước 1377, cực đạo đế binh ra. Ngài nhìn tốt ta, Thạch Trung ngọc nhắm mắt Trần thấy tài ra. ra rơi sư lưu người chưa chưa xương cực Ngọc cùng Lục cứng. 1377, đạo đế lại, giao binh Ngài niệm nhìn nhắm quan phó. là xem lệ, ý thạch trung ngọc mở to mắt nhìn xem thiên điệu môn chủ phun một mặt khinh thường bằng ngươi một cái nho nhỏ thiên điệu môn cũng dám để cho ta cầu xin tha thứ thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn miệng lưỡi bén nhọn thiên điệu môn chủ sầm mặt lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều khiển thiên giác điệu đối thạch trung ngọc thử ép như muốn nghiền chết đã ngươi ngu xuẩn mất khôn vậy bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường trên hoàng t i ê n lộ mình chậm rãi đi thôi g i a n giác g thạch trung ngọc cảm giác được thiên giác điệu cự trào lực lượng càng lúc càng lớn toàn thân xương cốt không ngừng vang lên g ò n vang ngay lúc sắp vỡ n con ngươi đảo một vòng nghĩ đến sư phó cho mình chỉ điểm lòng tin tăng nhiều ông chỉ gặp thân thể của hắn đột nhiên hơi biến hóa cứng rắn thiên tinh thánh thể đột nhiên tựa như cá chạch như thế trở nên trượt không trượt thu lập tức từ thiên giác điệu cự trào ở giữa chạy đi cái gì tất cả mọi người thấy cảnh này đều là giật nảy cả mình một mặt mộng bức đây là công pháp gì làm sao có thể một người thân thể làm sao có thể trở nên như thế mềm mại không có khả năng mấy cái đại nhân vật cũng là vô cùng ngạc nhiên bị thạch trung ngọc chiêu này trò kinh trụ thạch trung ngọc thân thể trượt ra cự trào chân long đạp thiên bộ khé động thân như chân long có bay lên cự thiên chi thế trong nháy mắt xuất hiện tại thiên giác điệu giữa hai chân ở nơi đó một cái điểm trắng ẩn nấp tại l ô n g tơ bên trong nếu như không nhìn kỹ lời nói thật đúng là không phát hiện được liền là nó thạch trung ngọc ánh mắt sáng lên thi triển chân long đạp thiên bộ xuất hiện tại điểm trắng bên cạnh một chỉ hướng cái viên kia điểm trắng điểm tới một bước này thạch trung ngọc đến tốc độ nhanh đến cực hạn để tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng phức phức quan c h u thần lực một chỉ trực tiếp xuyên thùng thiên giác điệu phân bụng bá đạo thần lực xông vào thiên giác điệu trong thân thể tùy ý phá hư thiên giác điệu kêu t h ẳ n một tiếng dương cánh hướng về bầu trời bay đi bá đạo năng lượng thiên ạ i ư hư không không thân thể lan lộn, lớn đến ra to một đem ném c á cái đại lô thùng điệu môn chủ sắc mặt tâm trầm hai tay không ngừng k ế tấn muốn muốn lần nữa điều khiển thiên giác điệu nhưng mà bởi vì làm lực lượng ở tại trong thân thể tàn phá bờ bãi nó căn bản là không có cách đáp lại thiên điệu môn chủ mở cho ta thiên điệu môn chủ giống to vô tận huyết khí trung tiên h quan chú hướng thiên giác điệu dự định để nó khôi phục thương thế đ ă n g nhập c h ọ n n ù hạ t h ậ chấm nết để đọc t r u y ệ n hử m u ố n cứu nó đã trộm thạch trung ngọc ý niệm điều khiển tiến vào thiên giác điệu trong thân thể lực lượng du tẩu dựa theo lục trần nói nhanh chóng hướng tiên giác điệu vị trí trái tim tới gần rốt cục đạo này bá đạo thần lực đi vào thiên giác điệu vị trí trái tim ở nơi đó không có co tâm tạng chỉ có một giọt lóe r a tinh hồng quan g mang đến huyết dịch tàn mắt ra từng sở yêu vi quả nhiên như sư phó sở liệu hắn là dựa vào giọt này cổ láo thiên giác điệu huyết dịch u y ễ n hóa ra thiên giác điệu thạch trung ngọc tự lẩm bẩm ranh điều khiển bá đạo lực lượng đột nhiên hướng giọt máu này chém tới không thiên điệu môn chủ ngay đầu tiên cảm nhận được hét lớn một tiếng l i ề u lĩnh hướng không trung thiên giác điệu bè đi muốn ngăn cản cái kia đạo năng lượng nhưng mà nàng cuối cùng đã chậm một bước thiên giác điệu trong cơ thể giọt máu kia bị thạch trung ngọ tại chỗ b ạ o tạc đáng sợ đến năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng ầm ầm phía dưới thiên điệu môn tới gần b ạ o tạc vị trí ngọn núi từng tòa bị phá hủy núi đá bị lực lượng oanh bay lên đánh tới hướng quan chiến thiên điệu môn đệ tử a a a từng tiếng kêu thảm chuyển đến trong n g á y mắt thiên điệu môn đệ tử tử thương ngàn người lực lượng đáng sợ hai không ít đệ tử tung bay ta dễ ngươi thiên điệu môn chủ hốc mắt muốn nước ra hai mắt p h u t lửa hận không thể sinh ăn thạch trung ngọc thịt uông màu hạt ông miệng rộng một chương một đạo thanh mang xông ra cái này là một cái hạt châu màu xanh sáng chói chói mắt chuẩn đế chi thanh mang hóa thành một đạo lưu quan g hướng thạch trung ngọc chém tới chuẩn đế đạo binh có người lên tiếng kinh hô thạch trung ngọc cũng bị giật mình kêu lên thần vương cường giả cầm chuẩn đế đạo binh tuyệt đối là kinh khủng tồn tại có rất ít người d á m ứng kỳ phong mang đi chết đi thiên điệu môn chủ thật bị c h ọ c giận liền chuẩn đế đạo binh đều dùng được cầm ẩm thanh mang những nơi đi qua hư không trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh một đầu không gian cái khe lớn hiện lên hiện hư không cùng với khiếp người chuẩn đế pháp tắc quần quận phong tỏa thiên địa đường y giáng lâm nghiền sát địch nhấn thanh thạch trung ngọc thân thể một trận phía sau gánh vắt trường kiếm đột nhiên bay lên. trên đó được vải bay thấp lộ ra trường kiếm chân dung cự kiếm hoành không lơ lửng tại thạch trung ngọc bên cạnh thân cả thanh cự kiếm mặt ngoài phù hiện từng đạo đạo văn t à n mát ra đáng sợ khí tước thạch trung ngọc một nắm chặt chốt kiếm vung lên cự kiếm cự kiếm vậy mà so với hắn còn cao hơn lưới kiếm quan hậu phản g phất cánh cựa như thế từ xa nhìn lại cái này thanh cự kiếm phi thường bà khí luân động ở giữa cự kiếm phát ra liên tiếp kiếm minh oanh kiếm khí ngốc trời kinh khủng kiếm y trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ t h i ế niệu đế bi quần quận lệnh vô số sinh linh vì đó run lẩy bảy cự kiếm tất cả mọi người đều giật mình kêu lên. sắc mặt k ị c biến thực lực nhỏ yếu đến c à n g là hai chân như nhung da i ế t thạch trung ngọc hai tay nắm ở c h i kiếm c ự kiếm dơ cao tiên h đột nhiên đánh xuống n oanh một đạo vạn trượng kiếm mang thẳng đâm thương cung dung chuyển cựu thiên tinh thần lệnh tinh thần lung lay sắp đổ kiếm mang khuynh đạo một bổ x u ố n g đế kiếm một kích phảng phất dệt i thế như đại đế tại sinh phát ra phạt tiên một kích p h a n h đ ế n một t i ế n g t h a n h m a n g trực tiếp bị phá hủy hạt trâu màu xanh phát ra một tiếng gào thét hóa thành một đạo lưu qua hướng thiên điệu môn chủ giờ phút này hắn tại phát u y đế kiếm khóa chặt dưới khẽ động đều không động được. chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem kiếm mang hướng mình rơi xuống không thiên điệu môn chủ dọa hồn phi phách tán lao tổ cứu ta cũng không thể chờ chết tại thời khắc nguy cơ hắn không lo được thân phận giáp cuốn họng giống to cầu cứu anh thiên điệu run lên thiên điệu môn chỗ sâu một đạo gián mua bóng dáng phóng lên tận trời đứng ở thiên vũ c h i đ ỉ n h băng lanh đôi mắt bắn thẳng đến mà đến màu xanh đến hạt châu tại hắn bên người lơ lửng trên dưới bay mua ông lao giả dôi ra bàn tay lớn thao túng hạt châu màu xanh một bước một thiên hạ một bước một thiên đ i ệ cất bước đi tới còn ngón đúng ra hạt châu màu xanh đột nhiên b ộ c phát ra trùng chuẩn đế đạo binh trong tay hắn hoàn toàn bị kích hoạt tản mát ra đ ắ c lực lượng vậy mà đóng qua thạch trung ngọc cực đạo đế binh chuẩn đế cầm chuẩn đế đạo binh tự nhiên mà vậy có thể phát ra chuẩn đế đạo binh sức mạnh lớn nhất Trước Hạt trâu trực tiếp vỡ nát mang, trực tiếp đánh vào thạch trung trên Thạch trung trong tay chút tuột tay, tục rút người lượng cơ. ngọc cự ngọc cự cả lực chấn nguy Phanh. xanh mang, đánh đông đông đông. liên màu lui mấy đập kiếm kiếm mũi kiếm kiếm kem vào và vỡ bị hắn lại xảy ra cho tới nay thiên điệu môn đều biểu hiện ra chỉ có thần vương cảnh cường giả bộ dáng chưa hề có cảng mạnh chuẩn đế như thế cho tới nay tất cả mọi người đều coi là thiên điệu môn môn chủ liền là toàn bộ thiên điệu môn cường đại nhất tồn tại tại tăng thêm thiên điệu môn chủ trưởng không thiên điệu chuẩn đế chuẩn đế đạo binh thanh điệu châu càng làm cho tất cả mọi người đều coi là thiên điệu môn môn chủ mới là thiên điệu môn đệ nhất cường giả phải biết bình thường môn phái cấp cao nhất vũ khí đều sẽ cho môn phái cường đại nhất người kia nắm giữ đây là đại bộ phận phân môn phái định luật ai có thể nghĩ tới thiên điệu môn vậy mà cãi nhau ăn l á o hổ không đi đường thường để môn chủ k h ô n g chế chuẩn đế lạ binh mà phía sau còn ẩn giấu đi một cái chuẩn đế lao tổ là h ắ n có lao cổ đồng thông qua riêng phần mình thủ đoạn cách không chú ý nơi đây nhìn thấy lao nhân này biến xác huyết trí chuẩn đế làm sao có thể hắn không phải mười vạn năm trước đều hóa đạo sao không thể tưởng tượng nổi không có nghĩ đến lao gia hỏa này còn sống từng cái nhận ra lão nhân thân phận lão cổ đồng đều mặt sắc mặt ngưng trọng nếu như không phải tiểu gia hỏa này thật đúng là để lao gia hỏa này lừa gạt qua tất cả chúng ta thử thật sâu tâm cơ xem ra lão gia hỏa này là có m ư u đồ không thể không phòng từng cái lao cổ đồng trầm giọng nói ra bọn hắn cảm giác bị lừa gạt sắc mặt tâm trầm ngưng trọng suy đoán huyết trí chuẩn đế d ụ ý huyết trí chuẩn đế vừa ra trượn lập tức khống chế cục diện đối xử lạnh nhạt nhìn xem thạch trung ngọc tuổi còn nhỏ dũng khí không nhỏ không chỉ có đánh lên ta thiên điều môn còn dám đối ta thiên điều môn môn chủ xuất thủ ng huyết trí h u ẩ n đế ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thạch trung ngọc ánh mắt lạnh lẽo không mang theo mảy may tình cảm s á t thái đến khắp c h u n g quanh người hắn càng là liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn trong mắt hắn những người này đều là một bầy kiến hôi ha ha thạch trung ngọc thật vất vả bình phục lại huyết khí chống cự kiếm quật cường đến ngẩng đầu nhìn n ố i phương đó là bởi vì hắn đang chết Siêu. Huyết chỉ chuẩn đế trong mắt hơi hiếp, Huyết chuẩn Phanh. lập không thấy hắn có động tác gì, lập tức thanh thạ trong động đế trí mắt tác tức có gì, có thể cùng bản tọa đối thoại cũng coi là ngươi thắp nhang cầu nguyện đáng tiếc không biết thời thế lần này là ta cắm không nghĩ tới thiên điệu môn còn có ngươi như thế cái lao không chết ở thạch trung ngọc không k i ê u ngạo không tự tin nói ra ngu xuẩn mất hôn vậy bản tọa giống như ngươi ý tiễn ngươi lên đường huyết trí chuẩn đế lạnh giọng nói ra tự tiện thạch trung ngọc vô hỉ vô bi bình tĩnh nhìn xem máu trẻ con ngươi giết ta sư phụ ta còn có từng cái sư huynh đệ sớm muộn dạ hội diện thiên điệu môn vì ta cho cùng huyết trí chuẩn đế sắc mặt n ư n g tụ lạnh nhạt nhìn xem thạch trung ngọc để bọn hắn phóng n g a tới bản tọn t Bản các ngươi đời này chỉ sợ là không thấy được giết các ngươi không cần sư phụ ta xuất thủ các loại đại sư huynh của ta nhị sư huynh đến đủ để bình định các ngươi thạch trung ngọc lớn tiếng nói sư huynh đệ chúng ta thay thời chinh chiến bình định hết thể thủ tốt một cái thay thời chinh chiến từng cái lao cổ đồng nghe được thạch trung ngọc lời nói không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay t h ầ y thầy trinh chiến vạn cổ đến nay có bao nhiêu người có thể đủ làm đến chỉ bằng điểm này thạch trung ngọc tuy bại nhưng vinh thay thầy trinh chiến nói khoác không biết ngượng b à tọa một ngón tay đủ để dệt ngươi huyết trí chuẩn đế lạnh giọng nói ra ngươi bất quá ta tu đạo hơn mười năm đạt tới hôm nay cảnh giới lại cho ta mười năm ta định có thể để ngươi một lần hoàng tuyển thạch trung ngọc lớn tiếng gầm thét lên cái gì cái này sao có thể không ít người nghe được thạch trung ngọc lời nói tất cả đều bị kính trụ tu đạo hơn mười năm lại có nửa bước chân quân cảnh giới đây là thiên phương dạ làm sao ngắn ngủi mấy chục năm bọn hắn có khả năng liền một cái tiểu cảnh giới đều không tăng lên đâu làm sao có thể có người sẽ ở hơn mười năm ở giữa đạt tới loại trình độ này vạn cổ tuyến nguyệt liền xem như thiếu niên đại đế vậy không có khả năng đạt tới loại này cường hãn tình trạng đây quả thực đã vượt ra khỏi đám người tưởng tượng phạm trù hắn nói không phải là thật ta không ít người t r ừ n g lớn miệng một mặt ngộng bức hẳn là có lẽ đại khái có thể là thật ta xem là giả hơn mười năm làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới như thế bất quá vạn cổ tuyến nguyệt liền xem như tấn thăng thánh nhân người mạnh nhất cũng cần trăm năm tuyến nguyện làm sao có thể hơn mười năm ở giữa liền biến thái như vậy nó không phải là cái kia đại nhân vật dạo chơi nhân gian luân hồi chuyển thế a vô nghĩa thế gian nào có luân hồi một đám người đều đang thì thầm nói chuyện nghị luận ầm ý tiểu tử vô luận ngươi nói là thật hay giả đều đã không trọng yếu mong muốn sống thêm mười năm ngươi là không có trông cậy vào huyết trí chuẩn đế lạnh cười ánh mắt bên trong sát ý quần quận ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ bất quá trước lúc này ngươi thanh binh k h í này bản tọa liền thay ngươi thu huyết trí chuẩn đế nhìn xem thạch trung ngọc trong tay cự kiếm ánh mắt tránh qua vẻ tham lam cự đạo đề binh đây đối với hắp cả thiên đ i ệ môn tới nói đều là hiếm có độ tốt cho tới nay bọn hắn chỉ có chuẩn đế binh cảm giác kém một bậc hiện tại có cực đạo đế binh đưa tới cửa đơn giản không nên quá h o à n mỹ thạch trung ngọc biến sắc cầm thật chặt trong tay cự kiếm lấy ra huyết trí chuẩn đế lạnh cười đi lên trước hướng cự kiếm trộm tới tranh cự kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang tự động bay lên hướng huyết chi chuẩn đế chém giết mà đến đây là đế kiếm bên trong binh hồn tự động hộ chủ c h ấ n huyết trí chuẩn đế điều khiển thanh điệu châu rủ xuống từng đạo chuẩn đế phát tắc hướng đế kiếm chấn áp tới c h ẩ n đế phối hợp chuẩn đế đại binh cả hai lực lượng đủ để chấn áp không người điều khiển cực đạo đế binh đế kiếm bị chậm rãi chấn áp huyết chi chuẩn đế lấy thanh điệu châu chấn áp đế kiếm lấy mình pháp tắc phong t h i ê n địa phòng ngừa đế kiếm đào tàu Trước 1379, tinh hồng áo bảo người. Cực đạo đế binh trong tay mét, phát một trong trời. Huyết trí ra người, người, hướng cực cái chính lực, của chuẩn chấn cự chậm châu, cự binh kia kiếm, dại nói điệu kiếm đi hồng lăng không hắn muôn phần lực, phung cự kiếm, túng thanh phí, huy phí thao áo bảo đạo đế đế ra, là m, quý nơi xa không ít người cũng là r ụ c dịch tham lam nhìn xem thanh cử kiếm kia mà ở huyết chi chuẩn đế trước mặt không người nào dám bên trên đến cướp đ nợ ông đế kiếm chấn động từng sợi đế vi nợ rộ mạnh mẽ lực lượng dù cho huyết chi chuẩn đế chấn áp lại vậy cảm giác cố hết sức dù sao đại đế binh khí là cấn có đại đế đế đạo mong muốn chấn áp lại xác thực không phải dễ dàng như vậy bất quá còn tốt có thanh điệu châu cái này mai chuẩn đế đạo binh nơi tay phối hợp hắn chuẩn đế lực lượng còn có thể miễn cưỡ ngăn chặn thạch trung ngọc dãy ruộ mong muốn thu hồi đế kiếm cử huyết chi chí chuẩn đế lạ trên thân giống như là có một tòa vô hình núi lớn đệ lại hắn để hắn không thể động đậy a thạch trung ngọc cực lực phản kháng mong muốn đứng lên làm sao bị chấn áp gắt ga o hồn g phí sức lực huyết trí chuẩn đế một mặt ngạo nghễ khinh thường nhìn thạch trung ngọc một chút chờ ta thu đế kiếm liền là ngươi t ậ n t h ế không có cách cực đạo đế binh mong muốn thu phục chỉ có thể chấn áp chủ nhân về sau cắt ra nó cùng chủ nhân đến liên hệ mới có thể đem thu phục nếu như hắn trực tiếp giết thạch trung ngọc như vậy cực đạo đế binh nhất định hội cực lực phản kháng cho đến lúc đó chỉ sợ hắn vậy áp chế không nổi đế kiếm chấn động tại thạch trung ngọc không có gặp nguy hiểm thời điểm, nó không có quá nhiều phản kháng thu. huyết trí chuẩn đế cẩn thận điều khiển thanh điệu châu mong muốn đem đế kiếm thu tới nhưng mà đế kiếm lại không nhúc nhích tí nào tựa như là sống căn bình thường dừng lại tại thạch trung ngọc trước mặt khác t ố n sức đế kiếm nhận chủ ngươi mong muốn cướp đoạt đế kiếm trừ phi g i ế ta t thạch trung ngọc cười lạnh nói ngươi cho rằng bàn tỏa không dám huyết trí chuẩn đế s ầ mặt m lại nghiêm nghị quát lớn phóng ngựa tới thạch trung ngọc nền đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nói ra hử huyết trí chuẩn đế phi thường phẫn nộ nhưng mà có không dám trực tiếp đem giết chết cuối cùng chỉ có thể hóa thành hư lạnh một tiếng cẩn đôi mắt chỗ sâu hữu thần quang t h i ệ n qua lao gia hỏa mong muốn cướp đoạt ta đ ế kiếm chỉ bằng ngươi còn không được cho bản tọa ý miệng huyết trí chuẩn đế chán nổi gân xanh lên nghiêm nghị q u á lớn hắn là hận không thể một bàn tay trụ chết thạch trung ngọc đ ế kiếm một mực t h ờ ơ cái này khiến hắn vốn là tâm tình không tốt tại có thạch trung ngọc ở bên cạnh đả kích hắn cái này khiến hắn đã đến nổi giận biên giới lao gia hỏa khắc uổng phí tâm cơ thạch trung ngọc cười lớn nói dạng như vậy căn bản không sợ tại đối phương hơn nữa còn là cố ý đến đang chọc giận đối phương cho bản tọa ý miệng huyết trí chuẩn đế bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện tại thạch trung ngọc bên người nô ra một chân đột nhiên đập mạnh xuống dưới âm vang một tiếng vang thật lớn huyết trí chuẩn đế chân to đập mạnh trên người thạch trung ngọc liền phảng phất đụng phải một khối thép thiết giống nhau để chân hắn đau nhức mà thạch trung ngọc lại một chút việc đều không có mặc dù bị trấn áp nhưng là thạch trung ngọc thiên tinh thánh thể hay là tại thần kinh khủng lực phòng ngự vẫn là thủ hộ lấy hắn bản tọa trước phế bỏ ngươi huyết trí chuẩn đế ánh mắt u n g quan bắn ra bột phía khống chế thanh điệu châu phân ra một phần lực lượng hướng thạch trung ngọc oanh đến lao ra hỏa ngươi chết không yên lành. Thạch trung ngọc biến sắc, ngay tại thanh điệu châu sắp đánh vào thạch trung ngọc trên thân thời điểm thạch trung ngọc bên người đột nhiên phủ hiện một đạo bóng dáng đạo này bóng dáng đến phi thường đ ộ n g ộ chống rông xuất hiện liền phản phát hắn một mực đợi ở nơi đó bình thường toàn thân một thân tinh hồng áo bảo che đậy toàn thân đầu mang mặt nạ để cho người ta nhìn không ra hắn khuôn mặt thậm chí cái này bóng dáng để nhân gian nam nữ không phân biệt được rất là thật bí chỉ gặp đạo này bóng dáng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên trước người nhấn một cái p h à n một tiếng thanh điệu c h â u rủ xuống chuẩn đế p h á p tắc trong nháy mắt sụp đổ t ă n g d ã không còn tồn tại cái gì huyết chi chuẩn đế quá sợ hãi tất cả chính đang quan chiến đám người lại giờ khắc này vậy toàn bộ kinh hãi một mặt hoảng sợ nhìn qua đạo này bóng dáng tinh hồng bóng dáng bàn tay lớn hướng về phía trước tìm tòi năm ngón tay mở ra hướng huyết chi chuẩn đế cho tới tại thời khắc này huyết chi chuẩn đế chỉ cảm thấy d ù n g mình phản phất dò xét tới cánh tay này là chư thần chi thủ cho hắn một loại lớn lao nguy cơ siêu không nói hai lời thân thể đến bản năng phản ứng huyết chi chuẩn đế trong nháy mắt ngược lại lui ra ngoài cùng người này kéo dài khoảng、cách. nhưng mà đối phương bàn tay lớn một mực như bóng với hình vô luận huyết chi chuẩn đế như thế nào biến áo phương vị đều sẽ đối với phương đến bàn tay lớn bao phủ đây là trong lòng bàn tay giới huyết chi chuẩn đế kinh hãi một tay nắm liền là một cái thế giới ý niệm bố trí tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn giết huyết chi chuẩn đế kinh hãi không lo được gáp chế đề kiếm triệu hồi thanh điệu châu tiến hành phản kích doanh thanh điệu châu thần huy long l ã n h chuẩn đế chi uy bộ c phát thần uy n ư ớ thượng hùng cực hạn quang mang như một vòng màu xanh mặt trời h à n h thiên mà lên mong muốn đột phá con này bàn tay lớn hử tinh hồng áo vào dưới một đạo một tiếng p bén nhọn đ ê u to vang lên thanh điệu châu bên trong một đạo thanh điệu hư ảnh phụ hiện đón gió lên dài vô số thiên địa linh khí đập vào mặt hướng đạo này bóng dáng hội tụ qua trong giây lát toàn bộ thiên địa linh khí trực tiếp bị rút khô đạo này hư ảnh n hương thực hóa thành một cái cự điệu hoàng cổ hùng thú thanh điệu tinh hồng áo vào dưới thanh âm trầm thấp vang lên thu thanh điệu hai cánh mở ra che khuất bầu trời khoảng chừng ngàn vạn t r m cự h i c to lớn thân thể che đậy toàn bộ bầu trời hùng thú chi uy quần quận lệnh vô số sinh linh đều run lẩy bẩy hử tinh hồng áo b à o bóng dáng lạnh hừ một tiếng bàn tay lớn thu hồi hướng bên cạnh một chảo cự kiếm y mắng rơi vào nó tay oanh ngay trong nháy mắt này, này cự kiếm phảng phất sống lại vô tận thần quang phước l u n ra đế bi trùng kích r ư ớ c vạn giảm thương k h u n g phảng phất đại đế phục sinh bình thường đế kiếm tại tinh hồng áo b à o trong tay người trực tiếp bị kích hoạt đế bi q u ầ quận quét ngang cựu thiên thập địa oanh tinh hồng áo bảo bóng dáng một kiếm hướng về phía trước bổ tới đế bi hoành không vô địch đương thời. phản phất đại đế tự mình xuất thủ đánh ra phạt tiền một kích một kiếm vô địch bất luận kẻ nào bất luận cái gì v ậ t t ạ i một kích này một cái đều phải vì thế mà ảm đạm phai mờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này rơi xuống không huyết trí chuẩn đế hô to trực tiếp hoang mang lo sợ đầy mắt hoảng sợ phanh đế kiếm rơi xuống huyết trí chuẩn đế trực tiếp dưới một kiếm này hóa thành cho bụi một đời thành danh chuẩn đế cứ như vậy vẫn lạc mà đế kiếm k ý thế không giảm trực tiếp hướng thiên điệu môn bồ tới vây một tiếng một kiếm này trực tiếp đem t r ọ n cái thiên điệu môn chín mươi chín ngọn núi một bồ hai mở lộ ra sâu dưới đất phòng ngự đại trận hạch tâm t một kiếm chi uy kinh khủng như vậy tất cả đang quan sát cuộc chiến đấu này người đều bị một kích này sợ vỡ mật một chút lao cổ đồng cũng là s một mặt kinh hãi nhìn qua tinh hồng áo bảo người tranh tinh hồng áo bảo người thu kiếm đem đế kiếm cắm ở thạch trung ngọc trước mặt c h ầ m r ã i q u a y người nhìn xem thạch trung ngọc không nói câu nào đa tạ hộ kiếm sứ cứu rút thạch trung ngọc từ dưới đất nhảy dựng lên cười ha hà nói ra tinh hồng áo bảo người áo bảo dưới mắt con người thản nhiên nhìn thạch trung ngọc một chút hy vọng người không cần bôi nhỏ cự kiếm đại đế bi danh nếu không chúng ta cự kiếm thánh địa sẽ không để qua ngươi đây là ta lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần cứu ngươi hộ kiếm sứ lệnh giọng nói ra lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi ai có thể nghĩ tới bọn hắn vừa cười vừa nói ngươi cùng sư phó ngươi so còn kém xa ánh mắt thiên cận còn không có sư phó ngươi loại thực lực đó ta cũng không coi trọng ngươi hộ kiếm sứ lắc đầu thở dài một tiếng nói ra không coi trọng ta các ngươi thành cự kiếm đại đế binh khí cho ta còn truyền thụ cho ta hoành thiên kiếm biết thạch trung ngọc một mặt im lặng chúng ta xem trọng không phải ngươi mà là sư phó ngươi lục trần hộ kiếm sứ chừng thạch trung ngọc một chút đều như thế đều như thế thạch trung ngọc cười hì hì nói ra hy vọng ngươi lừng cho sư phó ngươi mất mặt hộ kiếm sứ lạnh lùng nhìn thạnh chậm rãi trở thành ạ n thẳng đến biến mất thiên điều môn còn lại đến liền giao cho ngươi. Yên tâm. thạch trung ngọc gật gật đầu rút lên đế kiếm từng bước một hướng thiên điệu môn bên trong đi đến một t r ư ờ n g giết chóc mở ra thiên điệu môn bị thạch trung ngọc huyết tẩy tiểu tử này cùng đế chủ như thế ra tay ác độc vô tình à. cự kiếm thánh địa mấy cái lao nhân vây tại một chỗ nhìn xem tại thiên điệu môn đại khai sát giới thạch trung ngọc nói ra hộ kiếm sứ thình lình xuất hiện nên thiết huyết thời điểm liền muốn tiết huyết đó là đáng đời bọn họ đế chủ đã vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy chúng ta sứ mệnh liền là dẫn đạo hắn hy vọng hắn không cần cô phụ đế chủ đến một phen tâm ý đây cũng là đế chủ cho chúng ta cự kiếm th tiểu gia hỏa này nhìn như không tim không phổi thực thì không phải vậy nếu không đế chủ cũng liền không hội thu hắn làm học trò không sai tiểu gia hỏa này cùng tiên tổ đại đế có cùng nguồn gốc tương lai thành tựu không thể đ o á n trước chúng ta cự kiếm thánh địa có thể hay không tái hiện ngày xưa huy hoàng hết thể đều ứng nghiệm ở trên người hắn hộ kiếm sứ còn cần ngươi nhiều để tâm thêm bảo vệ tốt tiểu tử này đây chính là chúng ta cự kiếm thánh địa hy vọng、hừ. hộ ừ h kiếm sứ lạnh h ừ một tiếng n g h ĩ cũng đ ừ n g nghĩ có thể cứu hắn lần này đã không tệ lần sau để hắn tự sinh tự diệt nói xong hộ kiếm sứ một cái là mình biến mất tại trong đại điện lao gia hỏa này vẫn là như cũ Nói n một, nó một chỗ trong cổ thành hai đạo bóng người tại một chỗ trà lâu uống trà nghỉ chân nghe được đám người nghị luận liếc mắt nhìn nhau tam sư đệ không nghĩ tới tam sư đệ còn có phách l ự c như thế so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn đúng vậy à thật là không nghĩ tới trong chúng ta tam sư đệ trước hết nhất thành danh hiện tại toàn bộ linh giới có thể mọi người đều biết ta hai người này chính là lôi hoàng thủy thiên tinh cùng cựu diệp ma vương diệp thiên ta xem như phát hiện các ngươi đều là lôi hoàng thạch hoàng liền ta trở thành ma vương diệp thiên một mặt p h i ề n muộn khó chịu một n g ụ m diệu một mặt khó chịu khác được tiện nghi còn khoe mẽ ma vương tên so hoàng thế nhưng là uy vũ nhiều chúng ta muốn cứ gọi ma vương còn không có cơ hội đâu sư phó là lục đại ma vương ngươi là lá tiểu ma vương một lớn một nhỏ tuyệt phối a đi đi đi diệp thiên cười mắng đại sư h i n h có tam sư đệ tin tức chúng ta có phải hay không đi tìm hắn thủy thiên tinh nói ra tam sư đệ hiện tại nổi tiếng bên ngoài mong muốn tìm hắn còn không đơn giản diệp thiên vừa cười vừa nói tìm tới hắn sau đó đi tìm tứ sư đệ vậy l i ề n xuất phát hai người khi xuống một miếng linh thạch một t r ư ớ c một s a u rời đi cổ thành hướng thiên điệu môn phương hướng xuất phát t ử vi đ ế tinh đại mạc bay khói lục c h â n một nhóm đáp lấy thảm bay phi hành trong đó lọt vào trong tầm mắt một mảnh cắt vàng nắng gấp như lửa thiếu đốt mặt đất làm cho cả sa mạc nhiệt độ càng ngày càng cao nóng hổi hạt cắt bao trùm không thể nh ngược lại là nam như mộng không có chút nào ảnh hưởng bá thiên vượng huyết mang theo bản thân tu luyện liền là cùng hỏa thuộc tính có quan hệ căn bản vốn không e ngại nóng một mặt nhẹ nhõm lục trần cũng không thay đổi chút nào đối mặt dạng này quỷ thời tiết không nhúc ních tí nào a thiếu ra bên người mát mẻ minh y vì hạ nhiên vốn định muốn vì lục trần lau lau mồ hôi kết quả không chỉ có lục trần trên thân không có mồ hôi ngược lại cảm giác được từng sợ ý lạnh minh y vì hạ nhiên một mặt ngạc nhiên vội vàng hướng lục trần bên người ních lại gần lục vân y vì lông mày nơi lên vậy nhanh chóng chạy tới vây quanh ở lục trần bên người cần thiết hay không nam như mộng đ i n m n ô i một mặt khó chịu đương nhiên ngươi cho g i n g giống như người bên thái hai nữ trợn nhìn nam như mộng một chút đây là địa phương nào thiếu ra nam như mộng đứng tại thảm bay bên trên gi cảm thụ được chạm mặt tới sóng nhiệt thực nhật sa mạc Trước thất lạc thế、giới. Thực nhật mạc. Chúng nữ một mặt thế từng một Bất từ tòa này, trong xa mạc biểu hiện mà nói, cái quyển thiên cát, nhiệt một tại bất thực nhật mạc sát thực bất、phạm. Theo、lục、trần、Bạn、thế trong trí rõ ràng nhưng chưa như lưu như giới. nhớ lạc mạc. Chúng có chỗ mạc cái cực Chính chúng mạc lục 1381, không hiểu. hắn nghe hiện kinh khủng khó nhịn không không hiện phạm. phạm. là liêm lộ nóng g nói biểu nói, kia nơi nữ Bọn này quyển nữ đoán, vạn vậy. sa sa suy sa qua địa xa, mà độ, quá báo đây nơi này có một cái bá khí danh tự danh xương trích nhật cao nguyên lại được xưng làm tiếp cận nhất tại thương thiên địa phương lúc kia đứng tại cao nguyên bên trên ngươi sẽ có loại cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng vừa cất bước liền có thể bước vào thiên không c h i đỉnh trải nghiệm chư thần bao quát chúng sinh cảm giác lúc kia chỉ cần có thể đứng tại cao nguyên bên trên cái kia chính là tiếp cận nhất tại thiên nhân mà cao nguyên một đám cư dân liền liền được xưng là tiếp cận nhất tại tiên chủng tộc tại xa xôi thần ma niên đại cái này cao nguyên trở thành chư thần nhất là yêu quý địa phương chư thần tại tòa này cao nguyên thành lập tầm cung phủ đệ trong lúc nhất thời c à n g là lệnh nơi này trở thành toàn bộ thế giới chúng tuyệt tâm vô số người lấy có thể đặt chân cao nguyên mà tự hào về sau thần ma đại chiến thủy thiên diệt địa chư thần v ẫ n lạc vô số sinh linh vì đó c h n cùng trích nhật cao nguyên nhất là chư thần đại bản g doanh vậy gặp nhất công kích đáng sợ toàn bộ cao nguyên bị đánh chìm trên bầu trời mặt trời chói trang thùng trăm n g à n lỗ vô số thái dương chân hỏa rơi vào nơi này đốt diệt hết thảy cái này một ngày được xưng thực nhật ý tứ liền là mặt trời chói trang ăn mòn biến mất này bạo tàu thái dương chân hỏa đem nơi đây hóa thành một cái biển lửa nơi này đại hỏa đốt cháy một thời đại cuối cùng mới v ă n g hỏa lượng trọng tiên trong nháy mắt băng phong nơi đây cực nóng mặt đất gặp đến cực hạ n r ấ t lạnh hóa thành nguyên một khối mặt đất băng liệt tăng d ã về sau luồng không khí lạnh lưới bước nơi đ â y hóa thành một mảnh lưu xa ngàn trăm vạn năm trôi qua nơi đ â y khí hậu càng ngày càng t à n g ố c về sau có đại đế suy tính việc này đem nơi đ â y mệnh danh thực nhật sa mạc lúc nào là cái đầu cái địa phương quỷ quái này ta mười lăm phút đều không muốn đ ợ i lục vân y g i ô m lục tuyết cẩn thận che trở lấy một bên dỗ dành tiểu ra hỏa một bên thầm nói thiếu ra chúng ta tới nơi này làm gì mình y như vậy cực kỳ phản cảm nơi này có chút nhũ mày h lục trần đánh cái cơm mê vừa cười vừa nói một đoàn người đáp lấy thảm bay nhanh chóng trong sa mạc xuyên qua chẳng có mắt chúng nữ dứt khoát ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần mắt không thấy tâm không phiền hoàn g cảnh tăng khốc ánh nắng mặt trời trói trang treo trên cao toàn bộ sa mạc liền phẳng phất một cái lò lửa lớn như thế nướng đến đám người toàn thân khó chịu may mắn lục trần một nhóm đều rất cường đại với lại thủ đoạn rất nhiều nếu không liền xem như thần v ư ơ n g tới vậy ngăn cản không nổi trong này nhiệt độ đã sớm hóa thành cho đùi thực nhật sa mạc làm tử vi đế tinh nổi danh sinh mệnh cầm khu cái t i ế không phải là không có đạo lý a thiếu ra phía trước có người đột nhiên minh y d ì hệ nhiên chỉ về đ ằ n g t r ư ớ c minh mông đại mạc tại tiếp liền thiên địa cuối cùng ở nơi đó có một đạo mơ hồ bằng dáng chỉ là cách xa nhau q u á xa nhìn không rõ lắm làm sao có thể nơi này nóng như vậy có ai hội chạy đến nơi lấy đến lục vân y d ì rất rõ ràng không tin ngầm đầu hướng nơi xa nhìn lại thần lực quán chú hai mắt một mực nhìn về phía đường chân trời nhưng là thực sự cách xa nhau q u á xa lấy nàng thị lực cũng chỉ có thể nhìn ra đó là một đạo bằng dáng bất quá cái này đã đủ rồi thật là có người lục vân y cái miệng anh đạo nhỏ nhắn khánh đ một mặt trấn kinh có người tốt lục trần bình chân như vại ngồi ngay thẳng tự lẩm bẩm hắn cũng không có mở to mắt bởi vì hắn hết thể tất cả đều rõ ràng trong lòng không nên nhìn đừng bảo là ngồi xuống không nên động lục trần chậm rãi mở miệng nói ra chúng nữ xứng sở một mặt kinh ngạc bất quá nếu là lục trần mở miệng các nàng tự nhiên không dám vi phạm toàn bộ ngoan ngoãn ngồi xuống nhắm mắt lại đợi sẽ không luận chuyện gì phát sinh toàn bộ đợi coi như mình đã chết lục trần lời nói lần nữa vang vọng tại mọi người bên thay lần này lục trần thanh âm phi thường ngưng trọng chúng nữ đều nghe ra là, thiếu da, là ca ca chúng nữ vội vàng đáp ứng toàn bộ nhu thuận làm x u n dưới hai mắt nhắm lại tâm thần n h n lạo á c hết b i n chiến hóa xa h h à n thảy m b a n h a đều là như vậy tự nhiên phốn hoa cổ lão thành trì cho người ta một loại tang thương chìm nổi cảm giác phản g phất dạng này một tòa thành trì là vượt qua vạn cổ thời không mà đến Trang hùng khí. trong a n hùng g khí. t r sa mạc làm sao có thể xuất hiện một tòa thành thị chẳng lẽ là hải thị thật lâu tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế mới nhưng kế tiếp một màn xác thực không thể tưởng tượng chỉ gặp thảm bay chở đám người trực tiếp bay vào cái này tòa cổ xưa thành trì ông kỳ quái một màn xuất hiện thảm bay chở đám người toàn bộ toàn bộ du nhập g n cái này tòa cổ xưa thành trì bên hai truyền đến tiểu phiến tiếng giao hàng hai đồng vui lùa ẩm ý âm thanh vô cùng náo nhiệt nếu như lúc này có người ngoại ở bên ngoài thấy cảnh này nhất định về giật này cả mình rõ ràng chỉ là hải thị thật lâu làm sao có thể như thế chân thực ông khi lục trần một nhóm bay vào cái này tòa cổ xưa trong thành trì trong nháy mắt toàn bộ trong cổ thành tất cả mọi người đồng thời quay đầu con mắt đều hướng phi thảm trông lại hình tượng dừng lại tất cả mọi người đều dừng bước lại kinh ngạc nhìn xem thảm bay bên trên đám người ánh mắt theo thảm bay di động chúng nữ nhớ ký lục trần dặn dò không có mở mắt tâm thần yên lặng không để ý đến chuyện bên ngoài nếu như lúc này chúng nữ mở to mắt nhìn lời nói nhất định hội giật n ả y cả mình bởi vì những người này ánh mắt rất t r ố n g vắng toàn thân hào không sinh mệnh ký t ư c chỉ có lục trần biết đây là nơi nào tất l ạ thế giới không sai nơi này nói là hải thị thận lâu cũng được nói là thật là tồn tại cũng được cái thế giới này xen vào giữa hai bên cái này đã từng là trích nhật cao nguyên vô số cổ lao trong thành trì đến một tòa tại thực nhật ngày ấy bị kỳ quái đến bảo tồn lại trong thành sinh mệnh toàn bộ duy trì nguyên lai bộ dáng nếu như ngươi nhìn kỹ lại đó có thể thấy được mánh khỏe nơi này thời gian là đình trệ liền phản phất bị dừng lại tại nào đó một chớp mắt tất cả mọi người một mực đều đang lặp lại lấy cùng một động tác thường thường lặp đi lặp lại nơi này hết thể đều bị dừng lại tại thất lạc một chớp mắt phản phất cái này một cái thời gian hóa thành vĩnh hằng thảm bay chậm rãi trong cái thế giới này bay lên tất cả mọi người đều lấy c h ố n g rông ánh mắt nhìn qua thảm bay Trước 1382, người giác. Chúng nữ tại thời thể mắt trên nhạc giác. người Chúng khắc Loại có được, đứng lông lo đấy, phất hiếu bọn hắn đã là người chết không phải nói là s e n vào hư hào cùng trong hiện thực người chết người sống chớ gần lúc này nếu có người cùng bọn hắn chống rông hai mắt đối mặt ngượng ngùng như vậy ngươi đem hộ i gia nhập bọn hắn cả người sẽ bị lạc ấn ở cái thế giới này v i n h viễn mai một nơi này đây cũng là lục trần vì sao hã dặn dò chúng n ữ muốn nhắm mắt lại nguyên nhân không biết qua bao lâu thất lạc thế giới tạo nên một vòng vận sóng toàn bộ thế giới trong chốc lát trở nên hư vô phiêu miếu cuối cùng chậm dại biến mất nó liền phẳng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường t h ả bay lần nữa xuất hiện tại vô biên đại mạc bên trong hướng về phía trước bay đi thể nghiệm được cái gì lục t r ầ n nhắc nhở chúng nữ không cần mở mắt dù n g ý niệm cùng bọn hắn giao lưu cực kỳ cảm giác kỳ quái vừa mới phảng phất về tới hoang cổ thế giới như thế mãn g hoang chi khí đập vào mặt có loại vượt qua thời gian trường h ạ cảm giác rất kỳ diệu cái kia là được rồi vừa mới chúng ta thật là đi hoang cổ đi một lượt lục t r ầ n chậm rãi nói ra không thể nào đám người một mặt mờ mịt vừa mới tòa thành kia tại thời đại hoang cổ phi thường nổi danh thời đại kia gọi là hoang thành lục t r ầ n chậm rãi nói ra hoang thành minh y vi h n nhiên x ứ sở là cái kia h o a n thành sao trên cái thế giới này còn sẽ có cái thứ hai h o a n thành sao lục trân hỏi lại t m n hoan ghi hề nhiên hít một hơi lánh khí. một g thành thời đại hoan g cổ nổi tiếng nhất một tòa thành trì mặc dù tòa thành này không coi là quá lớn vào niên đại đó so ra kem cái khác đại thành nhưng là nó nổi tiếng dù cho trải qua vạn cổ tuyến nguyệt còn một mực lưu truyền rộng rãi hoan g thành tại thời đại hoan g cổ đã từng lấy một thành t r ì lực hội tụ toàn bộ c ử u giới vạn vực chiến lược mạnh nhất lúc kia hoan g thành mặc dù nhỏ nhưng l à nhưng không ai dám xem nhẹ bởi vì hoan g thành bên trong theo liền đi ra một người cái kia chính là có thể quét ngang cựu giới vạn vực nhân vật đáng sợ ngay cả thời đại kia tại thế đại đế cũng không dám xem nhẹ hoan thành đối nó vậy phải tôn kính ba điểm chỉ o n h là về sau thần ma cổ chiến trường phát sinh diễn biến đã từng vẫn là thần ma mang theo hắc cám giáng lâm một trận đại chiến bộ phát cũng chính là lúc kia hoàng thành rất nát về sau mặc dù h o a n g thành lại bị thành lập nhưng mà đã đã mất đi ngày xưa vinh quang thậm chí là người bình thường ân nha có thể gia nhập trong đó thàng đến có một ngày tòa thành này đột nhiên từ cựu giới vạn vược biến mất theo thời đại kết thúc vô duyên vô c ớ biến mất tê trái tim đen đu ám e r u i n c u a t u i n e t về sau tuế y nguyệt n rất nhiều người đều đã từng tìm qua nơi này nhưng là không có một chút manh mối ai có thể nghĩ tới tiếng t â m lừng lấy hoang thành thành vì cái này quỷ như thế trở thành nhất phương thất lạc thế giới không nghĩ tới chúng ta vậy mà tự mình đã trải qua vạn cổ trong truyền thuyết hoang thành mình y gì hệ nhiên thanh nhâm có chút kích động cái kia không thể tính là chân chính hoang thành chẳng qua là bị người đoạn lấy xuống một đoạn hình ảnh mà thôi lục trần chậm rãi nói ra đó là giả không là hoang thành chỉ bất quá lại là có chút đặc thù lục trần l ắ t đầu đây chẳng qua là có người thi triển đại thủ đoạn đem năm đó hoang thành đến một đoạn ngắn thời gian đoạn lấy xuống là ai chúng nữ nghe được lục trần lời nói giật n ả y cả mình lấy ra một q u a n g thời gian cho dù là một đoạn ngắn vậy cũng là thủ đoạn ngay tiên cái này cũng quá khó mà tin nổi người tu đạo đều biết thời gian trường hà quá thần bí cho dù là đại đế vậy không dám tùy tiện địa đụng vào thời gian trường hà bên trong hết thẻ cái này các ngươi hiện tại còn không thể biết nếu không hội cho các ngươi mang đến họa s á t hơn lục trần chậm rãi nói ra trực tiếp đánh gãy chúng nữ hỏi ý chúng nữ biến sắc quá sợ hãi các nàng biết lục trần tuyệt đối sẽ không mở nói đùa không thể để cho bọn hắn biết vậy thì có một loại khả năng chuyện này liên lụy quá lớn là một đoạn bí ẩn thật tốt tu luyện sớm tối có một ngày các ngươi sẽ biết lục trân lạnh nhạt một cười cổ vũ chúng n ữ chúng ta khẳng định hội chúng n ữ trịnh trọng gật gật đầu bất quá thiếu ra có thể nói cho chúng ta biết chúng ta đạt tới cái dạng gì cảnh giới mới có thể có tư cách biết chuyện này chúng n ữ cẩn thận từng ly từng tý truyền âm h ỏ i chứng đạo thành đế hoặc là k h á c loại thành đạo lục trần vừa cười vừa nói tê chúng nư hít một hơi lanh khí một mặt im lặng chứng đạo thành đế nói dỡn vạn cổ tuyến nguyệt ngoại trừ thần bí chúng đế thời đại còn lại thời đại đều là đế cùng đế không thể gặp Trứng thành đạo đế, duy nhất người khắc loại thành đạo ngược lại là không có quy củ nhiều như vậy chỉ bất quá cùng chứng đạo thành đế như thế gian nan chỉ có hơn chứ không kém tóm lại hai con đường này đều là khó càng thêm khó trên đường đi đều muốn lấy máu và xương đúc thành thảm bay trước khi không rất nhanh biến mất cuối trời rốt c ụ c trước đó bọn hắn đứng xa nhìn cái k i a đạo bóng dáng hiện lộ ra đám người mặc dù không có mở mắt nhưng lại ngay đầu tiên cảm nhận được đạo này bóng dáng liền ở bên cạnh họ tuyệt đối không nên mở mắt nhìn hắn chúng nữ cảm nhận được đạo này bóng dáng toàn bộ kích động mong muốn mở to mắt vì sao a thiếu ra hắn là vong linh hai mắt nở rộ tử vong một chút thần hồn câu diện thần thiên khó cứu lục trân trầm giọng nói ra tê chúng nữ giật nảy cả mình một mặt hoảng sợ hắn là hoang thành người cuối cùng đã từng quét ngang cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn van r ộ i cổ kim nhân vật kinh khủng lục trân nhìn thấy chúng nữ hiếu k ỷ cho chúng nữ giải thích đi ra người n h g i á c minh y dị hạ nhiên tự lẩm bẩm nàng từng tại giao trì thánh địa đến trong cổ tịch nhìn thấy qua liên quan tới hoang thành ghi chép đó là thường nhân khó mà biết được bí mật người nhà rác tại minh y dị h i ê n ý niệm đọc lên cái tên này thời điểm lục trần sắc mặt đột nhiên đại biên ông vậy ngay lúc này vốn là đứng sừng sững ở vô tận trong hoang mạc cái k i a đạo cô tịch bóng dáng đột nhiên mở hai mắt ra tranh hai đạo đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt bắn phá mà đến bổ sung lấy đáng sợ uy áp ầm ầm giờ khắc này toàn bộ thực n h ậ t sa mạc đều là thiên diêu địa động l o n g trời lở đất vạn đạo gào thét đường uy quần c u ộ n uy nghiêm vô s o n g tại k i a mắt kia phía dưới đám người trải nghiệm đến mình lại như thế nhỏ bé tại cỗ uy áp này phía dưới đám người gần như sụp đổ hái ngày trí địa chư thần cùng tồn tại thực nhận phía dưới hoang thành vững trấn lục chân mở miệng, miệng há mở lớn tiếng nói